trong ư Trưng n Sơn băng vụn g Khe. 385. Khe. liệt, t ra Dầm dầm dầm. Sơn băng địa liệt, đại địa vỡ l ớ khe ránh, quanh n đem m ì chốc ó cây n a thổ đều n lát gia tu ai cũng kinh biến thất sắc nhao nhao hóa thành đội quang hướng nơi xa chỗ cướp nhưng ở áp lực minh n g ô n g dưới những cái kiện luyện khí tu sĩ ngay cả ngự không đều làm không được liền bị sống sờ sờ ép vào địa viên bên trong tan biến không còn mà trong núi thám hiểm tu sĩ tức thì bị sống sờ sờ ép thành thị t nát hết thể thuật pháp hộ thân thủ đoạn đều là phi công chỉ ở bốn phía b ộ c phát khởi trận trận linh c h ạ c h sóng c h i ề u khiến cho một chỗ linh cơ bỗng nhiên nồng đậm về p h ầ n hóa cơ tu sĩ tốt xấu là nắm giữ một chút đạo tắc trí lực tự nhiên không có nhận quá lớn ảnh hưởng sớm đã trốn xa hơn mười dặm có hơn sợ hai ngưỡng vọng yêu núi d ị động không phải nói c ổ hoang yêu vương còn có mấy chục năm mới có thể khôi phục sao chính ra tu sĩ sợ hai càng xúc động p h n nộ như thế nào hiện tại liền bạo động sinh dị không trách hắn như vậy tức giận mà là hao tổn quá nghiêm trọng lần trước trị nguyên vẫn tại yêu、núi. càng thất lạc một kiện túi chữ vật mà lúc này càng có mấy vị thiên h kiêu tộc nhân táng thân tại trong núi sau này chỉ sợ một đời đ o ạ t tuyệt thảm liệt như vậy hao tổn đặt ở bất kỳ thế lực nào đều là trọng thương hết lần này tới lần khác còn đều là hắn dẫn đội cái này khiến hắn làm sao không phẫn không sợ cái này nếu là trở về chỉ sợ ta mạch này đều muốn suy vi nếu là đặt ở bình thường chính ra bị này trọng thương những cái tia thế lực đối địch đều sẽ nói móc một h a i nhưng bây giờ lại không một người nói c h à o g i a tu đều là mặt lộ vẻ cho tàn vẻ sợ hãi chính ra tổn thất nặng nề bọn hắn sao lại không phải chỉ riêng lại yêu núi lần này d ị động liền có hơn ngàn luyện khí tu sĩ tán g thân chết khổng l ộ như thế đại giới nếu là đặt ở một khối đây chính là sổ quận tất cả tu sĩ cố hoang cố hoang yêu bất k h u ấ t t h ê lương nặng nề gào thét từ yêu trong núi tập ra càng ẩn chứa kinh khủng đạo kích những này hóa cơ tu sĩ nguyên lai tưởng rằng an toàn không việc gì trực tiếp bị cố này tiếng gầm bánh kích chấn động đến miệng phun màu tươi n g ũ tạm lục phủ của quận trong cơ thể đạo tham điên cùng rung động khí tức hỗn loạn bạo động mà những cái kia mới bước lên này t h n h người càng là trực tiếp bị chấn động đến hai mắt sinh tinh đạo tham đều xuất hiện yêu ớt vết rách khủng bố như thế cũng là để ra tu lệnh mình sợ hãi nào còn dám dừng lại thêm cũng là cùng thi triển thủ đoạn kiệt lực bỏ chạy trong lúc nhất thời tứ phương phân loạn đại địa vỡ nát đất nước áp lực m ê n h mông phô thiên cái địa cẳng có nồng đậm tinh lực linh trạch tràn ngập tứ phương hồn nhiên thiên k h u n g hủy diệt chi thế cũng liền nguyên tuệ kiếm dạng này hóa cơ đỉnh phong tu sĩ mặc dù không có nắm giữ đạo tắc nhưng tự thân đạo tham đã phong mang như hồng cho nên mới có thực lực tiếp tục lưu lại lấy tính mạnh quan sát thế cục biến hóa yêu núi rung động đến càng kịch liệt thậm chí là sơn băng địa liệt liền phảng phất có một tôn cự thú muốn từ đại địa trói buộc tránh ra đạp nát thi cái tiêu đ ó a nhỏ bẽ hỏa liên bắn ra cường thành như thế muốn đem cự thú một lần nữa chấn áp về đại địa nhưng lại đã không hồi thiền chi lực đại thế đem nghiêng nguyên tuệ kiếm lãnh mâu nhìn qua cổ hoang yêu núi biến hóa cuối cùng đem ánh mắt rơi vào c h ấ n nguyên thành bên trên thở dài nói đi thôi yêu vương muốn khôi phục ngươi coi như muốn chém yêu trừ ma cũng đừng lại cái này tìm chết đi đông cường a dương thiên thành ra hoặc kia chắc chắn chúc mừng ngươi dứt lời hắn liền hóa thành đội quang hóa nhập thiên cung liều nguyên minh mặc dù lòng có ý nhưng chỉ là cái này uy áp gầm két liền chấn động đến hắn đạo cơ bất ổn lại nói thế l i ệ n tại bọn hắn rời đi sau một khắc cái kia nguy nga yêu lưng núi vực đống nhiên nổ nát vụn ra một cái khổng lồ thú trào phóng lên tận trời chừng hơn mười dặm chi lớn như vô số cự nham sơn mạch đ ắ p lên cẳng có đá lượm chầm loạn thạch cự phong dài trên đó một vị hóa cơ tu sĩ đang muốn rời đi cũng là bị thú trào tán phát uy thế trực tiếp chấn vỡ thân tử đạo tiêu trừ chỉ hóa thành một chỗ loạn thạch hoang thổ n h â n tộc diệt yêu núi không ngừng nổ nát vụn núi đá lượm vòng lạc vũ đỉnh núi họa liên sáng tối lấp lóe tùy thời đều có dập tắt chi thế một đều có dập tắt chi thế một đều có dập tắt chi thế một đều có đã là vậy sự bao la nguy nga chứng hơn mười dặm trí cự chỉ là cùng toàn bộ yêu núi so sánh nhưng như cũng chỉ là trong đó một phần nhỏ cổ hoang yêu núi mặc dù là yêu vương biến thành nhưng lại cũng không phải là cả ngọn núi đều là cổ hoang yêu vương thân thể trong đó đại bộ phận là đạo thì hiện thế biến thành núi đá nham mạch nếu không có như thế cổ hoang yêu sơn giã không có năm trăm dặm trí cự càng không khả năng trở thành c h ấ n nam phủ cùng man hoang nam cương ở giữa đạo tắc nơi hiểm yếu lại tại lúc này một đạo thon dài thân ảnh từ thiên không rơi xuống thân hình mông lung mênh mông một đôi tinh mục bên trong lại tràn đầy mọi mệ tăng t ư ơ n g trên thân cẳng có rất nhiều kinh khủng đảo thường bộc phát cường hoành như thế không ngừng ma diệt hắn thân thể bốn phía đều tùy theo sụp đổ vỡ vụn hắn nhìn ra xa xa yêu núi sau đó nhìn về phía sâu trong lòng đất minh lũ nhẹ dọn g tự nói nguyên lai là có tồn tại giúp ngươi rời mệnh số khó trách hiện tại liền muốn khôi phục tại bên ngông thâm thúy minh l bên trong cái kia cổ hoang đạo văn chẳng biết lúc nào chuyển động vị trí mắt nhìn thấy liền muốn rời ra la bàn chấn, chấn áp vị trí liền sẽ yên lặng tại minh l bên trong đến lúc đó còn muốn chấn áp coi như không có khả năng dễ dàng như vậy đã đi hắn áp vẫn là trung thực chấn áp nơi này a nói xong hắn vây tay một nắm cái k i a phương la bàn bắn ra rộng rãi như thế trực tiếp đem cổ hoang đạo văn lần nữa chấn áp dưới thân nguyên bản liền muốn khôi phục cổ hoang yêu vương tựa như đã mất đi lực lượng đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ sau đó bị đỉnh núi hỏa liên cho một chút xíu đ è ép trở về hết thể quay về tại yên tĩnh chỉ là tại cổ hoang yêu núi cùng đại dông núi giáp dưới chỗ lại là phá vỡ một đạo hơn mười dặm rộng to l ớ n khe c à n g có thể nhìn tới nam cương man hoàng chi cảnh đợi làm xong đây hết thạy hắn trong mắt mọi m ệ n càng dày đặc mấy phần sau đó hóa thành lưu quang một lần nữa trốn vào thiên Thật sự là phía hở nổi lên khó bù vậy mà tại ngoài vạn dạng đông cương một đạo xích hồng thân ảnh đạt đứng ở một đỉnh núi quanh thân dục hỏa viêm viêm hai con ngươi tựa như hỏa dương treo đốt đến sơn nhạc đều có tan giá chi thế ở tại trước mặt thì là hơn một ư ơ i tôn huyền đan đại yêu sừng sững khí cơ yêu đi quét sạch m ộ n phía xích hồng thân ảnh cảm giác được trong cơ thể d ị động tự lẩm bẩm thật nghĩ hiện tại đưa thân thành đạo c h ả m tôn yêu vương lấy dương oai chương ba trăm tám mươi sáu cơ hội chương ba trăm tám mươi sáu cơ hội khai nguyên hai mươi tám năm cử nguyện cổ hoang yêu núi di động khiến núi lở ngọn núi phá vỡ tây nam đất nước nam cương chi địa phục lại kéo dài mặc dù cổ hoàng yêu vương cũng không khôi phục nhưng triệu quốc cùng man hoang nam cương đón thêm n h ữ n g tin tức đối với tây nam ấy phủ mà nói lại là cực kỳ nghiêm trọng tình k h ủ n g hai địa phương phục diên chiến sự tái khởi chưa chừng lại sẽ lên diễn lúc trước hạo kiếp làm hại tây nam sinh linh đ ổ t h á n coi như sẽ không tới như vậy tình trạng trấn nam phủ khu vực cũng tất nhiên không được căn bình nhất là những cái kia tới đây chiếm diện tích theo núi hóa cơ thế lực hơi không cẩn thận liền là hủy diện chi hiểm trấn nam phủ đều sẽ thành c h ố n g cự chiến vực đến lúc đó bọn hắn liền là c h ố n g cự nam cương yêu tộc phá hôi coi như lại khó đi vậy bạch khê núi tương vân sáng trói ánh ngọc cùng sáng liền ngay cả đầm bên trên đều ngưng kết ra liên miên ngọc trong suốt hoa tại ánh nắng chiếu rọi phá lệ minh t ư ở n g kim hoàng thạch man càng lạnh ư người khoác kim lụa cà xa từ trong ngủ mê t h ứ c tỉnh nhìn qua bạch ngọc cung lột ngạt gào thét chấn động đến hồ đ ả o dập dởn cha phụ trạch từ vũng bùn bên trong n ô ra thân thể nhưng không có cảm nhận được cái gì dị thường ba động sau đó liền lại nắm sấp ẩu xay xu dưới mà tại đầm trên không chu th nhìn bạch ngọc cùng chỗ sâu mới bọn hắn còn tại suy nghĩ ứng đối ra sao nam cương lại đột nhiên cảm giác được ngọc thạch đạo tắc đột nhiên t ă n g v ọ t lúc này mới ngự không xem xét một hai người nói tổ phụ đây là đột phá huyền đan nhị chuyển sao chu thừa nguyên n h ạ tâm thanh cười hỏi nam cương biến cố mà động lại gánh nặng cũng theo đó tháo đi huyền đan chi diệu nhất chuyển một thiên địa nếu là tổ phụ có thể đột phá thành công cái này ứng đối nam cương cũng có thể nhiều một phần đáng nhiên chu tiến h linh khẽ lắc đầu ta cũng hy vọng thúc công có thể đột phá thành công nhưng mấy năm này thúc công một mực chưa từng bế quan tất cả giáo chu tu bên tu hành những n à y người ta đều nhìn ở trong mắt huyền đan cảnh tu hành từ trước đến nay là cần năm này tháng nọ mới có thể có thành chỉ sợ lại tại lúc này một đạo ánh ngọc hàng trụ từ đầm chỗ sâu sông lên trời một vị thần nhân đạp hư mà đứng quanh thân đạo tác r ộ n g r ã i m ê n h ông tựa như sáng trói bông dương nhưng lại nặng nề nguy nga không nghĩ tới huyền đan nhị chuyển có thể cường đại như này nhiều uy thế chậm rãi tán đi lộ ra chu bình thân ảnh chỉ có một đôi mắt phá lệ xuất trần sao sáng b ạ c h mang thẳng chiếu lòng người mà ở tại trong cơ thể nguyên bản trăng toát minh ngọc bản đã hiện ra hoàng trong vắt chi xác liền như là một vòng cam hoàng bảo ngọc phía trên càng lan tràn như ẩn như hiện hoa văn đó là ngọc thạch mạch giấu thiên nhiên với khắc chu bình hướng phía hai người khe vớt c ằ m sau đó nhìn về phía bạch ngọc c u n g phương hướng còn không mau nhanh chóng quy về bản thân bạch ngọc cung bên trong chu tu huyên đứng tại cửa sổ ước mơ nhìn qua thiên cung nhưng trong lòng thì không dám sinh ra nửa điểm hán niệm huyền đ a n tồn tại có thể dòm lòng người mong muốn tâm thần quỷ dị khó lường mà trên đài cao chu bình khẽ thở dài một cái mặc dù trong lòng có chỗ không cam lỏng nhưng vẫn là hóa thành một đạo cầu vòng trốn vào chu bình trong cơ thể những ngày qua đủ loại kinh lịch cũng theo đó ở tại trong đầu từng cái hiện hiện liền ngay cả thần hồn cũng lớn mạnh một chút phân thân không giống với hóa thân ngoại trừ bản nguyên bên ngoài hắn thì tương đương với là độc lập tồn tại tự nhiên sẽ theo thời gian trôi qua tiếp xúc sự vật khác biệt mà dần dần cùng chủ thân sinh ra khác biệt mặc dù chu bình phân thân thời gian không hề dài chưa xuất hiện nhiều thiếu khác biệt nhưng là một cái độc lập tồn tại há lại sẽ cam tâm tự thân tiêu tán chỉ là nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt một điểm không cam lòng nhất định là phí công vô dụng đợi đem ký ức đều tiêu hóa chu bình dư quang lường chu tu huyền một chút tiểu gia hỏa này quả nhiên có phần phân biệt thật giả thân thủ đoạn khó trách ngày thường chưa từng bại lộ máy may tổ phụ chu t h ư ờ nguyên dựa vào đến đây hai tay thở dài đối với chu ra gần đây tình huống như thế nào chu bình đã từ phân thân trong trí nhớ biết nhưng nhìn qua chu thừa nguyên mặt có thần sắc lo lắng không khỏi sinh nghi ngờ hỏi sắc mặt khó coi như vậy thế nhưng là xảy ra chuyện gì chu thừa nguyên dừng một chút rung g ọ n g nói ra thổ phụ yêu núi biến cố đột phát chấn nam phủ lại cùng nam cương giáp giới nghe được câu này chu bình nao nao đầu tiên là mặt lộ vẻ lo lắng sau đó nhưng trong lòng thì bắt đầu sinh một tia ý mừng hắn đang lo không có đường tử để chu tu huyên hiện lộ chất ngựa không nghĩ tới cơ hội lại từ trên trời gián xuống v ậ phần nói đến từ nam cương hưng hiểm triệu q u ố c tất nhiên sẽ không trí chi không để ý trừ phi buộc phát hai trăm năm trước yêu tộc đại phản công cái chủng loại kia tình huống không phải đều rất khó lan đến gần tự mình chỉ h ạ chỉ là tự mình khẳng định phải điều động hóa cơ tu sĩ xuôi nam c h ấ n thủ nhưng hết lần này tới lần khác dưới trướng không người có thể dùng quả thực có chút khó làm cũng không thể thật làm cho chu thừa nguyên đám người tiến đến a xem ra thật đúng là đến bồi dưỡng được mấy cái hóa cơ phụ thuộc mới được giống như thanh vân môn mặc dù một bộ phận tài nguyên để dưới trướng thế lực ăn đi có hại tông môn phát triển nhưng đến như thế thời điểm lại là chỉ cần điều khiển dưới trướng thế lực là được căn bản không cần đến bản tông tu sĩ đi liều sống liều chết thưa nguyên ngươi nhanh chóng đi đem tư đồ hồng còn có tạ toàn gọi chu thừa nguyên sắc mặt vui mừng sau đó liền hóa thành cầu vòng rời đi tư đồ hồng cùng tạ toàn theo thứ tự là tư đồ g i a cùng tạ g i a lão tổ cũng là chu gia dưới trướng duy hai hóa cơ tu sĩ chỉ là hai người này đều là đã năm mộ đem suy không còn sống lâu nữa tư đồ hồng còn tốt một chút còn còn có vài chục năm có thể sống nhưng vì một trận chiến tạ toàn thì càng nghiêm trọng một chút cho dù là thi triển duyên thọ thủ đoạn tối đa cũng bất quá sống thêm mười năm bất quá cũng chính là dài như vậy mộ gia tộc lại không người kế tục cho nên chỉ cần hứa chi hóa cơ hứa hẹn liền có thể nhẹ n h õ n không màng sống chết mà thúc đẩy chi một lúc lâu sau chu b ì n h ngồi tại bạch ngọc cung chủ điện cao vị bên trên thân hình là ánh ngọc chỗ che lấp mông lung rộng rãi càng mạnh mẽ hơn uy thế tràn ngập t ứ phương ép tới trong điện hoàn toàn tính mịch mà tại chính phía dưới t ư đồ hồng cùng một cái thương nhan lao ông cung kính ngồi xếp bằng cái k i a lào ông mặc dù nhìn xem trắng kiện nhưng quanh thân lại tiêu tán lấy mỏng manh từ khí hiển nhiên đại nạn sắp tới nam cương sự tình các ngươi cũng biết bản tọa muốn phái hai người các ngươi cùng đi trấn thủ có gì dị nghị không hai người kh Ta có nhưng ấ t t pháp, h có h c bọn hắn hai nhà không cái khác hóa cơ tu sĩ tương hộ coi như lưu lại đạo tham cũng rất lớn có thể sẽ bị người bên ngoài hoặc chu ra đợt đi cuối cùng truyền thừa có hiểm mà bây giờ được chu bình lời hứa coi như biết con đường phía trước hẳn phải chết không nghi ngờ hai người cũng là nhiều hơn một phần thoải mái thản nhiên chỉ cần gia tộc có thể kéo dài cũng chết không có gì đáng tiếc tư đồ hồng chắp tay thở dài cung kính lời nói tư đồ hồng cần tuân chân quân mệnh tạ toàn tuân mệnh cùng lúc đó tại cổ hoang yêu núi cùng đại dong núi cách xa nhau to lớn hạp khẩu chỗ hai tôn kim giáp thần tướng đạp lập giữa không trùng hung y quần quận không ngừng c h ấ n nhiếp đại hoang mà tại phía sau bọn họ thì là tinh kỳ tung bay hát giáp thành ảnh hơn mười nghìn giáp sĩ cầm binh đứng xử sướng sắc khí trung tiên cẳng có tu sĩ ẩn ngấp quân trận bên trong hoặc bảy trận kết thế hoặc sáng lập công sự nếu làm ảnh trông đi qua, liền có thể phát hiện những này quân tốt tu sĩ khí tức đều có chút hỗn loạn trên thân c à n g có một ít l ư ớ i dao vết thương triệu nguyên lệnh tay cầm chiến qua lệnh g i ọ n g quát chuyển ta quân lệnh mệnh thanh vân môn thanh huyền tử võ sơn môn võ cực bạch khê chu thị ngọc linh lập tức tới đây chống cự man hoang chương ba trăm tám mươi bảy cục diện bế tắc chương ba trăm tám mươi bảy cục diện bế tắc đợi cho chu bình mang theo tư đồ hồng hai người tới hạp khẩu chỗ lúc liền trông thấy hai tôn kim giáp thần tướng đạp hư mà đứng chính bộ phát cường hành vì thế cùng tập c ư c mà đến nam cương đại yêu ràng co trong đó có một tôn cầm qua thần tướng chính là lúc trước vì hắ Mà ở phía dưới, nếu g à n vạn n chính tốt không có hoàng tộc thủ đoạn chứ ở nam cương rất nhiều yêu tộc phát giác trước đó tới đây chống cự phòng chi chỉ sợ hiện tại trấn nam phủ đều đã thụ yêu thay nghĩ tới đây chu bình hóa thành cầu vòng bay đến thiết hùng Mà tư đổ hạn g hai n uy thế ngoan xương xương, trốn cực kỳ cường hãn có thể so với huyền đan thất truyền tồn tại chính là lúc trước tập ngược trấn nam thành đầu kia giao long thứ nhất xuất hiện chu bình ba người ai cũng sắc mặt k i n h biến nao nhau thi triển thủ đoạn hộ thân phía dưới quân trận càng là bộc phát bạo động phát trận bị lôi đ ỉ n h đánh cho không ngừng bạo tạc cũng may chưa từng xuất hiện sụp đổ vỡ vụn chu bình tâm thần căng cứng minh ngọc bản lấp lóe rộng rãi phát sáng tại quanh thân ngưng kết linh ngọc mạch bản không ngừng thu liễm giữa thiên địa đất đá đạo tác tráng tự thân chi uy tại giao long đi ra trước đó mặc dù ba người bọn họ yếu nhược tại yêu tộc m ộ t phương nhưng đối diện ba đầu đại yêu đều là phụ cận yêu vật thực lực cũng bất quá huyền đan hai ba truyền thực lực miễn cưỡng xem như thế lực nam nhau nhưng bây giờ, chỉ là cái này giao long đại yêu liền cần ba người hợp lực mới có thể chống cự một khi buộc phát chiến sự bọn hắn tất nhiên là tan tác khó trở lại giao long chiếm cứ thân hình lôi đỉnh quần quận vân hải quần quận biến ả o thiên khung đều tùy theo ám trầm như v ự c sâu long uy quần quận kinh khủng nó đang muốn hướng chu bình ba người hành sát mà đi liền có một đạo t h u cậy thanh â m ở trong thiên địa vang lên l ô i thương thật sự là mặc kệ cách bao lâu ngươi đều vẫn là như vậy để lao phu ta sinh chắn ghét sau một khắc cưng không đột nhiên phá vỡ một đạo cao trăm trượng kim sán cự nhân tùy theo rơi xuống võ ý như hồng nguy nga một đôi bàn tay lớn vung vẩy như gió đem đ thẳng cầm dao l o n g thân thể võ cực dao l o n g lôi thương nửa mặt lên trời gào thét ngàn vạn lôi đình điên cuồng bạo động đem thiên khung hóa thành kinh khủng lôi vực chỉ là mặc dù lôi đình hung manh kinh khủng nhưng rơi vào kim sán cự nhân trên thân lại là chỉ khơi dậy trận trận vợ sóng c à n g có một chút lôi đình vì đó sử dụng uy thế tăng vọt dầm dầm dầm cự nhân đạp nát lôi trạch một quyền đánh vào lôi thương trên thân kinh khủng võ y điên cuồng rung động ý nghĩa biết chấn động đến lôi thương đầu ó c quay cuồng tâm thần tan giã khó được không cái khác đại yêu tới đây hôm nay liền chém ngươi cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng hai tay tay sau đó đ ỗ n g nhiên phát lực càng đem giao long sống sở sở sẽ thành hai nửa huyết n ụ c huy sái sơn hà giống một tiếng thống khổ long khiếu vang vọng đất trời long uy quần quận phía dưới đám lính kia tốt càng có không thiếu bị chấn động đến thai khiếu đổ máu thống khổ không chịu nổi cũng may có pháp trận che chở càng có hóa cơ tu sĩ thi pháp chống cự lúc này mới không có tạo thành nhiều thiếu thương vong giao long mặc dù cắt thành hai đoạn nhưng lại chưa vẫn lạc thân thể tàn phế điên c u ồ n g v ậ t mẹo càng có kinh lôi oanh minh bạo tạc đem cự nhân hai tay đều nổ nát vụn tiều tán lúc này mới có thể tranh thoát thân thể tàn phế tùy theo khép lại kết đế tại một khối khôi phục như l lại là khí tức một chút nào yếu ớt không thiếu nhưng nó còn không có bỏ chạy bao xa cự nhân bàn tay lớn liền lần nữa đánh tới bắt lấy đuôi rồng bỗng nhiên sau này túm nằm đấm như mưa rào điền c u ồ n g rơi xuống càng ẩn chứa cường hành võ ý đánh cho dao long nhục thân nổ nát vụn huyết nhục văng tung tóe tản mát t ứ phương các ngươi mau tới chợ ta cái khác ba tôn đại yêu mặc dù e ngại võ cực thần uy nhưng cũng không dám ngỗ nghịch lôi thương tôn này lòng chúc mệnh lệnh nhao nhau buộc phát uy thế muốn tiến lên chợ trận nhưng chu bình ba người há lại sẽ để bọn chúng toàn nguyện chu bình tay nâng minh ngọc bàn quanh thân lóe ra mông lung ánh ngọc càng có mạch lạc vởn quanh bốn phía không ngừng hấp thu giữa thiên địa phiêu tán đất đá đạo tác uy thế không ngừng tăng danh hướng về huyền đan tam chuyển chậm rãi tới gần mà tại hắn ngay phía trước thì là một tôn bộ d á n g quái dị đại yêu thân giống như hồ báo lại có vải dòng thu giáp tóc mai đỏ tông tung bay hiển nhiên cũng có chút hứa long tộc huyết mạch triệu quốc cùng nam cương bộ phận khu vực đã từng đều là một tôn long vương chỗ thống ngự cương vực trong đó yêu vật tự nhiên nhiều ít có long tộc huyết mạch càng là ra đời không thiếu cường đại long t r ú giống như đã từng đạm thủy long phủ hàn nguyên long trì các loại mà sau đó triệu quốc thái tổ hoàng đế triệu t ể trạm long vương tại minh đều càng là lấy long vương hải cốt gánh chị vương triệu mệnh nói khai cương thác thổ d i ệ t sát cương vực bên trong chín thành chín long trúc tồn tại đây cũng là vì sao triệu quốc không có cường đại yêu vật nguyên nhân về phần nam cương long trúc thì phần lớn đều may mắn còn sống sót xuống dưới hóa thành đủ loại yêu tộc là long tộc chỗ ngự bây giờ càng là trở thành triệu quốc xuôi nam trở ngại lớn nhất giống như trước mặt cái này yêu vật liền là có chút hứa long tộc huyết mạch vân hồ yêu nhưng bởi vì theo hầu cực kém phần lớn đều chỉ có thể trưởng thành đến cấp độ lượt khí hóa cơ đều là cực thiếu số lượng cho nên tính không được là một phương yêu tộc. cái này một tôn có thể trưởng thành đến huyền đan đại yêu tám chín phần mười là huyết mạch phản tổ hơn nữa còn là d ư ớ i cơ duyên xảo hợp mới may mắn thành thiệu mà hắn k h í tức càng là chỉ có huyền đan nhị c h u y ể n nghĩ tới đây chu bình trong lòng bàn tay bắn ra q u a n huy sau đó ngăn cản tại vân h ổ trước người bàng bạc uy thế đổ xuống mà ra nghĩa xúc chớ có làm càn vân h ổ đại yêu thân có cao bốn trượng giang lanh như mũi nhọn càng có vân khí từ hắn hơi t h ở tuân ra hóa thành mãnh liệt mây triều đem thân hình đều ché lấp quần quận mây triều không ngừng phun trào hướng về chu bình tấn manh tới gần trong nháy mắt vừa hắn bao phủ trong đó không được dòm nh nhưng sau một khắc nột nạt tiếng vang từ mây c h i ề u bên trong vang lên càng có bảng bạc ánh ngọc tản mạn ra đem mây c h i ề u phun tán vân hổ đại yêu hiển lộ thân hình lại là phá lệ thê thảm phần bụng bị oanh kích ra một cái to lớn huyết động máu me đồng địa liền ngay cả răng nanh đều vỡ nát một nửa giống như là bị cái gì vật cứng cho làm vỡ nát chu bình đạp đứng ở tại chỗ thần s ắ c phá lệ cổ quái linh ngọc mạch quận tại hắn quanh thân cùng sáng biến hóa mà ở phía trên có mấy cái nhỏ bẹ khe lại là khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu vân hổ thiện phong hành lại có mây triều che lấp thân hình nếu là cùng hắn quần nhau kiềm chế vậy thật là không có cái gì rất tốt nhưng hết lần này tới lần khác g i a hỏa này dám chủ động tập sát với hắn chẳng lẽ không biết đường đất nhất t i ệ n phòng ngự sao lại thêm hắn thực lực vốn là yếu tại chu bình cũng là để chu bình bắt lấy tập sát khoảng cách trực tiếp thúc làm ngọc thạch s á t chiêu phản kích trở về nếu không phải vân hồ đại yêu phản ứng cấp tốc chỉ sợ cũng giống như lôi thương bị hoành thành hai nửa vân hồ ánh mắt hung ác l ụ c thân nhanh chóng khép lại nhưng cũng không dám lại hướng phía trước nửa bước chỉ hiện hóa ra mây t r i ệ u cùng chu bình rằng co rằng co mà tại một bên khác triệu nguyên lệnh n h ị tướng cũng cùng chỗ chiến đại yêu chiến đấu không ớt mặc dù lẫn nhau có ưu huyết nhưng muốn quyết ra thắng bại cũng là không thể nào sự tình. Huyền đăng Cảnh Đăng mặc dù trong h nhưng vì đồng đạo thì tương liên, cho nên tính mệnh ảnh, chém cảnh khó khăn. ự lực cực cực cực c cùng lớn, liên, sai biệt bởi giết tại, tương tồn t đồng nên ương muốn vì đạo kỳ kỳ lúc nhất thời toàn bộ chiến trường đều lâm vào cục diện bế tắc mà phía dưới những tu sĩ kia cùng quân tốt thì đỉnh lấy kinh khủng y thế kiệt lực sáng lập lấy công sự phòng ngự cho dù bị dư vi tác động đến đánh chết cũng không một người bắt đầu sinh thái ý cùng chung mối thủ trên bầu trời không ngừng buộc phát kinh khủng y thế Dư ba lan tràn t ứ phương càng có ngày hỏa lôi đ ỉ n h rơi xuống nước đại địa bổ đến có cây l ú t cháy nham thổ băng liệt hình như liệt ngục vân hổ đại yêu mặc dù đánh không lại chu bình nhưng ỉ vào quần quận mây triệu chu bình cũng thực lấy nó không có cách nào cũng là để tâm hắn phiền không thôi không ngừng suy nghĩ phá cục chi pháp một khi còn như vậy tiếp tục rằng có nữa đợi cho cái khác đại yêu đến đây trợ trận còn có cái kia vô cùng vô tận bình thường yêu vật xâm nhập đến tận đây tất nhiên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng quan hải kiến tạo thậm chí khả năng căn bản xây không dạy nổi đến coi như dựng lên đến tổn thất cũng tất nhiên cực kỳ nghiêm trọng mặc dù triệu nguyên l cùng hắn không khác nhưng bây giờ triệu quốc đông cương thế cục nghiêm trọng hoàng tộc có thể điều động hai tôn huyền đan cùng một chi đại quân đã là hắn cực lực mà vì nếu là hiện tại tổn thất càng nghiêm trọng hơn cái kia sau này tự mình chống cự áp lực lại càng lớn dù sao sau này nơi đây cửa hải hiểm yếu chủ yếu chính là do bọn hắn tam phương thế lực để chống đỡ nghĩ tới đây chu bình cũng là hai tay làm h u n g ác liên tục thúc xử mấy đạo sát t r i ề u lại đều bị vân hổ đại yêu lãnh đi mặc dù hắn đã từng nắm giữ rất nhiều quỷ dị cường hắn thuật pháp thủ đoạn nhưng từ khi đột phá huyền đan về sau những cái kia thuật pháp uy lực cũng có chút không hết nhân ý thậm chí có chút còn không bằng hắn tùy ý thi lại tại lúc này một đạo tường hòa thanh nhâm l n c yên vang lên ngọc linh đạo hữu bần đạo đến chậm một chút chớ trách chớ trách sau một khắc liền có rất nhiều cơn cờ đột nhiên hiện hiện đem mây t h i ề u ông trọn trong đó bàng bạc chấn áp chi uy tùy theo bộc phát trực tiếp đem vân hổ đại yêu chấn áp đến hiện lộ nguyên hình mặc dù vẫn như cũ yêu uy hung hãn lại là nửa bước khó đi chu bình quay đầu nhìn lại thần sắc cũng là phá lệ phức tạp chỉ gặp thanh huyền tử đạp hư mà đứng thoải mái siêu nhiên đạo hữu chớ có c h ễ cứ thế nhanh chóng chém kẻ này thanh huyền tử cầm trong tay quân cờ rơi xuống chấn áp chi thế liền lại cường thịnh một điểm ép tới vân h ổ đại yêu không cách nào động đậy h á n chi thần xưng tên là thiên nguyên địa phương nặng tại trấn áp c h ó i buộc ư thế về phần công s á t phương diện phòng ngự lại là phải yếu hơn rất nhiều nghe được cái này âm thanh la lên chu bình lấy lại tinh thần trong tay minh ngọc bản tùy theo bắn ra ư thế giống như lại thạch cối say hướng vân hồ đại yêu ép đi đất đá mặc dù nặng nghề trở vợ, kiên bản không ph lại cũng có phong mang chi bi minh ngọc bản hóa thành cối say không ngừng chạm tại vân hồ đại yêu trên thân đem đầu lâu chặt đứt tứ chi chém vỡ rơi vào đại đ i ệ ném ra to lớn hô sâu nhưng sau một khắc hắn huyết nhục không ngừng sinh sôi n ú c đ í c trong nháy mắt liền mọc ra mới thân thể lại là khí tức một chút nào yếu ớt không thiếu ngược lại muốn xem xem ngươi xúc sinh này đến tột cùng có thể sống lại bao nhiêu hồi chu bình hư lạnh một tiếng minh ngọc bản điên cuồng mái rét chém vân hồ đại yêu thê thảm chu lên nơi xa cùng triệu nguyên lệnh hai người rằng có hai tôn đại yêu cũng là trong lòng phát lệnh trong lòng manh động thoái y trọn vẹn chém ba vệ đại điệu bên trên đều trồng chất lên một phương núi thịt tinh lực bằng bạc nồng đậm sinh cơ sinh sôi ra đủ loại nhân thảo lục thực mà vân hổ đại yêu đã khí tức xuống tới cực điểm theo minh ngọc bản lần nữa rơi xuống chỉ nghe thấy thanh thúy thanh vang ở giữa thiên địa vang lên tựa như là cái gì dây xích đột nhiên bị c h é y nước vân hổ đại yêu trong nháy mắt đã mất đi sinh tức tinh lực như nước thủy triều vân k h bằng bạc nhao nhao từ hắn trong cơ thể phun ra ngoài trong chốc lát mây triệu như thác nước hiện lên, khí hải liệt bạch má càng có rất nhiều mây đạo bảo vật ngưng kết minh n ô n g dị tượng càng là tràn ngập phương viên trong vòng hơn mười dặm liền ngay cả xa xa đại dòng núi cùng cổ hoang yêu sơn giã nhận một chút ảnh hưởng giữa thiên địa càng là rơi ra mở mịt huyết vũ linh khí càng là nồng nặc nhiều lắm là năm thành cũng không thể lãng phí thanh huyền tử khép cười một tiếng liền có một trăm hai mươi tám con cờ lượn vòng mà ra hóa thành một phương kinh thiên vĩ địa bàn cờ đem tất cả tinh lực mây triệu đều câu trói trong đó. Sau đó ngưng tụ trong tay thâm ngọc linh đạo hữu người ta ở giữa ẩn đoán lão phu ngày sau tự sẽ cùng ngươi thanh toán về phần hiện tại vẫn là trước chém những xúc sinh này đi đầu một đạo truyền âm tại chu bình thức hải bên trong vang lên lại làm cho trong lòng của hắn đ ộ n lại đã lâu đại thạch rơi xuống nguyễn theo cuối cùng dứt lời hai người liền hóa thành lưu qua n g hướng triệu nguyên lệnh chỗ phương hướng tập sát mà đi tại huyền đan trước đó bởi vì tu sĩ cũng không biết nhân tộc nguy vong thế cục lại thêm triệu quốc cố ý nuôi cổ cho nên phần lớn là sát phạt quả đoán âm hiểm xảo trá vô cực hàng người mà thành tựu huyền đan về sau biết rõ nhân tộc nguy vong thế cục càng có nhân tộc đại năng ước thúc huyền đan ở giữa ngược lại thiếu đi mấy phần v càng nhiều hơn chính là cùng thủ cùng tồn tại ngươi đương nhiên nếu như chu bình vẫn chỉ là hóa cơ tu sĩ vậy sẽ phải coi là chuyện khác vân hổ đại yêu một chết toàn bộ chiến cuộc trong nháy mắt phát sinh chuyển biến nhất là triệu nguyên lệnh ba người liên thủ lôi thương mặc dù bị võ cực không ngừng chém giết nhục thân đều xé nát đến mấy lần cũng không có nửa điểm ý sợ hãi giờ phút này lại là tâm thần rung động kiệt lực muốn thoát khỏi võ cực bỏ chạy nam cương bắc v ư ợ c huyền đan mặc dù có hơn mười vị nhưng cao chuyển cũng chỉ có nó cùng vũ u y ê n hai tôn cái khác đều là một chút theo hầu cực kém long trúc hoặc là cái gì c h ì m thú nếu là nó vẫn lạc ở đây những n à y long trúc lại có ai có thể thống ngự cái này sau này muốn ngăn cản triệu quốc x u i nam chỉ sợi ta đến vậy một tiếng g ã y dài teo to sau đó liền có mấy đạo thân ảnh đạp hư mà đứng người cầm đầu chính là một tôn thân phụ cánh chim thần nhân nhưng hắn thân thể lại có không thiếu chim thú đ ặ c thù h i ệ n nhiên là một tôn vũ tộc cùng bình thường chim t h ú sinh sôi sinh ra tạp huyết cường tộc mặc dù không muốn cùng thiên mệnh chủng tộc chính diện trở mặt nhưng chúng nó tổn thế không biết nhiều thiếu kỷ nguyên tự nhiên đã sớm lấy ra một ít quy luật giống như những ngày tạp huyết tồn tại mặc dù cùng cường tộc có không thiếu nguồn gốc lại tính không được là cường tộc một phần tử chỉ cần bố thí một chút tư lương để kỳ thành liền huyền đan liền có thể thống ngự cái khác yêu vật chống cự nhân t Về phần nói trong lúc nhất t thời trên bầu trời mười hai đạo thân ảnh rằng co màn ứng kinh khủng y thế không đoạn giao phong va chạm càng là tập ngược bột phía hóa thành đủ loại huyền diệu dị tượng chương ba trăm tám mươi chín k i ể m chế chương ba trăm tám mươi chín k i ể m chế song phương rằng co mà đứng mặc dù uy thế bạo động kinh khủng dư ba chấn động đến tứ phương rung động sinh linh kinh dị sinh sợ lại là không tiếp tục bộc phát chiến đấu tuy nói yêu tộc một phương tại về số lượng muốn thắng qua nhân tộc một phương nhưng dù sao không phải cùng một chủng tộc bản thân liền tồn tại to lớn không cùng mà bây giờ vũ u y ê n lại chậm chạp mới đến viện trợ gián tiếp làm hại lòng trúc hai tôn đại yêu v ẫ n lạc cái này khiến lôi thương như thế nào lại tin được lôi thương căm hận nhìn qua vũ u y ê n một phen sau đó thân r ồ n bàn động đi liền có lôi đỉnh quần quận tập cấp tứ phương mang theo còn lại tôn này lòng trúc trốn vào thiên cung vũ huyên đứng sừng sững hư không đối với lôi thương rời đi lại là không có để ý nhiều bởi vì về căn bản liền chưa đi xa vẫn như cũ tồn tại ở cương k h ô n g ý hiếp lấy nhân tộc cương tộc cùng cường tộc ở giữa vốn là tranh đấu không nớt thống chi bọn chúng những n à y t ạ m huyết tồn tại nó cùng lôi thương ai đều muốn chiếm cử nam cương c h i bắc mảnh này cương vực như đoạt một chỗ tài nguyên từ đó đổi được cường tộc ban ân nhưng bởi vì hai phe thế lực không kém bao nhiêu một mực khó phân s á c thu cho nên nó lúc này liền mượn nhờ nhân tộc trí thủ cố ý làm hại long trúc một phương thực lực hao tổn dù sao bọn chúng chỉ cần cách trở triệu quốc x u ô nam không để cho khuyết trương lớn mạ mà cái này cũng là rất nhiều cường tộc không hẹn mà cùng ý nghĩ áp chế thiên mệnh chủng tộc của thời cường tộc làm thế gian bá chủ tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng lẫn nhau ở giữa há lại sẽ không có ân o á n tranh chấp giống như long tộc liền cùng thực thiết thú nhất tộc vũ tộc có khó mà tiêu ma sinh tự ân o á n còn có linh tộc cũng cùng minh tộc các loại một đám cường tộc thúc oán khó tiêu chỉ là diệt sát thiên mệnh chủng tộc n h ư đoạt đạo tác dụng hoặc quá lớn mới khiến cho bọn chúng tạm thời liên thủ lên nhưng như cũng là tại đường cương vực chinh phạt không nớt võ cực biến thành cự nhân toàn thân tắm rửa long huyết kim sán huy hoàng khí thế rộng rãi nhìn qua vũ u y ê n phóng khoáng cười nói lao tà ma ngươi tới được như thế chi m u ộ n đừng nói là là cố ý nhìn xem lôi thương hao tổn vũ huyên cũng không có đáp lại nó cùng lôi thương ở giữa vừa lại không cần võ cực đến châm ngòi bản thân đã là thủy hòa bất dung trình độ bất quá coi như nó hôm nay đem những cái kia long trúc đều hại chết thì tính sao lôi thương tại long tộc mệnh lệnh dưới cũng nhất định phải cùng nó tiếp tục liên thủ vậy phần nói chết hai tôn long trúc đại yêu để nhân tộc được chỗ tốt cái này lại không thể đản sinh ra huyền đan chân quân đến tự nhiên tính không được cái gì quan huy giao ánh sáng chói không linh thanh âm ở trong tiên địa quanh quẩn nhân tộc không được bước vào nam cương nữa bước dứt lời vũ huyên liền dẫn bốn tôn chim thú đại yêu trốn vào thiên cung lại là vẫn như cũ buộc phát huy thế chấn nhiếp chu bình đám người v õ cực nhìn qua ra yêu rời đi đem lôi thương tiêu tán huyết nhục đều thu liễm sau đó tán đi kim thân lại là ưu ưu thở dài lại là như vậy thật là để cho người ta sinh chắn ghét h ã n ngược lại hy vọng vũ huyên có thể h ả o h ả o chém giết một trận tốt như vậy xấu còn có thể thời khắc sinh tử chiếm được một chút hy vọng sống mà giống như vậy có lưu h ạ khẩu triệu quốc vì phòng bị cái này mất góc liền trí ít cần đóng giữ năm vị huyền đan tu sĩ trong nước vẫn phải có ba vị huyền đan tu sĩ tùy thời chuẩn bị trợ rút cái này tất nhiên triệu quốc tính tổng cũng bất quá ba bốn mươi vị huyền đan tu sĩ hiện tại tây nam một góc liền kềm chế tám vị đông nam cùng toàn bộ đông tuyến chiến cuộc như thế nào lại không chịu đến ảnh hưởng chưa chừng còn muốn chuyển thế công làm thủ thế mà không cách nào hướng ra phía ngoài quyết chương liền mang ý nghĩa không cách nào mưu đoạt nhiều tư nguyên hơn lại nói thế nào đản sinh ra càng nhiều tu sĩ cùng cường giả vòng đi vòng lại phía dưới coi như triệu quốc vẫn như cũ cường thịnh cái kia chính là chờ chết c h i cục đối mặt dạng này thế cục triệu quốc đã từng động tới tập kích chiến thuật đến phá giải cái kia chính là triệu tập hơn mười vị huyền đan tu sĩ tập kích bất ngờ nam cương nhưng một thu hoạch được ưu thế nam cương cái khác đại yêu liền sẽ chen chúc mà đến trung ngự chi hoặc là cái khác chiến tuyến nhấc lên bạo động làm cho triệu quốc không thể không lui binh h ồ i viên trải qua xuống tới triệu quốc không chỉ có không có mò được nhiều thiếu chỗ tốt ngược lại còn hao tổn hai vị huyền đan tu sĩ cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì làm gì chắc đó mà cổ hoang yêu núi ngăn cản nam cương thật vất vả để triệu quốc có dư thừa khí lực đi đông cương c h í n h phạt nhưng lúc này mới an tâm chừng hai mươi năm liền lại một lần nữa là nguyên dạng hắn lại có thể nào không khí nghĩ tới đây võ cực ánh mắt ngưỡ vọng tiết cung hắn cũng không tin tưởng cổ hoang yêu vương là mình khôi phục tất nhiên là những cái k i a cường tộc trong bóng tối động tay chân ngày khác nếu có thiên quân lúc lao phu coi như liều mình cũng không phải chém các ngươi không thể dứt lời hắn hướng phía triệu nguyên lệnh lời nói nhanh chóng sáng lập thành lũy q u a n hải đợi cho thú triều đột kích tất nhiên là một phen á c chiến sau đó quay người nhìn về phía chu bình cùng thanh huyền tử tạ võ sơn muôn bây giờ thực lực mạnh nhất trách nhiệm cũng nặng nhất sẽ phái một vạn ba ngàn l ự c giáp sĩ bảy trăm luyện khí cùng tám vị hóa cơ tu sĩ đến đây các ngươi hai nhà già sao dự định nhân tộc mặc dù nhân khẩu đông đạo nhưng tu sĩ lại là cực ít vì đền bù phương diện này thiếu hụt tuyệt đại đa số thế lực đều nuôi dưỡng cùng loại long h ổ vệ dạng này phản tục quân tốt võ cực nói lực giáp sĩ chính là một trong số đó thanh huyền tử đem hai tôn đại yêu hải cốt huyết nhục đều thu liễm lòng bàn tay càng có một đạo mờ mịt quan g ảnh lấp lóe chính là vân hổ mệnh thần thông biến thành về phần một vị khác đại yêu có lẽ là cùng chân cực kém cũng có thể là là cố ý vì đó h ắ n mệnh thần thông cũng không lưu lại đến mà la hóa thành một trận đồng đậm mưa thu rơi vào đại địa vũng bùn thanh triệu phí thời gian khó đi ta thanh vân môn có thể ra một vạn một n g h n vạy cá quân năm trăm lượt Hắn đ e một hai tôn đại yêu sáu thành huyết đục hái cốt đưa về phía Chu Bình, mặt khác ba thành thì hóa thành huyết châu cho triệu lạnh,、về、phần cái kia đạo mệnh thần thông quang ảnh, thì bị hắn thu đưa ba kia đại triệu cái tôn cốt mặt trong nguyên quang đục yêu sáu vào về về bị m đạo lòng.、Một、tôn đại yêu quý giá nhất c h i vật liền là hắn mệnh thần thông chỉ cần cực kỳ luyện hóa liền có thể luyện làm bộ thần thông hoặc là cái gì bí bảo ngoại v ậ t tiếp theo thì là hắn lục thân mặc dù có thể so với pháp bảo linh khí càng có thể làm linh bảo nguyên tài nhưng bởi vì luyện khí tông sư cực ít cho nên phần lớn đều chỉ luyện làm pháp bảo đối liền đ a n tới nói trợ giúp quá mức bé nhỏ về phần vô dụng nhất liền là đại yêu thần hồn luyện làm khí linh có lệ khí vệ chủ chi hiểm dùng để tráng hồn lại sẽ bị hắn ảnh hưởng có thể nói là ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp có thể chém giết cái này hai tôn đại yêu chủ yếu là công lao liền là thanh huyền tử như thế phân phối chu bình tự nhiên không có nhiều thiếu ý kiến nhưng bây giờ nhất làm cho hắn khổ sở không phải chiến lợi phẩm chế lãi mà là tự mình tu sĩ điều động c h ấ n thủ cùng thanh vân môn cùng võ sơn môn so sánh tự mình nội tình thật sự là quá mức m ỏ n g cạn vô luận là bất kỳ phương diện đều tranh l ệ n h rất xa hóa cơ tu sĩ càng là chỉ có số lượng một bàn tay ngươi nếu muốn cùng hai nhà ngang hàng vậy coi như muốn tự mình cùng lên trận mới được nhưng n à y dạng hậu phương phòng giữ đem cực kỳ trống g i n g chưa chừng liền bị dị tộc đổ hóa tu sĩ tập cướp dù sao đầu nhập vào dị tộc cũng không chỉ có huyền đan tồn tại cũng có một ít nhỏ yếu tu sĩ ngoài ý muốn bị dị tộc đạo tắc ăn mòn tuy không thương phong nhã nhưng cũng để cho người ta s i n h chán ghét phiền m u ộ n mà không phái phái nhân thủ đến nơi đây làm triệu quốc cùng nam cương yêu tộc giao phong quan h ải cứ điểm không biết nhiều thiếu nhỏ yếu yêu vật sẽ tập cướp ở đây những này có thể đều là tài nguyên bảo vật tự mình đóng giữ lực lượng nếu là càng ít có thể chia lãi tài nguyên tự nhiên cũng liền càng ít tất nhiên khó mà cường thịnh nghĩ tới đây chu bình dừng một chút trận nói ra tại hạ lập tộc ngắn ngủi nội tình mọc cạn chỉ có thể phái hai mươi ngàn l o n g h ổ vệ ba trăm l n h u y ệ n khí bốn vị hóa cơ nơi này l o n g h ổ vệ hòa luyện khí tu sĩ còn có thể dựa vào đan dược tích tụ ra đến nhưng hóa cơ tu sĩ lại là chỉ có thể để chu thừa minh cùng không minh tới trước đụng số lượng mới được võ cực không nói gì chỉ là đứng sừng sững ở trước nhất đầu khôi ngô thân thể tựa như sơn nhạc nguy ê nga n mà đại điệu lại bắt đầu rung động càng là càng mãnh liệt quần quần bụi b ằ n g tại man hoang nam c ư ờ n g sơn giã quét sạch mà lên liền trông thấy vô cùng vô tận thú chiều quần quận đánh tới chương ba trăm chín mươi thiên năng quan chương ba trăm chín mươi thiên năng quan khai nguyên hai mươi chín năm lục nguyện mặc dù thời tiết nóng nóng rực liệt liệt nhưng cổ hoang yêu sơn tây bên cạnh chống ra hạp khẩu lại là huyết tinh gây mũi càng có huyết sát âm khí di lâu không tiêu tan liền ngay cả minh huy chiếu dọi trong đó đều lờ mờ lạnh như băng rất nhiều bất quá cùng hơn nửa năm trước so sánh nơi đây lại là phát sinh to lớn biến hóa một đạo nguy nga hùng quan đứng sừng sững ở đại địa bên trên tường thành cao tám t r ư ợ n g đứng thẳng trên đó đều là g i ữ t ậ n v ế t cạo hùng quan liên miên hơn mười dặm tây tiếp đại dòng núi đông ngay cả cổ hoang yêu núi càng có cường hành pháp trận uy thế hiện hiện liền giống như một đạo không thể phá vỡ bình chướng đem triệu quốc cùng làm cương lần nữa ngăn cách ra. Chính lực đúc cứ nhà hợp lực hào phí đại đại giới đúc thành quan ải cứ điểm, thiên quan nam quan. là ba đại đại điểm, giới ải ở trên trời nam quan c á phía bắc, quân bỏ liên d nam h n cũng chính là mặt hướng man hoang nam cương một bên lại là vô cùng vô tận bánh liệt thú triều đang không ngừng hướng phía hùng quan tập cướp mặc dù những ngày thú triều phần lớn đều là bình thường giác thú hoặc là một chút khải linh luyện khí tiểu yêu vật không cách nào dung chuyển thiên hùng quan pháp trận mảy may nhưng không chịu nổi số lượng quá kinh khủng giống như thủy triều vô cùng vô tận dù là chỉ là tiêu hao pháp trận một chút xíu linh khí cũng vẫn là để pháp trận uy thế không ngừng tiêu giảm phát sáng dần dần ảm đạm cũng nguyên nhân chính là như thế đang cuộn trào mánh liệt thú triều bên trong tồn tại mọi người tộc thân ảnh tu sĩ ngự không m à đ ứng tiện tay thuốc làm s á t chiều liền sắp thành phiến yêu vật đánh g i ế t ép làm thịt nát sau một khắc liền cùng ẩn nấp thú triều bên trong cường đại yêu vật rằng co g a o phòng giáp sĩ bày trận bắn ra hung uy hóa thành nhưng lại bị yêu vật sống trợn chết thảm mạng lớn tại mảnh này phân loạn trên chiến trường mỗi thời mỗi khắc đều n ắ m chắc lấy trăm kế sinh linh mất mạng sắc khí máu chạch càng là nồng đậm đến hóa thành thực chất huyết nhục văng tung tóe đem mặt đất bao la phủ lên thành sắc mặt tường đỏ mà ở trên vòng trời rất nhiều thân ảnh đạp hư mà đứng đằng long ngự lôi ầm ầm rung động lại bị cự quyền đánh kích vỡ vụn quân cờ đen trắng như mưa rào nghiêng lạc sau đó bị vàng g ự t thánh khiết chi quan độ hóa tan giã ánh ngọc sáng trói như hồng ép tới cự chim đại yêu khó mà d ư n g cánh thần tướng cầm qua sừng sững hung tuy chu bình ngồi xếp bằng mặc dù không ngừng b ộ c phát uy thế tâm thần lại hoàn toàn rơi vào trong tay một phương sám t r ắ n g x ư ơ n g trên bàn từ đó phương hạp khẩu xuất hiện đến nay mặc dù chỉ bạo phát ban đầu trận đại chiến kia nhưng những n à y đại yêu lại chưa từng rời đi mảy may cái này khiến cho chu bình mấy người cũng vô pháp rời đi chỉ có thể thời khắc thủ vững ở đây đ ể phòng đại yêu thú triều tiến công tập kích thiên nam quan đ i ệ u này sẽ đưa đến liền ngay cả buôn tàu bạch khê núi chu bình đều là chỉ có thể lấy hóa thân làm việc mặc dù hóa thân cùng bản tôn tâm thần tương thông nhưng thực lực chỉ có hóa cơ cấp độ lại thêm cách nhau cực xa có rất nhiều hạn chế thúc làm bắt đầu cũng là cực kỳ không tiện trọng yếu nhất chính là cuộc sống như vậy cực kỳ b u ồ n tẻ không thú vị lại không thể bế quan sâu tu hắn chỉ có thể suy nghĩ trận pháp chi đạo trong tay phương này sám trắng x ư ơ n g bản liền là hắn định dùng trận pháp chi đạo cho mình tế luyện linh bảo mặc dù x ư ơ n g bản uy thế không hiện lại là từ vân hổ đại yêu một thân hải cốt tạo thành pháp bảo nguyên phôi chính là chu bình bỏ ra không nhỏ đại giới m ờ i định tiên ti cố ý luyện chế đ ồ v ậ n đạo chi riêng cũng đối với luyện khí tu sĩ tới nói mặc dù luyện hóa thiên địa khí lại là còn chưa tiếp xúc đạo tác cho nên thuốc làm pháp khí phần lớn là không gì kiến kỵ không e rẻ mà hóa cơ cảnh trở lên tồn tại đã đối đạo tắc có c h ỗ trưởng linh bảo tự nhiên cũng muốn cùng tự thân đạo tắc đồng nguyên như thế mới có thể phát huy ra càng lớn uy thế giống như tư đồ hồng thủy kính bản thanh sơn thôn phong túi nếu làm ì n h luyện vậy liền phù hợp nhất uy thế cũng cường hát nhất nhưng tứ nghệ khó thành thiên hạ đều biết liền ngay cả phần lớn huyền đàn chân quân tứ nghệ tạo nghệ đều không có đạt tới nhị giai cấp độ chớ nói chi là những hóa cơ đó tu sĩ chính là bởi vì luyện khí hạn chế cực lớn cho nên trước kia phù hợp với nhau pháp bảo linh bảo đều cực kỳ hiếm nhân tộc cao tu càng là chỉ có thể thúc làm sát chiêu thuật pháp ngân địch như thế tình huống kéo dài mấy ngàn năm thẳng đến hơn một ngàn năm trước một vị tạo nghệ cực cao luyện khí tông sư muốn ra một loại đặc thù đoàn khí bí pháp định nguyên rèn b i n h thuật nay thuật nhưng tại tạo thành chi khí triệt để thành hình trước đó đem trong nháy mắt cố hóa thành bình phôi cứ như vậy đã không nhiễm luyện khí sư khí tước cũng sẽ không sắp xếp dị sinh khiển trách tu sĩ chỉ cần dùng tự thân đạo tắc tinh tế ôn dưỡng liền có thể khiến cho chậm chạp hoàn thành sau cùng tế luyện từ đó hóa thành cùng tự thân đạo tác đồng nguyên pháp bảo linh bảo cũng chính bởi vì vậy pháp khai sáng dân tộc mới có thể tại rất ngắn địa thời gian bên trong thực lực tăng vọn liền ngay cả triệu quốc thành lập cũng cùng này có lớn lao tố nguyên cái này xương bản tuy chỉ là pháp bảo nguyên、phôi. lại là kiên bản đến cực điểm nếu là có thể ở tại bên trên khắc họa đủ loại chất pháp lại cùng minh n g ọ c bản hợp luyện là một chưa chắc không thể lột sắc thành bản bệnh linh bảo chu bình thì thao nói nhỏ nhưng trong lòng thì đang tính toán ngày sau muốn hay không lĩnh hội một phen con đường luyện khí cũng không phải chu bình không muốn trực tiếp luyện hóa linh bảo mà là triệu quốc chỉ có một vị luyện khí t ô n g sư luyện chế linh bảo nguyên phôi lại cần một năm nửa năm lâu lại thế nào khả năng cung ứng được toàn bộ triệu quốc cần thiết cũng nguyên nhân chính là như thế chu bình mới có thể lùi lại mà cầu việc khác dự định trước tế luyện ra bản bệnh pháp bảo ngày sau sẽ chậm, chậm ôn dưỡng giúp đỡ lột sắc thành linh bảo tri vật nếu là có thể lại đến một vị đạo hữu l i ề n tốt những x u ấ t sinh này khốn mà không đi đem chúng ta đều là trói nơi này thanh huyền tử nhạt vừa nói nói cũng không có thể khổ tu cũng không thể bôn u tẩu cựu tiêu thiên tầm bảo s ớ m tối không phải bị tươi sống kéo chết không thể đông tuyến thế cục căng thẳng lại há có dư thừa huyền đan tu sĩ đến rút chu bình đem xương bàn thu nhập minh ngọc bàn bên trong tinh tế ôn d ư ỡ n g sau đó thúc làm ánh ngọc hướng phía nơi xa đại yêu d á n h s á t m ộ t kích lại bị đối diện nhẹ nhõm hóa giải mà cho dù có đạo hữu đến đây trợ trận chỉ sợ đại yêu số lượng cũng sẽ có điều tăng thêm nhất định là thế rằng co đây cũng là để ra tu thậm chí là cả n h â n tộc đều căm tức địa phương cường tộc thực lực vượt xa n h â n tộc nhưng bởi vì bận tâm thiên mệnh phạt v ệ liền thúc đẩy phụ thuộc thi triển như thế bị hội kiểm chế thủ đoạn nếu không phải nhân tộc rất nhiều t i ê n hiền quyết trí tự cường khai sáng ra đủ loại khác loại chi pháp từ đó không ngừng đánh vỡ lồng giam nhân tộc coi như thuận thừa thiên mệnh c ậ t khởi cũng tuyệt không thể có hiện tại cường đại như vậy thanh huyền tử than nhẹ một tiếng chu bình nói hắn há lại sẽ không biết chỉ là có chút cảm khái thôi sau đó đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới liền trông thấy chiến trường chính giữa đứng sừng sững lấy một bóng người quanh thân tiêu tán ra bích lục khí trạch động đến phương viên trăm trượng không tuyệt không sinh người cái này hậu bối đọc pháp quả thực không sai như thế chiến trường ngược lại là chính thích hợp hắn thi triển chương ba trăm chín mươi mốt hết sức căng thẳng chương ba trăm chín mươi mốt hết sức căng thẳng tuy nói thanh huyền tử cùng chu bình có chỗ ân đ oán nhưng bây giờ dù sao cũng là đóng giữ một chỗ đồng đạo đồng sinh cộng tử có một số việc tự nhiên cũng muốn nói do nói rõ tại mấy tháng trước hắn liền cùng chu bình nói tối qua ân đ oán còn tại chỉ là tạm dừng thôi về phần võ cực hắn lại là không có đi đi tìm bởi vì từ võ cực che chở du ra như đoạt hắn thanh vân môn c h u y ể n thừa bắt đầu ân đoán đã khó tiêu khó diện phía dưới chu thừa minh đứng sừng sững ở tại chỗ khuôn mặt gầy gò che lấp liền ngay cả lọn tóc đều đã hiện đu lam nồng đậm diễm lệ bích lục chi khí từ hắn trong cơ thể tuân ra sau đó hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn chỗ đến chim thu yêu vật đều ngã xuống đất hóa thành vô số hồi thối m à u h ế khí độc để vô số yêu vật sinh sợ thú triều đều bị ngăn trở dần dần chậm uy thế kinh khủng cuộn, cuộn càng là tháng qua nguyên tuệ kiếm các loại một đám hóa cơ đỉnh phong tồn tại hay là tại như thế chiến cuộc lại có mấy người hơn được hắn huyền minh chân nhân một chút tu sĩ bất hạnh lây dính khí độc huyết nhục trong nháy mắt liền hóa thành hủ nê vẫn là phục d ụ n g đặc thù giải độc đang dược lúc này mới có c h ỗ chuyển biến tốt đẹp như thế khu vực thật là phúc của ta báo chi điện giết chóc ngàn vạn như vậy lấy minh huyền độc luyện b i ế n pháp chu thừa minh hành tàu b ố n phía khí độc không ngừng tàn sát yêu vật lại là tại tinh tế cảm giác trong đó độc t í n h thần sắc chợt biến chợt bình tuy nói giết chóc những này đê ra yêu vật ích lợi không lớn nhưng hắn lại có thể căn cứ độc tính mạnh yêu biến hóa dùng cái này đến sửa đội không ngừng huyền độc luyện, tiến tới h u y ề n độc luyện trung pi là hắn sáng lập bí bảo nhất chuyển nhị chuyển còn có dấu vết mà lần theo đơn giản là độc tính mạnh yếu cao thấp nhưng hắn thiết tưởng tam chuyển nhưng là muốn so sánh hóa cơ đ ỉ n h phong tự nhiên không có khả năng chỉ bằng vào độc tính mạnh yếu để phán đoán hóa cơ đ ỉ n h phong tu sĩ đạo tham viên mãn đã có bộ phận đạo tắc chi h uy muốn cùng hắn so sánh cái kia h u y ề n độc luyện nhất định phải có thể đối đạo tham thậm chí là đạo tắc tạo thành ảnh hưởng không phải nhất định chỉ có thể dừng bước nơi này nhỏ t h ư ơ minh người góp nhạc nghiệp chướng đã không ý, đừng có lại chết nhanh chóng đưa về quân hải thực thiết thu không minh một bàn tay đem đầu luyện khí yêu vật đập đến chia năm xẻ bảy đứng dậy hướng phía Chu Thừa minh gào nghe được cái này âm thanh la lên chu thừa minh mặc dù vẫn chưa thỏa mãn nhưng cũng biết nghiệp trướng kinh khủng lúc này mới dần dần thu liễm lại uy thế chậm dại hướng quan khẩu tới gần tuy nói hắn không nghĩ tới chính thức đột phá h ó a cơ nhưng nghiệp trướng quá nhiều cũng sẽ quấy nhiều hắn lĩnh hội độc đạo cuối cùng có chút được không bù mất cái này sau này vẫn là luyện chế độc dược phân cho long hồ vệ quan sát yêu vật t ử t r ạ n g đến thôi diễn huyền độc c h i biến hiệu quả mặc dù kém chút lại là không cần như vậy mạo hiểm hắn như thế đặt mình vào nguy hiểm tự nhiên hay là bởi vì chu gia thực, lực thực sự quá kém Vốn lại à là điều động tu nếu nhất ít, sĩ l không phân nhân lượng đầy đủ v ậ tại chống chàng cái chia muốn đỡ tử, kia l chiến lúc này một tiếng chói t hai bén nhọn chim hót đ ố n g nhiên vang lên chấn động đến bốn phía sinh linh câu chiến những cái kia nhỏ yếu yêu vật giáp sĩ càng là thất khiếu chảy máu tại chỗ sợ đứt một đầu to bằng đầu người tức điệu đ ỗ n g nhiên từ thú triều bên trong tập ra thân thể giống như r ụ c hỏa mỏ chim lợi chảo phong mang như thoi đưa hướng phía chu thửa mình tấn mánh tập sát mà đi tức điều y thế kinh khủng chấn động đến quanh mình yêu vật tu sĩ động đậy không được mảy may liền ngay cả không minh các loại một đám hóa cơ tồn tại đều khó mà r i i bước hắn chính là một tôn đại yêu hóa thân chu thừa minh từ trước đến nay đến thiên nam quan đã có nửa năm phía trước mặc dù một mực không có suất quan c h é m g i ế t nhưng luyện chế đủ loại độc đan cũng là gián tiếp độc hại không biết nhiều thiếu tồn tại sớm đã vì yêu tộc chỗ hận hôm nay càng là như vậy độc độ yêu vật những n à y đại yêu lại há có thể tha cho hắn trong chốc lát tức điều hóa thân liền tập sắt đến chu thừa minh trước mặt không minh các loại hóa cơ tồn tại còn muốn cầu viện nhưng lại làm sao có thể nhanh qua một tôn đại yêu. dù là hắn chỉ là hóa thân mà thôi trên bầu trời tại tước điệu bộ phát uy thế trong nháy mắt những này đại yêu liền bộ phát yêu uy khiến cho chu bình đ á m người căn bản là không có cách cứu viện chu thừa minh mà tước điệu bản tôn cũng tại đại yêu bên trong lại là có chút ngốc trệ chậm c h ạ m h i ệ n nhiên đang tại phân thần điều khiển hóa、ừ. thân hôm nay d i ệ t n g ư ơ i n h â n tộc thiên tiêu để cho các ngươi vĩnh thủ quan bên trong vũ viên bộ phát t h á n h khiết phát sáng dao long bay lên không ngừ lôi lại trong nháy mắt đem chu bình năm người áp chế trong lúc nhất thời tất cả ánh mắt đều hội tụ đến chu thừa minh trên thân linh n i ệ m p h o n trào yêu khí trung thiên cẳng có kinh khủng sát cơ bạo khởi、Ken. chỉ nghe thấy một tiếng kim thạch tiếng vang một cái kim sán cánh tay từ chu thừa minh trong cơ thể nô ra tấn manh trụt vào cái tia tức điều hóa thân bàn tay lơ ớ bót cái tia tức điều hóa thân trong nháy mắt liền bị bóp nát hóa thành hôn loạn yêu khí tứ thắng ra một sợi thần hồn từ yêu khí bên trong t ậ p ra đang muốn đ ộ t hướng thiết cung cũng là bị một trưởng vô đến hồn phi phách tán cái tia tức điều đại yêu đột nhiên trở t t ỉ n h khí tức hôn loạn yêu lối càng giống như hơn thác nước huyết quang rơi xuống một đạo kim sán tiểu nhân từ chu thừa minh trong cơ thể trôi ra chính là võ cực võ đạo hóa thân hướng phía thiên k u n g đại yêu nết mi vũ huyên cùng lôi thương kinh h ạ i không thôi bọn chúng đoán được chu thừa mình trên thân khả năng có hộ thân thủ đoạn cho nên mới để huyền đàn tứ chuyển hỏa t ứ c đại yêu tập sát dùng cái này bảo đảm vạn vô nhất thất nhưng chúng nó như thế nào cũng không nghĩ tới ẩn nút tại chu thừa mình trong cơ thể đúng là võ cực võ đạo hóa thân chẳng lẽ hắn liền không sợ bọn chúng phát hiện từ đó tập kích hắn bản tôn sao võ cực đột nhiên mở ra hai mắt trong mắt buộc phát cường hoành chiến ý đến chiến t h ô n g khoái tiếng như sấm dậy nổ vang sau đó liền hóa thành rộng rãi cự nhân hai tay đại trương đại hợp hướng phía phía trước chém rết mà đi cầm lòng bắt tước yêu tộc tuy mạnh m khó mà tề tâm hợp lực mà bây giờ hỏa tức đại yêu gần như đã mất đi chiến lược chỉ cần hắn ngăn chặn vũ huyên cùng lôi thương cái kia chưa chắc không thể chém yêu phá c ụ hắn b ư ớ c lên bị công sát đạo thương phong hiểm như đồ này c ụ lại há có thể không công mà lui chu bình bốn người im lặng khế hướng cái khác đại yêu tập sát mà đi thủ đoạn như mưa rào bộc phát triệu nguyên lệnh đánh út về phía duy nhất tôn này lòng chúc đại yêu trong tay chiến qua phong mang băng sát chém cái kia đại yêu liên tục bại lui đâu còn có nửa điểm chiến ý mà thanh huyền tử quần áo theo gió ma động non trỏ hư nắm liền có mênh mông bản cờ ở trong thiên địa hiện, hiện quân cờ cùng sáng tôn nhau lên h chấn đến b một, một vị khắc đại yêu thần tướng i bán tên a y c là triệu nguyên khánh mặc dù khí tức chỉ có thể so với huyền đan nhất c h u y ệ n nhưng trường thương trong tay uy thế lạnh tấu xương hiện nhiên cũng là một kiện bí bảo thần minh người thương uy thế hợp nhất lại nhảy lên tới huyền đan n h ị chuyển càng la hướng về tam chuyện không ngừng tới gần trông thấy như thế thế cục bốn tôn chim tức đại yêu không ngừng b ộ c phát uy thế chấn động đến bản cờ hư ảnh điên cuồng rung động ẩn ẩn có vỡ vụn chi thế đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quan g hòa thạch phía dưới rất nhiều tồn tại cũng còn chưa kịp phản ứng liền có kinh khủng uy áp từ thiên khung phô thiên cái địa đánh tới chấn nhiếp tứ phương chương ba trăm chín mươi hai trảm chương ba trăm chín mươi hai trảm chu thừa minh làm chiến cuộc kíp nổ sơ tại võ đạo hóa thân xuất hiện một khắc này liền đoán được sự tình không thích hợp sau đó liền dắt lấy không minh trốn vào thiên nam quân một người một thú nằm tại tường bảo bên trong liên tục thở dốc ra ra đối ta thật là h ấm á c bắt ta làm cục cũng khác nhau ta nói nói nhảm ngươi cầm lấy đi huyền độc luyện bản thân cũng chỉ là cái luyện khí tu sĩ chỉ sợ tâm tư một chút liền sẽ bị những cái kia đại yêu xem thấu không minh co quắp nằm trên mặt đất càng la móc ra một cây cây trúc cầm ăn nếu là đổi lại lao hùng ta ta cũng không nói cho ngươi mà tại quan ngoại tư đồ hồng các loại một đám hóa cơ tu sĩ lại là khổ không thể tả bọn hắn đằng chức vì chiến công mà chém giết tư tán ly thiên nam quan đều cách không ngắn khoảng cách bây giờ bị thiên không đủ loại kinh khủng y áp tác động đến ép tới bọn hắn rung động khó đi thậm chí bị xét đánh lưu hỏa đánh trúng bổ đến máu thịt bé bét cháy đen thành than bất quá bọn hắn dù sao cũng là hóa cơ tu sĩ sinh mệnh lực cực kỳ ưng nạnh trải qua ngăn trở dưới cũng là t o ạ nguyện địa trốn về quân nội về phần những hóa cơ đó yêu vật sớm đã thông c h í há lại sẽ không biết chạy trốn tránh chết đã không biết trốn đi nơi nào nhưng này chút phàm tục giáp s i ra thú luyện k h í tu sĩ bình thường tín quái nhưng liền không có tốt như vậy mệnh lôi đình quần quận tập cấp đại địa rộng rãi họa diễm lạc thổ đ ố a m càng có loại hơn loại kinh khủng sát chiêu bạo động rơi trên mặt đất ta không muốn chết lôi hỏa đốt đốt đem một phương quân trận hóa thành hỏa nhân càng đem vô số dã thú đốt thành thăng cốc không có yêu vật trói buộc những dã thú kia cảm nhận được bốn phía kinh khủng nguy hiểm trong nháy mắt liền bạo động buôn t ẩ u bốn phía dẫn tới đại địa chấn động oanh minh không biết bao nhiêu ít tồn tại bị sống sờ sờ t r ả đạp thành thịt nát cho dù là luyện k h í tu sĩ giờ này khắc này cũng bị thiên khung y thế ép tới không cách nào ngự không bay vọn tuy có linh khí hộ thể nhưng trải qua c h ố n g cự phía dưới cũng là đều hao hết cuối cùng bị bách thú đắt chết hải cốt không còn toàn bộ chiến trường trong nháy mắt hóa thành nhân gian liền mục hy vọng chỗ đều là kinh khủng. Sinh linh đổ thán. thiên nam quan pháp trận mặc dù cao nhất chỉ là nhị giai lại là có hơn mười đạo lẫn nhau đập ra trên trăm đạo nhất giai pháp trận làm phụ càng cùng địa thế cấu kết giao hòa có thể nói là vững như thành đồng có lẽ hắn ngăn cản không được đại yêu tồn tại bao lâu nhưng chống cự dư ba huy thế lại là không thành vấn đề chu thừa minh đứng tại thiên nam điểm mấu chốt bên trên trông về phía xa thê thảm kinh khủng chiến trường t r ầ m m ặ c không nói dùng mấy vạn quân tốt cùng rất nhiều tu sĩ tính m ệ n h đến đổi được thú chiều gặp khó đại yêu bị thương chiến quả mặc dù hắn biết dạng này rất đáng được nhưng nhìn qua một màn này lại làm cho trong lòng của hắn tắc n g n xí h khó mà nói tố tự mình mang tới cái kia hai mươi ngàn long h ổ vệ mặc dù đại đa số hắn ngay cả gặp chưa thấy qua nhưng hắn chỗ phục đan dược khả năng liền là hắn luyện cha hắn bối khả năng liền là hắn khi còn bé bạn chơi hoặc là liền là hắn chu gia binh sĩ hắn thúc ba huynh đệ con cháu ngay cả thân mà bây giờ cứ như vậy yếu ớt địa chết rồi như lục bình có rác chết tại trước mặt hắn nếu là không có yêu tộc t ậ p c ước bọn hắn có lẽ sẽ không phải chết có lẽ liền có thể ở gia tộc trì hạ che chở một phương an cư lạc nghiệp yêu tộc nên giết một bên không minh chính nhai nuốt lấy cây trúc đột nhiên khẽ giật mình sau đó liền lại gặm bắt đầu lại sao thế cũng không có khả năng tính tới lao hùng ta đi ta cũng không có hại qua người trên bầu trời lôi vân biển lửa tràn ngập không tiêu tan qua n huy chiếu dọi tứ phương võ cực mặc dù thực lực so hai yêu c ư ờ n g đại nhưng lấy một địch h a i như thế nào lại là hai yêu đối thủ biến thành cự nhân bị đánh đến liên tục bại lui càng là ảm đạm mất ánh sáng võ đạo chi khi điên cuồng tiết ra ngoài nhưng dù vậy cự nhân cũng không có nửa điểm ý sợ hãi càng là buộc phát ưu thế hướng phía hai yêu điên cuồng bánh sát lao phu bốc lên lớn như thế hiểm ẩn nút nếu là hôm nay không chạm tôn đại yêu lại như thế nào tận hứng đến giết t h ư n g khoái mà tại một bên khác thanh huyền tử khí thế điên cuồng bạo động hỗn loạn như nước thủy triều quân cờ đen trắng không ngừng nổ nát vụn liền ngay cả bản cờ cũng đã dạn nứt ra vô số vết rách h ã n coi như tại kỳ đạo bên trên đã đăng phong tạo cực nhưng dù sao cũng chỉ là huyền đan ngũ chuyển một hơi trói buộc bốn tôn đại yêu lại thế nào khả năng không gặp phản vệ ngọc linh khánh thần tướng lao phu nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì mười hơi các ngươi cần phải nắm chặt dứt lời thanh huyền tử khí tức đống nhiên t ă n g gọn sau lưng càng hiện ra một mặt tấp t h c b ả n cờ phía trên giải một trăm hai mươi tám con cờ hắc bạch đều có một nửa vòng mà vây chi đây là thiên、nguyên. trấn áp chi thế trong nháy mắt bạo tăng mấy lần đem cái kia bốn tôn đại yêu yêu đi đều ép diệt thật giống như bị phong cấm đ ồ n g dạng chu bình cùng triệu nguyên khánh lập tức áp lực chật giảm trực tiếp vượt qua cái khác ba yêu hướng về kêu hỏa tước đại yêu công sát mà đi hỏa tước đại yêu là cái này mấy tôn đại yêu bên trong tu v i cao nhất người bây giờ thương thế cũng nghiêm trọng nhất nếu là có thể đem c h é m giết cái này sau này thiên nam quan thế cục đều sẽ chuyển biến tốt đẹp quá nhiều chu bình tay nâng x ư ơ n g b à n suy nghĩ không ngừng hồi tưởng giờ phút này chiến cuộc cũng là bỗng nhiên làm hung ác đem linh ngọc mạch bản góp nhặt tất cả đất cả đất đá đạo t trong chốc lát minh ngọc bản bắn ra quan huy xương bản tùy theo sáng chói như hồng uy thế mênh mông kinh khủng đại nguyên la bản c h ấ n xương bản làm hắn chuẩn bị tế luyện bản mệnh chi khí bây giờ tuy chỉ là món pháp bảo nhưng cùng với minh ngọc bản dung hợp một uy thế tự nhiên không tầm thường cái kế hoạ tức đại yêu thật vất vả thoát khỏi bản cờ c h â n áp l i ề n lại cảm nhận được một phương sơn nhạc nguy nga đâu đá mà đến khiến cho nó cứng ngắc tại nguyên chỗ không cách nào động đậy triệu nguyên khánh cầm trong tay trường thương tại thiên k u n g hóa thành sáng chói cầu rồng từ hỏa tức đại yêu thân thể xuyên qua mà qua hòa tước như mặt trời mà rơi càng có kinh khủng lý hỏa tùy theo hiện lên giữa thiên địa trong nháy mắt toát ra vô số hỏa diễm phần thiên l i ệ t đ ị a chu bình cùng triệu nguyên khánh bắt lấy bản cờ chưa tiêu tán cơ hội lại là không có đánh giết cái khác ba tôn đại yêu mà là hướng về cùng triệu nguyên lệnh chém giết long trúc đại yêu mà đi cái kêu long trúc đại yêu vốn là bị triệu nguyên lệnh đánh cho thê thảm vô cùng trông thấy một màn này đâu còn có tiếp tục chém giết suy nghĩ trực tiếp buộc phát u y thế đem triệu nguyên lệnh bước lui sau đó trốn vào cương không biết tung tích hòa tước đại yêu một chết long trúc đại yêu t r ố n chạy mặc dù võ cực thân thương thanh huyền tử tiêu chương i ế n cũng quốc h n h ba trăm chín mươi ba đều có viện trợ chương ba trăm chín mươi ba đều có viện trợ nhìn qua nam thiên đánh tới rất nhiều đại yêu c h u bình đám người tâm tư cũng không khỏi trầm xuống cũng không phải lo lắng thiên nam quan bị công hãm yêu tộc có v i ệ n quân bọn hắn là chủ động tiến công một phương há lại sẽ không có chỉ là sáng tạo chiến quả quá mức b é nhỏ cái này sau này thế cục cho dù có chuyển biến tốt cũng sẽ không tốt đi nơi nào võ cực biến thành cự nhân ra sức chém t i ế t đem lôi thương nửa thân thể đánh nát huyết nục văng tung tóe tự thân lại bị lôi đ ỉ n h chém thành hai khúc c à n g có thánh khiết phát sáng không ngừng độ hóa tác an giã khiến cho khí tức của hắn điên cuồng tiêu giảm vô số khí sợi hội tụ đợi cự nhân một lần nữa ngưng tụ thành hình lại là chỉ còn lại chừng trăm trượng cao vì thế hỗn loạn yếu đ ố i tới thật là nhanh hắn nhìn về phương xa thì thao nói nhỏ bàn tay lớn vung vẩy liền chuyển liền có rộng rãi cầu vồng b ộ c phát ra ngọc linh t huyền a n h h việc đã đến nước này coi như chạm không được đại yêu cũng phải cấp lao phu đem bọn hắn đánh hung ác đánh đau mà tại một bên khác chu bình ba người đang muốn trở về chém giết cái k h á c chim thú đại yêu liền gặp cái kêu ba tôn đại yêu y thế kinh khủng như nước thủy triều trực tiếp liền đem thiên nguyên bản cờ chấn động đến nổ nát vụn thanh huyền tử thân thể đ ỗ n g nhiên rung động k h í tức t r ợ t hạ xuống càng có rất nhiều vết rách từ nhục thân hiện hiện liền ngay cả sau lưng bản cờ hư ảnh cũng phai mở không hiện một vết nước di chuyển trên đó đạo thương bị hao tồn cái kêu ba tôn chim thú đại yêu hung uy liệt, liệt chảo sắc bén mang tràn ngập thiên địa hót vang gào thét giữ t ợ bén nhọn hướng về thanh huyền tử điền cùng tập sát mà đi mà tránh đi cương khung con rồng kia thuộc đại yêu trong lúc nhất thời thế cục đảo ngược tràn ngập nguy hiểm nhưng kỳ quái là thanh huyền tử sắc mặt bình tĩnh lại là không có nửa điểm ý sợ hãi chỉ gặp hắn tay trái mở ra không ngờ có một đạo thần thông bí bảo h i ể n hiện hóa thành kiên cố hát huyền bình t r ư ớ n g che chở ở tại quanh thân thanh vân môn làm truyền thừa mấy trăm năm đại thế lực lập t ông tổ sư thanh vân tử càng là huyền đan cựu t r u y ề n ba thần thông đại tu sĩ há lại sẽ không nắm chắc nội hàm mà đạo này bí bảo chính là thanh vân tử từng chém giết một tôn nạc r đại yêu mệnh thần thông biến thành bàn giáp bích tranh tranh bích chướng bị ba tôn đại yêu trảo mỏ điên quân oanh bích mượn ặ c dù thời gian này khoảng cách chu bình ba người trực tiếp bỏ qua cái khác quyết định trong đó thực lực yếu nhất âu kiêu đại yêu tập sát âu kiêu đại yêu bất quá huyền đan nhi chuyển không sánh bằng chu bình trong ba người bất kỳ một cái nào bất quá trước mắt công phu liền bị đánh đến phá thành mà nhỏ cánh chim đứt gãy tản mát đại địa ném ra từng đạo hố sâu hàng lớn đến h i ể n thị do vẫn lạc chi thế nhưng dù vậy hắn cũng vẫn như c ũ ư ơ n g mạnh chống tự lấy càng là không ngừng tỏa sáng mới thân thể mặc dù c h u bình ba người hợp lực vượt xa cái này ô kêu đại yêu nhưng không có tuyệt đối áp chế muốn trước ở cái khác đại yêu đánh tới trước đó tiêu diệt đi đã khó vậy lôi thương vũ huyên không nghĩ tới các ngươi cũng có thể chật vật như thế ngắn ngủi một năm lại bị triệu q u ố c chém ba tôn yêu tướng thật sự là đáng thương thật đáng buồn cái này bắc vực đều gian khổ như vậy sau này vẫn là để bản tôn thay các ngươi trấn thủ a một đạo hùng hậu t h a nhâm từ nam thiên truyền đến cái kêu m ư y bóng người cũng đã có thể thấy rõ ràng người cầm đầu là một tôn chừng cao mười t r ư i n g cự sư thân thể phảng phất là hoàng kim đúc kim loại yêu u i quẩn quẩn kinh khủng nam cương m ê n h mông có cường tộc tên là cự thú tôn này cự sư đại yêu mặc dù không phải chân chính độc nhãn cự thú tộc tồn tại nhưng cũng cùng lôi thương vũ huyên đồng dạng chính là độc nhãn cự thú tộc chuyên môn đến đỡ tạp huyết đại yêu dùng để thống ngự độc nhãn cự thú tộc tạp huyết yêu vật dùng cái này áp chế nhân tộc h u y ế t trương lôi giồng v ư n g vẩy đem vóc ự c đánh bay gầm lên thú cổng ngươi lại không gấp rút tiếp viện li nghe được câu này c ự sư đại yêu uy thế đ ỗ n g nhiên ngưng chìm nhưng vẫn là mang theo một đám đại yêu hướng chu bình ba người tập sát mà đi lại tại lúc này thiên khung đột nhiên hiện hiện một đạo mênh mông của sáng đem thiên địa chiếu g ọ i đến giống như ban ngày càng có kinh khủng k i ế m quang tùy theo bộc phát làm cho thú cuồng không thể không lui người tới thân hình t h o n dài tăng thương lưu hoa cầm trong tay ba thước bạc s ư ơ n g kinh khủng k i ế m g ý uy trấn tư phương không gian đều bị chém vỡ kiếm khí rơi xuống nước đại đ ị a khiến cho vốn là thê thảm chiến trường càng kinh khủng một điểm người đến dừng bước kiếm quang tràn ngập giữa thiên đ i ệ hắn lại lấy một người chi uy ép tới xâm phạm ha ha ha ha không nghĩ tới đúng là kiếm lao đầu người đến a trông thấy thiên khung đạo thân ảnh kia võ cực mặc dù bị lôi thương hai yêu đánh cho thân thể không ngừng sụp đổ lại là hào âm thanh cười tỏ không ngừng nghe được cái này t h u cậy thanh â m nguyên trưởng không cũng không khỏi bắt đầu sinh mấy phần p h i ề n m u ộ n càng hận hơn không được đem hắn đánh chết tuy nói võ cực mượn cơ hội này chém giết đại yêu tại nhân tộc có lợi nhưng đối với triệu quốc thế cục tới nói lại là nước sông ngày một rút xuống trước kia mặc dù thiên nam quan kèm chế tám vị huyền đan tu sĩ nhưng tốt xấu có ba vị không cần đóng dữ ở đây bọn hắn cũng có thể có cơ hội đi ứng đối cái khác đột phát tình huống mà võ cực đám người đột nhiên bộc phát mặc dù lấy được không tầm thường chiến quả nhưng dạng này đưa đến hậu quả chính là cường tộc rơi vào cái này lực lượng cũng sẽ tương ứng gia tăng giống như hiện tại độc nhãn c ử u thuộc viện trợ cũng theo đó mà đến càng làm cho đại yêu đạt đến mười một tôn chi nhiều như thế nghiêm trọng tình huống cũng chỉ có thể đem nguyên t r ư ở n g không tôn này huyền đan cựu truyền đại kiếm tu điều động ở đây mới có thể cùng chi chống lại nếu là đổi lại những huyền đan đó t h ấ p truyền chỉ sợ muốn đem triệu quốc tất cả còn thừa lực lượng toàn đ i ề u đến mới được nghĩ tới đây nguyên trường không đối võ cực n ộ khí nặng hơn một điểm vẫn là như vậy lỗ mãng không biết lấy đại cục làm trọng bất quá tức giận về tức giận việc cấp bách vẫn là trước đem chiến cuộc lắng lại mới được thú của nguyên bản còn uy thế h u n g mãnh nhưng theo nguyên bầu trời đích xuất hiện khí thế của nó đ ố n g nhiên tiêu giảm liền ngay cả viện trợ bộ pháp cũng chậm rất nhiều trường không kiếm tiên là nhân tộc tu sĩ đối nguyên bầu trời đích tôn sừng nhưng đối với vạn tộc tới nói hắn liền là huyết đồ kiếm ma、Mà、máu m này đ ồ danh hảo chính là hắn kiếm t r ả m bậy tôn đại yêu có được bắt lấy thú cùng sinh sợ trần trở cái này máy mắt nguyên trường không trong tay bạc sương kiếm tùy theo nhẹ chuyện hóa thành một đạo kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt chạm tại vốn là tràn ngập nguy hiểm ô kiêu đại yêu trên người Chỉ nghe thấy một tiếng thê lương cô gọi. Cái trong i tiêu đại yêu liền ê yêu u nát nổ vụn a hóa phía, giữa địa, ra thân hình khổng lồ hóa thành vô số khối thị tản mát phía, cẳng có một đôi thông minh thú mát hiện lên ở giữa thiên địa, tản thịnh hình khổng khối minh hiện h buồn cẳng lên rộng rãi cường lồ có à vô đôi số rãi ở q u a Trong chốc lát linh triệu như t h á c nước phun trào tinh lực bạo động giữa thiên địa lần nữa hiện ra mênh mông dị tượng thú c u ầ n n g ư ơ i đang làm gì cúng võ cực chém giết vũ huyên vừa giận lại sợ điên c u ầ n mà gầm thét những n à y chim thú đại yêu đều là vũ tộc giao cho nó thành viên tổ chức bây giờ liên tiếp tổn thất hai tôn nó còn như thế nào trấn thủ nam cương tri bắc thú quần cũng không biết là cố ý hay là thật sinh sợ trì đột lúc này mới bộc phát như thế mang theo ra yêu hướng nguyên trường không vây rết mà đi trong lúc nhất thời kiếm quang l ư ớ t ngang thiên cung cự thú hư ảnh lay động đất trời c à n g có giá thỏa thuận hiện hiện bộc phát như thế mặc dù yêu tộc còn có mười tôn đại yêu nhân tộc huyền đan tu sĩ chỉ có sáu vị nhưng có nguyên trường không vị này đại kiếm tu toa c h ấ n lại lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong ngạnh xinh xinh đem cái này t r ê n lệch thật lớn cho điền vào trở về ngược lại để chiến cuộc lâm vào ràng co mà chu bình mấy người cũng biết yêu tộc không hợp cho nên đều là không để ý tự thân an nguy chỉ nhìn chằm lòng chúc đại yêu cùng cái kia hai tôn chim thú đại yêu điên cùng công sát. trải qua chém g i ế t xuống tới nhân tộc một phương mặc dù mọi người nói thương vô số nhưng vũ huyên cùng lôi thương đều biết triệu quốc còn có viện trợ lực lượng sợ lại chém g i ế t tiếp thành viên tổ chức toàn bị mất ở đây để độc nhãn c ử u thú tộc được tiện nghi cho nên nhao nhao thoát chiến trốn xa cương c u n g cũng là để đại chiến hy kịch tính rơi xuống màn tre chương 394, an bình chương ba trăm chín mươi bốn an bình thiên năng quan mặc dù đại chiến đã qua ba tháng lâu nhưng quan ngoại vẫn là một mảnh hỗn độn huyết n ụ c cùng nước bùn từng dùng hôi thối tràn ngập đại địa thủng trăm ngàn lỗ khe ránh ngàn vạn càng có rất nhiều đạo tắc chi lực lưu lại không tiêu tan hóa từ h khi sau đại chiến tuy nói đóng giữ thiên nam quan đại yêu chừng mười tôn chi nhiều lại là phân thuộc tam phương cường tộc diễn phần mình ở giữa cũng có rất nhiều lợi ích tiên đoán nhất là độc nhãn cựu thú tộc xúc tu lan tràn đến nam cương tri bắc xúc phạm đến long tộc cùng vũ tộc lợi ích càng là liên hồi như vậy biến hóa bây giờ lôi thương ba yêu chính tranh đấu lấy lợi ích căn bản không giành bận tâm chỉ cần triệu quốc không càng quan xuôi nam bọn chúng tất nhiên là sẽ không xuất hiện c ũ nguyên n g nhân chính là như thế thiên nam quan mới khó được địa an bình bình tĩnh mấy tháng không có cường đại yêu vật thúc đẩy mặc dù vẫn thỉnh thoảng có thú t r i ề u yêu thai quá i yêu nhiêu con hải nhưng đều là tiểu đà tiểu nháo tính không được cái gì liên la không biết như vậy an bình lại có thể tiếp tục bao lâu thiên nam quan bên trong quân bỏ liên doanh như vân kèn lệnh sắt qua hô hô rung động mà tại c à n g xa xôi thiên c u n g lại là lượn vòng lấy ba đạo uy thế khí tức không giống nhau luồng khí xoáy một là ánh ngọc minh hoàng một là kiếm tranh như sương một là võ phu nổ trống về phần điểm mấu chốt bên trên thanh huyền tử chính cùng nguyễn tuệ kiếm rảnh rỗi đánh cờ triệu nguyên lệnh thì là cầm qua đứng xứng sướng, quan sát quân trận diễn luyện biến hóa hoặc là trông về phía xa thiên h u n g đề phòng đại yêu tập cước nguyên trường không làm huyền đan cựu chuyển kiếm tu sát lực kinh khủng hưng tuyệt có hắn tỏa trấn hùng quan lại thêm đại yêu ở giữa lợi ích không hợp khó mà ngưng làm một c ố cũng là để triệu nguyên khanh có thể rút ra đi ứng đối triệu quốc cái khác đột phát tình huống chỉ là một tôn huyền đan cựu chuyển đại kiếm tu lại là đổi được cái chỉ so sánh huyền đan nhị chuyển khác loại huyền đan thoát thân hắn tổn thất có thể nghĩ võ cực cũng bởi vậy bị hoàng tộc trách phạt trấn thủ biên cương năm mươi năm đối với cái này võ cực ngược lại là không có để ý nhiều. võ sơn môn vốn là ở vào biên cương nhân tộc lại là như thế thế cục hắn c h ấ n thủ ở đây là tất nhiên sự tình phạt không phạt bất quá là vẽ vời cho thêm chuyện ra mà hắn lần này cũng là được phân cho cái kêu hỏa tức đại yêu mệnh thần thông l y hỏa đã được nhiều hơn mất tự nhiên là càng không quan tâm trách phạt tại quân doanh ba dặm có hơn một tòa núi nhỏ bên trên đứng sừng sững lấy một phương đất đá miếu tờ b ố n phía thổ địa tràn đầy trong suốt ngọc thạch mãn n o thổ sản hắn chính là c h u bình tu hành chỗ huyền đan cảnh tu hành cần lấy thân càng ộ thiết địa động tính cực kỳ to lớn càng biết tiêu tán đạo tác xâm nhiễm một phía tại sinh linh có ảnh hưởng to lớn cũng nguyên nhân chính là như thế. chu bình mấy người mới có thể rời xa quân doanh tu hành đợi cho kiêu dương chính giữa trời thiên cung sáng trói ánh ngọc cũng chậm rãi tiêu tán một bóng người tại trong miếu thờ tùy theo hiện hiện mông lung rộng rãi tuy được c ă n bình nhưng cuối cùng không thể thống khoái tu hành chu bình mở ra hai mắt hai tia sáng tùy theo bắn ra rơi trên mặt đất hóa thành điểm điểm h ì n h thạch bất quá có thể tu hành đã là khó được cũng không thể quá tham lam bởi vì phải tùy thời để phòng yêu tộc tiến đánh thiên nam quan cho nên bọn hắn những n à y huyền đàn tu sĩ cũng không thể vong ngã tu hành đều là cạn tu một hai chỉ là như vậy tu hành tốc độ tự nhiên không so được chuyên tâm tiệm tu Cũng chính ũ n g c là tư chất của hắn đã tăng lên tới tám tấc năm đối với thiên địa đạo tắc cực kỳ thân cận không phải chỉ sợ mấy chục trên trăm năm đều khó mà đột phá huyền đan tăng t r u y ề n chiếu vào cái tốc độ này xuống dưới nghĩ đến tu cái bốn năm mươi năm ứng làm liền có thể có hy vọng tăng truyền mà đây là khi thì thỉnh thoảng địa tu hành lĩnh hội nếu là bế quan tiềm tu thời gian nói ít còn phải lại ngăn trước tầm mười năm có thể nói là cực kỳ tấn mãnh cũng là thời điểm đem tên kia đưa đến biên còn đến nếu là một mực để ở nhà sớm tôi muốn xảy ra vấn đề nghĩ như vậy chu bình tâm niệm vừa động liền có một đạo hóa thân từ hắn trong cơ thể bay ra hai cái khác biệt tầm mắt lại là tâm niệm tương thông tương liên cũng là phá lệ kỳ dị c hóa t h thân sông ra thiết cung hướng về bạch khê núi phương hướng bay đi bạch khê núi hai phiên đại chiến xuống tới chu bình mặc dù không có mưu đạt được mệnh thần thông nhưng đại yêu huyết n ụ c lại là được không ít trong đó càng ẩn chứa to lớn đạo ẩn lại thêm thú triều yêu t h a i công quan để lại thi hài yêu thân thể hùng hậu như vậy tài nguyên đắp lên cũng là để từ trên xuống dưới nhà họ chu phát sinh to lớn biến hóa chỉ là dưới trướng tại chu ra bất kể chi phí điên cuồng trồng nện đan rực dưới cũng là liên tiếp hiện lên hơn ba trăm vị luyện khí tu sĩ tuy nói đại bộ phận đều dựa theo đạo ước theo l o n g hổ vệ cùng nhau đi thiên năng quan nhưng cũng có một phần nhỏ lưu lại hoặc là một phương tiên tộc kinh doanh linh thực có cây hoặc là thành chân đóng giữ che chở một phương hoặc gia nhập quân ngũ làm chuẩn bị dịch tu sĩ càng nhiều cái tiêu cương vực bên trong yêu vật liền càng không có khả năng tồn tại không có yêu vật q u ấ y nhiễu lại có chu hy việt ban bố rất nhiều luật pháp khiến cho c h ỉ hạ an bình phạm nhân b á c h tính tự nhiên l à a n c ư lạc nghiệp anh lành trật tự điều này cũng làm cho chu gia c h ỉ hạ phạm nhân liên c u ồ n tăng gọn bây giờ đã có hơn triệu người nhiều nồng đậm nhân khí hội tụ ở minh ngọc đô để chu hy việt tu vi điên c u ồ n g tăng vọt bây giờ đã tu hành đến luyện khí bắt trọng càng là bắt đầu ấp ủ nhân đạo chi khí lấy tay cô động nhân đạo bảo vật c h i hạ còn như vậy chu gia bản tộc biến hóa tự nhiên là càng lớn gia tu thực lực đều có chỗ trướng liền ngay cả những cái kia ở rể chu gia tu sĩ cũng bởi vậy được lợi tu vi tiến triển không ít chỉ có t ố n g bạch vẫn như c ũ dừng bước tại luyện khí lục trọng khó mà dâng lên mảy may chu tiến h linh đứng tại t ử kim đằng bên cạnh chính thúc làm có cây chi khí cung cấp nuôi dưỡng sinh sôi nhờ vào những cái kia đại yêu huyết l ụ hạt yêu đạo tu vi cũng coi là miễn cưỡng đạt đến hóa cơ đình phòng mặc dù không mạnh、mẽ. lại là phá lệ linh động về phần hắn bản thân tu vi nhưng vẫn là kẹt tại luyện khí cựu trọng nửa bước khó tiến mà ở tại trước mặt tử kim đằng vụn vặt đã tráng kiện như cánh tay đen như mực như sắt càng là lan tràn phương viên hơn mười t r ư ợ n g nhưng trên đó ngoại trừ vô số ám hồng đại diệp bên ngoài cũng chỉ có một viên lớn trừng quả đấm kim sán tiểu quả treo trong đó có cây đạo ẩn nồng đậm đến c ự c điểm nhìn qua sung mãn kim sán trái cây nàng lẩm bẩm nói cũng không biết đến khi nào mới xem như thật trở thành lại tại lúc này một đạo cầu rồng từ thiên khung lướt qua sau đó rơi vào đầm bên trong dẫn tới nàng ghé mắt nhìn lại cũng là cảm nhận được khí tức quen thuộc Chương một chuyến. Chương đạo i một chuyến. Chu Bình đ p kịp p đứng đầm không trung, cũng còn chưa kịp nhìn ra xa tự mình Sơn giữa ở chưa ra xa Hà h tự n g cầu ả cảm n liền nhận được rất nhiều khí thức quen bốn man từ trong ngủ mê thức tỉnh, thân hình khổng lồ lay đến nước h khí thức thuộc phía Thạch thức bạch khê hồ nước mánh lồ lay liệt, tới. chiều được mê đào rất từ từ thủy bay vồng h i ể n nhiên phong bay tới chính là chu thường nguyên nhưng hắn quần áo lộn xộn không đủ hai mắt tan giã thất thần trong tay còn nắm một gốc bạch t ù y thảo hiển nhiên mới cũng còn đang bận việc đan dược sự tỉnh nếu không phải hắn cùng chu thiến linh bọn người ở tại hậu phương kiệt lực luyện chế đan dược chu ra lại thế nào khả năng tại ngắn ngủi hơn một năm bên trong hiện ra mấy trăm luyện khí tu sĩ và mấy vạn long hồ có tốt mà chu thiến linh còn nguyên nhân quan trọng tu hành mà ngừng chu thừa nguyên lại là chưa từng nghỉ hơn phân nửa khác có thể nói gần như một nửa đan dược đều là hắn luyện tổ phụ ngài trở về nhìn qua chu thừa nguyên bộ dáng như vậy tu vi cũng chưa từng tăng tiến nửa phần chu bình chỉ cảm thấy đau lòng không thôi thật sự là khổ ngươi tổ phụ cùng minh đệ ở tiền tuyến liệu mình trẻ yêu mà ta chỉ là tại tộc đ i ệ bên trong an nhiên luyện đan lại nào có cái gì có khổ hay không khi đang nói chuyện chu tiến h linh cùng trần phúc sinh cũng từ trong núi bay tới hướng phía chu bình cùng kính thở dài ân cần thăm hỏi cùng một năm trước so sánh trần phúc sinh tu vi lại là tăng tiến không ít đã đạt đến luyện khí bắt trọng càng ẩn ẩn có đột phá c ử u trọng dấu hiệu hắn làm chu gia duy nhất mây đạo tu sĩ nhưng bởi vì khuyết thiếu tương ứng mây đạo tài nguyên tu vi một mực là nửa đời vẫn là chu gia có thể lên dò xét c ử u tiêu thiên hậu tình huống mới có chuyển biến tốt mà lúc này chém giết vân h ổ đại yêu hắn cũng là đi theo được lợi vân hồ đại yêu trưởng ngữ mây pháp vẫn là lúc có thể bạo phát ra không thiếu mây đạo chi khí bây c à n g là lấy một đoạn vân h ổ yêu x ư ơ n g đặt vân hải bên trong liền là nhìn xem có thể hay không l ỗ sắc thành hóa cơ bảo v ậ n lấy giúp đỡ đột phá lại tại lúc này một đạo sấm dậy từ cột đá lôi hải trật hiện sau đó một bóng người tập cướp mà ra chính là chu giác du tu vi đã đạt tới luyện khí thất trọng c à n g có rất nhỏ lôi h ổ từ hắn quanh thân du tẩu đầu vai c à n g có một cái đại phong đứng s ư ớ n g s ư ớ n g bất quá giờ phút này chỉ đại phong lại là ngăn không được địa quận mình run dày giác du bãi kiến nhị bá theo chu giác du bước vào con đường tu hành tự nhiên không giống lúc trước như vậy tôn ti rõ ràng cũng là chính thức đặt vào chu gia hạ c h t â m lấy bối phận mà so sánh đối với mình chi thứ xuất thân chu giác du ngược lại là không có quá để ý ngược lại còn coi là khích lệ chăm chỉ khổ tu không ngừng liền là khổ chu gia cái khác luyện khí tu sĩ lập tức có thêm một cái tốt đẹp mới bối trưởng bối một hơi gió mát lướt qua chậm rãi hiện ra chu tu khanh thân ảnh h á n khí chất phiêu nhiên ôn hòa để cho người ta trực giác thân thiết thư thái không sai đều rất không tệ xem ra hai người các người ngày thường đều chưa từng lười b i ế n qua nghe được câu này chu giác du khỏe miệng có chút dâng lên liền ngay cả quanh thân hiện lên lôi quang đều nồng đậm bạo động một chút mà chu tu khanh chỉ làm m ỉm cười đáp lại sau đó liền ăn nhiên địa đứng ở một bên không nói nữa theo thời gian trôi qua chu nguyệt giao mấy người cũng lần lượt bay tới trong đó còn có yến chỉ lan dư bình nhi những này nữ quyến tu sĩ liền ngay cả thiết sơn cùng dư giang lâm hai cái này họ khác cũng ở trong đó thiếp thân gặp qua tổ phụ bãi kiến lao tổ tông văn bối thiết sơn bãi kiến lao tổ trong những người này tuy có không thiếu đều không phải là chu gia họ gốc chu gia nhưng cũng chưa từng nửa điểm bạc đãi tu vi đều có không ít tiến bộ nhất là thiết sơn hắn đã từng bị phong cấm mấy chục năm tu vi một mực d ừ n g bước không tiến bây giờ lại là đều tu đến luyện khí thất trọng cũng chính là tư chất quả thực bình thường không phải luyện khí bắt trọng đều không có nửa điểm vấn đề về phần chu tu dương mấy cái tuổi còn nhỏ người biểu hiện thì đều có khác biệt chu tu dương cùng chu tu lân trốn ở đại nhân sau lưng ngưỡng mộ lại sợ hãi nhìn qua chu bình cho dù người bên ngoài thôi động cũng vẫn là sợ rụt trở về mà chu tu vũ thì là bị tư đồ thanh nhãn u ô i thành gan lớn tính tình khỏe mạnh khó kh thân hình dày đặc ngẩng lên đầu ngưỡng vọng chu bình e sợ âm thanh la lên dẫn tới đám người cười vang chu hy hoài thì không giống như vậy hắn cũng không sinh e sợ cũng không ngăn lớn chỉ là y quan chỉnh tề địa đứng tại chu tu khanh bên cạnh thân t h ấ p giọng không biết đang nói thầm cái gì đó chu bình tinh tế nghe một phen liền phát hiện hắn tại đọc những cái kia p h à m tục điện tịch cũng là d ở khóc d ở cười những n à y tự nhiên không phải chu ra bản tộc toàn bộ tu sĩ như chu thừa chân cùng tuần tu lang ngay tại đông bình tiên thành trị ngự một phương chu hy thịnh cùng tư đồ thanh nhã vợ chồng thì là trấn thủ kim lâm hai địa phương chu hy việt thì tọa trấn minh ngọc đô quản trị toàn bộ trì h ạ c ò nếu có cái kia tự như thật i ê sự là tự mình tự tôn thật là tốt biết bao chính làm chu bình nghĩ như vậy liền gặp chu tu huyên tự bạch ngọc cung bay ra càng là hưng phấn sục sôi địa hô to tổ ra ra ra ta tu đến lục trọng lời này vừa nói ra ra tu thần sắc khác nhau hoặc là vui vẻ vui mừng hoặc là hâm mộ cảm khái nhất là chu tu vũ mấy cái kia tiểu bối đến bây giờ cũng còn không có bắt đầu chính thức tu hành trong mắt hâm mộ đều nhanh tràn ra ngoài chu tu l u ô n thấp giọng hâm mộ nói thu huyên tộc huynh thật lợi hại cái này kỳ lân tử quả thật kinh khủng thiết sơn xoa n ắ n cái cảm trong lòng đã đang tính toán sau này nhất định phải ôm chặt chu tu huyên đ ủi lại là không có chú ý tới chu bình trong mắt lóe lên phù quang nhìn qua không ngừng bay tới chu tu huyên chu bình trên mặt lộ gia hỏa ái tiêu dung tiểu gia hỏa này thủ đoạn cũng không tệ nếu như ta không biết rõ tình hình chỉ sợ còn bị hắn chọc cho vui vẻ cố ý k ẹ tại hắn trở về nhà tưởng niệm tình thâm thời điểm đột phá nó mục đích đã không cần nói cũng biết nghĩ tới đây hắn lên tiếng cười nói không sai không sai tu h i ê n không hổ là ta chu ra kỳ l â n tự a tiếng cười ở trong núi chuyền ra cũng là để chu tu h i ê n nụ cười trên mặt càng dày đặc mấy phần bất quá tu h i ê n a chu bình chậm rãi thu liễm thấp giọng lời nói ngươi tu hành nhanh như vậy là chuyện tốt cũng là chuyện xấu tổ ra ra đối ngươi kỳ vọng cũng không chỉ là hóa cơ đơn giản như vậy mà là hy vọng ngươi có thể thành t i ể u huyền đan thậm chí là tầng thứ cao hơn nhưng ngươi tu hành nhanh như vậy quá thuận buồng sôi gió khó tránh khỏi tự mãn tự ngạo tâm tính p ư ơ n g diện khiếm khuyết không thành không bằng theo tổ ra ra được i thiên nam quan đ có có ra, ra tu huyên còn như vậy tội nhỏ vẫn chỉ là luyện khí tại sao có thể đi biên cương như vậy hung hiệp địa phương tổ phụ coi như ma luyện tâm tính cũng có thể tìm kiếm biện pháp khác cũng không cần như vậy mạo hiểm à. chu tu huyên còn chưa kịp đáp lại một bên chu t h ừ a n g u y ê n cùng dư bình nhi liền lo lắng hô lớn bắt đầu những người khác cũng nhao nhao mở miệng khuyên can đúng vậy à, thúc công coi như muốn đi cũng không phải hiện tại đi thôi có thể cho tu huyên trước tiên ở hy việt dưới tay làm việc nhìn xem thế gian muôn màu cũng là có thể ma luyện tâm tính gia tu không ngừng hô hào liền nghe một đạo thanh â m không lớn không nhỏ chuyển đến tổ gia ra, ra tu huyên cũng sớm muốn đi nhìn xem ngoài núi là giặc gì chương ba trăm chín mươi sáu cố chấp chương ba trăm chín mươi sáu cố chấp mặc dù chu thừa nguyên đám người đủ kiểu k h u y ê n can nhưng chu tu huyên vốn là có đi biên cương dự định bọn hắn lại thế nào nói tố cũng nhất định là vô công tiến hành lại thêm chu tu huyên tuổi tác còn nhỏ lập tâm lập tính hiệu quả càng thêm rõ rệt cuối cùng chu thừa nguyên đám người chỉ có thể mặc cho hắn m à đi mà tại chuẩn bị lên đường thời khắc chu thừa nguyên đám người lại là mua thêm không thiếu hộ thân c h i vật h i ệ n nhiên vẫn là lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n một màn này mặc dù ấm áp hòa thuận nhưng rơi vào chu bình trong mắt lại là lộ già phá lệ trước mắt gia tộc và hòa thuận ra mắt đúng là hắn một mực kỳ vọng nhìn thấy nhưng đặt ở gia hỏ này trên th mà lúc này mới ngắn ngủi m ư ờ i năm nếu là lại để cho hắn ẩ n núp xuống dưới cùng chu tu vũ đám người quen thuộc tái giá vợ sinh con cùng tự mình tiền ti vạn lũ địa triệt để liền tại một khối đến lúc đó còn muốn đem giải quyết coi như không phải cái gì chuyện dễ bạch khê trên h ồ không chu thường nguyên đám người huyền lập bất động nhìn qua tường vân đi xa khắp khuôn mặt là sầu ý lo lắng dư bình nhi hai tay hư h ợ p thấp giọng cầu thận chỉ hy vọng chu tu huyên đ ừ n g ra sự tình càng chớ bị tiền tuyến thảm thiết hại tâm thần sẽ không đừng quá lo lắng ngũ t h u c công luyện chế ra an thần ổn tâm pháp k h ở phương diện này đương nhiên sẽ không có việc một bên yến chỉ lan ấm dọn g trần a n hắn bàn phát bình châm đoan trang dịu dàng cho dù đối với luyện khí tu sĩ tới nói nàng còn tuổi trẻ nhưng mấy chục năm thấm tâm trận pháp chi đạo lại thêm đã làm người tổ mẫu từ không thể giống như lúc trước như vậy tu huyên bây giờ cũng không nhỏ chính là hiếu kỳ hướng ra phía ngoài n ư ớ kỷ cũng nên ra ngoài nhìn sang nếu là một mực đợi tại tộc địa nội tu đi mặc dù tu hành sẽ không rơi xuống nhưng tóm lại có chút không tốt lao tổ tông cũng đã nói hy vọng tu huyên có thể tu đến huyền đan thậm chí là cao hơn trở thành chúng ta chu ra cái thứ hai trụ cột tự nhiên muốn từng bước trước các phương đều là toàn tài đi nói xong tiến chỉ lan đem dư bình nhi tay cầm kéo lên tinh tế vô vỗ, vỗ lúc trước chu hy thịnh tại phía nam gặp nạn nàng sao lại không phải như vậy tâm lo khó có thể bình an nghe được lời nói này dư bình nhi trong lòng mặc dù vẫn co lo lắng nhưng cũng dễ chịu không ít chỉ là u u thở dài sau đó mang theo dư giang lầm trốn đi minh phong thiết sơn tứ phương nhìn lại có chút mở mịt gãi đầu một cái sau đó liền bị trần phúc sinh để mắt tới kéo đi kính phong để hắn tiếp tục giáo sư phủ lục chu giác du nhìn qua đi xa tường vân tay cầm nhẹ nhàng hư nắm sau đó liền trở xuống rừng đá lôi hại tu hành làm chi thứ xuất thân hắn tự nhiên càng hy vọng đạt được gia tộc coi trọng cùng tán thành nhất là bây giờ trong tộc tu sĩ càng ngày càng nhiều mà hóa cơ bảo vật cũng chỉ có giải rác mấy cái chỉ có càng trọng thị hắn mới có hy vọng được chia một hai dù sao cũng không phải nói hắn tư chất cao tu hành sớm liền nhất định có thể được đến bảo vật chu tu khanh nhìn qua một bên niệm tụng thư kinh tiểu thúc cũng là khoe miệng mỉm cười ôn hòa sau đó liền hóa thành một hơi gió mát mang theo chu hy hoài cùng nhau trở xuống xích phong một người đánh đàn soạn một người ngâm thơ thơ ca tụng ngược lại là phá lệ lịch sự tao nhã xích phong trước kia gieo trồng hồng diệp trúc bây giờ đã dừng trúc thành biển sàn sạt phun trào giống như t r i ề u tịch chính là bạch khê dãy núi bên trong phong nhã tri địa thường xuyên liền có chu gia p h ạ m tục tộc nhân đi thuyền vật hồ chỉ vì đi xích phong thường phong xem trúc chu tu vũ mấy cái hài đồng lại có chút cô đơn bọn hắn cùng là tiên dưới tử lại là như thế tuổi tác há lại sẽ không muốn bị trưởng bối yêu mến chờ ta đã luyện thành mẫu thân dạy ta thần công nhất định sẽ so cả ca lợi hại hơn tiến chỉ lan hiền lành cười sau đó đem chu tu vũ ô n lấy lại phát giác tiểu ra hỏa này lại có bảy tám chục cân chịm thân thể dày đặc vút chắc tự nhiên như cái con xem ra vì cho đứa nhỏ này đặt nền móng thanh nhã không có thiếu tốn tâm tư cái kia tu vũ về sau cần phải hào hào luyện công không phải có thể không đổi kịp ca ca chu tu vũ lẩm bẩm miệng nhỏ lại là không nói nữa ha ha đi thôi n ã i n ã i dẫn ngươi đi nhìn một chút cô cô nhìn nàng một cái vậy thì có cái gì ăn ngon nghe được có đồ ăn ngon chu tu vũ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng béo hổ tay nhỏ nắm lấy hiến chỉ lan ống tay háo không ngừng lay động cũng là để hiến chỉ lan t ừ hái tràn lan hướng về minh phong viện xá bay đi đợi cho ra tu rời đi trên bầu trời chỉ còn lại chu thường u y ê n cùng chu tiến linh hai người chính là m chu tiến h linh cũng muốn trở về minh phong đỉnh núi thời khắc cũng là bị chu thừa nguyên gọi ở ngũ thúc có chịu không tu hành cực nguyên đoán thể pháp một năm này ở giữa chu gia chỉ hạ liên tiếp hiện lên đại lượng luyện khí tiên tộc lại có thiên nam quan vận chuyển tới rất nhiều đê gia yêu vật thi h ả i cũng làm cho chu gia luyện đủ đủ để nhục thân thành tiểu hóa cơ rèn linh dịch phất lượng mà chỉ riêng là phần này lượng liên đạt tới phương trượng lớn nhỏ ao nước nhiều như vậy có thể nghĩ luyện hóa nhiều thiếu linh tại yêu thi chu tiến h linh khẽ l ắ t đầu thở dài nói ngũ thúc nói hắn muốn thử xem có thể hay không lấy cái t i ê đoạn thương thành tiểu hóa cơ không muốn tu hành cực nguyên đoán thể pháp nghe được câu này chu thừa nguyên nh cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng thúc phụ nói thừa minh cố chấp chính hắn sao lại không phải a cái này sau này vẫn là để tổ phụ tới khuyên a vẫn là cùng thừa chân nói một phen để hắn tu hành phương pháp này từ đó thành tựu hóa cơ đông bình tiên thành cách tộc địa cách xa nhau rất xa không có tan cơ tu sĩ c h ấ n thủ tóm lại có chút không ổn thỏa tại những năm này ở giữa chu bình cũng cùng hắn nói qua một chút sự tình cũng làm cho hắn biết nhân tộc nội bộ tồn tại người gian hoặc là bị dị tộc lực lượng ăn mòn không chế đáng thương tu sĩ những tu sĩ này thực lực cao có thấp có luyện khí hóa cơ cũng có không thiếu bây giờ tự mình trấn thủ biên cương không chừng liền bị dị tộc để mắt tới thừa dịp tổ phụ không tại tập cấp thậm chí là hủy diệt bọn hắn chu gia chu tiến h linh khẽ gật đầu c h ậ t nói ra vừa vặn mượn thừa chân luyện hóa cơ hội cũng có thể cảm ngộ một hai nhìn xem có thể hay không đem cái này rèn linh dịch cải tiến một hai luyện làm đan dược hoặc cái gì khác đồ vật dạng này cũng có thể thuận tiện vận chuyển tổn chữ rèn linh dịch lấy thủy dịch phương thức tồn tại mặc dù hiệu lực tốt nhất nhưng dược tính trôi qua cũng cực kỳ cấp tốc không dễ dàng cho lâu dài tổn chữ chu gia sau này còn muốn dùng phương pháp này đến bồi dưỡng giới t r ư n g thế lực tự nhiên không thích hợp trực tiếp cho rèn linh dịch đã là có tiết lộ b cũng là bởi vì số lượng khổng lồ cực kỳ không tiện ta đây tất nhiên là biết được ta dự định quay đầu dựa theo đan d ư ợ c biện pháp đem rèn linh dịch cố hóa thành hoàn coi như dược hiệu giảm bớt một chút vậy cũng không sao chu thừa nguyên thấp giọng nói ra liền là không biết man tướng yêu hồn pháp cùng cái này cực nguyên đoán thể pháp thêm tại một khối là có hay không là một đạo huyền đan pháp chớ có nghĩ nhiều như vậy cái này hai đạo pháp môn bắt trước yêu tập pháp mà yêu hồn pháp cần thân hồn đều là cường hãn đến cực kỳ khủng bố tình trạng mới có thể gánh chịu đạo tắc cô đọng nội đan trong đó gian nan sao mà cự đã là bắt trước độ khó tất nhiên chỉ tăng không giảm nghe được câu này chu t h ừ a n g u y ê n đột nhiên vui mừng cái tiêu theo nói như vậy cái này rèn linh dịch dùng tại trên người ngươi lại có hồn linh nước tráng hồn chẳng phải là c à n g có hy vọng đột phá huyền đan chu tiến h linh lắc đầu thở dài ta theo hầu cực kém tự thân huyết mạch gông cùng xiềng xích như l ạ h trời thân hồn căn vốn cũng không khả năng đạt tới huyền đan cánh cửa nếu không có như thế ta há lại sẽ chấp nhất cỏ cây chi pháp yêu thực thân thể liền là muốn nhìn xem có thể hay không mượn nhờ cái này h a i pháp các loại thành tựu huyền đan một bộ thanh bạch b ả o áo người khoác áo lông trồn eo ngầm ngọc vòng hệ màu đeo đầu đội màu môi hồng răng trắng mắt như chứa tinh hồn nhiên giống như là cái gì đại thị tộc thế gia quý công tử cùng quan hải lộ ra không hợp nhau ở sau lưng hắn thì đứng sừng sức lấy rất nhiều lòng hộ vệ vây mà che c h ở chi không được người bên ngoài tới gần mảy may liền ngay cả không minh cũng nằm ở bên cạnh h i ệ n nhiên là chu thừa mình không yên lòng tự mình kỳ lân tử an nguy mà cố ý gọi tới quan sát quan ngoại thê thảm thế cục chu tu huyên hai mắt mỡ to vợ môi không ngừng m ấ máy tựa như là bị cái này kinh khủng tràng diện sở kinh sợ khó tạ thật lâu khó mà ho hắn làm vũ tộc thiên kêu i truyền thế sống lại hơi t h ở tại vũ tộc tộc giới ngự không t i ê n c h i bên trong cái gì mênh mông hành vi tràn diện chưa thấy qua còn không phải sợ chu bình đám người lòng nghi ngờ cho nên mới làm ra như vậy tư thái nhìn qua trên chiến trường rất nhiều vẫn lạc chim thú còn có từ quân tốt trong miệng nghe được những cái kia đại yêu nghe đồn trong lòng của hắn đã có tính toán chỉ là sợ bị thiên nam quan huyền đan tu sĩ cảm giác nhưng cũng không dám suy nghĩ nửa phần một đạo ánh ngọc đột nhiên hiện lên quanh mình long h ổ vệ vội vàng đem đầu lâu rủ xuống không dám nhìn quanh ánh ngọc bên trong cái kia đạo rộng dãi thân h n h huyền đan tu sĩ nắm giữ đạo Không phải dù là c h ỉ l à tiêu t á n đi ra một chút đạo t á c đ ố i phạm nhân mà nói đều là thế g i a n k i n h k h ủ n g nhất chi v ậ t cũng không phải chu bình không muốn t h u l i ễ m mà làm ộ t khi bọn hắn năm vị h u y ề n đ a n tu s ĩ k h í tức tiêu t á n không còn n h ữ n g cái k i a đại yêu l i ề n sẽ tụ tập ở đây còn biết lôi c u ố n k i n h k h ủ n g t h ú chiều công đoạn tiên n ă n g quan như thế l ạ i t r á n h không khỏi một phen phi p h ư ớ c không m i n h b u ồ n mua m n g l u n g hai bạch hai mắt lưu chuyển vừa c ả m tụ h đến chu bình k h í tức liền lập tức n g o a n n g o ã n mà năm sắp ngủ trở về nhìn xem chương này tham liệt như vậy t ặ n khóc trong lòng ngựng có cái gì cảm xúc chu bình hư chi một phen thiên nam quan trận pháp chậm rãi phá vỡ một đạo trượng lơ khe ồn ào tiếng gào thét từ quan ngoại truyền đến thê thảm chu lên không ngừng vang lên cẳng có nồng đậm huyết tinh lao thẳng tới chu tu huyên mặt sát khí xâm thần khủng bố như thế tràng diện trực kích tâm thần chu tu huyên sắc mặt đột biến hai tay s ử tường nhà xanh vàng một mảnh bờ môi đều trắng thuần mất máu sắc vẫn là bên hông màu đeo lấp loé ánh sáng nhạt sắc mặt mới tốt vòng vo không thiếu tổ ra ra tu huyên nói không nên lời chỉ là cảm giác trong lòng đọng lại đến khó chịu tựa như là có đoàn lửa ở trong lòng phun trào chu bình trước đem pháp trận khôi phục nguyên dạng tr nhất là chủng tộc chi tranh sinh tồn chi tranh chỉ có n g ư ơ i chết ta sống mới có thể bỏ qua tổ gia ra mang người đến là hy vọng tâm tư của ngươi có thể chỉ một chút chớ có bị trên tu hành vui thích sảng khoái làm choáng váng đầu óc muốn đem con mắt hướng ra phía ngoài nhìn nhìn càng thêm xa một chút càng bao la hơn một chút tư chất ngươi cao như vậy chỉ cần không ra được rẽ huyền đan đại cảnh tất nhiên có hy vọng thật tới lúc đó liền cũng tới thủ một thủ bên này con a ngươi phải biết một cái đạo lý tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không chỉ có triệu cốc thương tại nhân tộc bất diện chúng ta chu ra mới có thể trường tồn kéo dài chu tu huyên cứ thế tại nguyên chỗ tựa như là bị lời nói này kinh hãi đồng dạng thật lâu mới hồi phục tinh thần lại tu huyên minh bạch vậy ngươi tại cái này lại nhìn một hồi nhìn xem chiến trường là bực nào thăng thiết nhìn xem những người phản tục kia giáp sĩ là như thế nào vì nước là tộc không màng sống chết chu bình khẽ vớt cảm sau đó hóa thành ánh ngọc một lần nữa tiêu tán rời đi hắn nói lời nói này tự nhiên không nghĩ lấy cảm hóa chu tu huyên đều có thể thần không biết quỷ không hay chuyển thế đến tự mình vậy cũng, cũng không phải cái gì hồn đạo thủ đoạn liền có thể ảnh hưởng hắn chỉ là muốn nhờ vào đó kích thích hắn diện sắt nhân tộc tâm tư như thế cũng có thể sớm một chất ngựa chu tu huyên lại tinh tế nhìn một phen mặc dù tâm thần không dám d ị động nhưng cũng có tính toán bên này cương có hắn vũ tộc t ạ m huyết tồn tại vậy chỉ cần cùng hắn lấy được liên lạc liền có thể gọi tộc quần chú ý từ đó nghĩ cách độ hóa chu ra tại nhân tộc nội bộ trôn xuống một viên đủ để tồn tại kéo dài trăm ngàn năm hạt giống tùy thời m à động mà đối đại thiên minh hắn mặt lộ vẻ buồn sắc nhìn về phía bên cạnh thân long hồ vệ chấm thấp nói ra cái này trong doanh thương vong có thể nghiêm trọng nhưng có y sư cứu chữa hồi bẩm đại nhân trong doanh tam quân mặc dù phần lớn đều là phạm nhân lại thân phục linh dược tiên vật thân thể khỏe mạnh chỉ cần không phải quá lớ hoặc là cái gì cường đại yêu quái tập ngược cái k i a t h ư ơ n g vong đều tính không được đại lại có trong doanh đại phu tiên sư kịp thời cứu chữa phần lớn đều không có gì đáng ngại nhưng nếu là đụng tới đại thú triệu chỉ sợ nghe được câu này chu tu huyên k h ẽ thở dài một cái tiểu tử thâm cư tộc địa không biết ngoại giới khổ sở thê thảm như thế nào cũng không nghĩ tới biên cương càng như thế nói xong hắn bi thương rơi lệ dẫn tới bốn phía long h ổ vệ e ngại cúi đầu sợ lọt vào trách phạt đáng tiếc ta không thể cùng các ngươi một khối giết địch trong lòng buồn giận khó ra bất quá ta đã từng theo trưởng bối trong nhà học qua đan đạo hiểu một chút xử lý một là vì chiếm được thanh danh từ đó lấy được quanh mình nhân tộc cường giả tâm di càng phải để chu bình nhìn thấy hắn chuyển biến hai chính là vì cùng phía ngoài tạ huyết đại yêu bắt được liên lạc vũ tộc là một phương cường tộc ngoại trừ hoàn toàn trưởng ngự vũ không đại đạo bên ngoài đối với cái khác đại đạo tự nhiên cũng nhiều có bước chân thậm chí là chiếm cứ hắn thông huyền đế như cái kia dương nói không gian đạo như vậy mà hắn hiện tại chính là định mượn nhờ cho phạm tục quân tốt chữa thương cơ hội từ đó trên người bọn hắn làm vũ tộc một đạo đặc thù chi pháp p h ù mang như quang p h á p môn này dính tới hồn đạo nhục thân nói cả giận rất nhiều đại đạo vô hình vô sát càng trông không đến đạo tắc vết tích cho dù là vũ tộc nội bộ biết người cũng cực ít từ không cần lo lắng để lộ bí mật bại lộ đứng lên đi cái này có cái gì có ân hay không tình các ngươi ở tiền tuyên chấm giết mà ta n u ố ở phía sau phương an tường ngược lạc đã lòng có hổ thẹn chỉ có thể tận này s ứ c mọn mới có thể n a n nhiên mà tại tại chỗ rất xa ngói trên thành thanh huyền tử cùng một đệ tử đánh cờ thần thức lại là đã sớm cảm giác được chu tu huyên tồn tại nhưng bởi vì chu bình tại chu tu huyên trên thân bày thủ đoạn cho nên không cách nào cảm giác hắn tư chất chỉ có thể cảm giác được tu vi bất quá luyện khí lục trọng nhìn bộ dáng này khí thức bất quá mười một mười hai liền có thể tu hành đến trình độ như vậy tư chất cũng không tệ ngọc linh đem đợi cho cái này đến còn như thế dốc lòng dạy bảo càng là lo lắng h ắ n tâm tính không đủ nếu không thành đây chính là hắn chu gia ẩn nhi bất hiện vị kia tiến tiêu tu vi như thế liền đưa đến cái này đến là thật không sợ sẽ ra chuyện gì ngoài ý mớn vẫn là thật cảm thấy lao phu ta khoan dung độ lượng đại nghĩa sẽ không giết người cái này hậu nhân ha ha ngọc linh từ trước đến nay cẩn thận há lại sẽ làm như thế chuyện ngu xuẩn nhất định là có chô năm chắc nếu là có toan tính mưu càng tre càng lộ chương ba t c u ố i cùng thành chương ba trăm chín mươi tám cuối cùng thành chương ba trăm chín mươi tám cuối cùng thành chu tu huyên đến các phương mặc dù đều có biết lại là đều không có quá để ý dù sao dứt bỏ thân phận không nói chu tu huyên hiện tại cũng chỉ là cái luyện khí lục trọng tu sĩ thiên nam quan so với tu vi cao người không biết như vậy còn nếu là luận thân phận hắn cũng không cũng tuy h h ể coi là cao bao i là n ê Như kiếm tông, n kiếm bởi g vì u ê nói bầu trời đích đến, kiếm tông trọng tâm tự kiếm nhiên đích cũng đến, không có khả năng tránh cho hướng h năng này n g ê n g thế u y nói t hệ này kiếm tông hành tẩu cũng không tới đây nhưng cũng là tới hai vị kiếm tử cùng rất nhiều kiếm tu đệ tử cái gọi là kiếm tử cũng tức là kiếm tông sáu mạch truyền nhân ngày sau kiếm mạch trưởng thủ lại như cái kia võ sơn môn cũng tới hai vị thân truyền đệ tử nơi này chém g i ế t ma luyện tu vi tâm tính càng là hào làm võ sơn song tử mặc dù cái này võ sơn song tử cũng chỉ là luyện khí cảnh giới nhưng từng cái thực lực sớm đã vượt qua luyện khí c ự trọng càng là khí thế như hồng tùy t h mà đây cũng là nhân tộc vì cầu tự cứu hướng vào phía trong tìm kiếm lục lọi ra tới đặc thù tu hành pháp võ đạo tu hành pháp phương pháp này bất tu thiên địa đại đạo chỉ tu tự thân võ đạo chân lý võ đạo kiên bản đoạt thiên địa tạo hóa tràn đầy tự thân từ đó võ đạo hà cường nhưng bởi vì hắn rất khó nhập môn lại rất khó có sở thành cho đến bây giờ người mạnh nhất cũng bất quá huyền đan cảnh giới cho nên vì nhân tộc chỗ vứt bỏ biến thành thương đạo kỳ đạo dạng này nhỏ lưu phái chỉ ở man liêu cùng bộ phận khu vực có chỗ truyền thừa l i ê n ngay cả thanh vân môn cũng có một chút thân phận cực cao thân truyền đệ tử tới đây như vậy tính được chu tu huyên thì càng sau này rơi xuống không thiếu mà những tu sĩ này làm tông môn đệ tử vốn là vượt lên t i ế n có khả năng lưu đoạt tài nguyên thì càng nhiều chu tu huyên làm gia tộc tu sĩ lại là không cần như vậy cái này khiến cho thiên nam quan xuất hiện một cái cực kỳ quái dị hiện tượng các phương tu sĩ đều là ra trận chém yêu diệt quái xả thân quên chết mà xem như chu ra tới đây duy hai bản tông tu sĩ chu thừa minh cả ngày vốn tại trong danh o t r ư ớ n g l u y ệ n chế độc dược nghiên cứu hợp pháp chu tu huyên thì khuất thân tại binh doanh là những người p h ả m tục kia quân tốt chữa thương chữa bệnh hơi có chút không hợp nhau mặc dù chu thừa minh hai người không có trên chiến trường nhưng cũng phát huy tác dụng không nhỏ càng có long hổ vệ cùng một đám sở thuộc tu sĩ tự nhiên cũng sẽ không có người loạn nói cái gì chớ nói chi là cố ý gây chuyện như vậy thoáng qua ở giữa liền là mấy tháng quá khứ chu bình mặc dù thời khắc chú ý chu tu huyên cử động nhưng ngoại trừ nhìn thấy hắn cho bị thương quân tốt trị liệu bên ngoài cái khắc cũng không có phát hiện cái gì dị tưởng l i ê n ngay cả những thương binh kia hắn cũng tra xét rõ ràng qua cũng vẫn là không có phát hiện cái gì dị động khó tránh khỏi có chút thất vọng trong m i h u tờ h chu bình ngồi xếp bằng thân thức thì hoàn toàn rơi vào chu tu huyên trên thân đem nhất cử nhất động đều khắc h ò a tại minh n g ọ a bản bên trong đến tột cùng là ra h ỏ a này quá mức cẩn thận chưa hiển lộ c h â n ngựa vẫn là hắn thủ đoạn đặc thù ngay cả ta đều cảm giác không đến tuy nói hết thể đều cực kỳ bình thường nhưng hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào vì không t ô n g tha một tia dấu vết để lại chu bình e m minh h ọ bản đặt trước người bắt đầu một chút xíu xem xét chu tu huyên thở nhỏ đến bây giờ tất cả g i ch sau đó càng là lật tới một chút màu nói hồn đạo điện tịch muốn nhìn một chút có thể hay không từ phía trên này tìm được manh mối dù sao chu tu huyên cho p h ả m tục quân tốt c h ữ a thương nếu là vận dụng thủ đoạn có thể liên quan đến cũng không ở ngoài là cái này m ấ y đạo chỉ cần hắn có thể tại cái này mấy đạo phía trên tạo nghệ cao một chút nói không chừng liền có thể nhìn ra một chút đầu mối bạch khê núi linh tuyên phong chính là chu bình rời tới một tòa núi nhỏ chỉ có cao mấy chục trượng tại bạch khê dãy núi bên trong coi là núi thấp thấp phong mà ở tại khe núi một chỗ lại là có một chút sân tuyển hắn vốn chỉ là một chút bình thường núi hoa suối Tại những u y này nơi tự nhiên không phải nước suối mà là cực nguyên đoán thể pháp tu hành nguyên bộ rèn linh dịch lần này chính là vì chợ chu thừa t r â n nhục thân thành tựu hóa cơ theo thời gian trôi qua nước suối quần quận không ngừng mặc dù không có cái gì dị tượng phát sinh lại có một cỗ uy áp chậm rãi tản mạn ra đem núi rừng bốn phía ép tới i ê n tĩnh y mắng tự nguyên đoán thể pháp bắt t r ư ớ c y ê u tu chi pháp đương nhiên sẽ không giống đạo tham pháp như thế có động tĩnh lớn như vậy nhưng cũng so ra kém y ê u tu pháp vì thế càng là ngay cả chu thừa chân khí tức nhẹ nhàng biến hóa càng đang không ngừng tăng vọt tăng doanh chu tiến linh nhịn không được hỏi tộc hình đã để thừa chân trở lại tộc địa đột phá vì sao muốn an trí tại cái này linh tuyệt phong nếu là muốn linh cơ trả doanh thanh phong không phải càng tốt sao chu thừa nguyên cười nhạt một tiếng trả lời phát môn này người ta nghiệm chứng không biết bao nhiêu lần có nhiều như vậy rèn linh dịch tại đương nhiên sẽ không đột phá thất bại ta an trí ở đây chỉ là muốn mượn thừa chân đột phá tiêu tán linh cơ nhìn xem có thể hay không xúc tiến linh tuyển lớn mạnh cứ như vậy nếu là thành công gia tộc cũng có thể nhiều một đạo nội tình không phải chu tiến linh hơi sững sờ cười nhạt không nói long long long lại tại lúc này một đạo tiếng vang từ chu thừa chân trong cơ thể vang lên giống như nổi trống oanh minh mặc dù cực kỳ yếu ớt lại là để chu thừa nguyên hai người thể phách đều tùy theo chấn động với lại theo thời gian trôi qua nổi trống âm thanh càng ngày càng mánh liệt sụp sôi ầm ầm rung động sơn tuyển tùy theo phun trào như nước thủy triều điên c u ầ n từ lòng đất tuân ra hướng về bốn phía lan tràn quyết tán bất quá chấp mắt công phu liền vài trượng lớn nhỏ nước suối gọn sóng c u ộ n cuộn tựa như một mảnh sục sôi vông dương trong đó càng là linh luận dồi dào mà bốn phía vách đá cũng bị chấn động đến không ngừng chóc ra đã vụ nện ở trong nước len ken giòn t hai thừa chân gần thành nắm chặt thời gian chu thừa nguyên thấp hô một tiếng sau đó lấy linh nghiệm tinh tế cảm giác chu thừa chân biến hóa đem từng cái ghi tặc trong lòng tuy nói bọn hắn sớm đã đem phương pháp này nghiệm chứng vài chục lần nhưng cuối cùng chỉ là lý luận không biết đi qua bao lâu uy thế dần dần bình phục chu t h ử a chân xếp bằng ở nước suối chính giữa quanh thân có kim sán phát sáng hiện hiện tựa như độ tầm kim thân khí tức hùng hậu cường hành hai mắt càng có phong mang bộc phát nội thị trong cơ thể biến hóa cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận sông lên đầu chu thừa chân sắc mặt phức tạp tự hỷ tự bi không nghĩ tới một ngày kia ta cũng có thể thành tựu hóa cơ chương ba trăm chín mươi chín tuy a ta, không biết. Trước 399, ta không biết đợi chu thừa không không chú chân khí tức triệt để bình n g biết. biết đợi triệt Trước tức ê nói hai người trận thuốc làm thuật pháp, đem quanh mình linh cơ khí chạch đều câu ở nơi này, khiến cho người nơi trận này, dần dần chìm vào sơn tuyển bên trong. n Tuy đều câu cơ làm vào đem chìm ở dạng này không nhất định thật có thể đem này sáng lập thành linh tuyển nhưng cũng nhiều ít có không thiếu í t lợi giảm b ấ t mười mấy hai mươi năm ấp vũ công phu ứng cho là không thành vấn đề đ ợ i làm xong đây hết thảy chu thừa nguyên bước nhanh đi lên trước lo lắng hỏi p h á p môn này nhưng có cái gì thai hại tổn hại dù là hắn cùng chu tiến linh cẩn thận nghiên cứu qua phương pháp này nhưng đến tột cùng như thế nào cũng chỉ có tu hành về sau mới có thể chân chính sáng tỏ chu thửa chân lắc đầu c h ậ t nói ra tổn hại ngược lại là không có chỉ là hắn chỉ tráng thể phách hồn phách mặc dù cũng nhận một chút biến hóa nhưng còn xa không c ó đạt tới tộc hình ngươi nhóm nói nguyên hồn cấp độ ta tinh tế cảm xúc một phen như vậy nụ cân lâu dài nhưng hồn phách yếu đuối càng vô đạo xâm làm cơ sở ứng làm chỉ có hai trăm năm tuổi thọ coi như làm duyên thọ tối đa cũng sẽ không vượt qua hai trăm bốn mươi trở với lại đơn thuần thực lực nói xong chu thửa chân hư nắm tay đầu sau đó đống nhiên n ệ n ở bên cạnh trên vách đá chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn liền trông thấy thạch p h á nham băng vách đá chân vỡ càng là kháng hãm ra một cái to lớn động hố. nếu bàn về khí lực một quyền này chỉ sợ liền có mấy vạn cân kinh khủng chu t h ừ a n g u y ê n hai mắt tỏa ánh sáng liên tục thở dài nói mặc dù không có đạo tham cường đại như vậy cũng thiếu rất nhiều thủ đoạn nhưng cũng không có kém đến đi đâu đạo tham pháp cùng rèn thể pháp t r ê n lệnh tự nhiên không chỉ như vậy một điểm rõ ràng nhất liền là linh nghiệm đạo tham pháp hồn phách sẽ theo đạo tham trả lại mà không ngừng lớn mạnh từ đó hóa thành nguyên hồn ngưng kết tâm phách ý nghiệm như vậy bản này chất bên trên liền là cảm lộ thiên địa đạo k từ đó trả lại hồn phách khiến cho tự động về biến mà gen thể pháp h á k cái biệt, h n tu hành nục thân thể thể phách, tuy ó thế g i a này n cũng có nục còn cực cường tác, thân nói, hơn nữa còn là cực kỳ cường hãn đạo tác, nhưng lại không thể giống thể t h lại a là kỳ đạo đạo mang pháp tiếp như vậy, trực tiếp từ i g ữ t h i ê địa cảm nục c mà nộ, muốn sinh linh nục thân n là ư ờ hành mà từ doanh, thể mà ràng này nộ. mang mới cảm từ từ đó mới có thể có rõ ràng cảm nộ. Cái rõ ý nghĩa muốn nhục thân lớn mạnh đến trả lại hồn phách tình trạng liền tất nhiên cần đại lượng tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng tráng thân so với đạo tham pháp tiêu hao tài nguyên không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần phương pháp này thành tiệu hóa cơ còn dễ dàng nhưng càng về sau tiêu hao liền càng khủng bố hơn cũng khó trách tiêu lâm muốn sáng lập hàng minh vơ vét tài nguyên cái này nếu là không có đầy đủ tu hành tư lương cung cấp nuôi dưỡng chỉ sợ hắn đ ờ i này tại n ụ c thân phía trên cũng khó khăn có sở thành a nghĩ tới đây chu thừa nguyên nhìn về phía chu thừa chân đã ngươi đã thành tiệu n ụ c thân hóa cơ không bằng lại tu một lần man tướng yêu h ồ n pháp dạng này đã có thể bổ khuyết ngươi hồn phách bên trên được điểm sớm đi có được linh nghiệm cũng có thể nghiệm chứng này đôi pháp đ ồ n tu là có hay không có hy vọng tu được người đàn chu thừa chân tâm h ữ sở động mỹ môi lại là lắc đầu nói ra t a tư chất bình thường có thể tu được hóa cơ đã thỏa mãn lại hà yêu cầu xa vời cao hơn bây giờ trong nhà tu sĩ đông đ ả o hồn linh thủy quang là dùng đến bọn hắn cho tráng hồn bộ doanh đều còn thiếu còn muốn tồn lưu bộ phận làm không sẵn sàng nếu là lại cung cấp nuôi dưỡng ta tu hành mặt tướng chỉ sợ tiếp xuống hơn mười năm bên trong gia tộc đều muốn chịu ảnh hưởng về phần linh nghiệm đơn giản là khổ tu cái mấy chục năm đợi tu đến hóa cơ trung kỳ nhục thân cường h à n h mà trả lại hôn phách hắn tự nhiên cũng liền có lập tức nhà ta là mấy phương bên trong nội tình nhất mọc c ạ đóng giữ thực lực cũng đ ư c tiểu nhất vẫn là đem tài nguyên phân hóa thêm ra một chút h về phần này đôi pháp đồng tu nghiệm chứng con đường phía trước sự tỉnh vẫn là giao cho ngày sau tộc nhân thiên t i ê u a đã từng chu thừa chân s ắ c thực tâm tư phức tạp tự tư ít lời lãi nhưng kinh lịch nhiều chuyện như vậy càng là vài lần sinh tử hiếm khó sớm đã để hắn nghĩ thoáng không ít nhất là chu tu lan g xuất hiện càng làm cho hắn biến hóa không thiếu gia tộc hưng thịnh nhất định không phải một người đắc đạo liền có thể thịnh vượng sự tỉnh mình tư chất kém như vậy có thể tu đến bây giờ cảnh giới đã là nhận được gia tộc ban ân cùng lao tổ tông huyết mạch lần thì càng hẳn là có tự mình hiểu lấy nên vì hậu nhân trải đường sĩ cử chu thừa nguyên kinh ngạc nhìn chu thừa chân một chút chật vui vẻ cảm thán dù sao tại trong ấn tượng của hắn chu thửa chân một mực là cân nhắc lợi hại lợi nhuận tự thân lúc trước phân công tứ nghệ trước quyền thời điểm hắn liền không muốn đi lĩnh hội l u y ệ n khí mà lựa chọn tiếp tục l u y ệ n đan còn có về sau c h ấ n thủ nam nguyên thành đông bình tiên thành các vùng rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì có thể mưu đến tu hành tài nguyên hắn nguyên lai tưởng rằng cái này tộc đệ vĩnh viễn cũng sẽ là d ạ n g này lại không nghĩ rằng không ngờ sửa lại tính tình lúc nào đem tu lan g mang về tộc địa nhìn xem cái này đều tốt mấy tuổi còn không có đồng tu võ bọn hắn nhận nhau qua chu thửa chân dừng một chút trận nói ra đợi đến tu lan sáu tu lan sáu tuổi ta li đồng tu võ bọn hắn một khối tu hành ngày sau cũng có thể thân cận một chút miễn cho đả thương h u y n h đệ hòa thuận bang tâm mà nói hắn tất nhiên là không muốn chu tu lang hồi tộc địa tu hành bởi vì cách xa nhau q u á xa hắn lại thoát thân không ra thời gian lâu dài chỉ sợ đều sẽ cùng hắn lạnh nhạt có dạn n ứ c nhưng tự mình chân quý tu hành tư lương toàn đều tại tộc địa bạch khê trong núi đây cũng là không phải trả lại không thể chu thường nguyên gật gật đầu lại nói chuyện phiếm một chút chuyện nhà sau đó liền cùng chu tiến linh cùng nhau hóa thành cầu vồng bay trở về minh phong bây giờ tiền tuyến căng thẳng long hổ vệ hao tổn từ lớn còn có chỉ hạ tu sĩ tu hành cần thiết đối với đan dược nhu cầu cực kỳ khủng bố bọn hắn lại nào có cái gì khi nhàn hạ khác chu thửa chân đứng tại chỗ tinh tế quan sát một phen bạch khê d à núi phong thái trong đó có một tòa núi cao thuộc về hắn ngay tại lúc này còn có chút hoang vu chỉ trồng một chút bình thường linh thực d ự v ậ t đợi tu lang đến t ộ c địa liền phái một chút tôi tớ cùng nhau đến đây đem núi này ngọn núi quản lý một hai dứt lời hắn liền thúc làm tường vân hướng về đông bình tiên thành bay đi minh phong đỉnh núi chu tiến linh thân hình rơi xuống đang định tẩm bổ một phen tử kim đằng sau liền đi luận đan liền trông thấy trong rừng có một đạo thanh lánh bóng hình xinh đẹp không phải chu nguyệt giao vẫn là người nào nguyệt giao ngươi như thế nào tới chỗ này chu tiến h linh cười đi lên trước ngẩng đầu nhìn qua ngồi trên tảng cây chu nguyệt giao ôn nu cười nói ngược lại là còn cùng khi còn bé thích ngồi ở vị trí này liết suối hồ chu nguyệt giao nhìn ra xa bạch k h ê hồ thanh phong lướt qua thổi đến tóc xanh giơ lên vẻ mặt hốt hoảng phiền mượn nói nhỏ cô cô có phải là thật hay không cùng thoại bản thảo luận như thế nam nhân thành ra về sau liền sẽ thay lòng đội dạ đội tính nghe được câu này chu tiến linh sắc mặt khẽ g i ậ mình chậm bay đến chu nguyệt giao bên người trầm giọng hỏi thế nhưng là cái kia tống bạch khi dễ ngươi ta không biết chu nguyệt giao lắc đầu lại là nói không nên lời mặc dù tống bạch cũng không làm qua cái gì chuyện ác nhưng trước sau biến hóa vi d i ệ u thân là người bên gối nàng lại thế nào khả năng cảm giác không ra nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể như thế phiền muộn khó bình còn nhớ rõ lúc trước tống bạch chân thành tha thiết như sắt cho dù là nặng nghề nhiệm vụ ra thân cũng muốn hái bảo lấy vật mua một chút mới mẹ đồ vật chỉ vì để nàng niềm vui mà bây giờ lại hồn nhiên giống như là biến thành người khác mặc dù tương cứu trong lúc h o n ạ n dĩ n h i n đã sinh c h ắ n ghét nhìn qua chu nguyệt giao x a sút đáng thương bộ dáng chu thiến linh lập tức trong lòng mềm lún tiến lên trấn an trấn an nói có cô cô ở đây t r ư ơ n g bốn trăm người x u ấ t sinh này t r ư ơ n g bốn trăm người x u ấ t sinh này cô cô mặc dù không hiểu tình yêu đạo lý nhưng cũng biết chân thành tha thiết hai chữ nếu là cái kia tống bạch đã làm gì có lỗi với người sự t ì n h cô cô định giúp ngươi lấy lại công đạo chu thiến linh nói như vậy lấy lại là đã truyền âm cho chu thừa nguyên để hắn hảo hảo t r a một chút tống bạch tình huống đại tông khu vực một chỗ bên ngoài định viện chu thừa nguyên đứng chắp tay sau lưng thì đi theo chu thừa cản cùng chu thừa đức đám người mấy người chính xem g h lấy trong nội viện tình huống mà tại trong đ ì n h viện tống bạch nhàn nhã ngồi ở trong nước lương đình thân mang tầm gấm hoa p h ụ thực linh quả hưởng linh thiện bên cạnh điểm đốt lấy bình tâm t ĩ n h khí dưỡng thần hương càng có bảo khí bắn ra h uy thế tương hộ chỉ là hắn không có nửa điểm đ e m những vật này dùng tại trên tu hành hoàn toàn là tại hưởng lạc nhìn qua một màn này đại tông chư lão ai cũng tức giận m u ộ n nếu không phải biết mình đánh không lại tống bạch bọn hắn đã sớm xông vào thật sự là đáng hận chúng ta nhịn ă n nhịn mặc chăm chỉ cung cấp nuôi dưỡng hắn càng như thế xa hoa lãng phí vô độ chu thừa c à n lấy quyền đ i trưởng dù là mấy chục năm nuôi tôn cầm quyền khí Hắn lại l à một sao k h ô bên chu thừa hoa mày dẫm mắt to tức giận hô to tộc huynh nhanh để cho chúng ta đi vào hào hào vạch trần kẻ này diện mục từ khi có chu tu dương cái này tốt tôn nhi về sau chu thừa hoa cả người đều phong thái rồi không thiếu dù sao có tu sĩ vậy liền mang ý nghĩa có chỗ dựa mang ý nghĩa sau này không lo hắn đều không hy vọng xa v ớ i chu tu dương có thể thành tựu h ó a cơ coi như chỉ là thành tựu l u y ệ khí cái này sau này cũng đủ hắn cái này một nhà lưu tại tộc địa thậm chí là tự lập một bài ta mà bây giờ hiển nhiên là gia tộc muốn đối phó tống bạch hắn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy dù sao đại tông tu sĩ không nhiều có khả năng được chia tài nguyên cũng nhiều không đến đi đâu còn có không thiếu người ở rể tu sĩ muốn cung cấp nuôi dưỡng nếu là có thể đem tống bạch vật ngã cứ như vậy chu tu dương được chia tài nguyên liền có thể càng nhiều hơn một chút ngày sau con đường cũng càng rộng lớn chờ một chút lập tức liền có thể công bố chu thừa nguyên n h ạ t vừa nói lấy linh nghiệm thì tại không ngừng liếp nhìn tống bạch c h ọ n vẹn qua một nén nhang mới có một bóng người chậm rãi từ dưới núi đi tới chính là chu hi việt thân hình p h o n g dài thân mang đen lụa trường bảo hoàng trọc chi khí vờn quanh bảo vệ q u a n h t h â n cẳng có một cỗ như có như không uy áp hiện hiện chu thừa càn đám người đều tùy theo trầm t ĩ n h xuống tới không nói nữa hi việt gặp q u a chư vị thúc bá hắn đầu tiên là hướng phía đám người thở dài hành lễ sau đó đem một quyển tông đưa về phía chu thừa nguyên đây là chất nhi tìm kiếm đến tống bạch tại trì hạ tất cả hành vi còn xin bá phụ xem qua chi hạ còn còn có rất nhiều sự vụ chất nhi liền không q u á y dày chư vị t h ú c bá dứt lời chu hy việt liền hóa thành hồng qua n g hướng dưới núi bay đi không có nửa điểm lưu lại đợi hắn đi xa chu thừa càn mấy người lúc này mới liên tục thở dốc xì xào bàn tán bắt đầu hy việt cho ta cảm giác như thế nào khủng bố như vậy thật đúng là uy nghiêm a đúng vậy a đúng vậy a ta còn tưởng rằng là lao tổ tông tới đâu chu thừa càn trong mày ho nhẹ một tiếng đều đừng nói nữa dưới mắt tống b ạ c h sự t ì n h là cần gấp nhất làm đại tông đại gia trưởng càng là chu gia cầm quyền nhân vật trọng yếu nguyên bản bởi vì tu sĩ khan hiếm mà thấp cái khác mấy tông nhất đẳng hiện tại tự mình một tông tộc lão nhìn thấy một tên tiểu bối như thế sợ hãi trên mặt hắn khó tránh khỏi có chút không nhịn được thưa nguyên vẫn là trước tiên đem hồ sơ mở ra nhìn xem bên trong viết cái gì chu thừa nguyên nghe tiếng gật đầu sau đó đem hồ sơ từ từ mở ra triển lộ ra bút mực lại là để đám người tức giận đến toàn thân phát dun tại nam hương trấn đem hai mươi bảy cân linh mễ bán thành tiền cho hàn gia tại thượng dương thành cùng tàu ra giao dịch mười khoản thanh nguyên quả cùng sở ra mua bán một đạo luyện khí tu hành pháp mười một quyển khải linh tu hành pháp tại nam cùng phương ra bán sạch ba đôi b ạ c linh ngư bốn khối linh thạch nhiều như rừng mấy trăm đầu nhiều mặc dù những vật này đều tính không được đắt đỏ nhưng thêm tại một khối nhưng cũng giá trị mấy trăm linh thạch nhưng nói là đại tông hơn nửa năm tài nguyên đ o ạ t được nhìn xem những vật này liền ngay cả chu thừa nguyên cũng không khỏi địa cảm khái cái này tống bạch ngược lại là thông minh còn biết lấy lợi nhỏ mà ra chi cũng không bán thành tiền những pháp khí kia linh vật thật là cẩn thận tên x u ấ t sinh này nguyện giao tu hành tư lương chính là như vậy để hắn bại rơi từ trước đến nay chất phát hiếp đảm chu thừa đức giận d ữ hết mau nhìn xem x u ấ t sinh này đem những n à y đ ồ vật đều tiêu xài cái nào nếu không phải x u ấ t sinh này liên lụy nguyện giao tu vi như thế nào lại tăng tiến chậm rãi như vậy như vậy hô hào kế tiếp hiện lộ chữ càng làm cho hắn lựa dận công tâm tại nam b à i thôn thanh sa thôn cùng dân nữ tư thông tại thu thủy thôn xây nhà dấu t i ể u tên x u ấ t sinh này vương bát đản bạch nha lan g chu thừa đức điên còn g mà i ậ n hô hưởng chúng ta không quan tâm xuất thân của hắn chiêu hắn là tế h ư ở n g ta chu ra cung cấp nuôi dưỡng hắn lại vẫn có thể làm ra như vậy gây nên đơn giản liền là xúc sinh nói xong chu thừa đức tức g i ậ n đến nắm g nhìn một phía c h ậ t một cước đông nhiên đá vào trên cửa viện nhưng bởi vì cửa sân là lương m ộ t chỗ tạo phá lệ giám chắc lại là không có đa văng nhưng tiếng vang cực lớn cũng kinh động đến trong nội viện tống bạch hắn quay đầu còn đang nghĩ hoặc cửa sân đột nhiên bị man lực phá vỡ chu thừa càn đám người bay vọt mà vào từng cái mặt lộ v ẻ sắc mặt giận dữ trông thấy một màn này tống bạch tâm thần run lên nhưng vẫn là cố giả bộ c h â n kinh c h ậ t cung kính k i ê m tốn thấp giọng hỏi nhạc phụ chư vị t h u c ba trường mối có thể tiểu tế chỗ nào làm không tốt cho các ngài s i n giận chu thừa càn sắc mặt t á i xanh lạnh băng băng nói không ngươi làm có thể quá tốt rồi tốt đến ta chu già c h ư a không nổi ngươi tôn này đại phật nghe được câu này tống bạch đâu còn không rõ mình hành động mà nhưng bại lộ hai chân lập tức run dậy bắt đầu nhưng lại trong nháy mắt làm hung ác m u ố n trước khi chết giết chu thừa càn đám người lại có một cỗ kinh khủng uy áp đấu đá mà xuống ép tới hắn nằm dạp trên mặt đất khó mà động đậy máy may trong c h ư ớ c mắt tống bạch biến sắc lại biến chật giả trang ra một bộ khổ sở hình dáng thế thảm rung động uy kêu khóc nguyệt dao đâu nguyệt dao ở nơi nào đây hết thể đều là hiểu lầm ta muốn gặp nguyện dao người, người xúc sinh này c ò nhưng muốn gặp nữ n gặp i giận mắng một tiếng, tiến lên trực tiếp của Chu Đức trực cho、tống、Bạch ta. Thừa tay, một Tống một h mắng lên bàn n bởi Bạch bàn ở sau, vì phách, lại vì về vị Tống từng thể tay luyện ngược chấn động đến bàn tay hắn đỏ lên nhức. Nhưng đạo Chu cầu phách, rể ra sau, qua đau đồ đỏ dù vậy chu thừa đức cũng vẫn là như bị điên không ngừng quật lấy tống bạch quất đến hai tay huyết hồng vô cùng lại tại lúc này hai bóng người từ chỗ cao rơi xuống càng có lo lắng thanh â m chuyển đến Phụ thân, dừng tay. cho Chu tay. Trưng ta ra một dừng công ra cái công đạo. tuy nói chu nguyệt giao đối tống bạch thái độ biến hóa có rất nhiều ý khuất nhưng trông thấy nhiều như vậy trưởng bối t á t phạt trượng phu của mình nàng như thế nào lại không lo lắng nàng rơi xuống chu thừa đức cùng tống bạch ở giữa nhìn qua phụ thân phẫn nộ mà mặt mũi và mẹo trong nội tâm nàng lại lộ ra một tia khiếp ý từ nàng có ký ức đến nay chu thừa đức liền là trung thực b ả n phận đồ hèn nhát cho dù là bị đại bá bọn hắn sai sử làm việc cũng chưa từng từng có nửa p h ấ n bất mãn liền ngay cả tại m â u thân trước mặt cũng là vui cười tương bồi mặc cho bằng mẫu thân quáy dày hô mắng chưa từng có qua hiện tại cái này p ẫ n nộ hung tướng nguyệt giao người tránh gia chu nguyệt giao còn muốn nói điều gì lại bị chu tiến h linh thi pháp dắt đến bên cạnh thân mà tống bạch thừa cơ muốn ra âm thanh la lên lại phát hiện mình không phát ra được nửa điểm thanh â m liền ngay cả một thân tu vi cũng bị sức mạnh mạnh mẽ đều phong cấm không có chu nguyệt giao ngăn cản chu thừa đức kiệt lực đập lấy thẳng đến tắt đến kiệt lực trên bàn tay huyết nhục cũng bay ra ngoài máu me đồng địa chu thừa càn đám người lúc này mới đem kéo tới một bên t r ư a thương mà tại một bên khác chu tiến h linh thần sắc phức tạp đem hồ sơ đưa về phía chu nguyệt giao thở dài nói ngươi xem một chút r chu nguyệt giao chính lo lắng tống bạch cùng chu thừa đức an u thấy lại lấy cái này hồ、sơ. trong lòng càng là nghi hoặc không thôi đem nhận lấy tinh tế xem xét nhưng mỗi nhìn một chút sắc mặt của nàng liền trắng bệnh một điểm thân thể càng bắt đầu ngăn không được địa run r u dậy hồ sơ tùy theo từ trong tay t r ở xuống chỉ phát ra một tiếng tiếng vang trầm trầm vì cái gì ngươi tại sao phải đối với ta như vậy chu nguyệt giao đột nhiên quay đầu hai mắt đỏ bừng rừng rừng sắc mặt thảm đạm như tờ giấy ngân n g u y ệ t quang huy tùy theo ở tại quanh thân hiện hiện tống bạch kinh hãi sợ hãi điên cuồng run run tránh thoát lại là phát hiện mình có thể miệng nói tiếng người vội vàng đều k h ô n nói giao nhi ta sai rồi ta thật biết sai vì cái gì nàng đi vào tống bạch trước mặt khỏe mắt treo nước mắt thật giống như bị phong vũ đập qua bật lan nhưng trong con ngươi lại vô cùng băng lãnh từ trên cao nhìn xuống nhìn qua tống bạch nhìn qua chu nguyệt giao như thế lạ lâm đáng sợ giám vẽ tống bạch tâm thần đại tát muốn vào đám mẹ không sợ rơi đem trong lòng đọng lại phất đất đều nói ra chậm nghĩ đến chu nguyệt giao tính tình hắn lại giống nhận m ệ n h đồng dạng túi đầu không nói nữa ở chung được lâu như vậy hắn tự nhiên biết chu nguyệt giao cái gì tính tình nếu là cao giọng lệ nói sẽ chỉ làm hắn tuyệt tình thống hạ sát tâm giác thống trông ngân nguyệt mang ngang càng khủng phong mang. Chung nguyệt giao buông xuống gì, liền lợi cái kinh hai hơi, cái đợi được cổ chỗ, chặt chím đến, đạo như thấy một tấp tản mắt hít một hơi, tựa khổ hắn nhắm nằm nửa là l ra ở nhưng còn cảm nhận được trên người có rất nhiều trói buộc chỉ có thể khẩn cầu nhìn về phía chu nguyệt giao chu nguyệt giao thần sắc mỏi mệt nhưng vẫn là quay đầu hướng phía chu thừa nguyên hô to tập thúc thả hắn đi à. chu thừa nguyên ánh mắt lấp lóe t r ậ t tống bạch trên người gông xiềng liền tranh thoát càng có một cỗ lực lượng kéo lấy hắn hướng ngoài núi bay đi đợi đây hết thể kết thúc chu nguyệt giao trầm mặc không nói thất thần đi vào trong phòng về sau liền rốt cuộc không có độc tĩnh ngoài phòng đám người thần sắc cũng là khác nhau chu thừa càng lắc đầu liên tục sau đó vung tay á o rời đi chu thừa hoa mặc dù mặt lộ vẻ bị thống nhưng vui vẻ nhiều hơn ý chỉ có ch lại như thế nào cũng nói không ra miệng nhìn qua cửa phòng đóng chặt chu thừa nguyên thở dài không ngừng chỉ hy vọng nguyệt giao đưa bé này có thể đi ra cái này ác mộng chu tiến h linh sắc mặt không ngừng biến hóa t r ậ n hóa thành cầu vòng trốn xa chân trời mà tại một bên khác tống bạch càng bay càng xa rất nhanh liền vượt qua tám phong khu vực đi tới bạch khê núi cái khác phong ngọn núi trên không không nghĩ tới chu nguyệt giao cái này kỹ nữ lại thật thả ta một con đường sống thật đúng là ngốc đến đáng thương nói xong hắn quay đầu nhìn về phía bạch khê hồ hung hát nói nếu có hướng một này lao tử định diệt ngươi bạch khê chu thị nhất tộc không thể lại tại lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên như gió xuân ấm áp đạo hữu xin dừng bước Chật, một đạo bóng người màu xanh huyền lập tại ba trượng có hơn cầm trong tay quả lồng thoải mái phiêu nhiên chính là chu t u khanh tống bạch sắc mặt kinh hãi đang muốn hướng về sau t r ố n chạy liền trông thấy một đạo quanh thân tắm rửa lôi quang khôi ngô thân ả n h xuất hiện tại sau lưng cầm trong tay trường quà h ắ n chính là trác mạch tu sĩ chu g i á c du một tôn bốn trượng lớn xanh đậm huyền quy từ sơn nhạc bên trong hiện lộ thân hình yêu uy hiển hách chấn động đến hắn thể sắc tinh thần đại r u n động mà tại thiên khung ngay phía trên chu thiến linh đạp hư mà đứng sắc mặt băng nguyệt giao đáp ứng thả ta một con đường sống tống bạch thê lương tiêu gạo nhưng gặp uy thế như vậy hắn cũng chỉ có thể đ i ê n c u ồ n g thúc làm thuật pháp hộ thân chống cự sau một khắc lôi quan g bạo động thanh phong tập c ấ p núi quần quận uy thế tại thiên khung lan t r ẳ n g ra lại là đều bị chu thiến linh c h ấ n áp che lấp đợi cho uy thế tiêu tán chu tu khanh hai người hướng phía chu thiến linh hành lễ sau đó liền hóa thành đội quang bay trở về chính mình tu hành chỗ về phần tống bạch kỳ h ồ n phách nhục thân đều đã bị đánh đến tiêu tán không còn chỉ còn lại một cái đầu lâu còn tại chết không nhắm mắt hoài trung quận từng vì hóa cơ tiên tập vũ ra chỗ ngự bị chu ra chém giết hóa cơ tu sĩ về sau. mà vì dưới trướng châu n g ẫ nghịch cuối cùng dần dần xuống dốc cũng khiến cho nơi đây lại không hóa cơ tu sĩ tồn tại bất quá nơi đây vũ gia lại là cùng võ cực vũ gia không có nửa điểm liên quan cho dù có cũng bất quá là mấy trăm năm trước đầu n g ư ờ n mà ở tại quận đông mênh mông trong núi lớn lại là có một phương rắc rối phức tạp động vật càng có tu sĩ ở trong đó phun trào chính là hàng minh mới trụ sở tiêu lâm ngồi tại đại vị bên trên khí tức điên c n g phun trào càng có nổi chống âm thanh nhầm ầm rung động khí huyết như trụ bằng bạc thật lâu hắn khí tức mới dần dần bình phục trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang rơi xuống đất bên trên bắn ra hai phe hố nh Cái này thân hồn đều lại à tu, lẫn nhau bổ doanh, uy thế thể nhau uy quả lẫn doanh, nhiên không bổ、so、với so đ o tham pháp yếu nửa phần. nửa yếu l n này là cái tại i tài nguyên quả thực kinh viên phải biện tài mới ê nguyên nguyên u quả tu mưu hao thực khủng, cứ theo tốc độ này, chỉ khó nghĩ pháp tốc trăm này, năm cũng khó tu được viên mãn, cứ được được. độ đổ sợ l tại lúc này ba cỗ cường hành khí tức đột nhiên xuất hiện sau đó phá vỡ pháp trận bình t h ư ớ n g trực tiếp rơi vào trong đại điện chính là chu thừa nguyên phụ tử cùng chu tiến h linh chu tiến h linh nhìn qua tiêu lâm lạnh d ọ n g quát còn xin tiêu đạo hữu cho ta chu ra một cái công đạo nói xong liền đem tống bạch đầu lâu tính cả hồ sơ cùng nhau đập xuống đất tiêu lâm chính kinh ngạc lấy liền trông thấy tống bạch cái kia đã hoàn toàn thay đổi lâu lâu chỉ cảm thấy trong lòng phá lệ biệt khuất phiền mượn thật sự không nên tham cái kia một điểm tốt Trưng mệt mỏi một thân Trưng mệt mỏi một thân không nhẹ. không nhẹ. mỏi mỏi đều để ra hỏa này đã được như nguyện ôm được mỹ nhân về lại vẫn cho ta đưa tới phiền p à á i lớn như vậy tiêu lâm suy nghĩ không ngừng biến nào linh nghiệm thì đem cái kia hồ sơ dò xét thấy nhất thanh n h ị sở trong lòng không khỏi chửi rửa liên tục quả nhiên vẫn là không hiểu tình yêu biến tiền còn muốn nhân cơ hội bán chu ra một cá nhân tình lại không nghĩ rằng bị tên vương bắt đản này như thế liên lụy nghĩ tới đây chỉ là tiêu mô quả thực không nghĩ tới tên này lại phụ lòng d ờ i tỉnh không công cô phụ nguyện giao cô nương một tấm chân tỉnh mặc dù hắn nói như vậy đấy chu thiến linh ba người nhưng không có nửa điểm biến hóa uy thế ngược lại còn mạnh hơn n ữ không ít khiến cho đại điện rung động rung động cẳng có bụi trần lộn sộn rơi vào điện việc đã đến nước này làm hại ta chu ra nữ tử tình thương nạn nói há lại ngươi một câu trách văn liền có thể triệt tiêu mất chu thừa nguyên cao dọa quát nếu là như vậy cái kia ngày khác tại hạ cũng tìm cái tiểu tu nhập học trò của ngươi quay đến ngươi cái này hàng mình không được ă n bình lại đến một câu không phải ta chi tội không biết rằng này tiêu đạo hữu có bằng lòng hay không nghe được câu này tiêu lâm đâu còn có thể không rõ hôm nay nếu là không bỏ chút đại giới chỉ sợ khó thoát chu ra c h p h ạ t chỉ là chu thừa nguyên còn có thể bên ngoài vật t r â n an nhưng nhìn chu tiến h linh cùng chu hy thịnh khí thế hung hăng bộ dáng chỉ sợ liền k h ó vậy ha ha đạo hữu nói đùa hắn cười ngượng ủng hô tuy nói việc này cũng không phải là tiêu mộ sai sử gây nên nhưng cũng cùng ta có thiên tì vạn lũ liên quan tiêu mũ cũng không phải cái gì dám làm không dám đương chi bối phận là thường việc này tại hạ nguyện đem một đạo huyền đan c h i pháp làm nhật lỗi tặng cho các ngươi chu gia bất quá phương pháp này khả năng có đại bí mật đạo hữu vẫn là chỉ đem hắn coi là một đạo hoàn chỉnh hóa cơ pháp cho thỏa đáng tiêu lâm nói tự nhiên là chính hắn sở tu công pháp m ộ t thương lan giao cho chu gia phương pháp này một là hắn bây giờ không có thứ gì nhưng có cho hay là muốn mượn chu gia trí thủ nhìn xem có thể hay không tìm kiếm đến cái này phía sau ám thủ từ khi phát hiện một thương lan hư hư thực thực là đại thuốc từ luyện pháp về sau hắn liền rốt cuộc không dám tiếp tục tu hành mà là một mực truyền tu hát sơn bộ tộc c h i pháp nhưng chuyện này liên quan đến tính mệnh nếu là ngồi chờ chết vậy cũng không phải hắn tiêu m ấ u người tính tình như thế nào cũng phải đánh đòn phủ đầu tìm kiếm trong đó nội t ì n h chu gia làm quen thuộc nhất huyền đan đại thế lực dĩ nhiên chính là hắn chọn lựa đầu tiên mục tiêu nguyên bản hắn còn muốn lấy như thế nào hợp lý đem phương pháp này giao cho chu gia dù sao hắn biết chu gia cẩn thận chu gia biết hắn chỉ mong kiếm lợi trực tiếp nơi đó giao cho chu gia chỉ sợ còn biết dẫn tới không cần thiết tín nhiệm phi p h ư c lại là không nghĩ tới tống bạch lại giúp đỡ đem cơ hội này đưa đến trước mặt hắn đến liền l à cái này tặng phương thức để hắn không phải rất hài lòng nói xong tiêu lâm từ trong ngực lấy ra một quyển g i a thú cực kỳ phong cách cổ xưa cổ xưa gắn đầy hoa văn càng tản ra như có như không vì thế lại nhìn không ra ra sao yêu vật túi ra cũng là vì có thể triệt để vứt bỏ cái này khoai lang vòng tay hắn trực tiếp đem cái này chuyển thừa ra quyển đem ra dùng cái này chiếm được chu thừa nguyên đám người tín nhiệm đây cũng là tiêu m ô nói cái kia công pháp cũng là trước đây một mực sở tu chi pháp nói đến đây t i ê đạo hữu tộc l nhân nếu làm m n tu tốt nhất chỉ đem hắn coi như một hóa cơ pháp không cần thiết ham chớ vào tiêu lâm lại ngữ trọng tâm trường khuyên bảo vài câu đem công pháp thai hại thai họa ngầm từng cái nói hết bất quá có một số việc không phải nói dọn đường minh liền có thể khuyên can càng phải nhìn người lòng tham Một t đạo đủ để h à nếu h huyền đàn tu hành pháp, coi như chú gia có thể h tiểu tu coi gia kềm đàn có c dụ hoặc không đi t hành, chẳng lẽ chú gia liền gia lẽ sẽ không lấy ra vun trồng dưới thế lực, ra trồng trướng vun thuận tiện nghiệm chứng công thế dưới phải á p p thai hoạng không h sao? Nếu làm hắn không chỗ mưu đoạt những hóa cơ đó bảo vật lại thêm tự thân k h ô n g chế không được không phải hắn đã sơm chính mình thí nghiệm đi chu t h ừ a n g u y ê n bất động thanh sắc đem quyển g i a thú bỏ vào trong túi dự định trở về hào hào nghiên cứu một phen lại đến nghiệm chứng tiêu lâm nói thật giả hay không mà tại lúc này tiểu thanh từ chu hy thịnh trong ngực thò đầu ra dựng thẳng đ ồ n nhìn chăm chú cái kia quyển da thú tựa như tại e ngại lại như là tại t u uy như vậy d ị động tự nhiên cũng đưa tới chu thừa nguyên đám người chú ý một bên tiêu lâm liên thanh cười nói cái này ra thú tại hạ cũng thí nghiệm qua rất nhiều về phát hiện hắn đối toàn bộ sinh linh đều có nhất định uy thế tác dụng càng không sợ phần h ỏ a không nhận nước làm xói mòn cho nên cuối cùng khó phán định đoạn làm vật gì chu thừa nguyên ho nhẹ vài tiếng thấp giọng nói ra tiêu đạo hữu không phải ta chu ra muốn cố ý khó xử ngươi mà là ngươi thụ đàn tại tống bạch lúc này mới làm hại như thế bi kịch để cho chúng ta làm sao không hoài nghi tiêu lâm chắp tay thở dài cung kính hô to chu đạo hữu dạy phải sau này như thế sự tình tại hạ định không can thiệp nửa phần miễn đi nhân quả tướng giác bây giờ phiền t h á i lớn nhất cũng đã ném ra ngoài lại kiên nhẫn minh vì hắn s i ê u tập tài nguyên chỉ cần trung thực ốn tại cái này tu hành liền có thể hắn đương nhiên sẽ không can thiệp nữa ngoại giới sự tình tuy nói tống bạch g i a hỏa này hai về đều để ta cực kỳ bị động lại cũng may kết quả không có kém đến đi đâu tiêu lâm nghĩ như vậy lại có một cỗ yêu uy thẳng đến mặt của hắn mà đến chính là chu tiến h linh t r i ể n lộ n h thế lần này nhận lỗi thở dài là minh thanh xong việc vậy ta nhà chất nữ chỗ bị sở thụ lại nên như thế nào làm tiêu lâm hơi xứng sở đầu tiên là nhìn chu thường nguyên một chút chật liếc nhìn chu hy thịnh gặp cả hai đều là nhìn như không thấy cũng là có chút buồn b ự c một khoản thu hai vệ thật có các ngươi chu ra nhưng hết lần này tới lần khác chu tiến h linh cho lý do danh chính luân thuận hắn tìm khắp không được nửa điểm phản bác lý do chỉ có thể cắn răng sau này phương hút tới một viên lớn trừng quả đấm g ạ ả minh châu trắng toát sáng d ự ợ c giải huy mặc dù chỉ là nhất giai bảo vật nhưng bởi vì bên trong có ngân n g u y ệ t chi khí phun trào không duyên cớ tăng thêm không thiếu giá trị nay châu là ta tại hàn nguyên bên trong ngẫu nhiên vật được lấy từ trăm năm con trai tinh trong đó càng là lây dính một chút cái tiêu ngân nguyện yêu linh khí cơ. tại hạ dùng cái này vật làm bồi nghĩ đến ứng là có thể đền bù nguyệt giao cô nương tổn thất ta chu tiến h linh ánh mắt lấp lóe nếu là đem này trâu rèn đúc thành pháp khí tất nhiên cùng chu nguyệt giao cực kỳ v ừ a phối nói không chừng đều có thể trở thành b ả n mệnh c h i vật nghĩ tới đây nàng hung tay háo đem nhận lấy chu t h ừ a n g u y ê n lại cùng tiêu lâm nói hết một chút không được vượt qua quy củ lúc này mới mang theo chu tiến h linh đám người trở về bạch khê núi nhìn qua ba người đi xa bóng lưng tiêu lâm chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng được không thông khoái nên ngang hướng nội điện đi đến không mệt mỏi một thân nhẹ cuối cùng là đem hết thệ phiến phức đều văng ra ngoài có thể an tâm tu hành cũng không biết chu ra khi nào sẽ nghiệm chứng phương pháp này chương 403. chớ cho mình trên mặt thiếp vàng chương 403, chớ cho mình trên mặt thiếp vàng trở lại bạch khê phía sau núi chu thừa nguyên liền để chu hy thịnh đem một thương lan cho chu bình đưa đi dù sao tiêu lâm cùng là hóa cơ tu sĩ càng là tu hành phương pháp này đã hắn đều nói pháp môn này có đại bí mật khó mà thấy rõ nền tảng cái kia lấy giải thích của bọn hắn lại thế nào khả năng nhìn ra được cùng lãng phí cái kia suy nghĩ công phu còn không bằng cực kỳ tu hành luyện đan đoán khí tới thực sự chu tiến h linh rơi vào chu nguyệt giao trong nội viện nhìn qua cửa phòng đóng chặt trong đó khí tức chấm thấp nàng cũng chỉ có thể ưu ưu thở dài thế gian này tình yêu lại hại khổ trên đời này nhiều ít người nói xong nàng đi tới cửa trước trong tay nâng chứa trăm năm ngọc trai hộp gỗ ô n núp u k u nguyệt giao đây là cô cô vì ngươi tìm thấy ngọc trai ngươi tu hành có chỗ í t lợi ngươi nếu có khi nhàn hạ lợi liền đưa nó t ế luyện một hai trong phòng hoàn toàn tính mịch hồi lâu mới chuyển ra một đạo thanh â m trong trẻo lạnh lùng cô cô tống bạch còn sống sao chu tiến linh nghe tiếng một trận không có trả lời chỉ là đem hộp gỗ đem thả xuống liền hướng về đỉnh núi đi đến trong phòng chu nguyệt giao ngồi ở giường trên giường hắn s ắ c mặt bình tĩnh đến cực điểm hai mắt không vợ sóng cái gọi là tình yêu cuối cùng chỉ là công giá trảng cần gì phải chấp nhất trong đó nên đem thả xuống minh ngọc đô chu hy việt một bộ kim lụa áo bào đen xếp bằng ở nước trong đ ỉ n h trước mặt thì là một phương trượng đại sa b à n cồn cắt cao ngất xuyên sông phung trào thành t r ì thôn trấn ấn giải hắn châu vẽ chính là chu gia chỉ hạ bốn trăm dặm sơn hà nếu là nhìn kỹ quá khứ l i ề n có thể phát hiện những cái kia thành trì thôn trấn đều có phát sáng lấp lóe cùng sa bàn ở giữa hình thành một đường phong tỏa phát trận ngón tay hắn hư chỉ s a bàn liền cũng theo đó phát sinh yếu ớt biến hóa gò núi thành chỉ là cờ xuyên sông là trướng uy thế không ngừng leo lên ngưng tụ nhưng ở thời khắc mấu chốt s a bàn đột nhiên nổ nát vụn ra trong lúc nhất thời các đùi bay lên quần quận cả kinh nước đỉnh cá bơi trào lên chu hy việt thân thể đ ỗ n g nhiên rung động sắc mặt thường hồng trận liền hiện ra hùng hậu hàng o t r ọ c n h â n khí đem hết t h ể uy thế đều áp chế bình phục trung quy là tu vi quá yếu trận pháp tạo nghệ mọc cạn muốn l ấ y p h á p trận thống ngự núi này sông h ố i xuyên nhật khí vẫn là quá mức miễn cưỡng hắn bây giờ tu đến luyện khí bất trọng chỉ hạ phàm nhân lại có một triệu chi chúng còn lại tự nhiên nên cân nhắc cô động nhân đạo bảo vật mà căn cứ nhân đạo tu hành pháp bên trong ghi chép chỉ cần dẫn tụ nhân khí tại một chỗ lại đem bảo vật về phần trong đó ngày đêm thai n h e n gánh chịu liền có thể có thể thành nhưng bây giờ phạm nhân giải tứ phương muốn thu thập nhân khí cần vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực quả thực quá mức phiền phức cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới nghĩ đến phương pháp này cái k i a chính là tại các thôn c h ấ n thành chỉ bố trí phát trận lại đem hắn lẫn nhau cấu kết dạng này không chỉ có thể tụ nhân khí tại minh ngọc đô hơn nữa còn có thể che chở một phương khỏi bị bình thường yêu vật tinh quay quay nhiễu nhưng như thế thật lớn quy mô cho dù là lấy khải linh tiểu trận hòa luyện k h í pháp trận đến bố trí cũng cần đến hàng vạn mà tính kinh khủng số lượng đều không nói trong đó hao phí tài nguyên như thế nào chỉ riêng là tọa chấn minh ngọc đô thống ngự pháp trận đối tâm lực tiêu hao liền đã đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng tuy nói không thành nhưng cũng có chút mạch suy nghĩ nếu là đem pháp trận khống chế hội tụ đến rất nhiều thiết điểm chỉ cần thống ngự thiết điểm có lẽ liền có thể giảm thiếu đối tâm lực gánh vác chính làm chu hy việt tinh tế suy tư lại có một bóng người đi nhanh đi tới hướng phía hắn không người thở dài đương hinh cùng tống bạch chỗ nhiễm nữ tử đều là đã song kết không một dòng dõi còn sống những cái kia cùng hắn giao dịch thị tộc lại nên làm xử trí thế nào người tới tên là tuần hy hiền chính là chu thừa ngạn t r ư n g t ử cùng chu hy việt chính là một tông sở xuất đường huynh đệ nói xong tuần hy hiền tự nhiên tiến lên sắp tán rơi trên mặt đất cắt m i ệ n g quét lên hoặc đổ về xa bàn trồng c â u hoặc thả vào trong nước tích thổ chu hy việt chậm rãi đứng dậy thân hình cao lớn to n n dài kim lụa áo bào đen như thác nước mà rơi hoàng chọc chi khi ở sau lưng hắn phun trào biến hóa càng hiện lộ rõ ràng mấy phần tôn quý huy nghiêm không cần để ý càng không cần để ý liền để bọn hắn thấp thỏm lo âu như thế mới có thể an phận một chút hy hiền người đi đông bình tiên thành đi một chuyến cùng thừa chân tộc t h u ố c thương thảo kết thúc xây c h â n sự tỉnh hai thành cách xa nhau q u á xa nếu không có thành chấn tương liên tóm lại không tốt tuần hy hiền khe k h ô n g người sau đó liền lặng lẽ lui về trong bóng r â m nước đỉnh cắt hoa rung động chu hy việt đứng tại bên cạnh ao đem cá ăn ném vào trong đó dẫn tới trong nước không thiếu kim hoàng chi vật phun trào chính là phạm tục đều có thể gặp cá c h ạ c h thế nhân đều là truyền cho n g ư ơ i có đoạn long tên cũng không biết tại nhân khi xâm nhiệm dưới có thể hiện lộ mấy phần vì thế mà tại đình viện mái vòm bên trên hoàng chọc chi khí nồng đậm như chất càng không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ đến trong đó càng có một chiếc ấn ngọc chính nhận nhân khi ăn mòn luyện hóa thiên năng quan chu bình nhìn qua trong tay m ộ t thương lan lại là trong mày khó mà dán ra lấy hắn bây giờ tu vi kiến thức lại nhìn kỹ p h á p môn này mặc dù nhìn không ra trong đó nội tình nhưng cũng nhìn ra được cái này căn bản không phải cái gì huyền đan pháp mà là lấy tự thân tinh khí thần làm cơ sở mục nước hai đạo là sâm hợp tế thăng luyện mà thành đại thuốc linh đan thủ đoạn thật là ác độc thủ b ú t thật lớn để tu sĩ vất vả tu hành cuối cùng đem cả đời sở tu đều hóa thành người khác từ lương còn không cần nửa điểm tế luyện chỉ cần như linh thực ngắt lấy là được thật sự là ác độc cái này phía sau tồn tại chỉ sợ đại khái s u ấ t không phải nhân tộc cũng không phải chu bình đem nhân tộc cường giả nghĩ đến cao bao nhiêu còn mà là nhân tộc thế cục như thế phát môn này muốn có thành tối thiểu nhất cũng muốn tiêu hao thứ ba hóa cơ bảo vật tức không thành được huyền đan châu ngưng chi vật còn đồng nhân tộc không am hiểu một nước hai đạo có quan hệ như thế nào nhìn đều giống như dị tộc khai sáng ra đến chuyên môn dùng để tiêu hao nhân tộc vốn cũng không nhiều tài nguyên từng bước xâm chiếm luyện hóa thiên tiêu anh tài long tộc trưởng thủy nói một đạo mặc dù chưa có cường tộc trường n ự nhưng sở tu trùng tộc không biết sao mà nhiều cường giả càng không phải số ít cuối cùng vẫn là quá yếu ớt đối thế giới biết không nhiều ngay cả tìm căn dò xét nguyên đều làm không được bất quá ngược lại là có thể cầm p h á p môn này lừa dối lừa dối tên kia chu bình tự nhiên không phải muốn cho chu tu huyên tu hành một thương lan dù sao chu thừa nguyên đám người đều biết p h á p môn này có vấn đề mình nếu là lại để cho hắn tu hành chu thừa nguyên đám người lại nên làm gì m u ố n hắn chỉ là muốn nhìn xem chu tu huyên trông thấy p h á p môn này sẽ hay không có cái gì gì động nghĩ như vậy nhưng để cho ổn thỏa chu bình lại đem một thương lan sao chép một phần đem nộp lên cho hoàng tộc bây giờ hắn là huyền đan đối cả nhân tộc tới nói đều là trung kiên tồn tại có một số việc tự nhiên không cần độc lập mà vì hoàn toàn có thể lương tựa nhân tộc cái này n ú i rửa lớn nếu không phải tạm thời không có tìm được chứng cứ lại thêm nói không rõ mình là như thế nào phát hiện không phải hắn sớm đã đem chu tu huyên cái thai họa này thượng cáo đi ra coi như thật sự là nào đó phương cường tộc thủ đoạn liền lấy nhân tộc thế cục bây giờ tới nói hắn cũng không dám đến đây từ khi sơ nguyên kiếm tôn đem nhân tộc trên giới thiết huyết quét sạch một phen hiện tại nhân tộc tựa như là một cái kẻ liều mạng chỉ là không biết nên cùng ai liều mạng mặc dù những cái kia đỉnh cấp cường tộc thực lực phải mạnh hơn nhân tộc nhưng không có một tộc kia muốn ở thời điểm này tìm người tộc phiến phức cũng chỉ là điều động phụ thuộc k i ể m chế nhân tộc lớn mạnh liền ngay cả thông huyền không ra cũng là bởi vì như thế mà tại binh doanh một chỗ chu hy thịnh đứng tại chỗ tối tăm nhìn qua chu tu lên chính khẩn thiết địa cứu chữa thương binh trong lòng trực giác vui mừng vui nhưng không hổ là c o n của ta diễm hổ từ hắn n mực thò đầu ra lại là ngáp một cái sau đó lại rụt trở về chỉ để lại uu u một câu chớ cho mình trên mặt thiếp vàng cái này cùng ngươi có cái cái dám quan hệ chương bốn trăm linh bốn đúng sai khó tả cũng h ư chính là hắn tâm tính không đủ còn cần rèn luyện triệu thể cũng không khi nhàn hạ đợi giúp sự mạnh mẽ bay vụt không phải hắn sớm đã thành tiệu huyền đan đại cảnh mà tại cái này bên cạnh thân cái kia đại nội tổng quản không lời bất động bộ giám khí tức lại là cùng hơn mười năm trước không có bất kỳ cái gì hai loại phản phất thuế nguyện chưa từng ở tại trên thân lưu lại nửa điểm vết tích triệu thanh đem chu bình đệ trình đi lên hồ sơ xem xét lại nhìn sau đó đưa c o i trong hồ sơ trước bàn trầm giọng hỏi tống công ngài nói ngọc này linh là những dị tộc kia biến thành vẫn là thật là lùm cỏ xuất thân cái này chỉ có chờ đến thiên minh gặp này g thời điểm mới có thể biết được đại nội tổng quản cười nhẹ nhàng ánh mắt tùy theo rơi vào hồ sơ bên trên chỉ là không nghĩ tới chèn ép nhiều năm như vậy công pháp này lại vẫn tại ta triệu quốc lưu truyền xem ra ẩn nấp tồn tại không thiếu à. kỳ thật triệu quốc một đám đại thế lực đối với thân phận của chu bình một mực đều còn chờ hoài nghi dù sao mặc dù chu gia đủ kiểu che lấp chu bình đột phá huyền đan mà không cách nào suy tính thiên cơ nhưng chu gia q u ậ t khởi quỹ tích qua lại lại là không cách nào che giấu rất dễ dàng liền có thể từ đó nhìn ra vấn đề lớn đến một cái lớn tuổi thành tựu luyện khí hóa cơ lùm cỏ tu sĩ lại tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm thành tựu huyền đan chân quân trừ phi là thực sự cái gì thiên đại cơ duyên không phải tất cùng dị tộc có quan hệ cũng chính là nhân tộc thế cục nghiêm trọng huyền đan tu sĩ cực kỳ khan hiếm lại thêm chu gia từ đầu đến cuối không có làm qua việc các gì triệu quốc sợ nộ phán mà làm hại nhân tộc tầm tán không phải chu bình sớm đã bị cao tu dò xét chân thân đây cũng là nhân tộc khó xử những cao tu đó đại năng lại làm sao không biết nhân tộc bên trong cất dấu gian tế thậm chí là dị tộc c h u y ể n thế nhưng bây giờ thế cục như thế nếu là tùy tiện điều tra không chỉ có sẽ đánh c ỏ kinh r á n hơn nữa còn sẽ làm hại nhân tộc sợ hãi mất tâm mất cân bằng được không bù mất ai thật đúng là để cho người ta đau đầu triệu thanh thở dài không ngừng nhược ngọc linh là cái kia long tộc s ở thuộc lại lấy công pháp này báo cáo chẳng phải là phương pháp trái ngược dùng cái này đến tẩy đi trên thân hiểm nghi v ậ hạ đến cùng có phải hay không dị tộc sợ thuộc đợi hắn bại lộ hôm đó t chết, không chết không một bên tống tổng quản mặt mày nhất động thất giọng lẩm bẩm nói bọn hắn muốn diệt không phải nhân tộc là thiên mệnh là cùng chúng nó phân ngồi thế gian này nhân tài mới nổi tống công đây là vì sao triệu thanh mặt lộ vẻ nghĩ hoặc mặc dù rất nhiều cường tộc áp chế nhân tộc có thời nhưng liên quan tới nguyên nhân trong đó cho dù hắn đem kinh thành tàng thư lật ra mấy lần nhưng cũng không có tìm được đôi câu vài lời giải thích Tổng Tổng t bởi vì những cái tia cường tộc đang ngăn trở thiên, thiên địa đại đạo lớn mạnh đến nhất định cấp độ thế giới liền sẽ tùy theo lên chức biến hóa đến lúc đó và đạo hương thịnh trắng đựng chỉ sợ những cái k i a cổ lão tồn tại đều sẽ bởi vậy ngã cảnh thậm chí là sống sờ sờ thọ tận mã vẫn cường tộc cũng sẽ mất đi bây giờ địa vị cho nên những n à y cường tộc mới có thể áp chế thiên mệnh t r u n g tộc từ đó áp chế đại đạo lớn mạnh liền làm muốn mượn bây giờ thực lực còn t ạ i đem thời gian mang xuống kéo tới tìm tới phá cục c h i pháp triệu thanh lập tức bừng tỉnh h i ể u ra mặc dù hắn chỉ là hóa cơ tu sĩ nhưng nhờ vào thân phận địa vị hắn đ ố i đằng sau cảnh giới tu hành vẫn là có hiểu biết từ huyền đan cảnh giới bắt đầu tu sĩ liền sẽ cảm nộ g đạo tắc cho đến trưởng ngự một đạo rơi đến bên trên đạo tắc liền có thể thành tựu đạo chủ chính quả nếu là toàn bộ trưởng ngự cái kia càng là tuyên cổ trưởng tồn một đạo tri tổ còn nếu là đúng như tống công nói dạng này tại tương lai một ngày thế giới sẽ đột nhiên lớn mạnh từ đó vạn đạo hưng thịnh trắng đựng trong nháy mắt diện hóa ra đại lượng chưa hề xuất hiện qua đạo t á c vậy chỉ sợ là tất cả đại năng đều sẽ tùy theo ngã cảnh đạo tổ hóa thành đạo chủ đạo chủ trở xuống thông huyền thông huyền khả năng biến thành huyền an đến lúc đó không biết sẽ có nhiều thiếu tồn tại bởi vậy thọ tận mà vẫn hiện tại những n à y cường tộc lại còn có thể tồn tại nhiều thiếu thế giới lớn mạnh xác thực có lợi cho tương lai nhưng nhất định bất lợi cho bây giờ chiếm cứ thế gian cường tộc cũng có trách những n à y cường tộc như thế gây nên chật hắn lông mày lại nhăn thấp giọng hỏi t ố n công chấm vẫn không hiểu thiên địa đại đạo thế gian sinh linh đều là tù. nếu là thật sự áp chế đại đạo lớn mạnh cái kia vì sao những n à y cường tộc đơn độc áp chế thiên mệnh chủng tộc tống tổng quản trầm giọng ngừng lại khí c h ậ t nói ra tại d ư ớ i tình huống bình thường thiên địa đạo thì lớn mạnh cực kỳ trầm t r ạ m khả năng tu hành mấy vạn năm thời gian cũng mới lớn mạnh một chút điểm mà thiên mệnh chủng tộc thụ thiên mệnh chiếu cố thiên địa vĩ lực châu nghiêng mới có thể tại rất ngắn trong năm tháng tráng được đạo tắc giống như nhân tộc ta kiếm đạo lao tổ thương đạo còn có cái khác tiểu đạo mà thôi đều là tại ngắn n g ủ này vạn năm tráng được lên cho nên áp chế thiên mệnh chủng tộc liền đã là áp chế đại đạo lớn mạnh mà nếu như thiên mệnh kết thúc, nói h không chống đỡ được vạn tộc công phạt, hưng thịnh thương như những h â bây n vạn công cường luyện tộc ta tộc tộc được cái cái kia kiếm đạo đạo vậy, cái kia kiếm giờ đỡ đạo đạo đều vậy, bị sẽ a tức đoạt c h a cắt trong đến ó đó đại đạo chi i lực, từ đó một lần từ một nữa b thành bình thường bình đây ư ờ n nhỏ. Nói đến g đ tống tổng quản thở dài một hơi tại chúng ta nhân tộc trước đó thiên mệnh chủng tộc đều là như thế kết cục cũng không biết nhân tộc ta có thể hay không trốn qua vận mệnh này Thiên mệnh. Đại đạo, triệu thanh tự tống mệnh, đại ngài công, lầm bầm, đạo, lấy ngài thuật, Đã những tại k i trước đây thật lâu những cái kia cường tộc từng lên cùng cực thiên thái hư hạ độn hậu thổ minh lu đem chọn cái thế giới lật cả đấy lên trời nhưng cũng không có tìm được cái gọi là âm thầm tồn tại chỉ có thể nhận mệnh cho rằng này phương tiên h địa liền là như thế còn có một loại thuyết pháp cái kia chính là đã từng xác thực có cổ lao tồn tại âm thầm khống chế đây hết hệ nhưng lại đã siêu thoát rời đi hoặc vẫn là không còn hoặc là bây giờ chúng sinh thực lực quá yếu còn tìm không đến hắn về phần bệ hạ ngài nói cùng ngồi đàn đạo những cái k i a cường tộc lẫn nhau ở giữa không biết luận bao nhiêu hồi muôn vàn thủ đoạn đều có động tới bọn hắn chỉ là không muốn kẻ đến sau quật khởi thôi về phần thiên mệnh chủng tộc nghiên cứu đ ư ợ c được cũng sẽ ở tiêu vong về sau đều bị bọn hắn đặt vào tộc đàn trong đó tựa như tiên hoàng bỏ sinh mở nhân đạo bây giờ những cái k i a cường tộc liền học theo đều là đang tìm tòi mình chủng tộc mệnh nói cái này triệu thanh trong lúc nhất thời bị nói đến khó mà ngôn ngữ hắn nguyên lai tưởng rằng những cái tia cường tộc chỉ là mục nát cổ lão cường đại tồn tại nhưng hiện tại xem ra những này cường tộc xác thực cường đại lại cổ lão nhưng lại tuyệt đối không mục nát tương phản bọn hắn mới là thế gian này cứng rắn nhất cầu sinh tồn tại vì cầu trường tồn bất hủ không từ thủ đoạn chỉ sợ cái này cầu sinh đại giới là nhân tộc diệt vong là thiên mệnh chủng tộc diệt vong chương 405. g i á n dạy chương 405. g i á n dạy thương long vương nhìn qua định tiên tư ngọc g i á m hiện hiện n ộ i dung chu bình lông mày lập tức nhăn thành một cái chữ xuyên hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cái này một thương lan lại dính đến một tôn long vương dù là tôn này long vương đã vẫn lạc không còn mặc dù hắn chưa từng nghe qua thương long vương danh hào nhưng cũng từ hồ sơ bên trong thấy được ghi chép liên quan hắn chính là mấy trăm năm trước chiếm cứ triệu quốc cùng nam cương chi bắt tôn này long vương sau bị triệu thiên quân chấm giết hải cốt đến nay cũng còn trôn giấu ở ngoài sáng kinh dưới mặt đất dùng để gánh chịu triệu, triệu quốc mệnh nói long tộc làm cường tộc thứ nhất chủ trưởng ngự thủy nói lại đối với những khác đại đạo cũng có chỗ bước chân cái này thương long vương liền là một tôn chứng được gất mục yêu vương nếu không phải là triệu thiên quân chỗ chảm chỉ sợ còn có nhìn thành tựu cao hơn không nghĩ tới cái này mộc thương lan luyện đại thuốc đúng là long tộc làm ra đến khôi phục cái này thương long vương đã có thể tiêu hao nhân tộc nội t ỉ n h còn có thể lại lần nữa nhúng trà mộc đạo long tộc nước cờ này đi được s á t thực rượu q u ó thay chu bình tay cầm thần bí quyển g i a thú cảng khái nói ra bất quá thời gian qua đi nhiều năm như vậy lại vẫn có thể có truyền thừa truyền lưu thế gian xem ra cái này tây nam một vực cất g i ấ u không thiếu long tộc sở t h u c a cũng không trách hắn như vậy nghĩ mà là triệu quốc chèn ép long trúc đã mấy trăm năm lâu càng là không ngừng phong cấm phương pháp này lưu truyền hắng là nghe cũng chưa từng nghe qua liền phong cấm thành cái dạng này tiêu lâm cũng còn có thể được đến cơ duyên này muốn nói không có long trúc cần nút hắn là q u á quyết không tin với lại tại hơn hai trăm n ă m trước triệu quốc từng tại phủ nam dương cùng đại dong núi thiên hồ yêu tộc buộc phát qua đại chiến công pháp này bố trí thời gian đại khái s u ấ t sẽ không vượt qua thời kỳ đó thậm chí khả năng liền là trận đại chiến kia quá trình bên trong một vị nào đó tồn tại bố trí không chừng triệu quốc những n à y h u y ề n đan tu sĩ bên trong liền có long trúc chỗ nghĩ tới đây chu bình không khỏi nhớ tới du phá hải đột phá thời khắc cái kia hai tôn đến ngăn đường dị tộc sở thuộc tồn tại trong đó một vị liền là long trúc cũng không thể chăn thả phương pháp này người liền là cái kia nguyên thanh a nghĩ như vậy chu bình cũng là ghi lại tâm tư dự định hảo hảo tra một phen đoạn lịch sử kia nhìn xem có thể hay không tìm được manh mối gì vạn nhất triệu quốc huyền đan lòng c h ú c không ngừng cái kia một người đâu nhỏ yếu thật đúng là có tốt có hỏng mặc dù không cần lo lắng tộc diệt người tuyệt dạng này tuyệt vọng sự tình nhưng bị che đậy địa không chi h u y ề n vật vì sao cũng thực có chút buồn b ự c tuy là nói như vậy nhưng hắn cũng minh bạch có đôi khi biết đến càng nhiều ngược lại không tốt giống như cái này một thương lan nhất định là không thành được huyền đan cảnh nhưng nếu là truyền lưu thế gian dù là chỉ là đôi câu vài lời những cái kia bị nhốt luyện khí lâu vậy tu sĩ cũng sẽ như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đầng q u y ế hết tất cả địa cố chấp tu hành dùng cái này thành tựu i hóa cơ nhưng cứ như vậy dân tộc vốn cũng không nhiều tài nguyên liền lại bị tiêu hao giảm thiếu bên ngoài cầu không được bên trong hao tổn không ngừng cái kia còn như thế nào yêu cầu xa vời xuất hiện càng nhiều huyền đan tồn tại với lại p h á p m ô n này cùng long tộc lưu đồ có quan hệ nếu là truyền lưu thế gian chưa chừng liền sẽ có tu sĩ bị vụng trộm l o n g trúc dẫn dắt từ đó xa đoạn lịch phản n h â n tộc những n à y dị tộc thân thuộc gần nấp không hiện khó mà tìm kiếm vẫn là ưu ác tính thái họa chu bình thì thào nói nhỏ trong lòng đối chu tu bên là dị tộc tồn tại phán đoán lớn hơn mấy phần nhưng cũng càng thêm cẩn thận rất nhiều ngay cả thiên quân đại năng đều rất khó nhìn thấu những n à y dị tộc thân thuộc chân thân nếu là ta hiện tại nói ra tất nhiên sẽ là mục tiêu công kích còn có thể dẫn tới cường tộc tập sát nói xong hắn tinh tế xoa nắn một phen cái này thần bí ra thú trên mặt lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt xem ra những n à y cường tộc ở giữa ấ n đoán cũng so với trong tượng tượng phải sâu nặng một chút mặc dù hắn cũng không nhận ra cái này ra thú là vật gì nhưng ngọc dám lại cấp ra đáp án hắn chính là một đoạn bị đặc thù luyện hóa thực thiết thú ra long tộc cùng thực thiết thú tộc đều là đã từng tiên mệnh c h ủ tộc càng là một trước một sau dính liền quan hệ cái này cũng dẫn đến ở thiên mệnh giao thế ở giữa long tộc nhất thời chịu không được thiên mệnh tiêu tán liền cùng thực t h i ế t thu tộc bạo phát không thiếu chém giết càng đem đông cực biển đánh chìm bộ phận hóa thành một bên chết uyên mà cái này cũng suýt nữa làm hại thực t h i ế t thu tộc hủy diệt cũng chính là là thiên mệnh chỗ che chở cho nên mới đến kéo dài bảo toàn nhưng hai tộc cũng theo đó kết xuống không chết không thôi ân oán hiện tại long tộc bố trí truyền thừa đều dùng thực thiết thú ra là tài có thể nghĩ ở trong đó ân oán là b ự c nào sâu nặng chất chu bình đem ra thú bỏ vào trong túi nguyên bản hắn còn muốn đem vật này lừa dối một lừa dối chu tô uyên nhìn xem có thể hay không lừa dối ra một chút đầu mối. nhưng p h á p môn này cùng thương long vương có quan hệ hắn nếu thật là dị tộc tồn tại tất nhiên có chấu nghe thấy làm không tốt không có lừa dối ra cái gì đến ngược lại còn đả thảo kinh x à nghĩ tới đây thân hình hắn nhất c h u y ể n xuất hiện ở trên trời nam quan một chỗ trong lầu cát liền nhìn thấy chu hi thịnh chính cùng chu thừa minh chuyện phiếm lấy cái gì tổ phụ thái ra ra chu hi thịnh hai người liền vội vàng đứng lên hướng phía chu bình tự mình thực hành v ấ n an đứng lên đi chu bình nhẹ nhàng vung tay náo đem hai người nâng lên sau đó hướng phía chu hi thịnh nói ra trở về nói cho phụ thân ngươi bọn hắn phát môn này tu không được càng không cần cáo chi người bên ngoài người biết càng ít càng tốt cuối cùng cũng đem phương pháp này tại trong đầu quên đi chu hi thịnh mặt lộ vẻ vẻ nghĩ hoặc nhưng không có hỏi t h a m nguyên nhân thân là tu sĩ liền muốn có tự mình hiểu lấy chu bình không nói cho bọn hắn vậy nói rõ công pháp này phía sau bí mật bọn hắn không chịu được nổi hi thịnh hiểu rồi trở về liền đem phương pháp này phong cấm bắt đầu chu bình khẽ gật đầu gặp chu hi thịnh còn lưu lại tại nguyên chỗ thấp giọng nói đã biết cái kia vì sao còn không trở về nhà hơn nửa năm không gặp ta muốn lại đợi một hồi nhìn xem tu viên trôi qua như thế nào nghe được câu này chu bình mặc dù mây trôi nước chảy nhưng trong lòng chìm không thiếu Qua ít ngươi thừa minh t h u ố t r ở tu độc công mất mạng giảng thọ nhất định không thể giải đợi nơi này tiến linh khó mà thoát thân phụ thân ngươi thực lực lại không được sau này nếu là thay người tới đây chỉ có thể đến với ngươi ngươi còn như thế lười biếng nói xong chu bình mắt lộ vẻ thất vọng hắn đối với chu hy thịnh kỳ thật không có hà khắc như vậy chỉ là không muốn kỳ đồng chu tu huyên tình cảm càng lún càng sâu Đến cuối cùng cuối k hai ô môi không n nào bỏ, cho nên mới như vậy rằng dạy, liền là muốn cho hắn phóng trên hành Thịnh nói g cách cho cho Chu máy, Hy là đoạt đem dạy, tâm tư phóng tới trên tu bỏ, bờ mới mấp đi. lại vậy r l ờ năm ó i Hai đến. n này ở giữa hắn kỳ thật không có lười biếng quá phần hào nhất là cùng du vân luận đạo về sau càng là không ngừng bế quan lĩnh hội muốn khai sáng ra một môn thích hợp sĩ tâm viêm tu hành pháp ngày đêm luyện tập phù lục vẽ nhưng dù nói thế nào tu vi không có tiến bộ cũng là không thay đổi sự thật một bên chu thừa minh chê cởi không dám chen vào nói tự mình chất nhi cái gì tính tình hắn như thế nào lại không biết dạng này r i ă n dậy tất nhiên là không sai nhưng cũng không cần ngay trước hắn m ặ t đi khiến cho hắn đều có chút không được tự nhiên chu hi thịnh chìm hít một hơi hướng phía chu bình không người thở dài hi thịnh cái này liền trở về hào hào khổ tu dứt lời hắn liền hóa thành cầu vòng hướng bạch khê sơn phi đi chỉ để lại chu thừa minh lúng túng đợi tại nguyên chỗ không dám nhiều lời chu thừa minh ron rén đang định trộm đạo chạy đi liền nghe chu bình thanh â m ở bên thai vang lên tu huyên những ngày này biểu hiện được thế nào nghe được câu này chu thừa minh đột nhiên d ừ n g bước chặt cười ngượng ngùng q u a y đầu nói ra tổ phụ ngươi cũng là b i ế ta t ngày thường thường bốn tại đan phòng luyện công đối với ngoại giới sự vật biết đến không nhiều bất quá ta nghe hy chấn bọn hắn nói qua tu huyên những ngày này một mực đang cho những thương binh kia bệnh tốt c h ữ a thương liền ngay cả trong doanh tổ chức số về hoan s ẻ cũng chưa từng đi tụ qua những nhà khác chắc tuyệt đệ tử đến cùng hắn luận bàn t h thí hoặc là bắt chuyện tương giao hắn cũng không có để ý tới qua như thế tâm tính kiên bản lương thiện tương chính nhà chúng ta ngày sau cũng là có hy vọng rồi chu bình ánh mắt lấp lóe chu thừa minh nói những n à y hắn tự nhiên cũng hiểu biết với lại hắn thời khắc lấy thần thức do xét lấy biết đến so với còn muốn ký càng được nhiều tu huyên dù sao đối đan đạo biết còn thấp những cái kia cứu chữa quân tốt thân thể nhưng có cái gì chỗ dị thường nói đến đây chu thừa minh hai mắt lập tức lấp lóe dị dạng con mang tu huyên đứa nhỏ này mặc dù tiếp xúc đan đạo không dài nhưng đối dược lý lại là nắm giữ cực kỳ vững chắc chỗ trị thương viên không một dị thường ta đều muốn đem hắn kéo qua hảo hảo giáo độc pháp ngày sau nói không chừng cũng có thể chu bình lường chu thừa minh một chút sau đó vung tay háo nói ra ngươi sau này cũng đừng một mực t â m tâm tại độc pháp đạo này tóm lại sẽ giảm thọ mất mạng vẫn là muốn vừa nơi đó tính dưỡng m ộ t hai nói xong chu bình đem một thương làn trên sách ra thú mặt chữ đều xóa đi sau đó đem đưa cho chu thừa minh cái này ra thú làm thức ăn s ắ t thú chi vật cầm lấy đi để không minh luyện hóa luyện hóa nói không chừng đối nó có chỗ ích lợi ân chu thừa minh chính nói liên miên lại nhải nói hết lấy nghe được câu này lập tức khẽ giật mình nghi ngờ nhìn về phía phong cách cổ xưa ra thú tâm thần bất định hỏi ngài không phải là làm thịt một đầu thực thiết thù a vật này được từ long trúc không minh đã có thực thiết thú huyết mạch truyền lựa cái t i ế luyện hóa vật này về sau hẳn là có thể biết được trong đó nhất quả chu bình nhạt vừa nói lấy thân hình cũng theo đó tiêu tán chỉ lưu chu thừa minh một người đợi tại bên trong đan phòng sau một khắc h ắ n liền xuất hiện tại quân bỏ một chỗ tinh tế quan sát chính cứu chữa quân tốt chu tu huyên ánh mắt lạnh lùng băng hẳn đến tột c ù n g muốn thế nào ngươi mới bỏ được đến t r i ể n lộ tung tích nếu là tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ thật sự ngẫu đức tơ còn liền khó mà đoạn bung tha chỉ là nếu không có thiên quân tướng che chở ta thật ham nhất thời t h ố n g k h o á i đem g i a hỏa này chém giết g i a hỏa này phía sau tồn tại lại nên như thế nào chống lại chu bình không phải không nghĩ tới trực tiếp đem chu tu huyên chém giết chấm dứt hậu hoạn h ư n g này dạng làm lời nói chu thừa nguyên đám người biến hóa còn việc nhỏ. bên n trong u y căn phòng chu thừa minh cũng còn có chút xứng sở chặt trong lòng mặc nghiệm một tiếng sau đó liền nắm vớt ra thu không ngừng dò xét thật lâu qua đi hắn lại là mặt lộ vẻ vẻ thất vọng từ trong miệng phun ra một câu cái đồ chơi này không có nửa điểm độc tính tính lý còn trung dung tướng nhất định coi như đối huyền độc luyện thăng luyện có chỗ trợ rút cũng tất nhiên được nhỏ lại tại lúc này bên ngoài chuyền đến ầm ầm đạp vang sau đó một đầu cực đại tròn mép h áp bạch cự vật xuất hiện tại chu thừa minh trước mặt hắn chính là thực thiết thú không minh nhỏ t h ừ a minh ngươi gọi lão hùng ta tới là có cái gì chuyện khẩn yếu không thành không minh thú mắt đào quanh rơi vào da thú bên trên chỉ từ phía trên cảm giác được một cỗ y ê u ớt dẫn dắt chi lực ông thanh hô to cái đồ chơi này đừng nói là lại là ngươi làm ra độc dược muốn cho lão hùng ta cho ngươi lấy thân thử đ ư c a nói xong không minh liền muốn chạy trốn ra ngoài mặc dù nó hiện tại là hóa cơ yếu vật càng là tạp huyết thực thiết thú da dày thịt béo nhục thân cực kỳ cường hành nhưng lại thế nào c cũng không chịu nổi huyền độc kinh khủng ăn mòn với lại ai nguyện ý tìm chịu tội a đ ừ n g chạy không phải để ngươi thử độc chu thừa minh tức giận nói ra cái này g i a thú là tổ phụ cho ta nói là các ngươi nhất tộc cường giả di vật để cho ta giao cho ngươi nghe được câu này không minh đột nhiên sửng sốt chật chuyển động thân hình khổng lồ nhìn về phía g i a thú nó từ khi ra đời đến nay vẫn sống tại trấn nam phủ hoàng sơn giã linh bên trong ăn quả mồ u ố n g sương mai may mắn mới từ ngây mô bên trong khải linh hóa thành yêu vật tinh quái sau lại tu hành trên trăm năm mới thành tựu lệ k h biết mình chính là thực thiết thú nhất tộc tạp huyết tồn tại nhưng nó từ đầu đến cuối đều chưa từng thấy qua cái khác thực thiết thú tự nhiên không biết nên đi con đường nào chỉ miễn cưỡng từ nhỏ vụn chuyển thừa trong trí nhớ biết được cùng lòng tộc có ân đoán cũng nguyên nhân chính là như thế không minh một mực đều khát vọng xuất hiện một vị đồng tộc dù là chỉ là cùng thực thiết thú có liên quan ghi chép cũng tốt、Bá. một đạo cường hãn kình phong tấn mánh đánh út về phía chu thừa minh ép tới hắn ra thịt lõng có lên đôi mắt đều không mở ra được tay cầm càng là chuyển đến đau từng cơn mà cái kia ra thú thì đã bị không minh chiếm đi chính là cái này khí t ứ c chính là cái này khí t ứ c tiếng thú gao anh minh không nớt chấn động đến đan phòng ầm ầm rung động không minh hai mắt màu đỏ tươi như máu đứng sừng sững ở tại chỗ thân hình khổng lồ cao ngất đem cái k i a phong cách cổ xưa ra thú nâng tại đỉnh đầu cảm nhận được dẫn dắt chi lực cũng càng cường thịnh dẫn tới yêu khí tàn phá bừa bãi uy thế bàng bạc để chu thừa minh không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi hướng về góc tường chậm c h ạ m thối lui chỉ gặp không minh hạ to miệng rộng liền đem ra thú nuốt vào trong bụng sau một khắc liền có một đạo kinh khủng thú giống tại toàn bộ thiên nam quan vang lên giống như triều hải ở trên trời nam quan d o n h mình không biết nhiều thiếu quân tốt hai lỗ hai trực tiếp bị chân điếc quỳ trên mặt đất thống khổ kêu thảm càng có phòng ốc bị chấn át hoặc dạn nước không rất nhiều vết rách liền ngay cả thiền nam quan pháp trận đều cùng rung động theo nhấc lên n g u y ê n h mông vợ sóng dẫn tới ngàn vạn quân t ố t tu sĩ kinh hại sinh sợ ở đâu ra đại yêu một tiếng quát trói hai tiếng vang lên liền có bốn bóng người xuất hiện tại đan phòng trên không chính là nguyên trường không đám người kinh khủng y thế tùy theo hướng đan phòng đấu đá mà đi không nghĩ tới động tĩnh sẽ như thế chi đại chu bình chính quan sát đến chu tu uyên c h ậ t cảm nhận được như thế động tĩnh thân hình cũng theo đó xuất hiện tại đan phòng ngay phía trước cười văn nói các vị đặc hữu cũng không phải gì đó đại yêu được kích mà là ta chu ra một tôn linh thú tu vì có chỗ đột phá đã quáy dày c h ư vị tại hạ tràn đầy c h ỗ t h ẹ n nghe được lời nói này nguyên trưởng không bốn người lúc này mới dừng lại uy thế thần thức không ngừng đánh giá bên trong đan phòng biến hóa trong đó cái k i a cố uy thế mặc dù vẫn như cũ cường hành lại là chỉ duy trì tại hóa cơ cấp độ đã không đủ gây sợ chu bình nhìn về phía đã sụp đổ thành phế tích đan phòng khoe miệng lại là có chút dơ lên cũng không phải bởi vì không minh mà là bởi vì chu tu huyên c ư ờ n g tộc nhiều lấy căn nguyên gắn bó tự nhiên cũng rất dễ dàng nhận khí tức dẫn dắt mà mới không minh buộc phát cường đại như thế uy thế chu tu u y ê n đều vẫn là không có nửa điểm di động vậy nói do hắn khả năng rất lớn không phải thực thiết thu tộc hoặc long tộc tồn tại tuy nói dạng này vẫn như c ũ không cách nào tìm được hắn theo hầu nhưng có thể giảm thiếu hai cái suy đoán lại như thế nào không cho hắn vui vẻ chư bốn trăm linh bảy không thể tùy tiện vọng động chư bốn trăm linh bảy không thể tùy tiện vọng động khu khu chu thừa minh thúc làm thuật pháp đem trên thân trồng chất đá vụn đều gặt ra sau đó liền bị dung manh tiến ra cho bụi sặc phải ho khan t h ấ u không ngừng một bộ t r ư ờ n g sam nếp ố n khó bình tựa như một lặn l ộ đường xa phong vũ lữ khách mà tại cái kia xám trắng đụi mù bên trong một tôn khổng lồ nguy nga thân ảnh đứng vững vàng thân hình to lớn như nham tưởng cẳng có cường hành o yêu y đánh út về phía b ố n phía hóa thành quần quận khí triều đánh b ù i bằng đầy trời thật sự là chịu đủ như thế nào mỗi lần đột phá đều là ta bị tội chu thừa minh thấp giọng chửi rủa một câu ngược lại là không có nhiều quá sợ hãi dù sao đây chính là t huyền đan chân quân đều có năm tôn chi nhiều cùng lo lắng cho mình bị không minh đột phá uy thế tác động đến mà chết còn không bằng lo lắng không minh có thể hay không bị coi như tập quan đại yêu mà bị chư vị chân quân cường thế chấn sát sau một khắc liền có một cố lực lượng đột nhiên hiện hiện đem hắn nắm giơ lên trên bầu trời liền trông thấy chu bình khuôn mặt tươi cười doanh doanh nhìn qua hắn để ngươi ngày thường không làm phong bị hiện tại khiến cho như thế đầy bụi đất chu thừa minh mặt lộ vẻ c u ẫ n sắc vội vàng thúc làm thuật p h á p đem trên thân bụi b ằ m thanh đi lúc này mới đem ánh mắt rơi vào phế tích bên trong liền trông thấy không minh đứng ở phế tích bên trong thân hình tăng vọt đến một trượng sáu cao lông tóc hát bạch phân minh song trưởng rủ xuống mọc ra mấy thước dài lợi chảo lưng cao cao nổi lên huyết nhục bí phát như trống nghiễ nhiên một tôn đại hùng tri thú mà là dễ thấy nhất thì là hắn trong tay cây kê xích hồng như máu t r ú c đồng t r ừ n g lớn bằng bắt đ u ổ i dài hơn một t r ư ợ n g tự nhiên hoa văn du tẩu bàn tạp trong đó t r ú c tiết bản cứng rắn đã lột sắc thành pháp khí càng hướng về pháp bảo không ngừng thuế biến t r ú c đồng đập xuống đất thổ địa trong nháy mắt dạn n ư ớ c vỡ vụn vô số nơi trung tâm nhất càng làn nệ vững chắc lon số dưới hắn mặc dù không ngừng buộc phát kinh khủng như thế lại bị nam c ô uy áp chỗ ngự không cách nào tiết lộ ra ngoài m ả y may trên bầu trời thanh huyền tử lấy tay vớt râu cảm thán nói ra thực thiết thu tập luyện binh tri pháp quả nhiên như trong truyền thuyết giống như lúc thật đúng là khó chỉ là đáng tiếc cái này cùng chúng nó nhất tộc đạo tắc có quan hệ không phải ngược lại là có thể lấy chi vì ta n h â n tộc sử dụng ngọc linh đạo h i u nhà ngươi đầu này t ạ m huyết tan s á t y ê u thú mặc dù theo hầu k é m kém nhưng bây giờ được cơ duyên chưa chắc không thể nhìn trộm huyền đan c h i cảnh nguyên trưởng không kiếm mắt lưu chuyển sau đó n h ạ t nói do nói mặc dù thực thiết thú nhất tộc cùng ta n h â n tộc cân đoán m n g cạn nhưng không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác bây giờ lại là thân ở biên quan căn hệ trọng đại đạo h i u vẫn là đối gia hỏa này làm giam cầm tốt một chút dứt lời hắn liền hóa thành kiếm quang trốn xa không còn kiếm tu nhiều ngay thẳng cương liệt hằng người hắn lại là triệu quốc kiếm thứ nhất tu nói châu ngữ đương nhiên sẽ không quanh coi lòng vòng thậm chí nếu là đổi lại cái khác tồn tại hắn khả năng đã huy kiếm chém giết võ cực miệng phun hai cỗ trọc khí quanh thân sóng nhiệt c u ộ n cuộn võ ý bành trướng đem vốn là thân thể khôi ngô hiện lộ rõ ràng đến c à n g cường hắn hơn hắn tinh tế xét lại không minh vài lần sau đó nhìn về phía c h u bình ông thanh như sấm lần này thiên nam quan tất cả t ổ n thất bị thương quân tốt chữa trị đều do các ngươi chu ra đến gánh chịu đạo hữu nhưng có ý kiến bản này liền là tại hạ việc nằm trong phận sự chư vị từ không cần lo lắng được câu nói này võ cực đám người nao nhao hóa thành lưu quang trở về riêng phần mình nơi bế quan cùng lãng phí thời gian nhìn một đầu yêu vật thuế biến biến hóa còn không bằng nắm chặt thời gian h ả o h ả o thu hành dạng này cũng có thể ứng đối ngày sau đại chiến đợi đám người rời đi chu bình ngón trỏ hư lạc nguyên bản sụp đổ thành phế tích đan phòng lập tức như quỷ bữa thần công đồng dạng trong nháy mắt bắt đầu tái tạo phục hồi như cũ với lại càng thêm nguy nga mới tinh sau đó hắn liền dẫn chu thừa minh bay vào trong đó về phần những cái kia thương tồn sự tỉnh tự có tư đồ hồng chu hy chấn đám người xử lý bên trong đan phòng không minh đã khôi phục ý thức nhìn một cái gặ Tiểu yêu k nói nói, hồi ô n g n h bẩm à i i k chân quân cái kia da thú chính là tiểu yêu một tôn huyền đan đồng tộc di hài biến thành trong đó vẫn còn tồn tại thứ nhất tơ hồn huyết cái này cùng tiểu yêu tương dùng để tiểu yêu huyết mạch tinh thuần một chút cho nên mới có hiện tại cái này tạo hóa nói đến đây không minh ánh mắt lộ ra bi thương tri tình càng nhiều hơn chính là đối long tộc phẫn nộ bởi vì nó mới luyện hóa ra thú liền đến từ tổ tiên của nó từng chiếm cừ nam cương một vực chỉ thiếu chút nữa liền đưa thân yêu vương tuyệt thế đại yêu con đường rộng lớn tất nhiên là chuyện tốt bây giờ đã có một tia hy vọng thành t i ể u đại yêu sau này càng phải hào hào tu hành chu bình nhạt vừa nói lấy chợt có chút dừng lại hỏi không minh bản tọa hỏi ngươi ngươi nhưng cùng ngươi tộc đ à n có cảm giác biết như thật nói ra cho dù có bản tọa cũng sẽ không d á n g tội ngươi càng biết để ngươi tự quyết đi ở hắn hỏi cái này lời nói tự nhiên không có cái gì chỗ gì thường dù sao không phải tộc ta trong lòng n g ắ t suy nghĩ khác đạo lý bất luận cái gì một phương cường tộc đều hiểu nhất là không minh vẫn là không bị nô dịch yêu vật không minh hơi s ư ớ n g sở c h ậ t l á c lư đầu lâu tiểu yêu mặc dù tu hành thực thiết thú nhất tộc nhục thân nói nhưng muốn đồng tộc bảy có cảm giác biết tối thiểu nhất cũng muốn thành t i ể u đại yêu mới có thể với lại cách xa nhau như thế hải lên t i ê n địa tiểu yêu coi như muốn đi tộc đàn cũng tuyệt không có khả năng chu bình có chút suy tư chất lại hỏi cái kia ngày bình thường ngươi có thể cảm giác được bốn phía có hay không thân thiết khí t ứ c hoặc là để ngươi sinh lòng trán ghét tồn tại ngươi luyện hóa ra thú chính là cái này hai trăm năm bên trong xuất hiện bản tọa hoài nghi cái này ứng không, không, không có trong b nghe tối được chờ đợi t h i ngôn chu bình trong lòng không khỏi có chút thất vọng chỉ là lại dặn dò vài câu liền hóa thành ánh ngọc tiêu tán không thấy không minh chậm rãi nâng lên thân thể liền trông thấy chu thừa minh đang không ngừng đánh giá nó nhỏ thừa minh ngươi nhìn như vậy lão hùng ta làm gì ta đang nhớ ngươi mỗi lần đột phá có phải là cố ý hay không liền là đang mượn cơ trả thù ta trong miếu tờ h chu bình khoanh chân ngồi chính tinh tế tính toán như thế nào để chu tu huyên hiện lộ tung tích không minh từ thấp giã vật biến thành càng cùng ta n h à h i ể u nhau mấy chục năm là thực thiết thú nhất tộc bố cục khả năng không lớn hắn nói như vậy cái k i a chu tu huyên đại khái xuất không phải lòng tộc sở thuộc bất quá cũng không thể bài trừ hắn lừa gạt lừa gạt tại ta chính là vì che giấu chu tu huyên là thực thiết thú thân thuộc chân tướng thế gian cường tộc có cựu phương cái này mới miễn cưỡng loại bỏ thứ hai nói chu ó t tu huyên ngồi tộc h tại trong danh chướng đang không ngừng cho quân tốt chữa thương chữa bệnh tuy có suy nghĩ nhưng cũng không dám ở buồng tim hiện hiện nấy lòng hắn nguyên lai tưởng rằng mình chỉ là chuyển thế đến một phương hữu danh vô thực tướng cấp thế lực nội tình nhiều nhất bất quá hóa cơ cấp độ có thể hay không để hắn thành tựu huyền đan đều còn khó định mà bây giờ xem ra chu gia tiềm lực cũng không nhỏ cái kia giác tụ cột mặc dù thành hình thời gian ngắn ngủi thai n é n bảo vật cần trên dưới trăm năm lâu nhưng chu gia chính sử mạnh mẽ hướng lên thời kỳ nhất là vị lao tổ tông kia tu hành ngọc thạch nói có biện pháp bổ doanh tráng đựng bạch khê núi đất đá đạo tác còn có cái kia huyền độc luyện tiền đồ vô lượng nếu là lại tế luyện một hai chưa chắc không thể hóa thành ý hiếp huyền đan cường đại bí bảo bây giờ lại có cái này thực thiết thu k ô n g minh có một kia hy vọng thành lại như cái kia chấn tộc chi linh t h ạ c h m an bán yêu lấy thân ngự yêu thực cùng hắn thân này tra luyện xí tâm viêm mặc dù những thứ này tiềm lực đều không phải là rất cao lại chưa chắc không thể thành t i ể u cường đại nội t ì n h đợi đến hắn triệt để trưởng ngự chu ra về sau vậy những thứ này nhưng chính là hắn to lớn trợ lực chớ nói chi là còn có tu nhân đạo chu hy v i ệ t còn có cái kia thẳng tới huyền đan lôi pháp đem trước mặt quân tốt cứu tốt chu tu huyền cũng kết thúc hôm nay cứu chữa dẫn tới bốn phía quân tốt cảm kích nước mắt linh bạo động huyền áo chu tu huyền hiền lành cười nhặt từng cái đáp lại sau đó liền hướng chu bình bế quan chỗ đi đến bất quá chu ra cái khác đều có thể giữ lại nhưng n à y người tu hành đạo chu hy việt lại nhất định phải diệt trừ nhân đạo làm duy nhất thuộc về nhân tộc đạo tắc không vì thiên địa chỗ ngự sở câu những n à y cường tộc tự nhiên không có khả năng để hắn tồn tại dù sao cái trước mở độc thuộc đạo tắc t r ù n g tộc thế nhưng là ngạnh kháng bốn tộc chèn ép mà có thời bây giờ đã thành tựu i một phương cường tộc độc tôn minh ông mà cái k i a t r ù n g tộc liền là thực thiết thú nhất tộc mà thực thiết thú mở thực thiết thú nhục thân nói tốt xấu còn thoát thai từ thiên địa nhục thân nói còn cùng thiên địa đạo lại có chỗ liên hệ mà nhân tộc khai sáng nhân đạo lại là hoàn toàn cùng thiên địa đại đạo không có nửa điểm liên quan chỉ đồng nhân tộc tự thân có quan hệ có thể nghĩ nếu là thật sự thành công mở ra vậy sẽ là bực nào kinh khủng mênh mông cũng đúng như đây long linh vũ minh rất nhiều cường tộc mới có thể n ị c h thiên mệnh mà vì cường ép ngăn cản triệu tự chứng được nhân đạo mà bây giờ nhân tộc thiên mệnh chỉ còn một nửa không đến cường tộc tự nhiên không cho phép lại phát sinh biến cố gì cho dù là đã cực kỳ xa với nhân đạo con đường cũng nhất định phải đủ kiểu chèn ép bất quá triệu tự người sáng lập nói cũng cho những ngày cường tộc mang đến một chút dẫn dắt khiến cho cường tộc nhao nhao tại riêng phần mình giới vực bên trong tìm tòi lên bạn tộc mệnh nói nhưng bởi vì những ngày cường tộc hoặc là tộc nhân cường đại lại khó có nhân tộc khổng lồ như vậy quy mô hoặc là liền là tộc đàn khổng lồ nhưng tiên thiên linh trí thấp hơn nhiều nhân tộc cho nên qua nhiều năm như vậy những n à y cường tộc cũng vẫn là không có lục lọi ra cái gì đoạt được đến bây giờ phù mang như quang đã ở những n à y quân tốt trong cơ thể bố trí không ít nếu là bố trí lại xuống dưới khó tránh khỏi có bại lộ nguy hiểm như cái kia vũ huyên thật là tộc đàn chỗ ngự ứng là có thể phát hiện bí pháp tung tích đến lúc đó để hắn đưa mấy đạo vũ không quang đến lại đem cái này chu ra lão tổ cho độ hóa triệt để hóa thành ta vũ tộc thân thuộc đất đá trong miếu thờ chu bình ngồi xếp bằng chính lấy thần n i ệ m ngự sử linh hòa không ngừng luyện hóa ban đầu ở cựu tiêu thiên lấy được vũ tộc hải cốt không minh thụ ra thú dẫn dắt mà di động cũng là cho hắn một cái dẫn dắt cái tiêu chính là lấy cường tộc bản nguyên khí tức làm dẫn từ đó phân biệt chu tu huyên đến tột u cùng vì sao phương thần thánh đương nhiên hắn hiện tại luyện chế cái này hải cốt cũng không phải lập tức liền muốn dùng mà là đặt ở không minh hư thạch quá lâu hắn tinh lực bản nguyên đều tiêu tán không ít cho nên dự định đem luyện hóa thành tinh phong cấm bắt đầu dạng này cũng có thể để hắn bản n g u y ê n không đến mức sói mòn quá nhiều lại vì ngày sau làm chuẩn bị tùy theo thời gian trôi qua linh diệm đốt hừng, hừng lực thậm chí là hóa thành tuyết trắng lông tung bay tà mát chỉ hóa thành một chỗ minh ông mà tại chu bình nơi lòng bàn tay một thật nhỏ tuyết trắng khối không khí chậm rãi ngưng tụ mờ mịn biến hóa cẳng có v ĩ n ạ n khí thì ẩn chứa trong đó vũ tộc quả nhiên không hổ là cụ ư ờ n g tộc,、đây、bất c đây quá là cụ hóa cơ hải cốt lại cũng có vũ không đạo tắc dẫn dắt che chở muốn từ đó luyện hóa chút bản nguyên đi ra thật đúng là không dễ dàng à. hãn tán đi căng cứng tâm thần đang muốn đem cái này yếu ớt vũ không đạo tắc chi lực phong cấm bắt đầu lại là đột nhiên dừng lại sau đó ưu ưu nhìn về phía miếu thờ bên ngoài để cho ta lo lắng trong hơn mười năm cuối cùng là hiện lộ chân ngựa. mà tại miếu thờ bên ngoài chu tu huyên nguyên bản còn đi bộ nhàn nhã nhưng các loại đi đến miếu thờ trước cửa cảm nhận được trong đó vũ không đạo t á c sắc mặt đ ố n g nhiên khải biến khí tức đều hỗn loạn biến hóa không thiếu hắn đang muốn thu liễm bình phục như t h ư ờ n g trật lam nhiệm tưởng tượng liền tùy ý khí tức p h u n g trào chỉ là trong đó phát sinh vi d i ệ u cải biến không giống như là là đạo t á c dẫn dắt ngược lại giống như là trên tu hành xảy ra điều gì đừng rẽ sau đó hắn liền hướng phía miếu thờ không người thở dài trên mặt càng có mấy phần bị thương tu huyên cầu kiến lao tổ t ô n g miếu thờ đột nhiên mở rộng chu tu huyên liền trông thấy chu bình xếp bằng ở bồ đoàn bên trên trước mặt thì là nửa cỗ không c h ọ n vẹn vỡ vụn vũ tộc thi hải chu bình nhìn qua đang tò mò g dò xét hải cốt chu tu huyên trong lòng suy nghĩ không ngừng biến hóa trên mặt lại là lộ r a hòa ái tiêu d u n g ngươi không phải tại binh doanh cứu chữa thương binh sao như thế nào nghĩ đến tới chỗ này mặc dù chu tu huyên khí tức chuyển biến cực nhanh nếu là hắn chưa hề hoài nghi tới lời nói thật đúng là sẽ không hướng dị tộc phía trên liên tưởng nhưng hắn từ một thủy t r u n g đều là đem chu tu huyên coi là dị tộc thân thuộc càng là thời khắc giám thị lấy t h ứ nhất ắ t điểm này biến hóa vi rượu lại thế nào khả năng coi nhẹ q u y n mất sẽ chỉ giống trói mắt điểm đen đồng dạng, không ngừng phóng đại. t chu tu huyên g túi đầu lắc đầu có chút buồn cảm giác dưới đất thấp nữa đấy tổ gia ra, ra tu huyên chẳng qua là cảm thấy sinh mệnh tốt yếu ớt trong lòng có chút khó chịu chu bình trong lòng băng lãnh không vận sóng mặt ngoài lại là trấn an cởi nói đứa nhỏng đốc tổ gia ra, ra biết ngươi thiệt tâm trị bệnh cứu người muốn cho bọn hắn đều sống sót nhưng ngươi phải biết một sự kiện hành y chữa bệnh là cứu không được nhân tộc cứu không được cái này khổ sở đại thế muốn cứu văn thế gian này chỉ có thể lấy chiến ngừng chiến cường đại đến những cái kia cường tộc không dám lỗ nghịch đối với chúng ta chu gia cũng giống như nhau đạo lý chỉ có đủ cường đại mới có thể không thụ ngoại tộc chỗ hết i chỗ khuất chu tu huyên cảm xúc dần dần bình phục lại vẫn có chút thương cảm tu huyên minh bạch tu huyên nghĩ tới mấy ngày liền hồi tộc địa h ả o h ả o tu hành về sau che chở tộc diên nhà nói xong hắn lời nói xoay chuyển nhìn qua cái kia vũ tộc hải cốt hiếu kỳ hỏi tổ ra ra đây là cái gì chủng tộc tồn tại tu u y ê n như thế nào chưa bao giờ thấy qua Hắn dù sao mới mười tuổi ra mặt ngày thường cũng là hướng ngoại tính t ì n h như vậy biến hóa từ không có nửa điểm không hài hòa còn nếu là không dạng này ngược lại còn có chút khác thường chu bình tinh tế v ố t vẽ vũ tộc hải cốt trên mặt lộ ra hướng về tri t ì n h đây là cường tộc bên trong vũ tộc mà cái này một bộ vẫn là tổ gia gia năm đó ở cựu tiêu thiên ý bên ngoài có được bây giờ thân ở biên c ư ơ n g ngoài có vũ huyên rất nhiều vũ tộc thân thuộc đại yêu tổ gia gia liền nghĩ có thể hay không từ đó suy nghĩ ra một ít gì đó đến dùng cái này đối phó những cái tia đại yêu m ư ờ hai chương bốn trăm linh chín cần phải biết chương bốn trăm linh chín cần phải biết nghe được lời nói này chu tu huyên lập tức mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu cẩn thận từng ly từng tí vây quanh hải cốt đảo quanh nhưng hắn chỉ là cảm thán chấn kinh sau khi liền đối nó mất hứng thú sau đó liền cùng chu bình tỉnh giáo những ngày này trên tu hành hoang mang chu bình ngồi tại bồ đoàn bên trên hòa ái cười vì đó từng cái giải thích nghi hoặc đất đá miếu thờ phủ quang hiện lên một già một trẻ ngồi xếp bằng chậm rãi mà nói ngược lại là lộ ra phá lệ hòa thuận thân cận thằng đến hoàng hôn đem rủ xuống chu tu huyên trong lòng hoang mang quét sạch xanh liền ngay cả khí tức cũng theo đó tăng vọt vững chắc một chút đi thôi đã muốn về nhà đó còn là mau trong cho thỏa đáng. bên này c ư ờ n g tóm lại không quá ăn ổn chu bình tinh tế vớt ve chu tu y ê n đầu sau đó liền phân ra một đạo hóa thân mang theo chu tu y ê n hướng bạch khê sơn phi đi nhìn qua đi xa tường vân chu bình sắc mặt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh mới hắn tại vụ không đạo tắc chi lực dẫn dắt dưới có chỗ di động cái kia hơn phân nửa cùng vũ tộc có chỗ liên hệ chỉ là không biết hắn đến tột cùng là, vũ tộc, thân thuộc, vẫn là cùng vũ tộc có sống chết ân đoán độc nhãn cự thủ tộc thân thuộc nghĩ tới đây hắn lấy g a định tiên tư ngọc giám đang định hướng triều đình âm thầm thượng tấu việc này lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt lộ ra vẻ suy tư dị tộc đều có thể vô thanh vô tức chuyển thế đến ta hậu nhân trên thân nếu là ta không có phát giác chỉ sợ tu đến cao minh cảnh giới liền có thể đem ta chu ra tu hú chiếm tổ c h i n khách từ đó triệt để hóa sinh tương dung tại nhân tộc liệt kê mà những huyền đan đó tu sĩ bên trong cũng đồng dạng tồn tại dị tộc thân thuộc chỉ sợ cũng như vậy bị lặng yên không một tiếng động độ hóa cứ tính toán như thế đến triều đình huyền đan tu sĩ sợ là cũng không thể tin hoàn toàn lấy ngọc này dám truyền lại tin tức tóm lại có chút mạo hiểm được làm nhiều tay chuẩn bị mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất không phải chu bình nhất định phải như thế cẩn thận chặt chẽ mà là chuyện này liên quan đến chu gia tồn vong hắn nhất định phải như thế dù sao vạn nhất giờ này k h ắ c này trưởng ngự định tiên ti linh bảo người là cái dị tộc thân thuộc vậy hắn truyền t ố n g tin tức chẳng phải là t ự đầu la võng chỉ sợ còn không có trước một bước giải quyết chu tu viên cái phiền phái này mình trước hết một bước bị đổ hóa nghĩ như vậy cũng là để hắn nghĩ tới kiếp t r ư ớ c người sói giết hiện tại lẫn lộn tại nhân tộc ở giữa dị tộc thân thuộc lại làm sao không giống như là sói đội lốt k i ể u đâu kiếm đạo vì ta nhân tộc kiếm tôn chỗ tráng mà kiếm tu lại cần thể xác tinh thần cùng kiếm nhất nguyên trường không làm cựu truyền đại chân quân sẽ là dị tộc thân thuộc khả năng cực nhỏ có thể làm trực tiếp chuẩn bị. l i ê n là không biết nguyên trường không phải chăng có liên hệ triệu thiên quân biện pháp nếu là có cái tiêu ngược lại là đã giảm b ớ t đi một phen phiền phức lại phân ra một đạo h ó a thân trực tiếp đi minh kinh gặp mặt triệu hoàng hắn làm triệu quốc hoàng đế bên người tất nhiên có triệu thiên quân nhìn chăm chú cũng không lớn có thể là dị tộc thân thuộc này nhưng vì hai tay chuẩn bị còn phải lại phân ra một đạo phân thân ẩn nấp tại chỗ tối nếu là thật sự phát sinh cái gì thái hoa cũng còn có một chút hy vọng sống đáng tiếc không có liên hệ triệu thiên quân biện pháp không phải không cần như vậy dườm g à lo lắng chu bình than nhẹ một tiếng lại là chưa từng có lo lắng qua triệu tể là dị tộc tồn tại dù sao triệu tể chính là nhân tộc đệ nhất thiên quân t ừ n g chấn sát qua yêu vương trí cường giả cũng là nhất là tươi sáng chủ c h i ề n phái nếu là hắn đều vì dị tộc tồn tại vậy hắn d â y rủa thế nào đi nữa cũng bất quá là tốn công vô ích nói xong chu bình chậm rãi đứng d ậ y hai bóng người tùy theo từ hắn trong cơ thể hiện hiện cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới hóa cơ cảnh giới mà khí tức của hắn tùy theo sửa giảm trực tiếp trở xuống huyền đan nhất chuyển hơn nữa còn là khó khăn lắm mới vào một hơi phân ra hai đạo hóa thân một đạo phân thân tiêu hao lại thế nào khả năng không lớn mà cái này hai bóng người một đạo min huy thông triệt cùng hắn tâm niệm tương thông mà đổi thành một quy tắc hồn nhiên độc lập cũng càng là linh động hai bóng người tùy theo đ ộ n hướng chân trời thẳng đến triệt để mất đi tung tích chu bình lúc này mới hướng về nguyên trường không ở rừng kiếm bay đi về p h ầ n võ cực cùng thanh huyền tử hai người làm biên cương chân quân khó mà thăm dò hắn nội t ì n h hắn tự nhiên không có khả năng cân nhắc rừng kiếm vốn chỉ là một phương bình thường rừng cây nhưng bởi vì nguyên trường không cư trú ở đây kiếm ý ngày đêm tiêu tán xâm nhâm dưới nơi đây cỏ c â y trở nên cứng cỏi có phong càng có tranh tranh kiếm minh quanh quẩn cho nên liền đổi tên là rừng kiếm trong đó có một phương không gợn sóng u đầm càng có c nguyên trưởng không thân mang trắng thuần kinh p h ụ đứng tại nhà tranh u bờ đầm cầm trong tay kiếm gỗ cơ động tác cực kỳ chậm chạp trong đó nhưng lại ẩn chứa v i ễ n hoặc khó hiểu thiên địa chí lý chu bình chậm rãi đi vào trong đó mặc dù kiếm gỗ không có chút nào phong mang như thế nhưng hắn vẫn là cảm nhận được đủ để phá núi đảo hải kinh khủng kiếm ý hô nguyên trưởng không đem kiếm gỗ chậm rãi thu hồi nhà tâm thanh hỏi không biết ngọc linh đạo hữu tới tìm lao phu cần làm chuyện gì chu bình khi tức yếu bớt hắn sớm tại hắn bước vào tới một khắp này cũng cảm giác đi ra chỉ là cùng hắn không quan hệ đương nhiên sẽ không hỏi đến chu bình ngắm nhìn bốn phía sau đó nhìn về phía nguyên trường không liền gặp hắn hai mắt lạnh thấu xương săn chói đâm vào hắn tâm thần rung động cũng là càng an tâm mấy phần tại hạ tới tìm đạo hữu chỉ vì một chuyện ta hoài nghi ta tộc nhân trong hậu bối xuất hiện một cái dị tộc hậu duệ nghe được câu này nguyên trường không trong con ngươi bắn ra lợi ánh sáng sau đó khôi phục lại bình tĩnh ngọc linh đạo hữu ngươi nhưng có chứng c ứ sát thật hắn làm kiếm t u mặc dù tâm tư thuần túy nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền ngu dốt chu bình q ậ t khởi quá tấn bánh dị thường thậm chí rất nhiều chân quân hoài nghi hắn liền là dị tộc thân thuộc hiện tại chỉnh ra phen này động vạn nhất là hắn lấy giả ơn thật cũng không phải không có khả năng này dù sao trước đó vài ngày chu bình mới lên cáo hoàng tộc cùng long tộc cám thủ liên lụy tại một khối hiện tại lại là như vậy như thế nào đều giống như trình diễn dưới đĩa đèn thì tối chu bình đem m ớ i phát sinh rất nhiều biến hóa đều nói ra chật nói ra đạo hưu đây chẳng qua là đang dưới một cái hoài nghi về phần cái khác chứng cứ lại là không có về phần chu tu huyên khả năng tại đám lính t i ê n tốt trong cơ thể bố trí thủ đoạn chuyện này hắn lại là không có nói hết nửa câu hiện tại hắn không cần cái gì chứng cơ sát thật mà là chỉ cần để nguyên trưởng không đối chu tu u y ê n sinh ra hoài nghi chỉ có d ạ n g này hắn lại đi tìm kiếm chứng cứ mới có thể chân chính hợp tình hợp lý nếu như hắn hiện tại đem cái kê suy đoán nói ra chỉ sợ nguyên trường không lập tức liền sẽ ý thức được hắn là trước hoài nghi chu tu huyên là dị tộc tồn tại sau là mới tìm kiếm đầu mối như thế hắn lại nên như thế nào giải thích nguyên trường không đem kiếm gỗ nằm ngang ở phía sau trong mày tại bờ đầm lặp đi lặp lại dạ ước thật lâu mới p h u n ra một phen đến dị tộc thân thuộc từ trước đến nay khó mà dò xét coi như lấy thần thức dò xét hắn thân thể cũng vô pháp phát hiện hắn theo hầu nội tình cũng không, không có tốt bao nhiêu nghĩa minh tri pháp nếu là từ chúng ta chém giết lời nói lại có phiền phức đại khủng bố dính vào người tránh không tránh được không bằng như vậy đi lão phu đem thiên quân gọi dùng cái này nghĩa minh ngươi cái kia tiểu bối chân thân không biết đạo hữu có bằng lòng hay không nói xong nguyên trưởng không quay đầu nhìn về phía chu bình một đôi kiếm mắt thẳng chiếu cái sau tâm thần thiên quân từ trước đến nay ghét gác như k i ể u đạo hữu cần phải biết chương 410, t hai lựa chọn chương 410, t hai lựa chọn nguyên trưởng không là ý gì chu bình tự nhiên cũng rõ ràng minh bạch kỳ thật triệu quốc đại đa số huyền đan chân quân cũng hoài nghi hắn là dị tộc thân thuộc nhưng chỉ cần hắn không đại lộ không hại nhân tộc vậy liền sẽ không đối với hắn khai thác bất kỳ thủ đoạn nào cũng sẽ không đi nghiệm minh thật giả hay không càng là sẽ lôi kéo hóa thành chiến lược đây cũng là nhân tộc hành động bất đắc dĩ dù sao huyền đàn tu sĩ cư như vậy nhiều coi như có thể là dị tộc hóa thân thậm chí thật là dị tộc tồn tại nhưng chỉ cần có thể làm người tộc sử dụng dù là chỉ là đơn giản tá lực đả lực hoặc là đả thương địch thủ một n g h n tự tổn tám trăm chỉ cần có thể phát huy trợ lực như vậy là đủ rồi bây giờ cường tộc hành lập chỉ có kiệt lực đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết nhân tộc mới thật có thể tại trong tuyệt cạnh tranh đến một chút hy vọng sống cũng đúng như đây nhân tộc cơ hồ không có chân chính dò xét qua những n à y huyền đàn tu sĩ nội tình đã là rất khó khăn xác minh cũng là bởi vì thế cục không thể dù sao nếu là thật sự điều tra đi ra cái k i a lại nên xử trí như thế nào những dị tộc kia thân thuộc trực tiếp chém giết lời nói liền tất nhiên sẽ dẫn đến nhân tộc thế lực lớn tổn hại khó mà ứng đối ngày sau thiên mệnh đại chiến còn nếu là phong túng mặc kệ đều đem thân phận nghệ i p minh trời sinh liền đối lập lại sao có thể có thể lại tưởng hòa trung tiến mà bây giờ nguyên trưởng không để triệu thiên quân giáng lâm ở đây vậy coi như là triệt triệt để, để địa xé mở mặt này tấm màn tre bất kể như thế nào hắn thân phận tất nhiên muốn bị nghiêm minh một khi thật sự là dị tộc thân thuộc liền là kết cục chắc chắn phải chết nghĩ tới đây chu bình không khỏi cười nhạt một tiếng không thể nghi ngờ nguyên trưởng không đây là đem hắn nhận định là nào đó phương cường tộc thân thuộc cho nên tại xin khuyên hắn chớ có tìm chết đạo hưu yên tâm tại hạ thản nhiên như gió còn xin đạo hưu tôn gọi thiên quân giáng lâm dù nói thế nào chu bình đối với mình là không phải dị tộc thân thuộc vẫn là cực kỳ rõ ràng về phần nói hệ thống kia liền càng không cần lo lắng cho dù hắn sớm chiều tương hợp cũng không có cảm giác được hắn bất kỳ tung tích nào càng vô đạo thì ba động lại thế nào khả năng phát hiện. nghe được câu này nguyên t r ư ở n g không kinh ngạc nhìn chu bình một chút đừng nói là gia hỏa này không phải dị tộc thân thuộc vẫn là chắc chắn thiên quân cũng nghiệm không ra hắn nội tình đã đạo hữu như thế dọc thoáng vậy lao phu cũng không thể mất đi kiếm tu mặt m ũ i nói xong nguyên t r ư ở n g không từ trong ngực mang tới một khối đen nhánh sắt đá nếu là nhìn kỹ quá khứ liền có thể trông thấy trên của hắn tràn đầy hồi nào hoa văn còn giống như là cái nào đó binh khí vỡ vụn chi vật chật nguyên t r ư ở n g không tay nâng đen nhánh sắt đá kinh khủng kiếm ý tùy theo tràn vào trong đó sau một khắc liền từ trong đó truyền đến một đạo thô cạnh thanh âm nhỏ chừng không ngươi gọi lao phu làm gì? nguyên trường không trong nháy mắt sắc mặt k i n h biến đâu còn có phương pháp mới cái kia vân đạm phong khinh bộ dáng chỉ có thể ho mánh liệt hai tiếng ngăn chặn tiếng vang dư quang thì thoáng nhìn chu bình mắt nhìn mũi miệng nhìn tâm đ ệ a tự lo lấy tựa như là chưa phát giác ngoại v ậ t bẩm thiên quân ngọc linh đạo hữu hoài nghi tự mình hậu nhân bên trong có dị tộc thân thuộc cho nên muốn mời t h i ê n quân nghệ i minh hắn thân phận nghe được câu này đen nhánh sắt đá tùy theo b ộ phát một cỗ không gian ba động sau đó một cái bóng mở xuất hiện tại trước mặt hai người hư ảnh chính là một tướng mạo cực kỳ bình thường trung niên thô kệ thám tử thái dương phát xương hai con ngươi ở giữa tr hắn khí tức cũng không cường đại nhưng lại cực kỳ vĩ nạn rộng rãi phảng phất như là một thanh đủ để sâu thiên phá địa kinh khủng tần h binh chu bình chỉ là nhìn một cái trong cơ thể minh ngọc bản liền bắt đầu điên cuồng run dậy ngọc thạch khí c h ạ c h vi rút tán tiết ra ngoài mà trên thân thể càng là xuất hiện vô số đâm ngấn huyết động thần hồn tùy theo sụp đổ vỡ vụn tựa như là có một c ố lực lượng kinh khủng chính tàn phá bừa bãi phá hư nhục thể của hắn hồn phách thậm chí là đạo cơ vẫn là hư ảnh thu liễm như thế kỳ tài có thể hỏa hoãn huyết nhục phục sinh thần hồn khỏi hẳn huyền đan c h í cố triệu tề tinh tế cảm giác chu bình biến hóa. đạo niệm cũng đem chu bình trong cơ thể thăm dò đến nhất thanh nhị sở lại là mặt lộ vẻ kinh ngạc bởi vì dị tộc thân thuộc uy thế không hiện cho nên nhân tộc kiểm tra dị tộc biện pháp từ trước đến nay là vậy hắn đơn giản thô bạo cái kia chính là dùng sức mạnh cưỡng ép bức ép một lần nếu chỉ là bình thường thân thuộc cũng chính là những cái kia là dị tộc đạo tắc chỗ thực tu sĩ tại như thế lực lượng bước đẻ xuống đạo tắc tri lực tự sẽ hiện hiện mà bây giờ chu bình không có bất kỳ cái gì dị thường đạo tắc hiện lên ngược lại vẫn là cực kỳ thuần túy đạo tham tu hành pháp cái kia chỉ có hai cái khả năng hoặc là làm thuần khiết tu sĩ nhân tộc hoặc là liền là dị tộc sinh linh truyền thế c tu tuy ể nói thế đ giới triệu lớn, lao những tể đã sớm không làm hoàng đế nhưng làm triệu quốc lập quốc tri quân hắn thân là thần tử tự nhiên không thể vượt qua tô ti thuần triệu tể không có trả lời chỉ là khoác tay háo hắn tới đây chỉ là một giới hóa thân từ không có dư thừa công phu trí hoãn nếu là bị những yêu vương đó phát hiện không chừng liền thừa cơ tập sát bản thể của hắn chỉ gặp to lớn tay một nắm chu bình cùng nguyên trường không liền cảm giác được một cỗ kinh khủng uy thế cầm giữ thân thể của bọn hắn liền ngay cả đạo tắc kiếm ý đều phong cấm không cách nào động đậy máy may sau một khắc trước mặt không gian tùy theo vỡ vụn ra không gian đầu kia càng hiện ra một mảnh dây núi trùng điệp chính là ở ngoài ngàn dặm bạch khê núi đã ngươi nói ngơi cái kia hậu bối là dị tộc thân thuộc vậy lao phu liền đi nhìn một cái nhìn dứt lời ba người lại vượt qua ngàn dặm có thể nghĩ đây là cỡ nào vĩ lực chu tu huyên đang cùng chu bình hóa thân đứng tại bạch ngọc cung bên trong không biết là niệm tụng k i n h văn vẫn là d ạ n g giải lý vẫn là cái cấp độ luyện khí hóa con cũng là b ấ t đi ta một phen khí lực trông thấy chu tu huyên trong n y mắt triệu thể trong con ngươi trợt lấp l ó e dị quang đối với chưa tiếp xúc đạo tác dị tộc thân thuộc nếu chỉ là vì đạo tác xâm nhiễm bình thường thân thuộc hắn đều dùng không đến uy thế đến mức ép trực tiếp dùng đạo niệm thăm dò liền có thể sáng tỏ dù sao huyền đ a n trở nên tồn tại khó mà xác minh là bởi vì đạo tác chế lớp chu tu huyên còn chỉ là luyện khí liền nói xâm đều không tu ra đến lại ở đâu ra đạo nhưng hắn lấy đạo niệm thăm dò một phen lại là lần nữa h i ể n lộ vẻ kinh ngạc tư chất chín t ấ c nhiều càng là t h u ầ n t ú y đừng nói là đây cũng là cái chuyển thế tồn tại đến tội cùng là hai người này đều là chuyển thế tồn tại vẫn là ngọc này linh lừa gạt lừa gạt tại ta cho mượn hậu bối thiên kiêu chi mệnh đến lấy giả loạn chân che giấu lai lịch mình cũng hoặc là ngọc này linh là hồn nhiên nhân tộc lời nói châu ngự đều là thật nghĩ tới đây triệu tể h chỉ cảm thấy trở nên đau đầu phiên muộn hận không thể trở về cùng những yêu vương đó chém giết một trận sau đó nhìn về phía t r u bình nghiêm nghị quát đã ngươi đem láo phu gọi vậy cái này sự kiện dù sao cũng phải có cái kết quả Lao lựa hai cho Phu chọn. ngươi dứt lời triệu thể không tiếp tục bận tâm chu bình mà là nhìn ra xa bạch khê dây núi lấy đạo niệm cảm giác trong đó mỗi một tấc khu vực liền là muốn nhìn xem chu ra phải chăng có cái khác gì thường mặc dù những cái tia đạo chủ làm chuyển thế tồn tại hắn s ắ c thực nhìn không ra nhưng sau bị dị tộc đạo t á t xâm nhiễm biến thành thân thuộc với lại tu vi còn tại huyền đan trở xuống vô đạo thì che che t r ở lại thế nào khả năng trốn được cảm giác của hắn chỉ là như vậy tinh tế cảm giác xuống tới hắn lại không có từ từ trên xuống dưới nhà họ chu cảm giác được nửa điểm d ị động không khỏi hơi nghi hoặc một chút đừng nói là ngọc này linh chân là thuần khiết nhân tộc phát giác được tộc nhân khác thường liền quân pháp bất vị thân chém yêu ma vẫn là hai người này đều là chuyển thế tồn tại chỉ là phân thuộc khác biệt cường tộc cho nên mới như thế nội chiến muốn lấy mạng hắn che bản thân tuy là nghĩ như vậy triệu thể lại là không có quá để ý cũng không muốn đi minh sửa chữa trong đó nội t ì n h bởi vì hắn nói hai cái này lựa chọn mục đích cũng rất đơn giản cái kia chính là cần phải có một cái cũng đủ lớn bàn giao dân tộc bởi vì huyền đ a n tồn tại hiểu biết mà không thể không ngầm đồng ý những gì tộc kia thân thuộc tồn tại ở trong đó quả thật có thể mượn được lực nhưng lại làm sao có thể không có tai hại rõ ràng nhất chính là nhân tộc chỉnh thể tập tục đấu trí cái này mấy ngàn năm bên trong không biết hiện lên nhiều thiếu đầu hàng thanh âm hoặc là muốn củng cường tộc cầu toàn ôn hòa phe phái nếu không phải triệu tự chứng nhân đạo dẫn tới cường tộc chấn sát để không ít nhân tộc nhận rõ thế cục lại thêm sơ nguyên kiếm tôn lấy thực lực cường đại buộc nhân tộc hướng ra phía ngoài chinh phạt không phải nhân tộc thật sự có thể muốn hủy diệt tại thái bình bên trong triệu quốc sắc phong chu bình là c h ấ n nam hầu cũng là bởi vì như thế l i ê n là hoài nghi chu bình là dị tộc thân thuộc cho nên đem sắc phong đến biên cương khu vực từ đó lớn nhất khả năng địa giảm thiếu hắn đối triệu quốc đối nhân tộc ảnh hưởng mà bây giờ chu bình chủ động báo cáo hắn vội vặn có thể đây là từ hào hào quét sạch một phen thiên hạ này tập tụ nếu như chu bình tìm không được chứng cứ vậy hắn liền đem chu bình tính cả chu tu huyên cùng nhau c h é m g i ế t lại thông cáo thiên hạ đến lúc đó coi như chu bình thật không phải dị tộc thân thuộc ý nghĩa cũng không lớn một tôn huyền đan chân quân vẫn lạc đại giới xác thực rất lớn nhưng cùng với nhân tộc tập tục đấu trí so sánh tự nhiên là đáng giá còn nếu là chu bình tìm được chứng cứ hắn cũng sẽ không lập tức đem chu tu huyên c h é m g i ế t mà là dự định hào hảo câu một lần cá câu được đủ để c h ấ n nhiếp thiên hạ đủ để tráng nhân tộc chi thế cá lớn đến lúc đó coi như chu bình thật sự là cái khắc cường tộc truyền thế tồn tại hoặc là chứng cứ làm giả cái kia cũng không sao cả trên thế giới này chưa từng có thuần túy hắc bạch thiện ác chi phân chỉ cần khả năng cho nhân tộc mang đến ích lợi coi như khả năng tính toán càng lớn cái kia lại có làm sao về phần nói đây là một trận nhằm vào hắn triệu t ề âm mưu vậy thì càng tốt bất quá hắn còn chính phiền m u ộ n những yêu vương đó chỉ dám cùng hắn rằng co cũng không dám chính diện chém giết đâu ở sau lưng hắn chu bình nhìn qua cái kia nguy nga thân ảnh ánh mắt lấp lóe không người hỏi bậy hạ thần tuy có ý tìm kiếm chứng cứ nhưng biết m o n g cạn không biết những này ngươi không cần lo lắng trường không biết không biết hắn tự sẽ giút ngươi nói xong hắn hướng về phía trước dậm chân không gian trong nháy mắt vỡ vụn ra cái k i a một đầu hiện ra thiên nam quan d ừ n g kiếm mà tại bạch ngọc cung bên trong chu tu huyên chính cùng chu bình hóa thân thỉnh giáo đ a n đạo phía trên vấn đề lại là từ đầu tới đuôi không có cảm giác được bất kỳ d ị động lại càng không biết mình bị triệu tể thăm dò một phen bất quá đạo chủ thủ đoạn c h u y ể n thế vô luận là từ lục thân vẫn là hồn phách cấp độ đều sẽ triệt triệt để, để địa ể đ thuế biến hóa sinh liền ngay cả chân linh cũng vì đại đạo chốt t e đây cũng là vì sao triệu tể không nhìn ra nguyên nhân ba người vừa về tới thiên nam quan triệu thể thuận thế cảm giác bốn phía lại là cảm giác được mấy cô y ê u đ ớt dị tộc lưu lại khí tức bất quá những khí tức này đều chỉ nhiễm tại một chút nhỏ yếu tu sĩ hoặc phạm nhân trên thân với lại cực kỳ nông cạn giống như vậy tình huống tại biên cương càng phổ biến từ không có cái gì c ổ q u á i kỳ lạ nhưng sau một k h ắ c triệu thể ánh mắt khẽ biến bởi vì hắn tại một chút quân tốt trên thân cảm giác được cực kỳ y ê u đ ớt khí huyết dị động yếu đến hắn đều suýt nữa không phát hiện được chật hắn đạo niệm tùy theo chút xuống đem tất cả quân tốt đều dò xét một phen lập tức hiểu do hiểu ra nguyên lai là vũ tộc phù mang như quang a lao còn t phù mang như quang làm vũ tộc b í pháp cực kỳ cao minh huyền ảo liền xem như hắn cũng rất khó cảm giác đến rõ ràng nhưng không có nghĩa là hắn liền không biết phương pháp này cường tộc chuyển thế nhân tộc dùng cái này ở nút chỉ đ ợ i ngày sau thiên mệnh chi chiến nhân tộc làm bị ứ c hiếp người tự nhiên cũng là ăn miếng trả miếng áp dụng giống nhau thủ đoạn đem một chút tồn tại chuyển thế đi cường tộc bên trong chuẩn bị ngày sau tại vũ tộc nội bộ liền có nhân tộc chuyển thế tồn tại hơn nữa còn đã chiếm cứ không thấp địa vị liên quan tới phù mang như quang tin tức liền là hắn chuyển bá trở về hiển nhiên cái này người sau lưng cũng biết tồn tại thai hoàng ẩm cho nên bố trí số lượng cũng không nhiều chẳng qua là hơn ngàn người không nớt nam quan quân tốt ba mươi điểm thứ nhất cũng chưa tới những n à y quân tốt cùng nào tu sĩ tiếp xúc qua nghe được câu này chu bình hơi s ứ n g sở chậm trả lời là cái k i a chu tu huyên cứu t r ư ớ c qua quả nhiên cùng hắn suy đoán không sai cái k i a chu tu huyên thật tại những n à y quân tốt trên thân động thủ đoạn triệu thể quay đầu nhìn về phía chu bình ánh mắt bình tĩnh không lay động mặc dù phù mang như quang có thể chứng minh cái này thật có dị tộc thân thuộc nhưng đến tột cùng là chu tu huyên vẫn là chu bình thẩm trị sử nhưng vẫn là không cách nào định đoạt đây là cái kia dị tộc thân thuộc liên hệ cường tộc thủ đoạn các ngươi chớ có quấy nhiễu ẩn nút ngồi chờ liền có thể nếu thật là như lời ngươi nói chu tô uyên hắn bước kế tiếp liền sẽ cùng đại yêu liên hệ từ đó độ hóa ngươi chú già tu hú chiếm tổ c h i m khách thời khắc mấu chốt lao phu tự sẽ xuất thủ chỉ cần ngồi chờ đến sổ tôn đại yêu lại đem dị tộc chuyển thế chém giết thông cáo thiên hạ cái kia mang đến c h ấ n nhiếp nhưng so sánh chém giết một cái ngọc linh phải lớn hơn nhiều với lại còn có thể thừa cơ từ trên người vũ tộc vớt điểm chỗ tốt từ đó nhiều lớn mạnh mấy phần nhân tộc nội tỉnh cái này chu bình mặt lộ vẻ khó sử hắn không nghĩ tới đều đến trình độ như vậy triệu tể lại vẫn muốn bắt chu gia đến làm mùi câu nhưng hắn mình đều vì nhân tộc châu nghi thực lực hèn mọn lại có cái gì kháng cự tư cách yên tâm nếu ngươi chu gia thật không thể nghi ngờ lão phu tự sẽ hộ ngươi chu toàn chỉ cần có thể ngồi chờ c á lớn chớ nói chu bình là cái khắc cường tộc thân thuộc coi như đây là vũ tộc tự biên tự diễn khổ nhục kế hắn triệu tể cũng có thể cho hắn tồn tại đương nhiên như chu bình là thuần khiết nhân tộc vậy thì càng tốt hơn về phần nói để hắn tu hành cho tới bây giờ trình độ cơ duyên hắn khinh thường tại đoạn dứt lời triệu tể thân hình chậm rãi tiêu tán đen nhánh sắt đá tùy theo lắc nguyên trưởng không đem đen nhánh sắt đá thu vào trong lòng trợ cười nói ngọc linh đạo hữu chớ có ưu sầu lao phu ở cùng với ngươi chu bình lại là có chút không quan tâm ú u ưu thở dài nguyên đạo hữu tại hạ chỉ là sợ thời gian lâu vậy tộc nhân cùng x u ấ t sinh này khó bỏ khó phân ngươi việc này dễ làm mang đến tiên nam quan chính là chương bốn trăm mười hai không mắc quả mà mắc không đồng đều tuy nói chu bình nghĩ hết sớm đem chu tu huyên cái phiền toái này xử lý sạch nhưng chân chức mới đem đưa về bạch khê núi hắn cũng không thể chân sau liền lại để cho xoay chuyển trời đất nam quan vậy quá dễ dàng đả thảo kinh x à bất quá đã hắn tại những ngày quân tốt trên thân bố thủ đoạn muốn dùng cái này cùng vũ tộc liên lạc hôm đó sau khẳng định còn biết chủ động tới đây cũng là không cần quá lo lắng nguyên trưởng không nhìn qua chu bình như thế c a o mày sầu lo cười văn g nói hiện tại nếu như đã biết được chỉ cần ẩn nút đợi hắn sinh biến liền có thể đem trừ bỏ đạo hữu như thế nào còn như thế khổ sở sầu lo chẳng lẽ lo lăng chem giết về sau dẫn tới cái kia vũ tộc tập sát cái này cũng có thể không cần phải lo lắng thiên quân biết được việc này tự sẽ lưu tâm ở đây nguyên h ữ n y ê v đạo giờ hữu tại c hạ hiện tại lo lắng không phải những ngày mà là tại hạ lập nhà thời gian ngắn ngủi nội tỉnh quả thực m n p cạn dựa theo bệ hạ nói chỉ sợ muốn đợi xúc sinh này thành tiệu hóa cơ về sau mới có hy vọng làm hành động cái kia hắn tu hành tiêu hao hóa cơ chi vật nguyên trường không hơi xứng sở sau đó lung túng cười ngượng ngùng né tránh tuy nói kiếm đạo tu sĩ thành tiệu hóa cơ cảnh giới chỉ cần tự thân kiếm tâm tròn bàn rộng rãi là được nhưng muốn đúc thành bản mệnh linh kiếm lại cần tiêu hao đại lượng bảo vật linh tài cái này cũng khiến cho kiếm tông nhìn xem cường đại cường thịnh nhưng trên thực tế lại là rất nhiều đại thế lực bên trong q u ấ n bách nhất một nhà chu bình cùng hắn nói cái này tất nhiên là không có khả năng hiểu cái này đạo hưu nếu là thượng bẩm bệ hạ bệ hạ ứng làm sẽ hiểu chi lấy lý lấy tình động dứt lời nguyên trường không lại tùy ý bắt chuyện vài câu liền nhìn nhau cáo tử sau đó đi nhanh trở về mình nhà tranh chu bình thở dài một hơi tâm thần lập chìm tiếp tục thúc đẩy hóa thân hướng minh kinh lao tới đem đền bụ tổn thất hy vọng toàn đặc ở hoàng t đảo mắt mấy tháng quá khứ bạch khê dãy núi tuyết khắp thành vân càng có sạn đạo thềm đá trải rộng tất cả đỉnh núi sơn nhạc đem ra phong tương liên chính gặp năm mới vui mừng thời khắc minh phong sườn núi cùng bên cạnh rời tới cư nguyên phong đều là một phen huyên náo phồn hoa răng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt theo chu gia phạm tục tộc nhân càng ngày càng nhiều cho dù minh phong không ngừng xây lâu xây nhà cũng vẫn là đến kín người hết chỗ tình trạng chu thừa nguyên đám người liền đem một phương linh cơ cằn cỗi nhẹ nhàng sơn nhạc vương vức thành sườn núi ở phía trên trắng trận mdc dùng cái này làm chu gia phạm tục tộc nhân thứ mà bởi vì thân sơ xa gần nguyên nhân tại cư nguyên phong bên trên an cư phần lớn là sáu tông c h i thứ hoặc là một chút họ chu tôi tới đây cũng là bất kỳ một phương gia tộc lớn mạnh về sau đều không thể tránh né sẽ xuất hiện tình huống cái k i a chính là huyết thống lạnh nhạt tộc nhân tướng cách ngày càng sinh mạc cũng may có chu bình vị lão tổ này tại lại thêm tộc học viện không g i ả n g buộc giáo sư chu gia tử đệ đọc sách tập văn tộc phụ phụng dưỡng lao ấu chu gia phạm t ụ c mới không có lạnh nhạt đến mạch người tình trạng mà chu gia bây giờ biến hóa tại phạm tộc người thân phía trên còn là nhỏ rõ ràng nhất thì là tiên phạm ở giữa theo chu gia bản tộc tu sĩ càng ngày càng nhiều lại thêm tu hành đưa tới di động sẽ đối với phạm nhân tạo thành ảnh hưởng to lớn chu t h ư ờ nguyên n g đ á m người chỉ có thể làm áp đặt đem tiên phảm cách xa nhau ra cũng không phải nói tiên phảm triệt để cách xa nhau mà là để tu sĩ tập trung đến nơi nào đó giới hoặc là tại dãy núi bên trong mở động phủ tu hành dùng cái này giảm t h i ế u tu sĩ đối phảm nhân ảnh hưởng về phần ngày thường sinh hoạt thì vẫn là cùng riêng phần mình người nhà ở chung một khối dù sao gia tộc gắn bó chính là huyết thống ra mắt nếu như tu sĩ cùng mình cha mẹ người thân đều không thân cận lời nói lại thế nào cam đoan kỳ đồng gia tộc tâm tương liên cũng nguyên nhân chính là như thế chu hy chấn một nhà cũng bởi vì chu tu luân nguyên nhân nâng nhà đem đến minh phong sườn núi các h nhà cũ bất quá mấy chục bước chớ nói chi là chu thừa hoa càng là bởi vì chu tu dương mà đứng hàng chu gia tộc lao chi tịch bạch ngọc cung bên trong chu bình hóa thân d ư ợ i vào lan can mà đứng đang hướng về đầm bên trong ném uy lương cây lúa dẫn tới cá bơi quần quận kích thích trận trận g ợ n sóng phụ trạch ngự thủy lâm tại mặt hồ quanh thân sừng lân đá l ầ m trộm giữ tợn kinh khủng mai r ù a hoa văn kiên bản như nham thuẫn hoa văn giống như sóng cả khuấy động chính ngựa đầu nhìn qua chu bình hiển nhiên là tại chờ đợi ném uy người cái này ngốc hàng những năm này thụ đầm nước cung cấp nuôi dưỡ đến bây giờ cũng còn không có đột phá hóa cơ còn không biết xấu hổ tại cái này đòi đồ ăn chu bình khẽ cười một tiếng tiện tay hướng về đầm nhẹ nhàng hư nắm liền đem không thiếu thủy trạch chi khí ngưng ở lòng bàn tay sau đó ném vào phụ trạch trong miệng trong chốc lát đầm nước lan tràn hóa sương mù đem dựa vào lan can đều t h ấ m ướt phụ trạch lúc này mới hài lòng chìm vào trong nước không biết tránh đi nơi nào ngủ say cái này nước hàng vẫn là như thế hết ăn lại nằm chu bình cười nhạt không thôi sau đó liền lại nhàn nhã huy lên trong nước tôm cá kỳ thực thần thức thời khắc g á m thị lấy trong cung điện chu tô u y ê n tại mấy tháng trước hắn lấy hóa thân buôn tẩu minh kinh cầu kiến hiện nay triệu hoàng triệu thanh h i ể u chi lấy động tình chi lấy tình địa đổi về một đạo có cây hóa cơ bảo vật cũng coi là hoàng tộc đối chu gia cung cấp nuôi dưỡng chu tu huyên bồi thường dù sao muốn không đả thảo kinh x à tất nhiên cần phải để chu tu huyên lấy chu gia châu ngưng đất đá bảo vật đột phá mới được như thế mới không có nửa điểm chỗ gì thường mà sau đó hắn liền một mực hóa thân ở đây liền là nghiêm phòng tử thủ làm khắc nghiệt không cho chu tu huyên cùng chu t h ư a nguyên n g bọn hắn quá mức thân cận những này rơi vào chu thừa nguyên đám người trong mắt cái tia chính là tự mình lao tổ phá lệ coi trọng cũng là dẫn tới chu tu vũ các loại một đám tiểu bối hâm n ộ người xúc sinh hòa u một phong t t sân nhạc có cây đệm đựng loạt ở giữa tiểu viện phòng xá đứng vững càng có đào lý trồng tại trước viện có một phong vị khác tư đồ thanh nhã ngồi xếp bằng càng có nồng đậm chiến ý điên cuồng phun trào uy thế bàng bạc khói động đã tu hành đến luyện khí bắt trọng càng là cách luyện khí cựu trọng chỉ kém lâm môn m ộ t c ước chỉ là đáng tiếc chu gia không có v õ đạo tu hành pháp cũng không biết hắn đột phá chi pháp không phải tư đồ t h à n h nhã đều có trở thành chu gia vị thứ nhất họ k h ắ c hóa cơ tu sĩ khả năng mà tại tiểu viện ngay phía trước một cao năm thước hải đồng chính hai chân đạp cái cọc vai khiêng đá xanh tay cầm nằm nham càng có cắt đ ấ t làm túi ôm trọn bên h ồ n g mặc dù thân hình thấp b é lại là cực kỳ cường t r á n g gân cốt bắn ra khỏe mạnh phảng phất t ẩ n chứa tinh khủng khí lực đủ để xé mánh hổ chín tinh q á i hai đồng đứng thẳng tại chỗ không n ú c ních trong cơ thể khí huyết cũng đang không ngừng quần quận chính tư đồ thanh nhã chậm rãi mở hai mắt ra cẩn thận cảm giác một phen chu tu vũ khí tức nhặt vừa nói, nói còn không đội mới hảo hảo ma luyện cố thực võ đạo tu hành nhục thân huỳnh luyện căng cơ càng là vững chắc sau này tu hành thì càng nhẹ nhõm nghe được câu này chu tu vũ chán nản thất lạc ca ca đều luyện khí thất trọng nếu là chậm thêm hai năm tu hành ta thì càng không đội kịp phụ thân gia ra, ra đều thiên vị hắn chương bốn trăm mười ba thua thiệt mà không biết chương bốn trăm mười ba thua thiệt mà không biết nhìn qua chu tu vũ bộ dáng như vậy tư đồ thanh nhã ưu ưu thở dài trong lòng đối chu hi thịnh oán trách càng nhiều mấy phần đồng dạng đều là t h â n t ử cũng bởi vì chu tu viên tư chất cao hơn cho nên liền không ngừng t h i ê n v ị cho tới ngay cả đến thăm chu tu vũ đều không có bao nhiêu hồi cái này làm sao không để nàng sinh đoán hết lần này tới lần khác nàng còn muốn vì thế chấn an chấn an chu tu vũ nói cho hắn biết chu hi thịnh chỉ là quá bận rộn cho nên mới không có tới nhưng theo tuổi tác tăng trưởng chu tu vũ tâm trí ngày càng thành thục lại thế nào khả năng cảm giác không ra mẫu thân ngươi nói ta thật có thể hơn được ca ca sao chu tu vũ túi đầu t h ấ p xuống to như hạt đậu mồ hôi không ngừng rơi xuống nước trên mặt đất cực kỳ xa suốt tư đồ thanh nhã muốn kể một ít chấn an lời nói lại lại như thế nào đều nói không ra linh quang bốn tấc cùng linh quang chín tấc ở giữa trên lệch giống như lệch trời hoàn toàn không phải chỉ bằng vào cố gắng liền có thể bù đắp cái trước cho dù cơ duyên phúc phận đều ra thần cũng rất lớn khả năng dừng bước tại hóa cơ nhất cảnh mà cái sau chỉ cần tâm tính đầy đủ k i bản tài nguyên trần đầy cái t i ế chính là huyền đan tất thành thậm chí là g ò mong muốn cao hơn trọng yếu nhất chính là chu ra trước mắt chỉ có hai con đường có hy vọng huyền đan một là chu bình cải tiến sau ngọc b ả n linh nguyên pháp hai là du gia cựu tiêu kinh lôi pháp mà cái này hai đạo pháp môn vô luận là từ công pháp vẫn là từ tu hành tài nguyên tới nói đều là nhất là dư thừa pháp môn nhưng vấn đề là cái trước là chu tu huyên sở tu cái sau để chu giác du chiếm đi lại tu vi đều đã cực kỳ tinh thâm tư chất cũng đều không yếu tại chu tu vũ lại thế nào có thể sẽ tàn công nhường đường về phần cái khác pháp môn thì phần lớn đều dừng bước tại hóa cơ cấp độ tu hành tài nguyên lại thiếu thôn thiếu lại càng không có tiền đồ có thể nói chính là bởi vì đã sớm biết những này tư đồ thanh nhã mới khiến cho chu tu vũ sớm rèn luyện căn cơ không cầu tranh cái cao thấp nhiều ít lan lộn cái hóa cơ đi ra liền tốt nhưng có đôi khi luôn luôn t h ế sự khó liệu chu hy thịnh đám người không ngừng t i ê n vị sớm đã để chu tu vũ trong lòng k ì m nén một c ố khí một cô muốn thắng qua chu tu v u y n đoàn khí tư đồ thanh nhã đi lên trước ôn nu vớt ve chu tu vũ cái chán đây hết thảy chỉ có thể nhìn chính ngươi nương không yêu cầu xa vời quá nhiều chỉ hy vọng ngươi có thể bình an khoái hoạt địa trường đại chu tu vũ nửa tựa tại tư đồ thanh nhã trong n ự c suy tư một lát chật hỏi mẫu thân chúng ta chu già có đạo thứ ba thành cựu huyền đan bi tư đồ thanh nhã có chút dừng lại sau đó lâm vào trầm tư nàng tại một năm trước xác thực từng nghe chu hi thịnh nói qua đôi câu vài lời nhưng này p h á p môn đến tột cùng là huyền đan pháp vẫn là cái khác p h á p môn liền ngay cả tu hành cái gì đạo t á c nàng đều hoàn toàn không biết gì cả từ không biết trả lời như thế nào chu tu vũ chính khi nàng muốn về tuyệt nhưng nhìn qua chu tu vũ cái kia chờ mong ánh mắt trong lòng không khỏi mềm lún nhưng vẫn là lắc đầu theo phụ thân ngươi nói hiện tại có lẽ vẫn là chỉ có cái kia hai đạo pháp môn có hy vọng thành tiệu huyền đan bất quá mặc dù nhà ta không có đạo thứ ba huyền đan pháp nhưng cái khác pháp môn cũng không kém nha người sau này là muốn tu t h ủ y pháp vẫn là cái khác ca mặc dù tư đồ thanh nhã muốn cho chu tu vũ tiếp tục tu hành võ đạo nhưng chu ra không có tương ứng pháp môn cùng tài nguyên mà nàng tu hành pháp lại chỉ là một đạo tàn tiên nhất định tu cao không đáng bao nhiêu lần này trước tất cả cố gắng chỉ có thể coi là rèn thể phụ tu tăng thêm một chút chiến lược thôi bất quá cũng là không thể nói liền sợ không cũng bởi vì thở nhỏ khắc khổ rèn thể chu tu vũ cũng so với thường nhân nhiều hơn một phần cứng cỏi chu tu vũ ố n thanh đáp lại trong lòng thì không ngừng suy tư mẫu thân vừa mới như thế lại tại lúc này một đạo phủ vân hiển nhiên phong bay tới phía trên đứng đấy một vị thân mang hoa phục đoan trang nữ tử cầm trong tay dọa chuốc chính là hiến chỉ lan mãi mãi nhìn một cái gặp hiến chỉ lan chu tu vũ lập tức vui vẻ không thôi càng là đi nhanh chạy lên trước chăm chú nữ lại hiến chỉ lan quần áo tiểu tu võ nhưng có hảo hảo tu hành nga tiến chỉ lan hiền lành cười đầu ngón tay lướt qua chu tu vũ mặt liền có linh quang lấp lóe không ngừng vì hắn bình tâm tinh thần chu tu vũ liên tục gật đầu ỉ lại chăm chú dựa vào hiến chỉ lan tiến chỉ lan trong lòng t h a n nhẹ nhìn về phía chu tu vũ ánh mắt càng từ á i một điểm ngươi đoán mãi mãi lúc này mang cho ngươi món gì ăn n g o n tới chu thừa nguyên hai cha con đều là sự vật chỗ trói còn thừa tinh lực vốn cũng không nhiều gánh vác tại chu tu uyên trên thân hai người khó tránh khỏi sẽ xuất hiện không đồng đều nhưng lòng bàn tay mư bàn tay đều là thịt nặng cái này làm mãi mãi như thế nào lại không đau lòng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp để đền bù phần này thua th chu tu vũ trong nháy mắt hai mắt phát sáng tay nhỏ hướng về giỏ trúc sửa soạn miệng bên trong thì t h ầ m không ngừng nhất định là bánh quế bách hoa đường yến chỉ lan thuận thế đem giỏ trúc sau này kéo nhẹ để chu tu vũ vừa hụt khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt ủy khuất ba ba dẫn tới yến chỉ lan hai người vui cười không thôi cuối cùng yến chỉ lan đem giỏ trúc đưa tới chu tu vũ trong ngực để hắn ngồi vào một bên ăn c h ậ m một chút sau đó đi đến tư đồ thanh nhã bên cạnh mậu thân tư đồ thanh nhã không người thở dài nhẹ giọng la lên yến chỉ lan thì là gật đầu đáp lại nhìn qua cách đó không xa chu tu vũ thở dài hỏi ngươi dự định để tu vũ ngày sau tu cái nào một m ta là muốn cho hắn tu nhà ta t h ủ y pháp nhưng hàn uyên ngưng bảo quá dài r ằ n g r d n g chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng đợi không được kỳ thành hình ngày đó hiện tại thạch man còn có thể ngưng bảo còn có giác tụ c ủ a tại đất đá bảo vật hẳn là có thể giàu doanh một chút ta không cầu tu vũ có thể tu được cao bao nhiêu nhưng như thế nào cũng muốn đồng đều một đạo bảo vật cho hắn a dù nói thế nào hắn cũng là chu gia hải tử nói đến đây tư đồ thanh nhã thanh âm đều có chút nghẹn à o tiến chỉ lan không có trả lời có một số việc không phải nàng liền có thể quyết định giống như đất đá một đạo chu thừa nguyên đám người thái độ càng minxác cái tiết chính là toàn bộ cung cấp nuôi dưỡng cho chu tu huyền nóng trông kỳ thành là tự mình vị thứ hai huyền đan trân quân tại bảo vật không có vượt qua bốn đạo trước đó là tuyệt đối không có khả năng ở trên đây phân ra tới về phần nói nuốt phong cốc cùng hàn nguyên hai chỗ này bảo vật ngưng tụ cực kỳ chậm chạp đối luyện khí tu sĩ tới nói nói là đời này vô vọng đều không đủ mà cái khác đường đi thì càng thêm thiệt cận cũng không thể để chu tu vũ nhục thân hóa cơ hoặc là mượn nhờ đạo tham trở thành giả hóa cơ a nghĩ tới đây tiến chỉ lan hai người cũng là thợ g i i khó tả trợ phu của các nàng đối chu tu vũ thua thiệt nhiều lắm hết lần này tới lần khác còn không tự biết trong lòng chỉ có chu gia chỉ có chu tu huyên cái k i a kỳ lân tử lại hồn nhiên quên đ ư a bé này căm thụ lại tại lúc này chu tu vũ tử trong giỏ chúc cẩn thận từng ly từng t í xuất ra hai khối mai hoa cao sau đó vui sướng chạy đến trước mặt hai người mãi mãi mẫu thân các ngươi cùng ăn cái này mai hoa cao ăn rất n g o n đấy chương 414. t h u ộ c kho tàng bí pháp chương 414. t h u ộ c kho tàng bí pháp bạch ngọc cung chu tu huyên xếp bằng ở trong chủ điện khí tức lưu chuyển biến hóa tại bốn phía hóa thành hoàng bạch ngọc thạch chi khí lại là bất chi bất giác đã tu hành đến luyện khí thất trọng chu bình thì trong trước hồ ngồi có trong hồ sơ bây à làm bàn, là thành n ngương không ngừng tôi diễn trận pháp chi đạo, liền là muốn nhìn xem tìm được thành tựu nhị lấy thuật vật tôi tri tìm tựu pháp pháp thời giai được sư xem b đại đạo, cơ.、Bây、giờ bởi vì chu tu huyên cùng tiền tuyến đóng giữ sự tình hắn không tiện lâu dài bế quan tu hành ngày thường tu hành lại cực kỳ chậm chạp tự nhiên chỉ có thể đem một chút t â m tư bỏ vào trận pháp cùng tế luyện linh bảo phía trên nếu là cái này hai vật có chỗ đến chiến lược của hắn cũng có thể tăng tiến không thiếu pháp trận cấu kết k á i đế mặt ngoài chỉ là cùng địa lợi tương liên kỳ thực lại là lấy trận ngự một phương ngự cực lực mà vô tận nghĩ tới đây chu bình đem trước mặt pháp trận hư ảnh lần nữa đánh tan Đang chẳng lẽ bởi vì súc sinh này cũng sẽ không như vậy bạc đái tu vũ bọn hắn chu bình suy nghĩ chấm thấp tự mình vốn cũng không nhiều hóa cơ tài nguyên lại muốn cung cấp nuôi dưỡng dị tộc thân thuộc ngược lại là t h ầ n sinh thiên tài hậu nhân không cách nào có thể tu hắn như thế nào lại không sinh vẫn nhưng chu tu huyền tư chất cao như vậy bên ngoài cũng là tự mình kỳ lân tử nếu là hoàn thiện nhất lại tài nguyên dư thường ngọc thạch pháp cũng không cho hắn tu hành lời nói đó mới là nghi điểm lớn nhất chỉ hy vọng có thể mau mau diệt trừ x u ấ t sinh này đến lúc đó tu vũ trùng tu ngọc thạch cũng có thể tới kịp thạch đảo vùng ven một chiếc thuyền nhỏ dừng sát ở bên bờ theo thủy chiều không ngừng lung lay lắc lư chu tu vũ chu tu dương cùng chu tu luôn toàn thân nước đẫm khó khăn bỏ lên bờ co q u ắ p trên mặt đất chỉ thở mạnh tu vũ ca chúng ta dạng này thật sẽ không bị phát hiện sao chu tu l u n thân hình phụ béo mắt nhỏ liếp nhìn một phía tràn đầy e ngại sợ hãi chúng ta cũng còn không có bắt đầu tu hành cái này nếu để cho tộc thúc bọn hắn phát hiện có thể hay không trừng phạt chúng ta à? chu tu vũ còn chưa có trả lời một bên chu tu dương trước hết một bước hô to đương nhiên sẽ không chúng ta chỉ là sớm mấy tháng tu hành lại không có làm cái gì chuyện sai tại sao phải phạt chúng ta nói không chừng còn muốn khen chúng ta tiến tới với lại chuyện này như thế ẩn nấp làm sao có thể bị phát hiện l i ê n ngay cả thuyền nhỏ đều là chúng ta ba tự mình làm cái này nếu như bị phát hiện đó nhất định là n g ư ờ i cáo mật chu tu luân trong nháy mắt khẩn trương lên đến lắp bắp hô hảo ta không có ta không có chu tu dương vội bước lên trước tre chu tu luân miệng hung dữ nói ra im miệng người thành âm lớn như vậy không sợ đem lão tổ tổng kinh tới à. chu tu vũ thì không có bận tâm hai cái tộc đệ cãi lộn mà là từ trong trong áo móc ra một trường sơ đồ phát thảo sau đó tinh tế so sánh thạch đạo bố cục nếu là nhìn kỹ quá khứ liền có thể phát hiện sơ đồ phát thảo vẽ chính là thạch đạo tình huống chỉ là quá t h u cạnh đơn sơ tựa như tiện tay vẽ xấu đ ồ n g dạng mà liền là như thế cỏ này đ ồ vẫn là chu tu vũ chỉ có mấy lần lên ảo lại thêm chu tu viên cùng hắn giàn thuật mới một chút xíu vẽ xuống tới đi thôi chúng ta đi tộc kho nhìn xem đến tội nghe được thanh â m này chu tu dương hai người lập tức vui cười liên tục bất quá hai người chủ yếu là hài đồng đối ngoại vật thăm dò hiếu kỳ rốt cuộc có thể tu ta muốn tu pháp muôn l ạ c ba người đi nhanh hướng thạch đảo một chỗ đi đến lại không chú ý tới đầm bên trong có một tôn to lớn hắc ảnh hiện hiện đãi bọn hắn đi xa về sau mới chậm rãi chìm vào trong nước chu tiến h linh l i niệm h n cũng theo đó trở về minh phong bởi vì chu tu dương cùng chu tu luân tư chất đều chỉ tại hai t h ố n trở xuống tại bây giờ chu ra nhất định là luyện khí tất thành mà hóa cơ vô vọng kết quả cũng nguyên nhân chính là như thế đối với bọn hắn hai người tu hành chu thừa nguyên đám người kỳ thật không phải rất để ý cho nên mới sẽ như vậy ngầm đồng ý bọn hắn đến tộc kho tìm kiếm điện tịch dù sao luyện k h í tu cái gì đều có thể dù sao tự mình cung cấp nuôi dưỡng lên cũng không có cái gì kiên kỵ mà nói còn không bằng để bọn hắn tùy tâm mà chọn duy nhất để chu thường nguyên đám người khó chọn chỉ có chu tu vũ một người để hắn tu hành cực nguyên đoán thể pháp hoặc man tướng yêu h ồ n pháp lại quá mức lãng phí hắn tư chất mà tu cái khác pháp môn lại không có tương ứng tài nguyên càng nghĩ chỉ có thể để bắt đầu tộc kho thử thời vận nói không chừng liền cất dấu bọn hắn cũng không phát hiện cơ duyên bí pháp cũng chỉ có ba người thuở nhỏ còn không biết cao tu thần uy cho là mình hành động thần không biết quỷ không hay. nhưng trên thực tế đây chính là một trận chu gia tu sĩ đều biết tuyển pháp tôi h liền ngay cả ngầm đồng ý chính bọn hắn độ hồ sao lại không phải đối bọn hắn ma luyện ba người cẩn thận từng ly từng tí đi vào một phương thạch cắt trước ngầm đầu nhìn lại kinh hô càng thán thật l à lớn thạch lỗ a đây chính là nhà chúng ta tột kho sao nhìn xem thật là khí phái chờ ta tu vi có thành tựu nhất định phải xây cái giống nhau như lúc không chỉ có ta và o ở đi ra ra của ta bọn hắn cũng ở bên trong chu tu dương v u n g vẩy ống tay háo ước mơ hô to một bên chu tu luân thì kéo đi lên tu dương ca loại kia ngươi xây xong ta có thể ở trung đi và má a vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút chu tu luân trong nháy mắt mặt lộ vẻ khổ sở dắt lấy chu tu dương quần áo không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy chu tu vũ thì cẩn thận tới gần thạch c á t dư quan g không ngừng gió xét b ố n phía thạch c á t trường cao tám trượng trắng loan thần thánh rất nhiều trụ lớn bình thiên cao lớn hùng vĩ môn hộ đứng vững cực kỳ nguy nga đại khí như có như không pháp trận bình t r ư ớ n g hiện hiện yếu ớt uy áp tràn ngập t ứ phương để cho người ta nhìn mà trang nghiêm trần phúc sinh xếp bằng ở thạch các mặt thất lại là đột nhiên khé động xuyên đấu qua cửa sổ nhỏ nhìn qua chu tu vũ ba người đang muốn hiện thân k u y bảo lại phát hiện ch liền theo bọn hắn đi thôi nói xong chu bình còn đem thạch các pháp trận đều giải trừ lấy cung cấp ba người thẳng vào trong đó lại là đem tộc trong kho thu nhận sử dụng tà pháp ma công đều ẩn nắp bắt đầu coi như để chu tu vũ bọn hắn lựa chọn nhưng như thế nào cũng không thể tu những pháp môn này tỷ phu dạng này để bọn hắn tự mình lựa chọn tuy tốt nhưng tu vũ tư chất tốt như vậy tuyển những công pháp này có thể hay không chu bình cười nhạt một tiếng chật thân thức p h u n g trào bao phủ cả tòa t h ạ c h các nhất nghiệm liền có thể điều ngự b ộ t phía tuy nói là để chu tu vũ chính bọn hắn lựa chọn công pháp nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền không thể âm thầm thao túng chỉ cần tâm niệm phun trào biến hóa cái k i a chu tu vũ đám người có thể tìm được cũng tất nhiên là tự mình những cái k i a thượng đẳng luyện khí pháp hoặc là có hy vọng hóa cơ bí pháp chi lưu mà tuyệt không phải những cái k i a kém rất phổ thông sắc chu tu vũ ba người đẩy mở cao lớn môn hộ liền trông thấy thạch trong các mấy chục cây trụ lớn cao ngất phía trên tràn đầy vách tường c á t vô số đ i ể n tịch bày ra thành sách đem cột đá trồng chất lạc đầy bốn phía giá sách trùng điệp cao ngất các loại tàng thư phong phú v nơi này sách cũng quá là nhiều a chu tu l u n kinh t h ắ n không thôi thanh âm thì tại thạch trong các vang vọng thật lâu càng là càng minh n ô n g người còn như vậy hô、to. chờ sau này ta xây thành lầu cát liền đem ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa nghe được câu này chu tu luôn lập tức tịt ngòi sợ hãi nập nặc run lẩy bẩy nhìn qua chu tu dương t ố t đều chờ ồn ào ngẫm lại mình muốn tu phương pháp gì lại dựa theo phương vị đi tìm chu tu vũ khẽ gọi một tiếng sau đó liền liền cố từ đi hướng bên cạnh giá sách hắn tới đây mục đích rất đơn giản cái tiêu chính là tìm kiếm khả năng tồn tại huyền đ ấ n pháp coi như không có tìm được vậy cũng phải tìm một đạo thích hợp bản thân pháp môn chu tu dương hai người nhìn nhau một xem liền hướng về nơi khác chạy tới ta muốn tu hỏa pháp đồ chơi kia lao x o á i ngươi xem một chút tộc thúc bao nhiêu lợi hại a tu luân ngươi muốn tu cái gì ta ta tưởng tượng phụ thân ta như thế thân thể khỏe mạnh không thể phá vỡ、ta. đây chẳng qua là long h ổ vệ mà thôi nào có tu sĩ lợi hại ngươi thật là không có trí hướng chu tu vũ bốn phía tìm kiếm lấy không ngừng từ trên giá sách nhặt lên công pháp nghiên cứu sau đó lại thả lại tại chỗ tiếp tục tìm kiếm tuy nói hắn cũng tìm kiếm đến không thiếu thích hợp hóa cơ công pháp nhưng phần lớn đều cùng đất đá có quan hệ hoặc là ngọc thạch chi lưu vừa nghĩ tới ca ca chu tu viên tu ngọc thạch nói hắn cũng chỉ có thể bỏ qua dù sao nếu là tu những p h á p môn này vậy hắn liền muốn cùng huynh t r ư ở n g tranh chấp gia tộc sẽ không cho phép hắn cũng không muốn như thế k a ca đối ta tốt như vậy coi như muốn thắng qua k a ca ta cũng không thể làm như vậy chu bình trốn ở trong tối trong lòng liên tục thở dài đứa nhỏ này thật đúng là làm cho đau lòng người những p h á p môn này tự nhiên là hắn để đặt đến chu tu vũ trước mặt liền là nghĩ đến ngày sau trùng tu có thể tiết kiệm chút công phu nhưng còn không có nghĩ đến đứa nhỏ này như thế hiểu chuyện nghĩ tới đây hắn liền cũng không có ở chấp nhất trùng tu dùng ít sức sự tình mà là đem một đám hóa cơ công pháp hoặc đặc thù phát môn để đặt đến chu tu vũ bên người lấy để hắn chọn lựa không biết đi qua bao lâu hoàng hôn đem rủ xuống ngư nhạn lạc hà giáo hội chu tu dương hai người đều tìm đến riêng phần mình ngưỡng mộ trong lòng tu hành pháp cái trước là một h ỏ a pháp tên là đốt viên công mặc dù không phải hóa cơ công pháp nhưng cũng là thượng đẳng chi lưu mà chu tu luân thì đành phải vốn tên là thiết giáp rèn thân quyết pháp môn luyện tới cảnh giới cao thâm so với cùng cảnh ngọc bản linh nguyên pháp phòng ngự đều muốn mạnh mẽ liền là hành động cực kỳ chậm chạp nhưng không lấn át được hắn vui vẻ tu vũ ca ngươi đã tìm được chưa tuy nói hài đồng tuổi nhỏ không biết lúc biến nhưng nhìn qua sắt trời bên ngoài bọn hắn khó tránh khỏi có chút hoảng hốt lo lắng bị phát hiện về sau. mà bị t r đi đi. Tiểu tiểu tiểu tiểu công bối u pháp này lập ý cao viễn cũng không biết tu vũ có thể hay không cảm lộ ra cái gì đến nhìn qua chu tu vũ đi xa bóng lưng chu bình mặt lộ vẻ vẻ suy tư nếu là n ộ không rõ cũng tốt ngày sau tán công chúng tu trên con đường tu hành cũng có thể thiếu chút trở ngại bản ý hóa linh pháp tuy là man liêu chi pháp lại không phải là thường gặp rèn thể pháp môn mà là cùng dựng linh pháp có chút gần hắn lấy tự thân ý niệm làm gốc ngưng kết cái gọi là bản ý linh từ đó lấy ý dẫn động quanh thân t h ủ y biến tiến tới thành tựu i hóa cơ cảnh giới mà bây giờ chu bình thành t i ể u huyền đan đại cảnh đã chạm đến thiên địa đạo thì lại quay đầu tinh tế thôi diễn liền phát hiện trong đó càng tinh thâm hơn chỗ cái kia chính là pháp môn này cùng võ đạo kiếm đạo càng thêm tương tự đều là cần ý chí kia bản có chỗ canh gác mới có thể có sở thành chỉ là kiếm đạo võ đạo còn có dấu vết mà theo mà p h á p môn này thì càng là giả hơn không phiếu m i ệ u liền tựa như không chung lâu các trong nước tính nguyện mong muốn mà không được một bên trần phúc sinh mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng t h ấ p giọng nói ra để tu vũ đứa nhỏ này tu này q u ỷ dị p h á p môn có thể hay không không có tư chất của hắn coi như trong nhà tạm thời không có dư thừa hóa cơ bảo vật cũng có thể để hắn trước tu hành lại đi mưu đồ chu bình khẽ lắc đầu tu vũ trong lòng có một c ố khí nếu là không cho hắn phát tiết ra ngoài sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề hắn hiện tại tuổi tắc còn nhỏ còn không biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu còn không bằng để hắn mượn khí này tính hảo hảo đi lên phía trước vừa đi nói không chừng liền có thể đi ra thuận theo thiên địa đến nếu là thật sự đi không thông vấp phải chắc chở biết sâu cạn hắn tự sẽ quay đầu nhận m ệ n h nghe được câu này trần phúc sinh muốn nói lại thôi lại là không nói gì nữa mặc dù hắn lâu d à i đợi tại thạch cắt hoặc là k í n h phong đối chu gia bây giờ tiểu bối biết cũng không nhiều nhưng sống nhiều năm như vậy lại liên tưởng chu tu viên siêu nhiên đ ã n h ngộ lại thế nào khả năng đoán không ra chu tu vũ trong lòng khí là cái gì cái khác pháp môn tuy tốt nhưng tiền đồ đều có hạn mà bản này ý hóa linh pháp mặc dù nghĩa viễn vốn có thành lại tốt xấu còn có một tia hy vọng thường nguyên cùng hy thịnh a ai chi phong chân núi t h u y ề n nhỏ chậm rãi rừng sắt ở một chỗ ẩn nấp khu vực sắc trời lờ mờ âm chậm chỉ còn một chút hào quang chiếu dọi tứ phương chu tu vũ ba người vốn là ngây thơ chưa cởi hài đồng hiện tại không có cái kia phần hiếu kỳ dâng lên tới dũng khí lại thêm bốn phía rừng r ẫ m t í c h mịch cũng là sợ điên cuồng hướng minh phong buôn tập lại không dám quay đầu liếc mắt một cái tu vũ ca tu dương ca các ngươi chạy chậm một chút ta ta sợ hãi chu tu dương một bên chạy trước một bên trêu tức hô to ha, ha ha ai bảo ngươi chạy chậm ta nói với ngươi à cái này rừng sâu núi thảm q á i vật nhiều nói không chừng liền có cái gì chim thú quái trùng sông tới tám chu tu luân lập tức dọa đến kinh hoàng thất sắc l i ề u mạng hướng phía trước chạy trốn chu tu vũ mặc dù thở nhỏ luyện thể có một thân khí lực nhưng tâm trí liền là bình thường hài đồng như thế không khí khó tránh khỏi có chút sợ hãi tu dương đừng có lại dọa tu luân con đường núi này n g ư ơ i đi tới liền không sợ a á c h ba người không ngừng chạy trốn lấy lại không chú ý tới đầm bên trong có huyền quy ngầm đầu ngưỡng vọng ở đây giữa rừng núi có chim thu yêu vật liếm tức nhìn chăm chú nơi đây thiên khung cẳng có người hơn ảnh tại vân hải bên trong hiền hiện, hiện. thẳng đến nhìn tới minh phong đen quốc càng có tộc nhân tại trên phố trong nội viện chơi đùa vui chơi chu tu vũ ba người lúc này mới như chút được gánh nặng không có mới sợ hãi tu vũ ca chúng ta ba thật lợi hại chu tu luân hưng phấn hô hào chúng ta chèo thuyền vượt qua bạch khê hồ còn từ chị phong chạy về đến chỉ chúng ta ba cái ấy chu tu dương hiếm thấy không có nói móc mà là cùng chu tu vũ nhìn nhau một xem sau đó ba người không biết làm tại sao c ư ờ i to không ngừng tiếng c ư ờ i thanh thúy thư sướng tại giữa rừng núi truyền văn ra càng cả kinh dạ k ê u gáy gọi đối với ba cái bằng chừng ấy tuổi hài đồng tới nói một mình vượt qua hồ lớn đọc qua đông đảo điện tịch càng tại yên tĩnh núi rừng bên trong đây là một kiện cỡ nào chuyện không tầm thường a mà m đợi đến ba người bọn họ trở thành chu gia để trụ về sau lấy phạm nhân thân thể độ hồ c ầ u pháp càng là trở thành chu gia từ đệ tu hành bước đầu tiên ma luyện không thiếu hậu thế tu sĩ lại tại lúc này chu tu dương nghĩ tới điều gì nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất sau đó lo lắng nhìn về phía chu tu vũ tu vũ ngươi nói chúng ta phải phát môn nhưng cũng không ai dạy cho chúng ta cái này nếu là luyện sai làm sao xử lý à. cũng không thể cùng t ộ c thúc bọn hắn nói đi vậy chúng ta không liền muốn bị m ă n mạ chu tu vũ hai người trong nháy mắt sửng sốt bọn hắn có thể làm được trình độ như vậy đã là cực hạ lại nào nghĩ tới vấn đề này cái này cái này loại kia trở về ta đem những này b í tịch trục chữ mở ra lại đi thỉnh giáo ta đương chính làm ba người vô kế khả thi thời khắc lại là đột nhiên phát hiện một bóng người từ thiên khung rơi xuống một bộ thanh lam á o t ờ thanh nhã tự nhiên chỗ cổ tay càng mang theo tinh xảo một vòng tay a là cô nãi n ã i chu tu dương trong nháy mắt sắc mặt sinh biến có càng liền muốn hướng minh phong chạy tuy nói hắn làm đại tông cái thứ hai họ gốc tử đệ có thụ chu thừa hoa đám người cừng chịu yêu thương nhưng phạm sai lầm cũng là làm theo muốn chịu h u n bị phạt chu tu vũ thì là thản nhiên địa đứng tại chỗ hướng phía chu tiến h linh không mình hành lễ tu vũ gặp quà cô nãi mãi hắn lại không ngốc đến thiên trần vô tả tình trạng coi như không biết tu sĩ thần uy nhưng chu tiến h linh đều xuất hiện ở đây vậy đã nói rõ mình ba người tung tích đã bại lộ lại trốn cũng là vô dụng chu tiến h linh tiện tay vân vê đã chạy ra mấy chục bước có hơn chu tu dương liền bị một cố cự lực câu trở về khổ hề hề nhìn qua chu tiến h linh sau đó ngồi s ổ m ở tại chỗ không dám ngần g đầu các ngươi đều tuyển phương pháp gì lấy ra cho ta xem một chút gặp ba người còn muốn giấu lấy nàng hiểu ý cười một tiếng nhẹ giọng nói ra đừng nói là các ngươi dự định trở về mình nghiên cứu chu tu vũ vậy dạng này lời nói ta đợi chút nữa liền đi cùng ngươi mẫu thân nói một câu không để cho nàng hứa dạy các ngươi nhỏ như vậy liền vượt qua đầm còn đi tộc kho trộm lấy bí tịch các ngươi nói làm như thế nào trừng phạt nghe được câu này chu tu vũ ba người tâm sợ lạnh mình vội vàng móc ra riêng phần mình bí tịch đưa cho chu thí linh sợ đã chậm liền muốn gặp trừng phạt đốt v i ê m công phát môn này tính không được cao minh ngược lại là không cần đến hy thịnh tự mình dạy cho coi như bằng vào ta kiến giải cũng có thể giải thích nghi hoặc một hai về phần cái này thiết giáp rèn thân quyết có thể cho thiết sơn tự thân dạy dỗ một hai lại để cho lúc nào đi l o n g hổ vệ là trước như thế mới có thể dung hội q u ả n thông chu tiến h linh nhận lấy từng cái suy nghĩ nhưng trông thấy thấp nhất bản ý hóa linh pháp nàng đột nhiên s ứ n g sở như thế nào cũng không nghĩ tới chu bình lại sẽ để cho chu tu vũ tu hành phương pháp này nhưng nghĩ đến chu tu vũ cảnh ngộ trên không lo thì d ư ớ i lo làm cái gì nàng cũng là sinh lòng bất đắc dĩ chỉ có thể tinh tế vớt ve chu tu vũ cái chán ngay sau nếu là có cái gì không hiểu chỗ hoặc là khó khăn hiểm trở liền tới minh phong đỉnh núi tìm ta nói xong nàng hóa ra một bộ phận có cây sinh cơ chi khí là chu tu vũ ôn dưỡng căn cơ đã từng người chu ra thiếu thời điểm không chỉ có là chu hy việt cùng chu nguyễn giao liền ngay cả một chút phàm tục tiểu bối đều có thể thụ này ấn c h ạ c h mà bây giờ người chu gia đình phong phú nàng lại có rất nhiều việc vật còn bận việc hơn ngược lại ngay cả chu tu vũ đều không nhiều thiếu cơ hội hưởng thụ đãi nộ như thế chu tu vũ chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp khí huyết c à n g là không ngừng c u ộ n quận cả người đều tinh thần dâng trào không thiếu tu vũ hiểu rồi chương bốn trăm mười sáu tâm tư dị biệt chương bốn trăm mười sáu tâm tư dị biệt đảo mất hai năm qua đi xuân thu thay đổi bạch khê dãy núi so với lúc trước càng thêm lục doanh liền ngay cả một chút nguyên bản cẳng những tối núi nhỏ ngọt núi cũng biến thành xanh biếc dạng rào bên trên có tường vần tràn ngập tứ phương dẫn tới ngống hạc lạc lâm nghỉ lại dưới có linh mạch lan tràn du tẩu tráng đựng núi chạch khí cơ huyền rượu sâu trong lòng đất rác tụ quật bên trong rất nhiều khổng lồ thạch núi treo ngược cướt át đất đá đạo tắc tử trong đó hiện lên phảng phất tại thai n g h n cái gì thiên địa bảo vật đầm chính giữa thạch man thân thể khổng lồ như núi tự đã lợm chầm quái trạng cẳng có m ê n mông uy thế trầm giai hương bốn phần tại đ bạch khê trên hồ lại có nồng đậm ngọc thạch đạo tắc hiện hiện dẫn tới đất đá quần quận đại lượng ngọc thạch trụ lớn từ đáy hồ điên cuồng rút lên dung chuyển phương viên vài dạng trí cự càng tại thiên không ngưng tụ m ê n h mông dị tượng chuyên tâm trong ngươi x u ấ t sinh này dòng g ã hai năm xem như thành t i ể u hóa cơ hiện tại dù sao cũng nên chủ động đi thiên n a m quan cùng cái kia vũ tộc liên lạc ca hại ta tộc nhân hao tổn ta bảo vật đợi cho đền tội này không phải đưa ngươi trẻ m thành muôn mạnh không thể chu bình đặt đứng ở giữa không trung thần thức không ngừng cảm giác bạch ngọc cung bên trong tình huống mà tại bên cạnh người thì là chu thừa nguyên các loại một đám chu gia tu sĩ Tổ phụ, tu huyên hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ cái này đều tốt mấy ngày k h í tức mặc dù đúng là không ngừng tăng trưởng nhưng như thế nào liền là không thấy hắn xuất quan chu thừa nguyên tại t ư ờ n g vân bên trong không ngừng dạo bước lo lắng không thôi chu bình dư a quang liếc mắt nhìn hắn sau đó đem ánh mắt một lần nữa rơi vào bạch ngọc cung bên trên tu huyên căn cơ như vậy vững chắc mà đây chỉ là đột phá hóa cơ từ không cần lo lắng chu thừa nguyên tâm tư lúc này mới dịu đi một chút muốn rời khỏi đi luyện chế đăng dược nhưng lại lo lắng chu tu huyên đột phá ra cái gì đừng rẽ cũng là ngừng lại tại nguyên chỗ xoăn suýt vặt vẩn vẫn là chu bình lại chấn an vài、câu. hắn lúc này mới hóa thành lưu quang hướng minh phong sườn núi bay đi lại tại lúc này một đạo ánh ngọc tự bạch ngọc trong cung phóng lên tận trời khiến cho bốn phía ngọc thạch đạo t ắ c đ ỗ n g nhiên nồng đậm càng là ngưng kết ra điểm điểm ngọc tinh tản mát vinh m ô n g liền ngay cả đầm bên trong không thiếu tôm cá đều bởi vậy gặp t hai vạn trực tiếp ngưng kết thành thạch nham chìm vào đáy hồ không còn thổ ra ra ra ra cô n ã i mãi ta trở thành hóa cơ một thanh em tùy theo chuyển đến liền trông thấy một thon dài thân ảnh bay về phía thiên cùng tướng mạo phá lệ tuân tú giữa lông mày càng có mấy phần mềm mại để nhìn người, cũng không khỏi an tâm thần, người tới chính là chu tú v ê n mà hắn khí t ứ chu rộng rãi n i m ngông, càng là phong mang là lộ. ra tất t Ở đây ra tu đều được là cảm giác thừa i mắt cảm giác, i nhiên ệ n là v đột phá hóa cơ, cho cơ, nguyên ê n n k h ô cách h nào t liễm tự thân thế. Chu thường nguyên chân trước mới trở xuống minh phong một cảm giác được chu tu huyên khí t ứ c cũng là lập tức bay trở về nhìn qua chu tu huyên khí vũ hiên ngang bộ dáng hắn cũng là hưng phấn không thôi lên tiếng cười nói không hổ là ta chu gia kỳ lân tử t ố t t ố t chu tu huyên thu l i ễ m tự thân n h thế sau đó cung kính đi lên trước ra ra tôn nhi không có cô phụ kỳ vọng của ngài một lần trước thiếu t ự ở một khối ngược lại là phá lệ hòa thuận hỷ nhạc nhìn qua như thế tưởng hòa ấm áp một màn chu bình đôi mắt hơi chầm xuống chậm n h ạ t tâm thanh hỏi tu huyên ngươi bây giờ đã thành t i ể u hóa cơ cái này sau này nhưng có tính t o á n ứng gì là lưu tại tộc địa bên trong tiếp tục tu hành vẫn là đi chỉ hạ tiên thành c h ấ n thủ giúp ngươi hy việt tộc thúc chia sẻ một hai chu tu huyên trầm tư một lát cung kính trả lời về tổ gia ra tu huyên muốn đi thiên nam quan nhà chúng ta ở trên trời nam quan đóng giữ thực lực cuối cùng quá yếu tư đồ hồng cùng tạ toàn lại thọ mới gần phụ thân một người độc một khó đi tóm lại muốn người đến đó trấn thủ tuy nói hắn có thể tu đến huyền đan cảnh sau lại hành động nhưng huyền đan tồn tại đã là một phương cừng giả nhất cử nhất động đều có bại lộ phong hiểm ngược lại không tốt lại cùng vũ tộc liên lạc cũng chỉ có luyện khí hóa cơ hai cảnh căn bản dẫn không đến nhiều thiếu chú ý hành động bắt đầu thích hợp nhất với lại cũng chỉ có mau chóng đem chu bình độ hóa hắn có thể bung ô tay bung ô chân từ đó triệt để thống ngự chu ra nếu không phải luyện khí cảnh không có lý do chính đáng ở lâu thiên nam quan không phải hắn đã sớm ở lại nơi đó mưu cầu độ hóa ánh sáng hiện tại hắn thành tựu i hóa cơ cảnh giới vừa vặn có thể mượn cơ hội này tiền đến lại thêm năm ngoái chu hy thịnh cùng chu thừa minh lẫn nhau đi biên quan trấn thủ hắn hiện tại đi chu ò n có t ể là cái i h ế tu h ậ n t huyên a n c buồn b bã nói thiên nam quan là nhà chúng ta chỗ chức trách nếu không có tu sĩ tại cái kia chúng trấn thủ thế lực khác như thế nào xem chúng ta chu ra triều đình lại sẽ như thế nào xem chúng ta chu ra với lại coi như tôn nhi đợi tại tộc địa tu hành nhưng đột phá huyền đàn cần tâm tính kim bản dạng này một mực địa vốn tại tộc địa bên trong tâm tính lại thế nào khả năng tiến bộ biên cương cố nhiên hung hiểm nguy cơ lại có thể nhìn thấy nhân gian muôn màu thế gian tăng khốc đối tôn nhi tâm tính tăng tiến có không thiếu ích lợi phía trước vài câu chu thường nguyên cũng không có bất kỳ xúc động chỉ cần gia tộc có thể hưng thịnh coi như bị ngoại nhân nói xấu xem thường cái tia lại coi là cái gì nhưng cuối cùng này một câu lại làm cho hắn trong nháy mắt trầm ặ c và môi mấp máy lại nói không ra lời nói đến thu u y ê n có cái này tâm đã vô cùng tốt cần gì phải ngăn cản chu bình ho nhẹ một tiếng c h ậ t nói ra bất quá coi như muốn đi cũng phải đem tu vi vững chắc luyện tốt sát chiêu thuật pháp lại đi hiện tại vẫn là đi trước bài yến h ả o h ả o cả tộc chúc mừng một phen mặc dù trong lòng của hắn có mười ngàn cái muốn đem chu tu huyên giết chết tâm tư hiện tại cũng chỉ có thể ậ n nhận lấy đợi cho ngày sau mới có thể b ộ c phát dứt lời chu bình hóa thành lưu quang trốn vào bạch ngọc cung bên trong chu tu huyên đám người nhao nhao theo đuôi phía sau mà tại hơn ngoài mười g i m xích hòa phong tư đồ thanh nhã chính khoanh chân tu hành lấy đột nhiên cảm giác được bạch khê hồ truyền đến động tĩnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp sau đó nhìn về phía một bên không ngừng luyện q u y ề n chu tu vũ cùng hai năm trước so sánh chu tu vũ cao lớn không ít càng thêm cường tráng hữu lực trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập l ự c đạo hai con ngươi sao sáng minh huy nhưng hắn khí tức nhưng như cũng chỉ là cái phạm nhân mẫu thân là ca ca thành công đột phá hóa cơ sao tư đồ thanh nhã thở dài chất lo lắng hỏi vũ nhi nghe nương lời nói chúng ta liền thay cái p h á p môn tu a phát môn này thực sự rất hư vô phiếu hiệu tu hai năm cũng không thấy bất kỳ đọc được chúng ta tu cái khác cũng có thể tu đến hóa cơ đến lúc đó lại đi g i n h không trách tư đồ thanh nhã như thế lo lắng mà là chu tu dương chu tu lang bọn hắn đều là đã trở thành luyện khí nam tông lại ra một cái linh quang ba tấc một tiên d u y tử tên là t u ầ n thanh lan tiếp tục như vậy nữa chu gia tu sĩ càng ngày càng nhiều nàng thật sợ chu tu vũ ngay cả tầm thường nhất hóa cơ chi pháp đều không tránh được chu tu vũ bất vi sở động vỡ tại cái kia phối hợp đứng như cọc gỗ luyện quyền quyền thế lại là càng chậm chạp càng không thấy ban đầu phong mang nhưng trong đôi mắt minh huy lại là càng sáng chói chỉ là hắn khí huyết cũng theo đó suy bại một chút chương bốn trăm mười bảy điều lệ chế độ làm chu gia kỳ lân tử chu tu huyên yến hội tất nhiên là cực kỳ náo nhiệt khí phái hai đỉnh núi huyên náo mấy ngày không ngừng mà bởi vì chu gia tông tộc bây giờ chỗ sâu bạch khê quần sân trong phàm tục gần như cùng ngoại giới cách xa nhau cho nên người bên ngoài biết người cũng không nhiều đợi đến yến hội kết thúc chu tu huyên đã xem tu vi vững chắc càng là tập được chu bình lúc trước sáng tạo rất nhiều thuật pháp sát t r i ề u điều này cũng làm cho chu thừa nguyên đám người vui vẻ không thôi dù sao chu tu huyên biểu hiện được càng ưu tú chắc tuyệt ngày hôm đó hậu chu nhà hưng thịnh khả năng lại càng lớn thậu chu nhà hưng thịnh khả năng lại càng lớn thậu Từ đ ị ti một, một cái đầy gửi ra tộc kỳ vọng cao kỳ lân tử nếu là một thân bảo vật bí pháp không vì tổng tộc tri thịnh cái kia lại thế nào khả năng nói còn nghe được phút cuối cùng thời khắc chu thừa nguyên đám người bẩm báo tiếp biệt dặn dò chu tu huyên tại biên cương chớ có mạo hiểm chỉ cần nhìn niệm liền có thể mọi thứ lấy tự thân tu hành làm trọng ma chu bình mượn khe hở này thì đến đến xích hòa p h ò n g liền trông thấy chu tu vũ tại cái kiệt như phạm tục võ phu tập luyện q u y ề n cước chỉ là khí huyết càng suy bại một chút mấy ngày nay đến hội chu tu vũ đều đi tham gia qua lại là đều chưa từng lưu lại bao lâu không giống chu tu luân mấy người bọn hắn hưng trướng huyền náo chu bình còn chưa rơi xuống thân hình chu tu vũ liền đột nhiên quay đầu nhìn một cái thấy bầu trời bên trên chu bình hắn ánh mắt lấp lóe kinh h ỉ dị s ắ c chật thu thế q u y ề n cước không người thở dài tu vũ bái kiến tổ ra ra chu bình tinh t ế cảm giác chu tu vũ biến hóa chật thở dài người đứa nhỏ này như thế nào còn như thế cố chất chớ đều tu được khí huyết suy bại coi như thật chấp nhất cái này một phát môn cũng hẳn là lấy chút bổ doanh khí huyết đan d ử a c ắ n b ả o nếu là thương thân bại mệnh vậy cũng không tốt ta nghe ngươi ngũ thúc công nói ngươi từ tu hành đến nay lương tháng cung cấp nuôi dưỡng liền lại chưa đi lấy qua đây là vì sao chu ra bây giờ nhân khẩu hưng thịnh cơ nghiệp phong phú mặc dù bản tộc tu sĩ chỉ có mười mấy người nhưng cũng không giống lúc trước như vậy không có kết cấu gì mà là định ra đủ loại điều lệ chế độ đầu tiên liền là đối tộc nhân cung cấp nuôi dưỡng tiên phản đều có khác biệt chu thừa nguyên đám người đem linh quan bốn tập trở lên người liệt tác gia tộc hạch tâm tử lệ chỉ cần chuyên tâm tu hành là được hết thể tu hành tư lương đều có gia tộc chỗ cung cấp đợi tu đến luyện khí cao trọng hoặc ngồi chấn một phương hoặc tại tộc địa sơn nhạc t ẩ y tấy làm việc phần lớn có thể sẽ không ra ngoài dù sao linh quan g bốn tấc trở lên người phóng nhãn bất kỳ tiên tộc số lượng cũng sẽ không rất nhiều có thể nói là chuẩn hóa cơ hạn giống từ không thể quá mức mạo hiểm bên ngoài mà linh quan g bốn tấc trở xuống tiên duyên tử thì là bị liệt tắc gia tộc trọng yếu tử đ ệ gia tộc cung cấp nuôi dưỡng đến luyện khí bên trong nặng liền muốn vì gia tộc làm việc phần lớn đều là ngoại phái trấn thủ một chỗ dùng cái này đổi được tư lương cung cấp nuôi dưỡng mà bây giờ bạch khê d â núi v chu tu luôn đắm người tự nhiên ưu tiên lưu thủ tộc địa về phần về sau hàng người vậy liền khó nói về phần phàm tục tộc nhân chu thừa nguyên cùng chu thừa cản thì đem định là ba loại một loại là năng lực xuất chúng người không quan hệ bất kỳ đích bằng chi đợi hắn lớn tuổi thời khắc liền có thể đi các nơi làm quan trường mục hành thương kinh doanh hoặc là lưu tại tộc địa quản lý linh đ i ể n sơn l â m hai loại thì là sáu tông cùng các mạch dòng chính còn có tu sĩ thân tộc gia tộc cung cấp hắn minh hoa phú quý đơn mỗi tháng đồng tiền liền có trên t r o n hai chớ nói chi là một chút tẩm bộ dược vật cùng linh vật giao quả không thể bảo là không tuân theo linh về phần thứ ba loại thì là sáu tông ba mạch chi thứ chi nhánh loại này đãi ngộ liền muốn kém hơn rất nhiều mỗi tháng đồng tiền bất quá văn hai ở giữa miễn cưỡng có thể duy trì thể diện sinh kế muốn càng nhiều vậy cũng chỉ có thể vì gia tộc làm việc dạng này phân hóa chế độ mặc dù tai hại không nhỏ nhưng lợi chỗ cũng là cực lớn có thể cực đại khích lệ tộc nhân hướng lên h a m hở tiến lên nhất là bây giờ chu ra cương vực khổng lồ mà thế lực vắng vẻ có thể nói chỉ cần có chút tài năng liền có thể có thi triển địa phương mà bởi vì tu sĩ tính đặc thù phan tục tộc nhân tự sẽ xu thế phụ thuộc khiến cho bọn hắn không chỉ có thể nhận gia tộc cung cấp nuôi dưỡng càng có cắt trong tông bộ cung cấp nuôi dưỡng lúc trước tống bạch bán thành tiền liền là đại tông đơn độc cung cấp nuôi dưỡng cho hắn cùng chu nguyệt giao tu hành tư lương mà không phải chu gia cung cấp nuôi dưỡng chu nguyệt giao chi cần tiếp theo liền là tứ nghệ đường p h à m họ chu tu sĩ đều là muốn tuân theo gia tộc a n bài tập được một môn mới học lúc hết thẻ chỗ hao tổn vì gia tộc gánh chịu đợi có thành tựu i về sau liền cần hàng năm hoàn thành nhất định gia tộc nhiệm vụ cũng không nặng liền xem như mới nhập môn hàng người lúc rảnh rỗi cũng có thể hoàn thành chu thừa nguyên đắm người làm như vậy cũng chỉ là muốn cho những này tử đệ biết gia tộc dụ ý chớ dưỡng thành hết ăn lại nằm người thói quen đi ra ngoài bên ngoài cũng có thể có c h ỗ t theo nghe được chu bình quan tâm chu tu vũ hơi có mà thay đổi c h ậ t lắc đầu nói ra về tổ gia ra tu vũ đối với tu hành pháp chưa có chỗ h i ể u thấu đáo sợ lãng phí gia tộc tu hành tài nguyên cho nên mới không có đi lấy chu bình nghiêm mặt nào có cái gì sóng không lãng phí cái kia vốn là là ngươi nên được nếu là không lấy không cần đó mới thật xin lỗi gia tộc mong đợi những cái kia tu hành tư lương ta để ngươi thừa toàn thúc công toàn bộ giữ lại ngươi chừng nào thì cần liền đi mang tới trận ngữ khí trầm dần nếu là pháp môn này chân tu cũng không được gì vậy liền sớm đi chuyển tu cách khác chớ có không có người tư c h ế t tộc kho những cái kia pháp môn mặc cho người lựa chọn nói xong hắn muốn đem mình cải tiến tốt ngọc bàn linh nguyên pháp giao cho chu tu vũ nhưng nghĩ đến hiện tại chính là quan trọng thời khắc hắn cũng chỉ có thể nhận tâm bỏ đi ý niệm này sau đó câu một đạo cỏ cây sinh cơ chi khí phong tại chu tu vũ trong cơ thể vì đó tẩm bổ căn cơ ngọc bàn linh nguyên pháp đi qua chu bình trải qua cải tiến sớm đã so với lúc trước tinh tiến không ít có thể nói là một đạo cực kỳ hoàn thiện huyền đan pháp chỉ cần tâm tính t i ê bản liền có thể một đường tu được huyền đan liền ngay cả chu tu huyên s ở tu cũng bất quá là chu bình cải tiến một lần thôi tu vũ hiểu được thời gian qua đi hai năm tâm trí phát triển chu tu vũ tự nhiên hiểu được năm đó độ hồ tiến hành chính là những trưởng bối này ngầm đồng ý thậm chí nếu không phải có người cố ý b u n g ra phong cấm bọn hắn ngay cả thạch c á t đều đạm không tiến chớ nói chi là đúng phương pháp vậy ngươi hảo hảo ở tại cái này tu hành tổ gia g i a đi về trước dứt lời chu bình l i ề n hóa thành ánh ngọc hướng vệ minh phong bay đi chu tu vũ có người đưa tiễn chật lên tiếng hỏi tổ gia ra, ra ngài lúc này là muốn mang theo ca ca cùng nhau đi biên cương sao nghe được cái này âm thanh la lên chu bình ngừng bước chân biên quan yêu tộc tiếp cận tổ gia ra, ra tự nhiên muốn đi c h ấ n thủ ca ca ngươi chỉ là đi cái kia tu hành không cần quá lo lắng chu tu vũ ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn hắn tự có ký ức đến nay nhìn thấy chu hi thịnh số lần liền cứ ít ở tại đi biên cương c h ấ n thủ về sau càng là gần như là không bây giờ chu tu v u ê n đều có thể đi tiền tuyến cùng chu hi thịnh gặp nhau mà hắn lại ngay cả phụ thân mặt cũng không thấy cái này làm sao không làm cho lòng người đau nhức tu vũ cung tiến tổ gia ra, ra nguyện tổ gia ra, ra an khang trường nhạc chương bốn t i t n lặng theo dõi kỷ biến chương bốn t i ê n lặng theo dõi k ỳ biến thiên năng quan ba năm qua đi lâu thấy lại cái này từ từ h ù n g quan chu tu huyên cũng là có chút hưng phấn sục sôi chỉ cần có thể cùng vũ tộc đại yêu bắt được liên lạc cũng lấy được mưu đến tín nhiệm vậy hắn liền có thể đổi được độ hóa c h i q u a n g từ đó triệt để thống ngự chu ra ẩn nút tại trong nhân tộc về phần nói bỏ qua vũ tộc tự lập ý nghĩ hắn nhưng cũng không dám sinh ra nửa phần dù sao hắn có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước cái kia đều phải nhờ vào trong đầu đại đạo ân ký cũng không phải là chính hắn bản thân mà đây chính là chuyển thế cùng đoạt xá khác biệt lớn nhất đoạt xá là lấy tự thân hồn phách cùng một cái khác tồn tại hồn phách tương dung liền như làm i ế u thờ bên trong tự thần bị tăng thêm mấy bút không giống nhau sát thái coi như lại thế nào tương tự cũng cùng nguyên lai、like、có mấy phần khác biệt mà hắn chuyển thế làm người thân hồn đều là thuần chính nhân tộc chỉ có cái k i a m ộ t điểm chân linh vẫn như cũng là vũ tộc bị đại đạo ấn ký châu gắn bó bởi vì đại đạo ấn ký cùng chân linh tương liên coi như cùng cấp độ đạo chủ tồn tại cũng vô pháp bóc ra ấn ký một khi phách tăng g ã thân tử đạo tiêu cho nên hắn chỉ có thể trung tâm là vũ tộc hiệu lực nóng trong sớm ngày độ hóa tự thân quay về vũ tộc chu tu huyên cảm xúc bành trướng quay đầu hướng phía chu bình không người nói ra t ổ ra ra tu huyên muốn đi trước tìm phụ thân cái này có một năm không thấy rất là tưởng niệm mà cái này rơi vào người bên ngoài trong mắt cái kia chính là hiếu tâm đáng khen không chỉ có không có nửa điểm dị t h ư ờ n g ngược lại còn có thể tăng thêm người bên ngoài trong lòng hào cảm đi thôi cha ngươi bây giờ đang ở đông khu còn h ạ n ngươi nhớ ký tùy thân mang theo lệnh bài chớ có mạnh mẽ lớp tới miễn cho bị đội chấp pháp tìm phiền p h ư c thiên nam quan làm bây giờ nam cương quan hải mặc dù từ ba nhà đến phụ trách chống cự nhưng vì giảm t h i ế u tự thân hao tổn ba nhà cũng là đều ra hã á tải thiết lập chuyên môn quân công đường dùng cái này đến hấp dẫn tán tu hoặc một chút trung lập thế lực tới đây mà người càng nhiều sự tình liền sẽ tùy theo phức tạp tự nhiên muốn thiết lập đủ loại quy củ mới có thể thống ngự a đến làm chu tu huyên cung kính bắt lại sau đó tựa như về toa chi tiễn hướng lên trời nam quan phía đông bay đi chu bình nhìn qua hắn đi xa bóng lưng thân hình tùy theo hóa thành ánh ngọc tiêu tán không thấy đợi xuất hiện ở trên vòng trời nguyên trường không tùy theo hiện hiện ở bên người hắn xem ra đạo hữu vì trấn an cái này chuyển thế thân thuộc hao phí không nhỏ a nguyên trưởng không đứng c h ắ t tay t h ầ n thức không ngừng thăm dò chu tu v i ê n tình huống tự nhiên cảm giác được hắn trên người pháp bảo cùng rất nhiều bảo mệnh bảo vật nguyên đạo hưu chớ nói chi cười tại hạ vốn liếng h o n g cạn lần này xuống tới đã là đau lòng không thôi thật vất vả quên mất cái này nhắc lại cùng ha ha ha là lao phu khó nói nói sai nguyên trưởng không bày tay h á o cười nói đợi ra hỏa này triệt để bại lộ lao phu liền chạm tôn đại yêu p h o n g tới ngươi bạch khê đuổi đi liền làm đến bồi thường đạo hưu không biết đạo hưu có thể hài lòng nghe được câu này chu bình ánh mắt lấp lóe chất không người thở dài nguyên đạo hưu thật là nhân tộc ta tri tú kiếm đ tại hạ thay ta chu ra tám ngàn tộc nhân cảm ơn đạo hữu nguyên trưởng không hơi s ư ớ n g sở chật cười nhạt không ngừng chỉ là tại hạ nghe nói vũ tộc nhất thiện độ hóa quỷ thần khó l ư ợ n g nếu là xuất sinh này l ạ n g y ê n không một tiếng động được đến cái kêu lại nên như thế nào nghĩ tới đây chu bình sắc mặt yêu sầu mặc dù hắn chỉ cùng hóa cơ cấp độ vũ xuyên chém g i t qua nhưng cũng cảm nhận được một chút vũ tộc thần uy bây giờ uy thế càng hiểm á c hơn hắn khó tránh khỏi có chút tâm truy bất an đạo hữu an tâm thuận tiện thiên quân đã tại này đệ bố trí xuống thủ đoạn chỉ đợi cái kia vũ tộc vào cuộc nguyên trưởng không cao giọng nói xong sau đó hóa thành một đạo kiếm cầu v ò n g tiêu tán không thấy hắn cùng triệu tể đều không để ý chu bình có phải hay không dị tộc thân thuộc chỉ cần lần này khả năng cho n h â n tộc mang đến cũng đủ lớn chỗ tốt cái kia coi như thật sự là cái khắc cường tộc thân thuộc lại có làm sao cùng lắm thì ngày sau để hắn đối phó vũ tộc đương nhiên nếu là có thể chứng minh hắn thật không phải dị tộc vậy thì càng tốt dù sao có thể thời gian trăm năm thành t i ự u huyền đan c h i cảnh chưa chắc liền không có hy vọng trở thành nhân tộc vị thứ chín tiên quân chu bình lại cảm giác một phen mặc dù có muôn vàn không yên lỏng nhưng cũng không thể làm gì chỉ có thể hóa thành ánh ngọc trở lại miếu thờ tiếp tục tu hành mà vì ứng đối đột phát tình huống ngoại trừ cái kêu hóa cơ sơ kỳ phân thân hắn không thu hồi đến bên ngoài còn lại hóa thân đều là đã bị triệu hồi cũng là để tu vi của hắn một lần nữa về tới huyền đan n h ị chuyển càng là cực kỳ vững chắc nện vững chắc hướng về tam chuyển không ngừng tới gần đông khu còn h ạ n chu hy thịnh hai cha con gặp nhau một h ố i vui cười không thôi một người giảng thuật biên quan chuyện lý thú một người thì đem trong nhà tình trạng k h u y ê n thuật chi nói đến chỗ thương tâm chu hy thịnh càng là ảm đạm giới lệ nhưng cũng thừa dịp khoảng cách leo đi không muốn tại nhi từ trước mặt bị mất mặt phụ thân ngài nói bên này quan yêu vật u n g tàn bạo ngượng hài nhi đều không có được chứng kiến đâu có thể hay không mang hải nhi mở mang tầm mắt ha ha ha theo vi phụ đến chiến lũy đi lên vi phụ để ngươi nhìn xem cái gì gọi là bắn cung diều hâu viêm đốt bách thú nghe được câu này chu hy thịnh cũng là hào tình vạn trượng khí thế như hồng dắt lấy chu tu huyên liền hướng chỗ cao nhất chiến lũy chạy đi từ khi đi tới nơi này thiên nam quan cùng yêu tộc s ư ớ n g ý chém giết cũng là để hắn tìm về một điểm năm đó cảm giác tâm tư trôi chạy t ù y ý, đạo pháp t ừ lộ ra trong năm ấy nguyên bản tích tụ khó tiến tu hành pháp cũng có chỗ tinh xảo càng là chỉ kém lâm môn một trận lộ mộ, liền có hy vọng khai sáng ra thích hợp xí tâm viêm pháp môn với lại hắn còn lấy diễm đốt c ư ờ n g thế chấn s á t một đầu hóa cơ hồ yêu tuy nói thiên nam quan chém giết hóa cơ yêu vật có không ít nhưng chỉ có hắn là hóa cơ trung kỳ cũng là để hắn danh tiếng vang xa là chu g i a hung hăng dương oai tráng thế một phen hai người tới chiến lũy phía trên chu hy thịnh từ bên cạnh nắm lên một thanh n ặ n g cung hai ngón khấu chặt chậm rãi k é o túm liền trông thấy nguyên bản không có vật gì n ặ n g cung lại đột nhiên hiện ra một đạo hòa vũ cẳng có kinh khủng y thế tùy theo ngưng tụ xí diễm đốt hừng l i ệ t và hòa vũ tại thiên khung hóa thành một đạo cầu vồng nguyên bản phân loạn chiến trường thê thảm bỗng nhiên dừng lại những cái kia yêu vật điên c u ồ n g tứ tán tán loạn nhân tộc một phương cũng là trốn tránh sợ bị uy thế tác động đến mất mạng vê anh một đầu có thể so với luyện khí bắt trọng cự lang cũng không kịp kêu rên liền bị hỏa vũ xuyên qua thân thể sau đó vỏ quýt l i ệ t hỏa đốt đốt mà lên trong chớp mắt liền đem hóa thành thăng cho chu hy thịnh đang muốn lần nữa dựng cung nhưng cảm nhận được những hóa cơ đó yêu vật khí tức h i ể n hiện chỉ có thể đem trường cung thu hồi hướng phía chu tu viên sục sôi c ư ờ i nói ha ha ha ha, con ta vi phụ chiêu này như thế nào bên ngoài còn có nhiều như vậy tiểu tu cùng quân tốt đang chém giết lẫn nhau nếu là bởi vì hắn nhất thời hưng khởi mà dẫn đến chiến sự trở nên kịch tội kia qua nhưng lần lắm chu tu huyên chính tinh tế cảm giác phía dưới yêu vật trong cơ thể phong tồn yếu ớt đặc thù khí thức nghe được chu hi thịnh tra hỏi cũng là liên tục phụ họa t á n dương phụ thân dung manh phi thường vô song hài nhi trong lòng chỗ hướng nói xong chu tu huyên trên mặt lộ ra vui vẻ tiêu dung dẫn tới chu hi thịnh hào hứng đại t á c trực tiếp đứng tại trên tường thành thống ngự thế cục mà chu tu huyên thì nhìn ra xa thảm thiết chiến trường ánh mắt lấp lóe hắn đã từ những ngày quân tốt cùng yêu vật trên thân đạt được muốn đáp án chương bốn trăm mười chín có dám hay không hiểu mình chương bốn trăm mười chín có dám hay không hiểu mình mặc dù chu tu huyên là vũ tộc thiên kêu truyền thế nhưng chỉ bằng vào một đạo phù mang như quang tự nhiên không có khả năng để vũ tộc lập tức tin tưởng hắn hiện tại từ những ngày quân tốt yêu vật trên thân cảm giác liền là vũ tộc đại yêu lấy cùng loại thủ đoạn bày ra bí pháp chỉ cần hắn lấy tương ứng bí pháp đáp lại một tới hai đi trải qua xuống tới đó mới xem như chân chính xác nhận thân phận mà bí pháp nội dung cũng là đều có chỗ dị tự nhiên không phải tập được phù mang như quang liền có thể trông m è o vẽ hổ đối được chỉ có chân chính nắm giữ trong đó huyền bí vũ tộc tồn tại mới có thể bởi vị mà biến chi chu tu huyên tinh tế cảm giác trong đó biến hóa mặc dù hắn đã biết đáp lại bí pháp gì lại là không biết nên dùng phương pháp gì đáp lại hắn bây giờ thành tựu hóa cơ tự nhiên không có khả năng giống như lần trước như thế cứu chữa thương binh đến muốn cái biện pháp khác mới được nghĩ tới đây chu tu huyên đem ánh mắt nhìn về phía quân công đường hắn bây giờ mặc dù đan đạo tạo nghệ tính không được cao bao nhiêu nhưng cũng có thể luyện chế đơn giản một chút năng l ư ợ c ngược lại là vừa vặn có thể đây là môi giới càng có thể từ đó kiếm được quân công từ đó đọ sức đại tự thân tại chu ra địa vị phụ thân hài nhi đến trước đây dây đến có gì có thể làm sao chu hy thịnh chính lấy uy thế trấn n h i ế p một phương nghe được chu tu huyên tra hỏi hắn đột nhiên s ứ n g sở thiên nam quan mặc dù chức vị phong phú nhưng không có gì hơn phân ba loại tiền tuyến chém giết hậu cần trợ cấp toa c h ấ n thống ngự một phương chu tu huyên làm tự mình kỳ lân tử tới đây chủ yếu là vì tráng tự mình thế cùng tăng thêm tự thân tâm tính tiền tuyến chém giết tự nhiên là không thể đi mà toa c h ấ n một phương đã có hắn nếu là lại nhiều một người khó tránh khỏi dẫn tới người bên ngoài lên án ngược lại là hậu cần trợ cấp thích hợp nhất bất quá trong lòng của hắn cũng cất một chút tâm tư chu tu huyên ngày sau nhất định là muốn thống ngự chu ra nếu là có thể để hắn trước tiên ở cái này luyện tay một chút chân cũng là chưa chắc không thể ngược lại là có hai nơi có thể chọn một là ta bây giờ đóng giữ c h i vị ngươi tới đón t ò a c h ấ n hai là về phía sau phương đại doanh hoặc luyện đan hoặc vẽ phủ chu tu huyên ra vẻ suy tư thật lâu nói ra hải nhi muốn đi hậu phương đại doanh luyện đan chu hy thịnh đem trường cung đem thả xuống vớt v ẽ thô giáp k h ô n g lưng hỏi vì sao ngươi ngày sau nhưng là muốn thống ngự gia tộc bây giờ không thừa cơ góp nhặt chút kiến giải kinh nghiệm cái này như thế nào ngăn được được nhà chúng ta sáu tông ba mạch chu tu huyên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa từ tố nói phụ thân các ngươi đều nói ta là nhà chúng ta kỳ lân tử ngày sau vị thứ hai huyền đan chân quân gia tộc hương thịnh hy vọng cái kia nếu là dạng này thì càng không nên từ ta cầm quyền mà là hẳn là chuyên tâm tu hành sớm ngày thành tựu huyền đan thậm chí càng tài cao hơn đ ố i gia tộc quyền thế mặc dù rắc rối phức tạp nhưng đối với thế cục hôm nay tới nói đối với phương thiên địa này tới nói cuối cùng quá mức không có ý nghĩa nếu chỉ là thống ngự gia tộc ta cảm thấy tu dương liền thích hợp nhất hắn mặc dù c h â n tuột nhưng thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn coi như tu vi không đủ cũng có thể dùng bí pháp để hắn thành tựu m a n tướng hoặc là nhục thân hoa cơ mà hài nhi về phía sau phương l u y ệ a n nếu là có được đó mới có thể từ trên căn bản tăng thêm nhà chúng ta nội tình nghe được những lời này chu hy thịnh giật mình tại nguyên chỗ hồi lâu mới lên tiếng đã ngươi đã có ý nghĩ vậy liền đi thôi chim ưng con luôn có lớn lên thời điểm nếu là thật sự theo ta cùng ra ra ngươi ăn bài chỉ sợ còn làm trễ mải tiền đồ của ngươi nói đến đây hắn đột nhiên cầm trong tay nặng cung d ự n g lên kéo cung trăng tròn minh diễm kinh khủng ở trên trời khí vạch ra một đạo sáng chói hồ quang hướng về đàn thú điên cồn g bắn tới mà một tiến này bắn ra khí thế của hắn đều thuần túy tăng vọt không thiếu nhưng tại hạ một khắc một tôn hóa cơ lang yêu khiếu thiên mà hiện mở ra huyết bùn đại khẩu đem cái tia sáng chói hồ quang thôn phệ và bụng tuy có kinh khủng y thế bộc phát lại chỉ là đem thân thể nổ lớn một chút rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu trông thấy một màn này chu hy thịnh đôi mắt hiện lên vẻ cô đơn càng là có một chút thấp tăng xu hướng suy tàn hắn mặc dù niên thiếu thành danh cả tộc hy vọng nhưng là tộc hưng không được nặng làm người tử không được hiếu làm người cha càng không được dạng càng suýt nữa cho gia tộc mang đến đại họa đối với những này ngược lại còn không có con trai mình nhìn tấu qua làm sao không giận không sụt đợi cảm xúc bình phục hắn lúc này mới quay đầu hướng phía chu tu viên nói ra còn cứ thế tại cái này làm cái gì đã có ý nghĩ vậy liền nhanh chút hành động bắt đầu chớ có giống ta chu tu huyên không người thở dài sau đó liền hóa thành cầu vầng hướng phía sau đại doanh bay đi chỉ để lại chu hi thịnh ngơ ngẩn nhìn qua chiến trường bóng lưng cô đơn t ị c h mịch mà ở trên vòng trời chu bình cùng nguyên trường không đem một màn này đều nhìn ở trong mắt ngọc linh xem ra ngơi ư cái này hậu bối kinh lịch không ít tâm cảnh lại sẽ như thế long đong chu bình cười nhạt đáp lại nhưng không có nói cái gì chu hi thịnh đủ loại biến hóa hắn tự nhiên đều nhìn ở trong mắt nhưng có một số việc không phải nhìn thấy liền có thể cải biến nhất là tính tình chi biến càng là cực kỳ khó giải quyết mà trông lấy chu tu huyên đi hướng phía sau đại doanh nguyên trường không đem đen nhánh sắt đá lấy ra sau đó liền đem triệu tể hóa thân h o à n đến triệu tể vừa xuất hiện hai người liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng huyết sát như lâm mênh mông huyết hải thẳng bức hai người thần hồn càng là điên cùng xâm nhiễm hai người t h ứ c hải chiến đến tận hứng ngược lại là quên đem những này xóa đi triệu tể trầm giọng nói xong c h ậ m trong tay hiện hiện một cây đen nhánh thiết thương chỉ là đơn giản vẽ cướp cái k i ê u huyết sát tựa như là bị sỏ xuyên đ ồ n g dạng phá diệt tan giã thành vô số khí trạch sau đó bị cự lực câu đến lòng bàn tay máu này sát chính là một tôn huyết yêu vương một chút đạo tắc biến thành vu lão phu vô dụng liền cho các ngươi hai a nói xong huyết sát khí chạch phân hai nửa phân biệt rơi xuống chu bình hai người trước người bây giờ cái kia vũ tộc thân thuộc thế nào nguyên trưởng không bất động thanh sắc đem huyết sát khí chạch bỏ vào trong túi c h ậ t nói ra xoay chuyển chơi đất quân tên kia đã và o ở hậu phương đại doanh chuẩn bị luyện chế đang l ư ợ c chúng ta nhìn không ra vũ tộc thủ đoạn tung tích chỉ có thể như thế phiền phức sự tình xem ra trong khoảng thời gian này vẫn phải thu liễm một chút mới được triệu tể nghe tiếng suy t ư nói bất quá nếu là có thể câu được mấy đầu ca lớn cũng so cùng những lao già kia chém giết có lời hào hào n út chớ có đả thảo kinh xạ trong khoảng thời gian này lao phu cái này hóa thân đều sẽ đóng giữ ở đây nếu là có lao già xuất thủ lao phu tự sẽ ngăn cản về phần những huyền đan đó đ ạ i yêu liền cần dựa vào các ngươi mình để chống đỡ bây giờ thế cục dù sao gây bất lợi cho nhân tộc ta cường tộc chỉ là sợ nhân tộc ta l i ề u mình tương bác lúc này mới định ra thông huyền không được xuất thủ ước định nếu là lao phu ra tay trước một bước phá vỡ vi d i ệ u cân bằng hậu quả chỉ sợ khó có thể tưởng tượng làm không tốt những lao già kia còn muốn mượn cơ hội bức tử lao phu nói đến đây triệu tể tăng thương trên mặt lộ ra n h a răng cười càng là có một cô không thể nghi ngờ bá đạo bất quá các ngươi cũng chớ có lo lắng như cái kia vũ tộc ra tay trước một bước vậy phải xem bọn chúng có dám hay không vì một cái thân thuộc mà cùng là nhân tộc ta liều mình chương bốn trăm hai mươi ai minh a i tối chương bốn trăm hai mươi ai minh a i tối đảo mắt nửa năm trôi qua bởi vì không ai cảm kích ngăn cản càng có chu bình hai người trong bóng tối thúc đẩy chu tu huyên tiến triển tự nhiên là cực nhanh bất quá hơn nửa năm công phu liền cùng vũ tộc đại yêu liên lạc số về cuối cùng là xác định hắn thân phận tính chân thực mà điều này cũng làm cho triệu thể hóa thân thấy tịch mịch khó nhịp nếu không phải ngồi chờ cả lớn hắn đã sớm xuất thủ chân sát dù sao tất cả vũ tộc bí pháp uy tích đều tại dưới m í mắt hắn lưu truyền hết lần này tới lần khác còn chỉ có thể nhìn không thể g i ế t ở trong đó tư vị đối với hắn mà nói không thua gì là một trận cực hạn thực hình nhìn lâu như vậy cuối cùng là có thể thu lưới lão phu ngược lại muốn xem xem có thể câu được cái gì c á lớn đến nói xong hắn lấy đạo niệm cho nguyên trường không hai người truyền tin lại đem triệu quốc bây giờ nhản dỗi lại có thể tín nhiệm huyền đan chiến lực đều là điều phối ở đây lại tính cả thanh huyền từ ba người cũng là để nơi đây huyền đan chiến lực đạt đến trọn vẹn tám tôn chi nhiều phóng nhãn cả nhân tộc c h i tuyến cũng không có phương nào có hải có thể có nhiều như vậy huyền đan tồn tại trấn thủ chớ nói chi là trong đó còn có một vị huyền đan cựu truyền đại kiếm tiên thực lực có thể so với huyền đan mười chuyển mười một chuyển tồn tại tuy nói huyền đan cao nhất có thể đạt tới mười lăm vòng nhưng đối với tuyệt đại đa số tồn tại t ớ i nói có thể tu hành đến huyền đan cựu t r u y ề n đã là hắn tuổi thọ cực hạn chỉ có chân chính thiên kêu i yêu nghiệt tư chất chắc tuyệt trời ghét mới có thể tại có hạn thọ nguyên bên trong c ẳ n g ngộ bốn đạo thì năm đạo thì thậm chí là lục đạo thì đều là ngộ từ đó chứng được một đạo thông huyền mà tại nam cương một chỗ sơn giã bên trong vũ huyền rủ xuống cánh rơi vào một bên không người thần phục quanh mình hai tôn chim thú đại yêu cảng là quỳ xuống đất không dám nh vũ huyên ngươi lúc này phát hiện ta tộc thiên tiêu công lao cực lớn đợi chúng ta quy về ngự không thiên định hướng lao tổ báo cáo công lao của ngươi nghe được câu này vũ huyên mặt lộ vẻ vui mừng không người chậm chạp hướng về phía trước dịch bước sau đó đau lòng từ trong ngực móc ra hai khối không minh hư thạch cẩn thận đẩy lên vũ khung vũ ngân hai người trước mặt vũ huyên có thể phát hiện ta tộc thiên tiêu hoàn toàn là hai vị đại nhân phúc phận chỗ rượu vũ huyên cảm kích nước mắt linh thân phận h è n mọn không biết như thế nào báo đáp chỉ có thể dùng cái này m ỏ n g tiện c h i vật để bày tỏ vũ huyên cảm ơn c h i tình vũ k h u n g hai người lít qua kim sán ánh mắt có chút co rút nhanh trận đem không minh hư thạch thu nhập lòng bàn tay sang m vũ cực thiên chỉ có mấy cái danh lệch ta hai người tới lúc tự sẽ vì ngươi lề dan đa tạ hai vị đại nhân hậu ái vũ huyên vô cùng cảm kích vũ huyên hô to thân thể lại thấp hơn mấy phần đối với bất kỳ cường tộc thân thuộc cùng phụ thuộc tới nói muốn trèo lên trên chỉ có một con đường cái k i a chính là cùng s ở thuộc cường tộc không ngừng tới gần cho đến trở thành trong đó một thành viên đừng nhìn nó là nam cương bắc vực chim chim yêu vật tri tôn thực lực càng là cao tới huyền đan thất c h u y ể n uy thế cường hành nhưng trên thực tế nó bất quá là vũ tộc đẩy ra t r o n g cự nhân tộc quật khởi phá hồi thôi có lẽ tại tương lai một ngày nó liền bị nhân tộc chèm giết hoặc là thiên mệnh căn ướt chết đang bế quan hoặc là không hiểu bị cường địch tập sắt vẫn là đây là nó không cách nào ngẫu nghịch vận mệnh chỉ có huyết mạch tinh thuần c h i t để trở thành vũ tộc một thành viên từ đó trốn vào ngự không trời sinh hơi thở mới có thể thoát khỏi cái này một kết cục mà nó làm vũ tộc t ạ m huyết tốt xấu còn có một tia cải bệnh khả năng thân t ư ợ n g sau cái này hai đầu chim thú đ ạ i yêu vậy coi như thật chỉ có nhận m ệ n h t h ầ n vũ không, không có lại để ý vũ huyên phản ứng mà là nhìn về phía thiên nam quan phương hướng thanh âm to lớn để ta các loại đi cho vị kia thiên kiêu tộc nhân đưa đi độ hóa tri vũ tráng đựng ta, ta tộc ở tại trong bụng hai đạo thon g i i kim hoàng long vũ phiêu đạn p h o n trào rõ ràng không y thế chút nào nhẹ như lông hồng nhưng lại phảng phất tẩn chứa vĩ nạn đại đạo một phương minh ngông đại giới thiên nam quan đông hạt i ệ u mang chu tu huyên đứng tại trên tường thành hướng tây nhìn lại mơ hồ có thể trông thấy chu hy thịnh đứng sừng sững ở chiến lũy bên trong cầm trong tay liệt cùng c h ấ n nhiếp dưới thành bạn yêu cũng không biết bọn hắn như thế nào đem đ ộ hóa c h i vũ đưa tới cho ta sớm ngày đem cái kia ngọc linh đ ộ hóa mới có thể để cho ta b u ô n g tay b u ô n g chân từ khi hắn đột phá hóa cơ cảnh về sau mặc dù vẫn sẽ bị h u ề n đan chân quân cảm giác được suy nghĩ trong lòng nhưng có bí pháp ra chỉ chỉ cần cách xa nhau đủ xa liền sẽ không bị phát giác được cái gì gì thường. cũng là để hắn có thể ở trong lòng yên tâm suy nghĩ cách đó không xa chu hy thịnh chính bộ u c phát uy thế c h ấ n nhiếp vạn yêu dư quang lại là thoáng nhìn chu tu huyên đứng tại thành lâu bên liên giới tinh tế quan sát chiến cuộc biến hóa tựa như là tại cảm ngộ cái gì không khỏi trong lòng xúc động ta cái này làm phụ thân cũng không như nhi t ử tu hành khắc khổ đứa nhỏ này ngày thường tu hành luyện đàn đã m ỏ i m ệ t lại vẫn tới đây ma luyện tâm tính thật sự là tự hẹn nghĩ tới đây chu hy thịnh đem một bộ phận tinh lực phóng tới chu tu huyên trên thân dự phòng hắn phát sinh cái gì ngoài ý mớn mà ở trên vòng trời triệu tể ẩn vào hư không chính phiền muộn không thú vị lấy lại là đột nhiên cảm giác được cái gì trong nháy mắt trở nên tinh thần vô cùng phân chấn mắt sáng như đ ố c nhìn về phía ngoài mấy chục g i ả m nam cương mênh m ô n g càng là k h á m phá trong đó hư hảo che t r ư ớ n g trông thấy v ũ khung các loại nằm tôn đại yêu thân ảnh lại tới hai cái huyền đan cựu truyền thuần huyết tồn tại vũ tộc còn thật sự là bỏ ra bất quá cùng lao giả kia đạo tắc so sánh cái này hai thuần huyết lại coi là cái gì đâu vũ tộc cái gọi là độ hóa c h i vũ trên bản chất liền là tôn này vũ không đạo tổ đạo tắc biến thành nếu là hao tổn quá nhiều đây chính là sẽ làm bị thương đại đạo bản nguyên thậm chí là từ đạo tổ rơi xuống thành đạo tôn mặc dù không đến mức nhưng cũng có thể để vũ không đại đạo dung chuyển một chút thời gian đáng tiếc chỉ có hai đạo độ hóa tri vũ tổn hại không đến lao già kia nhiều thiếu nghĩ tới đây triệu tể đạo niệm tùy theo hướng phía dưới lan tràn tại nguyên trường không đắm người thức hải bên trong hóa thành một thanh â m đều cho lão phu treo lên đ i ể m tinh thần đến vũ tộc đám kia tạp bao tới chương bốn trăm hai mươi một lựa chọn chương bốn trăm hai mươi một lựa chọn thiên nam quan đông khu quản hạt địa thế dốc đứng nghiêm trọng càng là đông ngay cả cổ hoang yêu núi khí cơ hôn loạn mãnh liệt uy thế bảng bạc vô cùng mà tại ngoài m ư ơ i dặm vũ không các loại nằm tôn đại yêu h ậ n nấp thân hình c vũ, vũ, vũ ngân i c g khu nhìn t c h ra xa bột phía ú n g l thấp giọng nói ra nếu là thật sự xảy ra điều gì tình huống như thế nào cũng phải đem độ hóa chi vũ đoạt lại độ hóa chi vũ một khi mất đi hậu quả như thế nào ngươi cũng biết nghe được câu này vũ khung không u n g k h khỏi nghĩ đến ngự không thiên bên trong đoạn vũ đài lập tức không rét mà run t h ầ n n i ệ m cẩn thận dò xét b ố n phía cuối cùng tìm tòi đến một chỗ ly thiên nam quan chỉ có cách xa bảy dặm hạc hậu chính là cổ hoang yêu núi kéo dài tới đi ra địa phương không thể lại hướng phía trước nếu là lại hướng phía trước lời nói cho dù có cổ hoang yêu núi hỗn loạn khí cơ chúng ta cũng có bại lộ phong hiểm nói xong vũ k h u n g câu ra hai cái nhỏ yếu chim thú yêu vật tả hữu bất quá cấp độ lợi ư k h sau đó liền đem độ hóa chi vũ lấy thủ đoạn đặc thù phong cấm tại yêu vật trong cơ thể độ hóa chi vũ thành đạo tổ đạo tắc biến thành vốn là uy thế không hiện như bình th hiện tại lại tăng thêm thủ đoạn đặc t h ủ càng là che lấp không còn cho dù thần n i ệ m cảm giác cũng chỉ có thể thăm dò đến t r ố n g giống bây giờ chiến cuộc bất quá là tiểu đà tiểu nháo luyện k h í yêu vật làm trung thượng chiến l ự c huyết nhục có thể luyện đàn có thể tế vật nhân tộc một phương không có khả năng k h ô n g liệm mà bọn chúng muốn liền là nhân tộc đem thi hải l i ệ u đi sau đó lại để chu tu huyên lạc yên không một tiếng động đem độ hóa c h i vũ lấy đi bên trong hư không triệu thể giãn ra thân thể ngáp một cái c ò n tưởng rằng đám này tạp mau có thể lớn mật đến đ â u một chút không nghĩ tới vẫn là cẩn thận như vậy nhỏ chừng không đến các ngươi xuất thủ nguyên trưởng không cao ngạo trên mặt lộ ra một k i a bất đắc dĩ t r ậ t liền dẫn chu bình các loại tu sĩ hướng vũ khung các loại tồn tại chỗ ẩ n thân tìm tòi mà đi nhưng cùng với là huyền đan tồn tại bọn hắn có thể cảm giác được vũ khung vũ khung các loại tồn tại tự nhiên cũng có thể cảm giác được bọn hắn chỉ có thể cách xa nhau trong vòng hơn mười dặm xa hiện lên vây quanh chi thế đến bố trí ngăn cấm phát trợ mà trên chiến trường quân tốt yêu vật chém rết không nớt ô ép thành phiến khó mà rõ ràng. thỉnh thoảng liền có quân tốt tu sĩ bị yêu vật tàn sát hoặc là yêu vật bị lưỡi dao chém thành khối thịt tàn khốc vô tình cái kia hai đầu luyện khí yêu vật cũng là hung tính lộ ra liên tục c h u diệt mấy chục cái phạm tục quân tốt quanh thân dính đầy màu đỏ tươi huyết đ h ụ c mà không qua bao lâu trong đó một đầu liền bị quân trận kết doanh v â y giết bên kia thì là bị tu sĩ lấy thuật pháp đeo đầu hóa thành trên mặt đất tầm thường nhất thi hải bị vô số tồn tại trà đ ạ p đợi hoàng hôn đem rủ xuống những hóa cơ đó yêu vật n h o nhao tan biến tại nam cương minh ông không có cường đại yêu vật chấm nhiếp thú chiều tiêu tán theo t ố i lùi chỉ để lại đầy đất thi hải, máu chảy thành sông. những chuyện lặt vặt kia xuống quân tốt cô tịch địa đứng tại chỗ toàn thân đấm máu lại là hai mắt vô thần trống rỗng ngóc trệ nhìn về phía b ố n phía cho dù là đồng bạn tới gần bọn hắn cũng sẽ k h ô n g chế không nổi địa la to vung vẩy binh khí thẳng đến hồi lâu mới bất đau đến vì trên mặt đất đeo rên thút tít hoặc chửi mắng hoặc cảm kích mà những cái kia thi h ả i cũng bị hậu cần từng cái l i ệ u nếu là nhân tộc hải cốt liền muốn biện pháp đem c h ắ p v à hoàn c h ỉ n h sau đó nhập thổ vi ăn nếu là yêu tộc thi hài thì vẫn đến hậu phương lớn lấy cung cấp dược sư đàn tu chọn tài liệu hoặc là giao cho bếp núc doanh xử lý làm ăn chu tu huyền nếu không phải lo lắng bị phát giác chỗ dị thường hắn hận không thể hiện tại liền lên t r ư ớ c đem độ hóa chi vũ lấy đi dù sao hậu phương lớn lại không ngừng hắn một cái luyện đan sư cái này yêu thi thú xương cốt lại nhiều như vậy cái kia hai cố thi h ả i đại khái s u ấ t không được chia hẳn cái này đến cái này khiến hắn làm sao không gấp nghĩ tới đây chu tu huyên chậm rãi tiến lên bám theo một đoạn cái kia hai cố h ả i cốt hướng phía sau đi đến định tìm cái nhản rỗi cơ hội đem độ hóa chi vũ thu liệm đến đại đạo ân ký bên trong mà tại chiến l ũ bên trong chu hy thịnh chính dò xét chiến cuộc biến hóa đột nhiên trông thấy chu tu huyên hướng điểm mấu chốt đại môn chậm chạm tới gần, cũng là không khỏi tâm thần. năm đó chu thừa minh thân ở chiến trường liên suýt nữa bị yêu tộc tập s á t vẫn lạc chu tu huyên làm tự mình kỳ lân tử cái kia càng là trọng yếu nhất hã có thể có nửa điểm qua loa chủ quan nhưng cẩn thận nhìn một hồi hắn lại là phát hiện một chút manh mối cái kia chính là chu tu huyên mặc dù là tại tùy ý nhìn quanh tựa như là đang quan sát chiến cuộc nhưng ánh mắt lại thường thường mịt mở rơi vào một bộ chim thú yêu thi bên trên tựa như là có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn đồng dạng cái kia yêu thi bên trong đ ừ n g nói là có bảo vật gì có thể chớ là cái gì yêu tộc thủ đoạn muốn dùng cái này mưu hại nhân tộc ta tu sĩ không thể để cho tu huyên đặt mình vào nguy hiểm ngay tại hắn tự định giá khoảng cách chu tu huyên đã theo vận chuyển đại đội hướng phía sau doanh trướng đi đến chu hy thịnh chỉ có thể để tạ toàn tạm thời thay thế vị trí của mình vì để phong v ắ n nhất càng đem tư đồ hường gọi lúc này mới hướng phía sau đại trướng tới gần mà tại quan ngoại vũ khung các loại tồn tại trông thấy hải cốt đều bị trở vào điểm mấu chốt đang muốn trở về rời đi lại là đột nhiên cảm giác được thân hình dừng lại c à n g có tám đạo khí tức tùy theo hiện hiện uy thế không đồng nhất đưa chúng nó vây khốn trong đó không tốt bị phát hiện vũ k u n g hét lớn một tiếng liền có cường hành uy thế bắn ra khói động tứ phương chu bình đám người bố trận pháp uy thế trong nháy mắt giảm đi hơn phân n tuy nói là sớm bố trí nhưng chu bình đám người bên trong không có cao dài trận pháp sư lại trong thời gian ngắn như vậy còn không thể để vũ không cảm giác được pháp trận tự nhiên không có khả năng mạnh tới đâu bất quá chu bình đám người bố trí đơn sơ pháp trận vốn cũng không phải là vì chấn áp vũ không các loại tồn tại mà là vì c h á lấp chỉ cần không có yêu vương tồn tại giáng lâm triệu tệ liền không thể xuất thủ nếu là giao chiến uy thế quá to lớn tất nhiên sẽ đem lôi thương thú cùng các loại tồn tại dẫn tới viện trợ đến lúc đó một trận chiến này coi như vô công mạ trở về nguyên trưởng không đạp lập hư không cầm trong tay ba thước thanh bạch kiếm khí tức phong tuyệt chủ tiên để ở đây tất cả tồn tại tâm thần rung động càng có hàn mang trói mắt phạm nhân tộc ta cương vượt người chảm chu bình đám người từng cái hiện hiện võ phu hư ảnh sâu thiên chống đất thiên nguyên bản cờ chiếu dọi thiên khung càng có ba tôn thần tướng bộ u c phát h u n g tuyệt sắc cơ một đạo nhân tay nâng bắt q u á i bản tại thiên khung hiển hóa mênh mông đạo đ ổ vận đạo không minh còn xin chư vị chịu chết bàng bạc uy thế tàn phá bửa bãi tư phương càng là quyển đến của hoang yêu núi khí cơ rung động thiên khung lở sáng chói thiên nam quan phòng giữ tu sĩ tại cảm giác được như thế biến cố lúc liền lập tức chống lên tất cả pháp trận đem chọn cái hùng quan bao phủ trong đó chỉ là tại kinh khủng uy thế tác động đến l ê n giới pháp trận bình t h ư ớ n g lại là lung lay muốn phá vỡ mà ở hậu phương danh o t r ư ớ n g chu tu huyên nhìn qua cách đó không xa yêu t h ì lại quay đầu nhìn về phía thiên h u n g trong lúc nhất thời lâm vào hai chọn c h i cảnh chương 422, g i à n h giật từng giây chương 422, g i à n h giật từng giây chu tu huyên tự định giá từ không phải cái khác mà là lấy hay bỏ nếu như nhân tộc là trước một bước biết được vũ không đáng người tồn tại vậy liền mang ý nghĩa tin tức khả năng bại lộ hắn nếu là từ giờ trở đi ẩn nút bất động không đi thu lấy độ hóa c h i vũ nói không chừng còn có một tia bảo toàn khả năng đây cũng là chuyển thế mang cho hắn lực lượng thân hồn đều là nhân tộc duy nhất gắn bó đại đạo ân ký cũng chỉ có chân chính trí cường giả mới có thể cảm giác được trừ phi là chứng cứ trực chỉ với hắn không phải chu gia đều sẽ bảo đảm c h i mà nếu như nhân tộc cường giả là ngoại ý muốn phát hiện vũ k h ô n g các loại đại yêu tồn tại cho nên mới có cái này biến cố vậy nói rõ tin tức cũng không bại lộ nhân tộc là cha ra nguyên nhân chiến hậu tất nhiên sẽ nhìn trời nam quan trên giới nghiêm mật điều tra bây giờ nhân tộc cường giả đều bị chiến cuộc dẫn dắt tâm thần hắn nếu muốn thu lấy độ hóa c h i vũ chỉ có hiện tại nhưng vấn đề là lấy tu vi của hắn căn bản nhìn không ra cái này đột phát tình huống là cái trước vẫn là cái sau chỉ có thể từ đó lựa chọn cảm giác thiên khung động tĩnh c ả g c u ầ n c u ộ n chu tu huyên tâm thần nhất định chật liên thúc làm bí pháp hướng yêu thi tìm tòi mà đi độ hóa c h i vũ làm đạo tổ hóa vật có thể nghĩ hắn sao mà quý giá bây giờ ra cái này chế độ một từ sự tình vũ tộc trong thời gian ngắn tất nhiên sẽ không lại tín nhiệm hắn chớ nói chi là hao phí đại đại giới vận chuyển đạo thứ ba độ hóa chi vũ đến Cứ không d i i ngự luyện nguyên về nói rõ ràng là nhân tộc mười ngón giờ phút này lại giống như cánh chim gián r a huyên hóa không ngừng vung vẩy x e lẫn càng là bắn ra một cỗ cực kỳ yếu ớt ba đ ộ một đạo kim hoàng lông vũ t ừ yêu thi bên trong chậm rãi hiện hiện sau đó trốn vào trong cơ thể của hắn bị thất hải một huyền ả o vĩ ngạn lớn ký hấp thu đợi khí tức bình phục hắn bước nhanh hướng một cái khắc cô yêu thi chạy đi mà ở trên vòng trời triệu tệ ánh mắt phun trào nằm chặt một cây pha tạ dầm dầm dầm bạo tạc liên miên không ngừng thiên khung đều bị đánh đến sụp đổ vỡ vụn vô số thiên cương lợi khí từ cường không chút xuống quét sạch mặt đất bao la giống như dao sắc gọt bổ chỉ để lại thùng trăm ngàn lỗ khe danh như vực sâu nguyên trưởng không không ngừng vung c h ạ m kinh khủng k i ế m quang rộng r ã i cường hành chấn áp t ứ phương cho dù vũ không hiển hóa chân thân thánh khiết chi quang chiếu dọi che chở cũng vẫn là bị đánh đến không hề có lực h o à n thủ liền ngay cả sau lưng cánh chim cũng bị chặt đứt hơn phân nửa chỉ còn một chút tàn vũ tồn tại về phần một bên khác cùng là huyền đan cựu chuyển vũ ngân thế cục lại là tốt hơn không thiếu. mặc dù cùng hắn giao chiến người là huyền đan bắt chuyển võ cực cùng huyền đan thất chuyển thông minh một công một ngự cực kỳ c ứ n g hãn nhưng tu vi tranh lệch bảy ở nơi này vũ tộc lại không có nửa điểm nhược điểm mà nói coi như hắn thân ở thế yếu trong thời gian ngắn cũng khó có phân thắng bại mà bởi vì còn lại ba vị huyền đan tồn tại đều là thần tướng thực lực đều tại huyền đan tam chuyển trở xuống lại bởi vì là k h á c loại huyền đan khó có biến thành t h ô n g vũ h u y ê n tôn này huyền đan thất chuyển tồn tại chỉ có thể từ trung bình cùng thanh huyền tử đến miễn cưỡng chống cự trong lúc nhất thời chiến cuộc thay đổi chi biến h o à nghe toàn tại triệu n u y ê n n l ệ các loại ba tôn t h ầ được n trên g t h câu n này cái kia hai tôn đại yêu mắt lộ hung quang chợ bắn ra bàng bạc sinh cơ nhục thân tái tạo phục hồi như cũ lại lập tức cùng triệu nguyên lệnh đám người chống lại từng đạo cường hoành khí tức rung động t h i ê n địa, càng có ngày cương lợi khí quét sạch tứ phương đem vốn là yếu ớt che lấp pháp trận trùng kích đến thùng trăm ngàn lỗ uy thế hướng về nam cương không ngừng l à n chặn trông thấy một màn này thanh huyền tử k h ẽ thở dài một cái biết lại mang xuống chưa chừng liền không công mà lui ngọc linh ngươi nhanh đi tương trợ thần tướng người chim này từ lao phu một người tới chống cự nói xong thanh huyền tử sau lưng hiện hiện một phương to lớn bàn cờ một trăm hai mươi tám k h ỏ a quân cờ đen trắng d à i thiên nguyên hẳn khí tức tùy theo liên cùng tăng vọn trong chớp mắt liền có thể so với huyền đan lục chuyển càng hướng về huyền đan thất chuyển không ngừng k thanh huyền tử k h é c quát một tiếng liền có ba mươi sáu con cờ bay ra hóa thành thông tin ê triển miên trụ đem vũ huyên giam cầm trong đó nhưng vũ huyên há lại sẽ để hắn đặt được sải dài hai cánh rộng rãi quang huy bộc phát chấn động đến triển miên trụ sụp đổ tan giã thanh huyền tử lập tức như gặp phải trọng thương thân hình đều hư hảo mấy phần nhưng như cũ cố thủ không lùi ngưng tụ ra càng nhiều quân cờ hướng vũ huyên c h ấ n áp tới nhằm bằng vũ huyên như thế nào bộc phát như thế nhưng như cũng bị quân cờ triển miên trụ kiềm chế khó mà tránh thoát trong đó nhanh chóng nhanh đi lão phu không kiên trì được nhiều không bao lâu lợi chu bình thân tụ linh ngọc m ẹ bản k h í tức đã đ ạ t đến huyền đàn tam c h u y ề n minh mập b à n càng cùng s ư ơ n g b à n tưng dung hóa thành các loại linh bảo mới bị vũ huyên đánh bay đến nơi xa thân thể vỡ vụn lưu lại vũ quang đều chưa t ạ n đi liền trông thấy thanh huyền tử b ộ c phát như thế cũng là đầu cũng không chuyển hướng cái kia hai tôn bình thường đại yêu đánh tới bây giờ chiến cuộc gấp gáp thoáng qua đều có thể thay đổi d u n g không được hắn lề mề cái kia hai tôn đại yêu vốn là bị triệu nguyên lệnh đám người đánh cho tràn ngập nguy hiểm mặc dù hao tổn sinh cơ thăng hoa cũng khó có thể xoay chuyển tình thế chớ nói chi là từ thần tướng trong tay chạy thoát chu bình người chưa tới gần trong tay xương xoay quanh tức bay ra hóa thành bên ngông mâm lớn hướng trong đó c ư u chim đại yêu chấn áp tới đại nguyên la bản chấn cái kia c ư u chim đại yêu đã khí tuyệt đem suy cái này đột nhiên bị mâm lớn chấn áp thân thể đ ố n g nhiên dừng lại sau đó liền bị triệu nguyên lệnh một thương xuyên qua vốn là tan giã thân thể đ ố n g nhiên nổ tung dù có phục hồi như c ũ trùng sinh chi thế nhưng ở mâm lớn cùng hai tôn thần tướng điên cùng chấn diệt xuống cái kia thần hồn cũng theo đó phá tán cũng không tiếp tục phục của cụ sau một khắc bằng bạc khí huyết phô thiên cái địa chút xuống càng có một đạo chim thú hư ảnh phóng lên tận trời hót vang thiên cung chu bình đám người đều không lo được thu lấy chiến lợi phẩm. liền hướng về cuối cùng một đầu đại yêu tập sát mà đi mặc dù đầu này đ ạ i yêu khí cơ muốn càng thêm kéo dài nhưng lại làm sao có thể là bốn vị cùng cảnh tồn tại đối thủ bất quá nửa khắc công phu liền bị chấn sát đến tịch diện p h á tán chỉ lưu một đạo thanh minh huyết dài vang vọng thế gian chớ có trì hoãn trước đem vũ huyên chấn sát nguyên t r ư ờ n g không một kiếm đem vụ không nửa bên cánh chim c h ặ t đức kim sán máu tươi huy sái đại địa trong nháy mắt liền đem miếng đất ăn mòn như đúc bằng vàng dòng đồng dạng đến trình độ như vậy vũ u y ê n đâu còn cố đến cái gì tôn đinh kịp lực bộc phát n h thế muốn thoát khỏi bản cờ trói buộc nhưng chu bình đám người đã nhưng như, thiên binh giáng lâm, khí thế như hồng. nam tôn huyền đan tồn tại coi như thực lực đều là so với nhỏ yếu nhưng hợp tại một khối cũng có nghịch bên trên trí năng chỉ là nam cương đã truyền đến động tĩnh hiển nhiên lôi thương các loại tồn tại có cảm giác biết chính hướng nơi đây điên c u ồ n g tới gần võ cực đông nhiên làm hung ác chất thân hình đông nhiên tăng vọt hóa thành n g à n trượng cự nhân kim sán rộng rãi võ ý ngập trời không minh để lão phu đến ngăn chặn x u ấ t sinh này ngươi nhanh đi chấn sát cái kia vũ huyên nhiều nhất chỉ có ba trăm h ơ i thở nhanh đi chương bốn trăm hai mươi ba ca lớn chương bốn trăm hai mươi ba ca lớn võ cực tuy chỉ là huyền đan bắt chuyển nhưng có thể tại đạo pháp thịnh hành triệu quốc cảnh nội đem rất khó tu hành võ đạo tu được đại thành há lại sẽ là cái gì hạng người bình thường võ phu hư ảnh đứng sừng sững giữa thiên địa song quyền vung vẩy nện đến hư không vỡ vụn lại bị một đạo nhỏ bé thân ảnh đều ngăn lại càng là bị hắn thánh khiết phát sáng ăn mòn bắt đầu sinh thần phục chi ý mà đã như thế võ phu hư ảnh vẫn như cũ uy thế như hồng liều lĩnh hướng vũ ngân điên c u ồ n g c h ấ n sát không minh hai tay thở dài trợ hóa thành cầu vầm hướng thanh huyền từ đám người vị trí chỗ ở bay đi ba trăm hơi thở chỉ là võ cực nói số lượng nhưng y theo nam cương yêu vật tập cấp mà đến tốc độ thời gian sẽ chỉ so với ngăn đến nhiều trong lúc nhất thời chiến cuộc không ngừng biến hóa vũ huyên mặc dù thân ở thế yếu nhưng cũng đang không ngừng lực buộc phát lượng muốn từ đó mưu cầu một chút hy vọng sống triệu tệ ẩn nấp hư không nhìn qua phía dưới chiến cuộc lại chỉ có thể lo lắng xuông không có yêu vương tồn tại giáng lâm coi như đại yêu tiếp cận lại nhiều hắn cũng không tiện xuất thủ không phải liền rơi xuống rất nhiều cường tộc miệng lưỡi hồn nhiên có thể mượn thông huyền nước hẹn đến chèn ép thậm chí là bức tử với hắn nhân tộc nội bộ mặc dù nhất trí đối ngoại nhưng cũng tồn tại rất nhiều thanh âm bây giờ thông huyền nước hẹn tại nhân tộc được cho có lợi một khi vi phạm chớ nói cường tộc b ứ c bách chỉ sợ nhân tộc nội bộ đều sẽ đối với hắn có ý kiến ai cái này cực khổ từ thiên mệnh thật đúng là cái đòi mạng đồ chơi nói xong triệu tể đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới tuy nói lao phu s á c thực nghĩ ngươi chấn sát ra hòa này để lao phu có thể có một cái xuất thủ lý do nhưng đạo chủ ấn ký kinh khủng rộng rãi nhưng chớ có làm chuyện điên rồ mà ở phía dưới chu tu huyên chính thu lấy lấy đạo thứ hai độ hóa c h i vũ sau lưng đột nhiên vang lên một thanh â m viên nhi ngươi chu tu huyên quay đầu nhìn lại liền trông thấy chu hi thịnh kinh sợ vô cùng lòng bàn tay càng ngưng tụ ra kinh khủng d i ễ m hỏa hướng về hắn nổ bắn ra mà đến v ư ở n g ta chu ra khổ tâm vung chồng ngươi không nghĩ tới ngươi đúng là vũ tộc g i a n tế thật đúng là khó giải quyết chu tu huyên lẩm bẩm một tiếng chỉ có thể trước bỏ qua thu lấy hướng về sau liền lùi mấy bước sau đó ngưng tụ ra một cây độ hóa chi vũ mặc dù không nỡ nhưng đến mức hiện nay hắn cũng trước hết đem chu hi thịnh khống chế mới có cơ hội tiếp tục tiếp xuống một bước ta tộc vinh huy ngược lại để ngươi trước t ắ m rửa lông vũ vô thanh vô tức giống như, như quỷ mị đánh út về phía chu hi thịnh trong chốc lát chu hi thịnh chỉ cảm thấy tâm thần đại tác. phản phất có cái gì kinh khủng g á n g lâm để hắn không cách nào động đậy mảy may chỉ có thể trơ mắt nhìn qua lông vũ tới gần lại tại lúc này một đạo kiếm quang ở bên cạnh hiện hiện càng có một phương thủy kính huyền lập bắn ra cường hoành vì thế kiếm quang hung tuyệt như thoi đưa đánh thẳng chu tu viên mặt làm cho hắn tâm thần g ấ p thụ độ hóa c h i vũ tùy theo thay đổi phương hướng một lần nữa đưa về chu tu viên trong cơ thể thủy kính thì hiện hóa uy thế hóa thành một đầu dao long hư ảnh đem chu hi thịnh quấn lên che chở người tới chính là tư đồ hồng cùng nguyên vệ kiếm cái trước là chu hi thịnh chỗ ngự mà đến cái sau thì là cái này hậu phương đại doanh thống ngự người từ chu hi thịnh đi vào hậ hắn liền đã có chỗ lưu ý độ hóa chi vũ tuy là đạo tổ thủ đoạn nhưng bây giờ hóa thành lông vũ c h i vật chỉ là một đạo trí cao bảo vật mà không phải đạo tổ giáng l ô n g c h ấ n nhiếp chi thế chỉ có thể nhằm vào một người này mới khiến hai người có thể đánh gãy không nghĩ tới các ngươi chu gia kỳ lân tử đúng là một cái thấy không rõ nội tình vũ tộc thân thuộc nguyên huệ kiếm khép c ư ờ i một tiếng trường kiếm trong tay lưu chuyển kéo ra vô số sáng trói kiếm huy không ngừng hướng chu tu huyên tập sát mà đi liên quan tới c h u y ệ n thế cho dù huyền đan tồn tại biết người đều cất ít chớ nói chi là hóa cơ tu sĩ hai người chỉ làm chu tu huyên ẩn nấp cực sâu cho nên mới không có bị rất nhiều chân quân phát hiện chu hy thịnh vững chắc thân hình ánh mắt trầm thấp ủy quyệt diễm hỏa đột nhiên ngưng tụ đốt hừng lực liệt còn xin hai vị đạo hữu giúp ta để tại hạ thanh lý môn hộ chu tu huyên mắt sáng như b ư c đến mức hiện nay hắn lại thế nào che lấp cũng nhất định là phi công còn không bằng tại ngày này nằm quan bên trong đại náo một phen để cái này liên quan nhét tự sụp đổ từ đó gây ra hỗn loạn tốt như vậy xấu còn có một chút hy vọng sống thế thì muốn nhìn đến tội cùng là ngươi thanh lý môn hộ vẫn là ta đem bọn ngươi g i t sạch nói xong chu tu huyên hai mắt bỗng nhiên trở nên kinh o à n g đại đạo ấn ký càng là ở tại cái chán hiện hiện sáng trói rộng rã hắn k h í tức trong nháy mắt nhảy lên tới hóa cơ đình phòng kim hoàng quang huy hướng về bốn phía chút xuống mà đi cũng không phải hắn không muốn tiến thêm một bước mà là đại đạo ấn ký chủ yếu uy thế toàn dùng để gắn bó hắn tại nhân tộc mệnh đạo bên trong tồn tại cũng nguyên nhân chính là như thế hắn có thể không hiển lộ mảy may nguyên tuệ kiếm lại là hồn nhiên không sợ ngược lại còn không ngừng đánh giá chu tu huyên sau đó cầm kiếm chém ra mấy đạo ngân hồ kiếm cung mặc dù đ ư ợ c nhưng còn không có tới gần chu tu huyên tấp vương ba thước liền bị thánh khiết quang huy ăn mòn tiêu tán không còn ta tộc vinh quang như thế nào các ngươi sâu kiến có thể hiểu ra khi đang nói chuyện liền có vô số nhung vũ từ chu tu huyên gương mặt leo lên toàn bộ thân hình đều hướng về vũ tộc không ngừng thuế biến cái kia đ ạ i đạo ấn ký thì tại không ngừng biến hóa giống như một đạo tọa độ đ ồ n g dạng đem từ nơi sâu xa nào đó tôn vĩ nạn tồn tại hoàn đến một đạo ấn ký hai đạo độ hóa c h i vũ ở trong đó tổn thất đạo tắc c h i lực cho dù là đạo tổ cũng sẽ đau lòng lại thế nào thờ ơ chu hy thịnh chìm hít một hơi trong thức hải man tướng điên cùng phun trào trực tiếp đem tất cả hồn phách đều trút xuống trong đó hóa thành một đạo kinh khủng hát phong lôi cuốn lấy sĩ、si、tâm viêm hướng chu tu huyên tập sát mà đi nguyễn tuệ kiếm nhị người cũng theo đó đánh、lên. không ngừng hướng phía chu tu huyên oanh kích động t i n h càng to lớn tự nhiên đem thiên nam quan cái khác hóa cơ tu sĩ đều ra tới càng ngày càng nghiêm trọng trong lúc nhất thời trên bầu trời chiến cuộc còn không có kết thúc quan nội ngược lại là lại bạo phát bắt đầu mặc dù chu tu huyên uy thế cường hãn nhưng lại làm sao có thể địch nổi đám người công sát cái tiết độ hóa chi vũ càng đem một võ sơn môn trưởng lao trực tiếp biến thành vũ tộc tồn tại cũng là để gia tu tìm đập nhanh không thôi nhưng sau một khắc liền bị gia tu liên thủ đánh g i ế t phá diệt nghiêm nghị quát các ngươi ai dám giết ta liền không sợ bị ta vũ tộc đại đạo phản vệ sao nghe được câu này gia tu sinh e sợ nhìn nhau và nhìn hiển nhiên đều không muốn b ư ớ c lên cái phiền p h i này chu hy thịnh bởi vì thúc làm mà tướng ý thức đã ngây nô không rõ cái nào nghe được thanh hắn nói cái gì lảo đảo đi lên trước trong tay xí diễm mãnh liệt bọn hắn không giết ta giết đang muốn ra tay lại bị tư đồ hồng kéo lấy cánh tay c h ấ n thủ khả năng này gặp vũ tộc đạo tắt phản vệ còn xin nghĩ lại chu hy thịnh bỗng nhiên dương cánh tay đem hất ra tức tiện ý thức n g nô hắn vẫn là hung dữ thắp nhìn qua chu tu huyên ta cả đời này. hại trưởng bối tính mệnh vì gia tộc gây thai họa tổn hại dòng họ bảo vật thân vô trường vật lấy báo tộc tầm thường vô vi hắn đối chu tu huyên thiên vị càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn cảm thấy mình thua thiệt gia tộc cho nên làm chu tu huyên sau khi xuất hiện hắn mới có thể như vậy liền là hy vọng khả năng mang theo gia tộc hương thịnh có thể đền bù hắn năm đó phạm vào rất nhiều sai lầm nhưng người nào từng muốn một mực kỳ vọng trưởng tử đúng là dị tộc thân thuộc ta cả đời này chu hy thịnh tự l ầ m bẩm trong mắt u n g quan càng đầm đầm thậm chí là điên cùng cố chấp chỉ có trái ngươi mới có thể tạ tội diễm hỏa tùy theo rơi xuống mặc dù diễm hổ trong lòng như thế nào khuyên nhủ chu hi thịnh trí chi không để ý chỉ là gắt gao nhìn qua bị liệt hỏa đốt đốt chu tu huyên chu tu huyên mặc dù toàn thân dục hỏa lại là sắc mặt không thay đổi bình tĩnh nhìn lại một cha một con ánh mắt đụng nhau đã từng n ồ n g đậm tình nghĩa giờ phút này chỉ còn lại vô cùng vô tận hận ý gặp chu hi thịnh không việc gì ra tu không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhưng sau một khắc liền có một đạo minh mông y thế từ chu tu huyên trong cơ thể tập ra như thực cốt chi trùng trong nháy mắt liền leo lên đến chu hi thịnh trên thân điên cùng ăn mòn ma diệt hắn thân hồn càng là hướng về bốn phía lan tràn. xâm nhiễm quanh mình tu sĩ thực thân diệt hồn đau thấu tim gan trong lúc nhất thời tiếng kêu rên một khởi càng có rất nhiều lực lượng điên cuồng tiết ra ngoài mà ở trên vòng trời chu bình đám người thật vất v ả đem vũ huyên chèm giết cũng không kịp thở dốc liền cảm nhận được một đạo vĩ nạn bàng bạc tồn tại đột nhiên giáng lâm thiên khung đ ỗ n g nhiên sáng chói minh huy thiên điệu tịch trắng triệu tể nắm chặt trường thương nhìn lên bầu trời kích động xem như câu được thật to lớn cá chương bốn trăm hai mươi b ố đại hiển thần uy chương bốn trăm hai mươi b ố đại hiển thần uy triệu tể đang muốn cùng dáng lâm yêu vương tranh đấu một trận nhưng nhìn qua phía dưới bị vũ tộc đại đạo phản vệ rất nhiều hóa cơ tu sĩ cũng là k h ẽ thở dài một cái trận đen nhánh huyền thương bên trên liền có một đoạn mảnh vỡ bay ra đột hướng phía dưới hóa thành bình t r ư ớ n g tạm thời tương đạo thì phản vệ áp chế khiến cho chu hy thịnh đám người thống khổ đạt được l à m dịu nhiều như vậy hóa cơ tu sĩ không chừng liền ra cái huyền đan cũng không thể toàn bởi vì cái này chết mà ở trên vòng trời một tôn m ê n h mông thần nhân huyền lập bất động thân hình che khuất bầu trời phát sáng chiếu dọi tư phương cho dù cách nhau từ xa chu bình mấy người cũng vẫn là cảm nhận được kinh khủng ăn mòn trí lực đang không ngừng ăn mòn vặn vẹo thân thể của bọn hắn hồn cũng may có đạo thì chống cự ngược lại là không có quá mức nguy hiểm nhưng cũng cực đại ảnh hưởng tới chiến cuộc thiên nam quan nội càng là loạn cả một đoàn những người p h ạ m tục kia quân tốt chỉ là ngầm đầu nhìn một cái thân hồn liền bắt đầu điên cùng nhiều sóng nhục thân mọc ra nhung vũ r ă n g n a n h lợi trào tăng sinh là vũ cực đại tôn chúng ta được cứu rồi các ngươi sâu kiến nhất định tắm r ử a tại ta tộc vô thượng vinh quang phía dưới thành kính quy y y ể vũ khung hao tổn bản nguyên cước ép đem nguyên trường không b ư ớ lùi nhìn lên bầu trời tôn này vĩ n ạ n tồn tại hai mắt lộ ra cùng nhiệt cố chấp yêu vương chỉ là nhân tộc đối d ị tộc thông huyền tồn tại xưng hô tại từng cái cường tộc nội bộ tôn xưng tự nhiên cũng có chỗ khác biệt như vũ tộc liền đem tôn xưng là đại tôn nhân tộc thì là tôn làm thiên quân còn có long tộc long vương t h ầ n nhân nhìn ra xa mênh m ô n g tứ phương uy áp chấn động đến thiên địa rung động chu bình các loại tồn tại đều là đứng sừng sững ở tại chỗ giống như h à m sâu bùng c h ạ c h khó mà động đậy mảy may sau đó hắn liền đại trương cự thủ hóa thành mênh m ô n g cự màn hướng lên trời nam quan đống nhiên trộ tới muốn đem chu tu h u y n hải q ố c cùng độ hóa tri vũ mang đi ta mặc dù thụ đạo tắc dẫn g ắ t mà đến thanh thế không hiện nhưng cũng không thể trường lư miễn cho cái k i a triệu tể từ vô cực trên trời rơi xuống l â m lại tại lúc này một đạo tuyệt thế thương ngấn đông nhiên hiện hiện trấn thiên dung động địa trực tiếp đem cái kia minh ngông cự màn phá vỡ càng đem tôn này thần nhân cùng nhau xuyên qua kim sán đạo huyết tản ra mà xuống rơi vào đại địa bên trên huyện hóa thành vô số huyện cảnh n g o ảnh huyền địa phượng tức cùng v ă n g lên đại ưng bay lượn xoay quanh đạo tác chút xuống t ứ tán minh ngông cũng vì đó biến hóa triệu tể triệu tể cầm trong tay trường thương bàn bạc túc sát chi thế chấn động tứ phương đem vũ cực đại tôn uy thế đều chấn vỡ hào âm thanh cười nói lao tà mao ngươi thế nhưng là để lão phu trở đến thật đáng mà tại vô cực tiên chính uy hiếp rất nhiều yêu vương triệu tể bản tôn đột nhiên b ộ c phát như thế khi tức cường đại dung động h o à n vũ dọa đến quanh mình yêu vương nhao nhao l u i tránh sau đó liền trông thấy hắn phá vỡ thiên cung hướng về mên h m ô n g trốn vào đi thế nhưng là một tộc k i a phá hư quy củ lại phái ra tôn vương hạ giới linh tộc một tôn thần minh lên tiếng hỏi thăm lại là không một tồn tại đáp lại vũ cực tứ huyền lục vũ chỉ gặp thần nhân uy thế tăng vọt càng là trong nháy mắt hóa thành sáu cánh t ư ơ n g thần cánh lông vũ như máu uy thế cường hành vẹn vẹn chỉ là tiêu tán đi ra khí trạch liền nghiền ép đến hư không vỡ vụn sụp đổ triệu tể chỉ bằng vào một bộ hóa thân ngươi có thể giết không được ta vậy ngươi liền đến thử một chút lao phu có thể hay không chém ngươi triệu tể cười lớn một tiếng trường thương t r ợ n vung chuyển liền có cường hành hung uy lên chấn áp thế gian hết thảy vũ cực chính cùng triệu tể thúc làm đại đạo chém giết thiên cung lại là đột nhiên giáng lâm một bóng người lại là cường hành thường quang lệnh thấu xương bộ phát lần nữa đem xuyên qua khí trạch bạo động tiêu tán cái này một cái trở tay không kịp trực tiếp đem vũ cực đánh cho nhục thân vỡ nát tràn ngập nguy hiểm tại chỗ rất xa thú cùng các loại đại yêu nguyên bản còn hướng nơi đây buôn tập chuẩn bị viện trợ thoáng một cái trông thấy hai tôn trí cường già chém giết bọn chúng nào còn dám lại tới gần mảy may t h t lực hướng về nam cương chạy trốn coi như vũ huyên các loại tồn tại toàn bỏ mình lại như thế nào vũ tộc muốn ngăn cản triệu quốc xuôi nam tự sẽ lại điều khiển cái khác đại yêu đến đây nhưng nếu như bọn chúng bị uy thế tác động đến mà vẫn vậy coi như chết thật cái gì nhẹ cái gì nặng bọn chúng vẫn là phân rõ vũ k h n g cả hai bởi vì vũ cực đại tôn đến thật vất vả thở dốc một lát lại là lần nữa lâm vào thế yếu bị chu bình các loại tồn tại điên cuồng chấn sát đ â m máu thương cung đạo tác đều bị đánh đến tan g ã phá diệt trong lúc nhất thời thiên khung vỡ vụ lờ mờ cương khí tàn phá bừa bãi đại địa không gian loạn lưu càng là ngược lại tả không ngừng chỗ đến đều vỡ vụ ép diệt giống như ngày tận thế tới thiên nam đóng kỹ không dễ dàng mới đứng vững cục diện nhưng không có rất nhiều hóa cơ tu sĩ toa c h ấ n giờ phút này bị đánh đến lung lay sắp đổ pháp trận làm hao mòn hùng quan sụp đổ mặc dù triệu tể hợp hai là một uy thế càng mênh mông kinh khủng đem vũ cực trấn áp đến hiển thị g i đạo vẫn chi thế nhưng muốn trong thời gian ngắn đem c h é m giết nhưng cũng là không thể nào dù sao vũ cực làm vũ không đại đạo thông huyền tồn tại h ắ n dung chuyển hao tổn vũ tộc cường giả đều có thể cảm giác đạt được nào có tu hành một đạo thương long vương tốt như vậy chân sát bất quá một lát liên lại có một tôn vũ tộc yêu vương d á n g lâm tại thế vô cực thiên rất nhiều yêu vương cũng theo đó bộ c phát huy thế kiểm chế nhân tộc các cường giả vẫn l ạ c mấy cái huyền đan yêu tướng không giúp được nhân tộc cái gì nhưng nếu là vẫn là một tôn yêu vương vậy đối nhân tộc trợ giúp nhưng lớn lắm đi bọn chúng tử không có khả năng cho phép triệu quốc chiến tử huyền đan tu sĩ không ít lại vẫn có bốn mươi số lượng chứng cứ cả nhân tộc huyền đan tồn tại một phần năm thông huyền thiên quân đã từng cẳng có ba tôn tuy nói những n à y không hoàn toàn nhờ vào thương long vương di hải nhưng cũng có lớn lao liên quan há có thể để nhân tộc lần nữa đạt được liền ngay cả thái hư bên trong sơ nguyên kiếm tôn bên cạnh thân cũng xuất hiện năm đạo vĩ n ạ n tồn tại mặc dù không phải các tộc đạo tổ nhưng cũng là được trao cho đạo chủ chiến lược thuộc vị tồn tại đ á m kêu lao giả thật đúng là tiếp mệnh tình nguyện bỏ qua đạo tắc cũng không muốn hiện thân tại thế sơ nguyên kiếm tôn đứng sừng sững tại chỗ uy thế hoàn toàn không có lại là chấn động đến rất nhiều tồn tại không dám l o t động thiên nam đóng lại không triệu tể nhìn qua lần nữa d á n g lâm một tôn yêu vương cũng là thở dài chật hai mắt như đuốc trường thương trong tay như hồng trùng tiên coi như chẳng không được ngươi cái này tắm bao lão phu lại há có thể để ngươi dễ dàng như vậy rời đi thương tuyệt chấn thương chỉ gặp thanh trường thương t i a rộng rãi kinh thế càng có một đạo thanh long tàn ảnh leo lên trên đó hướng về vũ cực chấn sát mà đi chu bình đám người chỉ cảm thấy thân hình run lên tâm thần cùng vì sợ mà tâm rung động huyền đan linh bảo càng là điên cùng run dậy tùy thời đều muốn vỡ vụn sụp đổ cái kia hai tôn yêu vương lập tức như lâm đại địch đ i anh mạnh c liệt đạo tắt điên cuồng tiêu tán ở giữa thiên địa hóa thành như tháp nước màn mưa kim sán huy hoàng cái kia hai tôn yêu vương mặc dù đấm máu chập trờn lại là vẫn có sức đánh một trận hóa thành đội quang liền biến mất tại thiên không bên trong ai vẫn là không có chức kia dết đến thôn khoái triệu tể than nhẹ một tiếng trường thương lưu c h u y ể n vũ khung cả hai đột nhiên một trận c h ậ n mi tâm liền nhiều một phương huyết động thần hồn tan dã phá d i ệ t đạo tác trút xuống tiêu tán đã thân t ử đạo tiêu ngươi đợi làm xong đây hết thảy triệu thể lần nữa hóa ra một đạo hóa thân sau đó bản tôn liền trốn vào vô cử tiên đi chống cự những cái t i ê u cường tộc yêu vương bất quá lúc này hắn lưu hóa thân chỉ có huyền đan cựu c h u y ể n chiến lực chính là sợ phân quá nhiều mà bị những yêu vương đó vây g i ế t xảy ra chuyện các ngươi còn thất thần làm gì nhanh cho lão phu quét dọn chiến trường cũng không thể khiến cái này đạo tác chi lực lãng phí một cách vô ích Thịnh. Mà, như từ cái này lại, sau này c ư ơ n g tộc tất nhiên sẽ điều phối càng nhiều đại yêu hỏa lực tập trung liên quan từ đó triệt để kiểm chế triệu quốc thế cục khiến cho không cách nào hướng ra phía ngoài khuyết trương lớn mạnh bất quá triệu tể lại là không có để ý nhiều dù sao coi như lúc này không bại lộ cường tộc cũng sẽ không để triệu q có khuyết trương lớn mạnh cùng ngay sau bại lộ chỉ chém giết vài đầu bình thường đại yêu còn không dễ dàng hiện tại một khi bộc phát t ố t xấu còn đổi được cái thu hoạch lớn vũ khung hai tôn huyền đan cựu truyền đại yêu bảo tồn đầy đủ nhất ngoại trừ thần hồn t ị c h d i ệ t đạo tác tiêu tán một chút cái khác hoàn toàn còn tại trực tiếp liền bị triệu tể phong cấm bắt đầu sau đó bỏ vào trong túi hai cái này là vũ tộc tồn tại các ngươi được đi cũng khó có thể tận khả năng ngược lại còn biết nhiễm vũ tộc phiền p h ư c lao phu liền đem thu lấy đi về phần trong đó hao tổn tự sẽ bồi thường các ngươi nguyên trưởng không mấy người cũng biết vũ tộc kinh khủng đương nhiên sẽ không đi nhúng c h ả m vũ không hai cỗ hải q u ố c mà là câu tụ bốn phía tiêu tán đạo tắc cùng rất nhiều tinh lực lại đem ba đạo mệnh thần thông hóa vật phong cấm bắt đầu chu bình làm cho này về người phát hiện tự nhiên có tư cách phân đến một đạo mệnh thần thông nhưng giờ này khác này hắn nhưng không có nửa điểm v ẻ vui mừng hóa thành đội quang hạ xuống thiên nam quân nội nhìn qua nửa người đã hóa thành chim thú chu hy thịnh không ngừng thống khổ kêu g ê n lập tức tim như bị đau cắt làm đau ở tại bốn phía nguyên tuệ kiếm đắm người khoanh chân ngồi tính toạc không ngừng áp chế trong cơ thể bạo động thân thể nhưng cũng mọc ra một chút chim thù đặc、thủ. mặc dù chu tu huyên cũng không phải là bọn hắn chỗ c h ú sát nhưng cũng vẫn là gặp một chút đạo tắc phản vệ như thực cốt chi độc s â m thân tổn hại hồn không được tiêu nếu không phải giữa không trung có một khối nhỏ đen nhánh sắt đá chấn áp chỉ sợ bây giờ tình huống còn muốn càng thêm nghiêm trọng những người khác lao phu cũng vẫn có thể tương đạo thì đi trừ nhưng người cái này hậu bối đã bị đạo tắc ăn mòn nghiêm trọng chỉ sợ chân linh cũng vì đó vặn vẹo biến đổi triệu tể xuất hiện tại chu bình bên cạnh thân nhìn qua chu hy thịnh bộ dáng cũng chỉ có thể hóa ra thở dài chu bình quay đầu k h ó người bị thương hô to ngọc linh khẩn cầu bệ hạ cũng là không phải là không thể cứu triệu t nhưng lão phu chỉ có thể đem hắn hết thể đều phong cấm càng phải bố trí xuống thủ đoạn sau này nhất định biến thành một giới chết sớm phạm nhân như thế mới có thể bảo toàn tính m ệ n h không phải dựa theo biện pháp khác hắn sớm muộn cũng sẽ bị đạo này thì ăn mòn hóa thành vũ tộc thân thuộc đến lúc đó chỉ sợ còn muốn ngươi mặc dù triệu tể nói rất thanh đạo nhưng chu bình cũng nghe đưa ra ý tứ coi như như vậy phong cấm bảo mệnh chu hy thịnh chỉ sợ cũng không nhiều thiếu niên tốt sống càng phải đem cầm tu bắt đầu để phong bị vũ tộc lợi dụng nhưng bây giờ chỉ có thể bảo toàn chu hy thịnh tính mệnh dù là hao tổn to lớn hắn cũng không lo được nhiều như vậy ngọc linh b á i t ạ bệ hạ triệu thể khẽ gật đầu trận tiến lên liền muốn thi triển thủ đoạn lại là trông thấy chu hi thịnh giữ t ậ n vạt phần giống như giã thú q u ỷ xuống đất phát ra giã man gầm nhẹ từng tổ là ta l ô m a n g tính tuyệt m u ố n vì da tộc trừ chu hi thịnh ho mãnh liệt không ngừng càng có máu tơi lông tơ t ừ trong miệng tuân ra cho dù chu bình lấy tay đoạn lắng lại cũng khó có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu lần này tội trạng từ tự dước cô phụ ngại kỳ trông mong thịnh chỉ mớn đem xí tâm viêm truyền xuống hỏa ắ n h diễm từ trong trong một ra, miệng nóng bỏng minh phi, trong đó còn phi, bay đó có đ ầ uy diễm hổ tại hổ ngủ s a Hỏa diễm y thế yếu đuối xen vào luyện khí cùng hóa cơ ở giữa càng chỉ có chừng hạt đ ạ o lại là không có nửa điểm bị đạo t ắ t xâm nhiễm vết tích tại bị đạo tắc xâm nhiễm trong nháy mắt chu hi thịnh liền khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán cưỡng ép đem xí tâm viêm hạch tâm bộ phận tháo rời ra càng là không ngừng tiêu giảm ma diện lúc này mới có cái này yếu ớt lại không tì vết thuần tịnh hòa diễm nhìn qua lửa này mầm triệu tệ ánh mắt có chút chất động có thể tại bị đạo tắc ăn mòn tình hồn g dưới vẫn như cũ có lưu hòa trùng xem ra ý chí cũng không tệ chỉ là đáng tiếc chật liền tăng trưởng thương rộng lưu lại yếu đu đạo tắc đều phá diện cẳng có một cái bóng mờ tùy theo rơi vào chu hi thịnh trên thân đem quanh thân hết thẻ giam cầm mặc dù không còn chim thú vũ hóa c h ỉ biến nhưng chu hy thịnh nhưng trong nháy mắt g i à n mua mấy chục tuổi tóc vàng tóc trái đào hai mắt đục ngầu không rõ da thô như cây mây cẳng có văn hiện lên dáng vẻ nặng nghề hiển nhiên chết mộ em vẫn chu bình mặc dù đã sớm chuẩn bị nhưng nhìn qua một màn này vẫn là run sợ kịch liệt đau nhức muốn thúc làm thủ đoạn vì đó tăng doanh sinh cơ vô dụng vũ tộc đạo tắc đã xem hồn phách của hắn chân linh đều tổn hại coi như lại thế nào duyên thọ hắn tối đa cũng sống không quá mười năm triệu tể thở dài một tiếng đem đã bị thiêu chết chu tu h u ê n cùng một cái khắc cỗ chim thú thi hải cùng nhau trộ tới sau nguyên huệ kiếm đám người bình phục thân thể d ị động hướng phía thiên khung hô to cũng tạm nhìn qua chu hi thịnh bộ dáng như vậy chu bình trong lòng ngũ vị tạp trần cũng mất chia lại chiến lợi phẩm tâm tư ngưng tụ ra một đạo hóa thân sau đó c u ố n lên chu hi thịnh liền hướng bạch khê sơn phi đi nguyên trưởng không nhìn ra xa ánh ngọc trốn xa trợ tư đoạt được chi vật bên trong phân ra một chút thêm nhập chu bình nên được cái kia phần bên trong đợi cho uy thế lắng lại chiến trường cũng liệm đến không sai bị lắm lại chỉ còn lại thùng trăm là lỗ khắm nơi trên đất khe ránh liền ngay cả thiên nam quan đều phá vỡ mấy đạo to l ư n khe thành phá vỡ quan ngược lại thổ băng đá bể, hộ quan pháp trận chỉ còn vụn về phần trong đó bị uy thế liên lụy q u â n tốt tu sĩ càng là không biết sao mà nhiều chỉ có thể trông thấy thi hài t r ả i đất thê thảm vô cùng bạch khê núi chu thừa nguyên xếp bằng ở trước lò luyện đan tâm thần ngưng làm một mạch thật vất vả mới luyện thành một lò đan dược liền cảm nhận được ánh ngọc hiện lên lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nhưng hắn mới bay đến thiên cung liền trông thấy chu bình mặt lộ vẻ bị thương sau người còn đi theo một cái thương nhan tóc t r ắ n g xế chiều láo giả nhìn qua chu bình bộ dáng như vậy lại từ cái kia xế chiều trên người láo giả cảm nhận được không hiệu cảm giác quen thuộc chu thừa nguyên chỉ cảm thấy trong đầu có vô số cái suy nghĩ nộ vang để hắn tâm thần thịnh mà cái tia xế chiều l ã o giả ngẩng đầu nhìn lại đục ngầu hai con ngươi h i ể n hiện lệ quang lại là nghẹn ngào đ ị a nói không nên lời đến cha t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi sáu ai chương bốn trăm hai mươi sáu ai bạch ngọc cùng bên trong chu bình ngồi tại chỗ cao nhất đại vị bên trên ánh mắt nhìn quanh d ư ớ i đài gia tu c h ầ mặc m không nói mà tại d ư ớ i đài tiến chỉ lan tinh tế vớt ve chu hy thịnh gương mặt trong mắt không có nửa điểm ghép bỏ chỉ có đau lòng bị thương con của ta dư bình nhi thì ngồi liệt ở một bên hai mắt ngốc trệ tăng dã trong miệng tự lẩm bẩm không biết nói chu thường nguyên đám người liệt ngồi vào vị t ừ n g cái c h o mày mặt lộ v ẻ v ẻ bi thống lại là không một người lên tiếng dù sao chu tu huyên là vũ tộc thân thuộc còn làm hại chu hy thịnh biến thành lần này bộ dáng bọn hắn lại như thế nào có thể tiếp nhận như thế nào dám tiếp nhận nhưng sự thật liền bày ở trước mặt bọn hắn mặc dù mọi loại không muốn cũng không thể không tiếp nhận cái này h ệ thực chu thường nguyên bờ môi mất máy thật lâu mới phát ra vài tiếng khàn khàn tiếng vang kỳ lân tử nhà chúng ta kỳ lân tử cả tộc hy vọng kỳ lân tử đúng là cái gì tộc yêu nghiệt thật đúng là để cho người ta bật cười chu huyền ngai hơi thở phun trào chợ cầm thương đi ra cung điện nhìn qua làn thu thủy đầm lại là nói không nên lời lời gì đến hắn những năm này vội vàng luyện hóa bí bảo tàn phiến thao luyện long hồ vệ còn muốn luyện hóa pháp khí lâu dài không được trở về nhà đối với tộc địa tình huống biết không nhiều chỉ biết là tự mình ra cái linh quang chín tốc kỳ lân tử càng là tại ngắn ngủi mấy năm qua lợi dụng ngọc bản linh nguyên pháp thành t i ể u hóa cơ tiền đồ bất khả hà lượng nhưng bây giờ kỳ lân tử biến thành vũ tộc thân thuộc càng làm hại tự mình hao tổn một vị hóa cơ tồn tại ở trong đó biến hóa đối với một lòng muốn gia tộc tráng đường hắn tới nói giống như một cái trọng quyền nện ở trong lòng đau nhức buồn bực khó tả Ai? Ánh mắt tùy theo ám trầm. n ú c lấy đưa tay rơi vào trong hồ s ắ n đến cái kia sóng nước dập dởn cá bơi chơi đùa bóng lưng lại như là một phương tượng đá cô lập bất động mà trong điện trần phúc sinh muốn nói điều gì lại là như thế nào đều nói không ra chỉ có thể đi đến chu hi thịnh sau lưng vỗ nhẹ hắn bả vai năm đó hắn phụ trách buôn tàu bạch khê núi bạch sơn môn hai địa phương có thể nói là nhìn xem chu hi thịnh một chút xíu lớn lên một mực coi là mình thân sinh hậu bối tức thì bị hắn quấn lấy giáo sư phủ vân c h i pháp về sau hỏa vân lơ lửng đã là như thế mà đến đợi cho đằng sau chu hi thịnh thành cựu hoa cơ tọa trấn một phương càng làm cho hắn cho rằng làm linh mà bây giờ hắn lao nhân này cũng còn có hai ba mươi năm tốt sống chu hy thịnh lại trở thành bộ dáng này thế sự khó liệu thế sự khó liệu a chu tiến h linh tiến lên độ một đạo tinh thuần có cây chi k h í đến chu hy thịnh trong cơ thể thanh âm trầm thấp khẳng khẳng thúc công tiến h linh về trước đi thử lại lần nữa cái k i a có cây chi pháp chu bình mắt màn vung ô xuống đem hoàng tộc cho cái k i a đạo có cây bảo vật từ không minh hư trong đá lấy ra đem cái này cùng nhau mang đến có cây chi pháp vốn là khó thành nếu là ngươi tự thân cũng không thành tựu hóa cơ không cách nào cảm giác trong đó biến hóa lại như thế nào có thể thành nhìn qua trước mặt có cây bảo vật gia tu mặc dù lòng đầy mỹ hoặc nhưng giờ này khắp này đều đắm chìm ở bi thương bên trong ngược lại là không có lên tiếng hỏi thăm chu tiến h linh không người thở dài c h ậ t mang theo c ỏ cây bảo vật hướng minh phong bay đi về phần chu giác du các loại một đám tiểu bối thì trợ mặc m ngồi tại trên bàn tiệc từng cái thần sắc cực kỳ phức tạp chu tu vũ mặc dù vẫn chỉ là phạm nhân nhưng cũng xuất hiện ở chỗ này nhìn qua đã từng hăng hái phụ thân bây giờ dàn mua thành bộ dáng này trong lòng của hắn phức tạp khó tả trợt tâm thần ngưng định đi lên trước tinh tế dô giành lấy chu hy thịnh cảm giác động tĩnh chậm chạp xoay đầu lại hai mắt đục ngầu không rõ chỉ cảm thấy thiếu niên ở trước mắt lan g có chút quen thuộc, nhưng lại cực kỳ lạ thật lâu mới phun ra chưa đến là tu vũ sao chu tu vũ đột nhiên khẽ giật mình sau đó đưa tay rơi vào chu hy thịnh phía sau lưng tinh tế an ủi phụ thân chu b ì n h nhìn về phía chu thường nguyên trầm giọng nói ra đem liên quan tới chu tu huyên hết thảy đều che đi a mặt khác từ nay về sau gia tộc tử đệ vung chồng cũng không cần thiết lại độc tại một người các tông các mạch ai yêu thì trước ai dũng thì nặng dứt lời hắn liền hóa thành ánh ngọc tiêu tán không còn trên đài cao chỉ để lại trường hạt gạo xí tâm viêm tại huyện lập chập trờn chu t h ư ờ nguyên tê liệt trên ghế ngồi thật lâu không thể đứng lên nhìn qua biến thành bộ dáng này chu hi thịnh hắn càng là không biết nên nói cái gì chỉ có thể đem diễm h ỏ a thu lấy hoàn chỉnh sau đó hóa thành đội quang bay về phía minh phong muốn lấy chính vụ tý tâm thần dùng cái này rửa sạch tội nghiệt dù sao bây giờ chu già tao nộ g t a i họa hơn phân nửa đều là hắn cái này một tông tạo thành cái này khiến hắn làm sao không ấ y náy tâm thần sao mà khó có thể bình an về phần chu hi thịnh thì bị y ế n chỉ lan lấy thuật pháp dựa lên mang đến minh phong nhà cũ tĩnh dưỡng thiên n a g quan chu bình đồng hóa thân hợp hai là một hốc mắt đều ầm ất một chút hi thịnh a lần nay đại chiến hắn cái gì đều dự đoán qua duy chỉ có không có dự đoán đến chu hy thịnh sẽ gặp đạo t ắ t phản vệ cuối cùng biến thành bộ g á n g này vũ tộc vũ tộc trong miệng than nhẹ hai tiếng chu bình ánh mắt cũng biến thành màu đỏ tươi hung ác nếu không phải vũ tộc làm ác đem chu tu huyên chuyển thế đến tự mình gia tộc há lại sẽ có lần này biến cố càng hẳn là an cư một phương chậm chạp lớn mạnh mới đúng rõ ràng chỉ cần ỷ vào thiên năng quan tự mình liền có thể lớn mạnh cường thịnh bắt đầu cũng bởi vì vũ tộc nước cờ này hỏng tất cả kế hoạch nếu có hướng một này đang lâm trí cường ta nhất định phải hủy diệt vũ tộc cái kia vạn cổ truyền thừa cả tộc giết hết không trách chu bình như vậy phất nộ mà là nếu không có hệ thống nghiệm minh chu tu v i ê n không phải hậu duệ của hắn chỉ sợ tự mình cả tộc đều là dị tộc khôi lỗi tùy ý vứt bỏ khuyển mã nô b u ộ c diêm chỉ là ngẫm lại cái này để hắn tâm thần kinh dị không dám suy nghĩ tuy nói đại ca hậu duệ cùng những cái kia tộc nhân hệ thứ bên trong có dị tộc thân thuộc khả năng không lớn bất quá vẫn là nếu không định kỳ dò xét m ộ t hai miễn cho hẩn vào đáy mắt mà không biết chu bình nghĩ như vậy liền nghe bên ngoài kim thạch rung động triệu nguyên lệnh mở cửa lớn ra cầm trong tay một đạo gấm lụa n g a khí bình tĩnh nói bản tướng phụng b ậ hạ lệnh đến cho hầu ra đưa bảo vật nói xong, liền đem gấm càng từ trường thương bên trong hiện hóa ra một bộ yêu thi chính là cái k i a hai con chim thú đại yêu thứ nhất yêu uy cường hoành bằng bạc rung động bốn phía không chỉ có nhục thân hoàn chỉnh với lại ngay cả mệnh thần thông cũng bị phong cấm trong đó chu bình mặc dù công lao không nhỏ nhưng cùng với cái khác tồn tại so với đến lại là không đáng chú ý có thể phân đến hoàn chỉnh một bộ yêu thi đã là triệu tể thiên vị phần có hầu ra tuyển định về sau cáo chi là được bản tướng cáo lui trước chu bình mới tiếp nhận gấm lụa triệu nguyên lệnh đã rời đi miếu thờ đi bận rộn thiên nam quan tu sửa công việc hắn tập trung nhìn vào lập tức mắt lộ dị quang không nghĩ tới hoàng tộc lớn như thế khí có thể đảm nhiệm lấy ba pha z cái kia g ấ m lụa bên trên đi lại chính là hoàng tộc mấy trăm năm góp nhặt vô số bí tảng chân bảo bí pháp yêu xương cốt pháp bảo thế gian chân bảo đều có tên đi mà hắn có thể từ đó lấy ba chương bốn trăm hai mươi bảy tuyển định chương bốn trăm hai mươi bảy tuyển định triệu quốc mặc dù lập quốc không hề dài tính tổng bất quá trăm ngàn năm lịch sử thực lực lại là cực kỳ cường đại đã từng c à n g có ba ngày quân lâm thế huy hoàng thời kỳ chấn d i ệ t không biết nhiều thiếu yêu tộc đánh cho cường tộc đều tránh né mũi nhọn đúng là như thế thần uy có thể nghị kỳ mưu được nhiều thiếu chân bảo bí tảng những này có thể đều là chu gia bây giờ nhất là khan hiếm nội tình chu bình chỉ là thô sơ giản lược nhìn một lần phát hiện cái này gấm lụa bên trên chỗ nhớ chi vật có thể chia làm ba loại thứ nhất liền là huyền đan pháp đã có truyền thống đạo tham pháp cũng có một chút cái khác b ả n g môn bí pháp như võ đạo pháp các loại bất quá những cái kêu b ả n g môn bí pháp phần lớn đều đánh dấu không chọn vật chữ liền ngay cả một chút đạo tham pháp cũng ảm đạm bồ quang h i ệ n nhiên là không cho chọn lựa đối với điều ấy chu bình cũng có thể lý giải nếu để hắn đem tự mình công pháp đem ra công khai hắn tự nhiên cũng là không vui bị người khác không làm mà hưởng như phải là thứ nhất sẽ bị địch tu nghiên cứu pháp môn mà khai sáng ra nhằm vào thủ đoạn là thứ hai điểm trọng yếu nhất cái k i a chính là tài nguyên bất kỳ một phương khu vực tài nguyên đều có hạn nếu là đơn thuần theo ngọc thạch chi bảo đệ tính chỉ sợ toàn bộ triệu quốc cũng cung cấp nuôi dưỡng không được nhiều thiếu tu ngọc bản linh nguyên pháp tu sĩ những công pháp khác cũng là như thế triều đình cũng không phải là không thể đem công pháp đem ra công khai nhưng này chỉ sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng tài nguyên bị đại lượng tiêu hao lại chỉ đổi được một đống tư chất cao thấp không đều hóa cơ tu sĩ cuối cùng làm hại tài nguyên không đủ tu sĩ càng thêm gian nan tấn thăng huyền đan mà tại thế cục hôm nay coi như hóa cơ tu sĩ lại nhiều cũng không có tác dụng gì chỉ có huyền đan chân quân mới có thể trình độ nhất định địa cải biến c h i ế n h quốc đây cũng là t r i ệ u q u ố c một mực thực hành n ử a n u ô i c ổ chính sách nguyên nhân đương nhiên triều đình cũng không có hoàn toàn đoạn tuyệt tu sĩ leo lên phía trên cơ hội tu sĩ hoàn toàn có thể gia nhập định tiên ti hoặc là thành lập tiên tộc chỉ cần góp nhặt đủ nhiều công hiến hoặc là có chắc tuyệt công tích liền có thể từ triều đình cái k i a đ ổ i được công pháp bảo v ậ t nhất là những cái k i a tư chất chắc tuyệt người triều đình cùng các đại thế lực càng là sẽ đoạt chiêu lời khai nuôi nắm trong khả năng thành tiểu con đường dù sao tư chất chắc tuyệt người cách thành tiểu huyền đan cảnh giới kèm chỉ là tự thân tâm tính mà thôi cái này võ đạo pháp tuy tốt nhưng tàn khuyết không đầy đủ với lại cùng võ cực môn liền nhau gần như thế nếu là tuyển tới tu hành chỉ sợ còn biết cùng hắn có tài nguyên xung đột cuối cùng hai nhà đều không thật tốt chu bình thì thao nói nhỏ ánh mắt nhìn xuống dưới cũng đang không ngừng suy nghĩ tự mình tình huống chu ra nội tình nông cạn bây giờ có thể c h è o c h ố n g tu hành đến huyền đan chỉ có ngọc thạch đạo cùng lôi đạo c h i pháp hắn tự nhiên muốn đổi đến một môn thủy đạo pháp dùng cái này bộ doanh công pháp chống chỗ dù sao có hàn u y ê n cùng càng phía nam đã n ầ m nước trấn nam phủ cũng nhiều tối nước cú đầm thủy đạo bảo vật vẫn là có thể tìm được nhưng vấn đề là giác tụ q u ậ t cùng thạch man châu ngưng bảo vật đều là thiên hướng về đất đá đạo tắc lại tu hành ngọc bản linh nguyên pháp coi đây là đạo tham tất nhiên sẽ không nhỏ thất bại phong hiểm càng biết làm hại đạo tham không hợp điểm này tại chu tu huyên đột phá lúc liền đã xuất hiện mánh khỏe rõ ràng tư chất so với hắn lúc trước đột phá lúc cao nhiều như vậy dị tượng nhưng không có quá đại biến hóa cũng là bởi vì như thế vì giải quyết cái này biện pháp nên nhân cơ hội này đổi một môn đất đá pháp mới được nhưng k h ổ tâm suy nghĩ mấy chục năm đã hoàn thiện ngọc bản linh nguyên pháp liền như vậy biến thành vật vô dụng gia tộc truyền thừa cũng không có tăng thêm chu bình trong lòng khó tránh khỏi có chút không cam tâm、Ai? thật đúng là để cho người phiền lòng ý l o ạ n khó mà lựa chọn a tuy là nói như vậy nhưng hắn cũng vẫn là đem một môn tên là hậu trạch h u y ề n thổ pháp thổ đạo công pháp ghi xuống phương pháp này mặc dù công phạt không mạnh lại là có địa lợi doanh ốc hiệu quả ngược lại là chính thích hợp dùng để kinh doanh tục địa Chật, Chu có có đặc thù linh bảo, cũng có khác loại hóa vật, linh thực Bình ánh thứ hai, nhất phong phú, thể hàm thù linh vật. vật, mắt toàn bảo này nói diện, linh đăng phần đem rơi loại Loại loại vào về là là bao dị bảo, hóa linh thực cũng không phải là không có cao d i a i tồn tại chỉ là vô số tuyến nguyện xuống tới mặt đất bao la cũng không biết bị tìm tòi bao nhiêu hồi những cái k i u cao d i a i linh thực sớm đã bị cường đại vạn tộc thu nhập riêng phần mình bí cảnh động thiên giới vực có thể tại ngoại giới tìm được đơn giản là một chút đê d i a i chi vật đây cũng là vì sao chu ra đến bây giờ linh thực cao nhất cũng mới nhất d i a i nguyên nhân căn bản chính là không chỗ tìm kiếm chu bình vốn là muốn đổi lấy một viên tam g i i linh thực hạt giống trở về dùng cái này tăng thêm tự mình nội tình cũng rất sắp bị đặc thù linh bảo hấp dẫn ánh mắt đất mộc linh ấm lấy thương long vương bộ phận đạo tắc luyện mà thành dị bảo có thể ngưng tụ thảo m c à n g có thể xúc tiến linh thực thuế biến nhưng hắn uy thế cũng không mạnh đối với nhị giai phía dưới có cây l ữ u hiệu nhị giai trở lên thì hiệu lực cực kỳ bẽ nhỏ không tính là tốt bao nhiêu bảo vật bất quá đối với hiện tại chu gia tới nói vật này lại là giống như đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi c u n g đổi một viên mấy trăm năm mới có thể trưởng thành tam giai linh thực hạt giống trở về nóng trong tương lai còn không bằng đem cái này ớt m ộ t linh ấm đổi về đi suy nghĩ lập tức nếu là vun trồng ra một chút linh thực có cây đi ra vậy đối t ư mình đều là có to lớn ích lợi chu bình đem ớt mục linh ấm cùng nhau ghi tạc trong lỏng sau đó tiếp tục nhìn xuống đi nếu là thấy cái gì bất phàm c h i vật cũng sẽ âm thầm ghi lại mà đối đại chọn lựa dù sao hắn chỉ có thể từ đó lựa chọn sử dụng ba vật tự nhiên muốn cực kỳ châm chức mới được ở trong đó hắn cũng nhìn thấy túi chữ vật huyền hoa minh thạch những vật này cũng là để trong lòng của hắn ngứa khó nhịp cho đến đem ánh mắt rơi vào thứ ba loại hắn không khỏi s ư n g sở trợ ánh mắt nóng bỏng vô cùng thứ ba loại chỉ có năm dạng trong đó có tâm hắn tâm niệm độc đạo tham hợp luyện c h i pháp linh vật thăng luyện tri pháp các loại càng có một đạo để hắn chạy theo như v i bí pháp bí cảnh mở pháp đã từng hắn tại thanh vân môn tu hành lúc mặc dù không thể đăng lâm r a p h ò n g nhưng cũng đối thanh vân môn rất nhiều bảo địa biết được một chút trong đó quý giá nhất chính là hỏa vân bí cảnh truyền thuyết từ thanh vân từ mở có phương viên vài g i ả m lớn nhỏ trong đó hỏa vân không nớt xí diễm liệt liệt viêm thổ ngưng tụ cẳng có đại lượng hỏa đạo bảo vật nương kết liền ngay cả hóa cơ bảo vật đều có chính là có cái này bí cảnh lại thêm các nơi linh sơn phúc địa thanh vân môn mới có thể có c h ọ n vẹn tám đạo hoàn chỉnh truyền thừa lại có một dạng không thể thiếu chi vật cái kia chính là không minh hư thạch hoặc là cái k h á c không gian bảo vật chỉ có lấy không gian bảo vật là gánh chịu tu sĩ mới có thể tự thân đạo t ắ c ra sức mở ra một phương cùng thế cách xa nhau bí cảnh mà chỗ tích bí cảnh lớn nhỏ cũng cùng không gian bảo vật có cửa hại cực kỳ lớn hệ cái này để hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan cái kia chính là đổi lấy đạo tham hợp luyện pháp vẫn là cái này bí cảnh m ở pháp đổi lấy cái trước mặc dù có thể sử dụng tự mình những cái kia đạo tham ngưng luyện mới hóa cơ bảo vật nhưng là không có dễ chi thủy mà đổi lấy cái sau nếu là thật sự có thể mở mang một phương ngọc thạch bí cảnh đi ra mặc dù tạm thời vô dụng l chương bốn trăm hai đ ư ơ i tám ngọc thạch bí cảnh chương bốn trăm hai m ư h i t á o ngọc thạch bí cảnh chương bốn đ r ă m hai mươi tám ngọc thạch bí cảnh chương bốn trăm h t i mươi tám ngọc thạch bí cảnh chương bốn trăm hai mươi tám ngọc thạch bí cảnh chương bốn trăm hai mươi tám ngọc thạch bí cảnh chương bốn trăm hai mươi tám ngọc thạch bí cảnh chương bốn trăm hai mươi tám ngọc thạch bí cảnh chương bốn trăm hai mươi tám nguyên trưởng không đang đứng ở trên thành lầu một bộ thanh sam phiêu đãng thoải mái không thôi mà tại quan ngoại trọn vẹn mười một đạo đại yêu khí tức cẩn vào cường khung ở giữa uy hiếp hùng quan cự nhất từ cái này một phen đại chiến bên trong vũ tộc cũng không biết từ chỗ nào điều đến ba đầu chim thú đại yêu lại thêm lấy lôi thương cầm đầu ba đầu lòng trúc đại yêu thú cùng cầm đầu năm tôn cự thú phụ thuộc mười một tôn đại yêu uy c h ấ n biên c ư ớ n g nó mục đích đã sáng tỏ cái k i a chính là làm cho triệu quốc thủ vững nơi này cái này cũng khiến cho trấn thủ thiên nam quan huyền đan tồn tại đạt đến bảy vị nhiều ngoại trừ chu bình bốn vị huyền đan tu sĩ bên ngoài còn lại chính là triệu nguyên lệnh các lo tuy nói về số lượng là không sánh bằng yêu tộc một phương nhưng có nguyên trường không cùng võ cực tồn tại về mặt chiến lực nhưng cũng có thể miễn cưỡng ngang hàng đương nhiên cái này cũng cùng vũ tộc điều động ba đầu đại yêu thực lực có quan hệ vũ tộc mặc dù nội tình h u n g hậu nhưng huyền đan cao chuyển cũng không phải tùy ý bỏ qua rau cải trắng càng phải bố cục toàn bộ thế giới cùng cái khắc cường tộc tranh đạo cho nên lúc này điều động đến ba đầu đại yêu mạnh nhất cũng bất quá huyền đan ngũ chuyển nguyên trường không trợt có nhận thấy quay đầu cười nói ngọc linh đạo hữu như thế nào có dành tới tìm lão phu chu bình hướng phía trước mặt thẳng tắp tồn tại không người thở dài h ắ n có thể được chia một bộ hoàn trình yêu thi có một bộ p h ậ nguyên n không. Không vụn vụn đạo hữu tại hạ chu bình còn chưa nói ra miệng nguyên trường không lại là nên nói nói cảm tạ chi ngôn liền không cần phải nói ta cũng là nhìn ngươi tâm hướng nhân tộc lại thân ở bên này cường địa mang nếu là nội tỉnh quá mức nông cạn tóm lại hung hiểm lúc này mới tận chốt sức m ọ n không đáng nhắc đến đạo hữu cao thượng chu bình hai tay thở dài c h ậ t nói ra tại hạ lần này đến đây kỳ thật còn có một chuyện muốn nhờ tại hạ muốn lấy chân thân trở về nhà một chuyến chỉ là bên này c ư ờ n g sự vụ không biết phải chăng là nguyên trưởng không suy tư một lát đoán được ứng cho là hoàng tộc ban thưởng có quan hệ bây giờ chiến sự vừa nghỉ thiên quân hung uy còn tại những cái k i a đại yêu từ không dám tùy tiện công quan ngươi nếu thật muốn đi vậy liền lưu một bộ hóa thân ở đây nhớ lấy không thể rời đi quá lâu liền lấy lập tức thế cục này nếu như chu bình chỉ là ngắn ngủi rời đi cái ba năm này những cái k i a đại yêu nhiều lắm là sẽ chỉ suy đoán đây có phải hay không là triệu quốc cái bây từ đó sợ ném chuột vỡ bình nhưng nếu là lâu dài không về tất nhiên sẽ dẫn tới đại yêu công quan k i ể m chế nhiều lắm là ba ngày tại hạ chắc chắn sẽ trở về dứt lời chu bình lại hướng nguyên trường không nói cám ơn liên tục sau đó lưu lại một đạo hóa thân tại trong n h u thờ bản tôn thì ẩn nấp địa hóa thành ánh ngọc hướng bạch khê sơn phi đi bạch khê núi từ khi chu tu huyên sự tình bại lộ về sau chu ra không khí cũng phát sinh to lớn biến hóa ra tu không còn có lúc trước như vậy tàn m ạ n mỗi người quản lý chức vụ của mình hoặc khắc khổ tu hành hoặc làm việc nóng nấy liền ngay cả ngày thường nhất trương dương chu tu dương cũng an phận rất nhiều phần lớn thời gian đều đợi tại dãy núi ở giữa tu hành chu tu vũ đang đứng tại xích hỏa phong sơn đỉnh luyện quyền quyền cước biến hóa nước chảy mây trôi càng có một tia khác v ậ t vị tựa như thanh tùng đứng ngạo nghễ hắn hai con ngươi càng minh rực rỡ ngưng thần nhưng thân hình lại là càng gầy gò mà ở bên cạnh trên bàn gỗ thì trưng bày mấy đạo phong thư đều là chu thừa nguyên đám người để hắn tu hành ngọc bản linh nguyên pháp thư nhà bây giờ chu tu lên chế tử chu ra cái khác từ đệ tư chất lại không đủ chu thừa nguyên tự nhiên nghĩ đến để chu tu vũ tới tu hành phương pháp này lại tại lúc này chu tu vũ đầy cầm nắm đấm bỗng nhiên dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía thiên k h u n g mặc dù không nhìn thấy chu bình thân ảnh cũng cảm giác không thấy hắn khí tước hắn lại tối t â m cảm giác có tồn tại từ thiên không lướt qua là lao tổ tông sao chu bình rơi vào bạch ngọc cung bên trong đầu tiên là cùng chu thừa nguyên đám người truyền âm bàn g i a o sau đó liền trốn vào lúc trước đột phá dưới mặt đất trong động vật một khối tinh trắng trong s u ố t đá lởm chầm quái thạch xuất hiện tại hắn lòng bàn tay góc cảnh rõ ràng mỗi một mặt đều như lao bổ bữa chặt đồng dạc càng t ả ra huyền ảo n h thế chính là lúc trước có được không gian bảo v lại làm cho chu bình những năm này tiện lợi không biết nhiều ít bây giờ liền muốn đem cố hóa ở đây ngược lại là có chút không quá thích ứng có bỏ mới có được tả hữu không khuyết điểm dạng chữ vật bà bối nếu là có thể cố hóa thành bí cảnh cần gì phải thức ận chu bình nói nhỏ vài tiếng t r ậ t thúc làm minh ngọc b à n liền gặp bàng bạc như nước thủy triều ngọc thạch đạo tắc đổ xuống mà ra y theo đặc thù nào đó bí pháp vận chuyển quy tích hướng về không minh hư trong đá điên cồn rơi vào vốn là trong suốt ngưng ngọc đ ộ n quật trong nháy mắt bạch mang một mảnh ngọc thạch chi khí nồng đậm thánh chất hóa thành điểm mn zs nồng nắp nhất chỗ một điểm sáng rực càng sáng trói rộng rãi tựa như là muốn từ đó cưỡng ép mở ra một phương giới vực càng có kinh khủng không gian đạo t ắ c p h u n ra ngoài giống như lưỡi dao lượt vòng nếu không phải chu bình sớm đã dùng linh ngọc mạch bản hộ thân chỉ sợ một lát liền sẽ bị không gian loạn lưu danh kích nạp vẫn nhưng dù vậy linh ngọc mạch bản cũng vẫn là bị không gian loạn lưu đánh cho phá thành m à nhỏ đạo t ắ c tiêu tán hỗn loạn to lớn động tĩnh dẫn tới bạch ngọc cung rung động tiếng ầm ầm vang tác động đến ầm tôn cá tán loạn sóng cả máy liệt chu thường u y ê n xuất hiện tại bạch khê trên hộ không thần xác mọi m ệ không chịu nổi Hắn trong trúc ế c lát bàng ạ c bạc ngọc chỗ sâu b thạch đạo tắc điên cùng cọ rửa mà vào chỉ nghe thấy trong đó phát sinh một tiếng vang thật lớn sáng rực rộng dài s a n g chói đem động c ậ t chiếu d ọ i đến t r ệ t trắng l i ê n như là bị tạc mở đồng dạng một màn ánh sáng xuất hiện tại chu bình trước mặt trong đó là một phương t i ể u giới vực không hơn trăm đến trượng lớn nhỏ tràn đầy hoàng bạch ngọc thạch chi khí đang còn u trào càng không ngừng hướng ra phía ngoài khai thác huyết trương chỉ là mỗi da bên ngoài khuyết trương nửa phần liền muốn tiêu hao lượng lớn ngọc thạch chi khí khiến cho chu bình chỉ có thể không ngừng thúc làm minh ngọc bản cũng khó trách không phải huyền đan tu sĩ mở không thể chỉ riêng là chống cự không gian kia loạn lưu chỉ sợ liền không có bất kỳ hóa cơ tu sĩ có thể tiếp nhận chớ nói chi là kinh khủng như vậy đạo tắc tiêu đợi cho trong đó khuyết trương không thể khuyết trương chu bình cười sang sảng một tiếng sau đó bước vào trong đó bí cảnh không gian chỉ có phương viên ba trăm trượng lớn nhỏ càng là chỉ có cao năm trượng tứ phương thịt trắng không có vật gì chỉ có mở mị đất đá chi khí đang cuộn trào biến hóa xem ngày sau sau vẫn phải lại tìm không gian bảo vật mới được điểm ấy lớn nhỏ chỉ sợ có thể thai n é n một vật đều là cực hạn nhìn qua bí cảnh chỉ có lớn nhỏ như vậy chu bình khó tránh khỏi có chút thất vọng nhưng cũng biết là bởi vì chỗ gánh chịu không minh hư thạch quá nhỏ có thể chống đến dạng này đã là cực hạn nói xong tâm hắn n i ệ m đến nào liền lại có bảng bạc ngọc thạch chi khí từ hắn trong cơ thể tuân ra không ngừng tràn đầy bí cảnh hoặc hóa ngọc trụ k i n h t i ê n hoặc ngưng tinh thành bảo thạch nhũ treo n g ư ợ c thành lâm hy vọng chỗ đều là ngọc thạch tạo thành phá lệ sáng trói lóa mắt bí cảnh liền như là một phương cố định bất động tính mịch thiên địa bản thân cũng không thể sinh ra bất kỳ vật gì trong đó hết thể đều cần hướng ra phía ngoài cầu l ấ y không ngừng kinh doanh mới có thể có sở thành cái này sau này hóa thân vẫn phải thường tại hai địa phương bố đầu dùng cái này chán doanh trong này ngọc thạch chi khí bất quá n g ư ợ chương lại là bốn trăm hai t mươi chín t sinh long hoạt hồ n láo nông chương bốn c trăm hai mươi chín sinh long hoạt hồ láo nông c h h ơ n g bốn trăm hai mươi chín sinh long hoạt hồ láo nông chương bốn trăm hai mươi chín sinh long hoạt hồ láo nông chương u bốn trăm hai mươi chín sinh long hoạt hồ láo nông mặc dù nguyên trường không nói rời đi mấy ngày không có trở ngại nhưng nếu là yêu tộc thật thừa dịp lúc này công quan dẫn đến triệu quốc thế cục nghiêm trọng vậy hắn sai lầm nhưng lớn lắm đi cái này khiến hắn sao dám ở lâu mà hắn chân t r ư ớ c mới trở lại thiên năng quan chân sau hoàng tộc liền đem m ất m ộ t linh ấm đưa đến cũng là để hắn có chút một b ự c chỉ có thể lại phân ra hóa thân đem linh ấm đưa đi bạch khê núi đ ợ i cho hết t h ể yên tĩnh c h u bình cái này cần lấy n h à n r ỗ i xuống tới xếp bằng ở trong miếu tờ tinh tế suy nghĩ lập tức tình huống đinh hỏa m ư ơ i một tư chất thượng phẩm tám tức năm tu vi huyền đan nhị truyền ngọc thạnh đạo th 3, 741, 11. tại mấy năm trước hắn vì cho chu tu vũ cùng chu tu luân tăng lên tư chất lại thêm cho mình tăng lên tư chất đem linh hỏa tiêu hao đến không còn một mảnh mà mấy năm này thật vất vả mới góp nhặt một chút lại bởi vì năm tông ra cái tiên thiên tiên duyên nữ cũng chính là tuần thanh lan chu bình liền dứt khoát đem tư chất nâng lên ba tấc một suýt nữa nhất cử trở lại trước giải phóng vì giải quyết cái kia thai họa làm hại tư chất bị thiên quân chỗ thăm dò cái này sau này không tu đến cảnh giới cao thầm chỉ sợ là không thể lại tùy ý tăng lên tư chất chu bình thóc giọng nói ra bất quá lập tức cũng xác thực không cần lại cho ta mình tăng lên tư chất bây giờ hậu trạch huyền thổ pháp không người có thể tu ngày sau ngọc bản linh nguyên pháp cũng cần kế t ụ người hiện tại ngược lại là thật thiếu như vậy một hai cái kỳ lân tử đến chống đỡ cái đài này a nói đến đây hắn cũng không khỏi cười khổ hai tiếng thật sự là thế sự khó liệu chân trước hắn mới đưa tự mình kỳ lân tử lừa giết chân sau tự mình lại không thể không muốn một vị kỳ lân tử xuất hiện cái này làm sao không để cho người ta b u ồ n cười bất quá cũng là không ngại hiện tại đinh h ỏ a tăng trưởng tốc độ tính không được chậm âm thầm lại để thăng một hai cái chi thứ tiểu bối tư chất hẳn là không dùng đến bao nhiêu năm liền có thể tích lũy đủ đầy đủ linh hòa bây giờ, con cháu của hắn hậu đại đều có gần bốn ngàn người giải bạch khê núi hai đỉnh núi chỉ hạ rất nhiều thành c h ấ n mà tu sĩ cũng chỉ có mười một vị cái tỷ lệ này không chỉ có mười phần bình thường với lại đối huyền đan hậu duệ hóa cơ hậu nhân thân phận tới nói càng là có t r ê n l ệ n h chút ít thấp lại tăng thêm một hai cũng không có vấn đề gì điều này cũng làm cho hắn rốt cục có thể bông u tay bông u chân mà tăng lên hậu nhân tư chất chớ nói người bên ngoài là lấy máu đạo thủ đoạt tìm kiếm liền xem như lần lượt tìm kiếm thì tính sao tỷ lệ này liền bày ở cái này còn có thể làm sao hoài nghi cẩn thận chặt chẽ chín mươi tám trở xem như đến k ổ tận cam lai thời điểm nghĩ tới đây chu bình cười nhạt vài tiếng sau đó liền khoanh chân ngồi tính toạ hóa thành ánh ngọc tràn ngập tại m i ế u thờ bên trong dù nói thế nào tu hành đều là trọng yếu nhất hắn tử không thể lười biếng nếu như lúc này hắn là thông huyền thiên quân chuyện này lại há cần như vậy phiền phức chu hy thịnh nói không chừng cũng sẽ không bị vũ tộc đạo tắc phản vệ bạch khê núi chu tiến h linh tay nâng đất m ộ t linh ấ m tinh tế cảm giác trong đó biến hóa bên cạnh còn đứng lấy một vị thương phát láo giả láo giả mặc dù nam mộ lại cực kỳ cường tráng khôi ngô hai tay tráng kiện như trụ càng tiêu tán lấy một cố dịu dàng ngoan ngoắn nhu hòa khí t ứ c để cho người ta chỉ cảm thấy hắn thân thiết l ã o giả này chính là không tốt quể tài thâm canh rộn u g lúa hơn mười năm chu thừa dương giờ phút này trông mong ngữ vọng hai mắt rơi và ớt m ộ t linh ấm bên trên không cách nào lưu t r u y ề n cái này bầu rượu nhỏ thật có nói thần ký như vậy chu thiến linh cũng biết mình vị này đường huynh tính tình cười nói có ngược lại là có nhưng chỉ đối bình thường có cây hoặc là đê d i a i linh thực hữu hiệu nghe được câu này chu thừa dương không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng nếu như bảo vật này hiệu lực to lớn hắn làm p h á m nhân thật đúng là không có ý tứ mượn tới sử dụng nhưng chỉ là đối bình thường có cây linh thực hữu hiệu vậy hắn còn muốn cái gì e sợ lui một mực khổ vì sinh cơ không đựng không được sống bảo vật này đến lúc đó có thể cho ta mượn để cho ta sai sử sai sử sao một cái sáu mươi mấy lao nhân giờ phút này hành vi cử chỉ hoạt bát sao động chờ mong nhìn qua chu thiến linh hiện nhiên muốn cái tìm được mới mẹ đồ vật trẻ con mà chu thiến linh hơi sững sờ nàng mặc dù biết được chu thừa dương vun trồng hạt thóc mạch tuệ nhưng dù sao lâu d à i đợi ở trên núi chớ nói chỉ hạ p h ạ m tục sự vật liền ngay cả chu ra p h ạ m tục tộc nhân nàng biết đến cũng không nhiều mà tu sĩ phần lớn đều không để ý trì hạ phản tục nàng cũng liền từng nghe đại tông mấy cái cùng thế hệ tộc nhân nói về qua vài câu nói chu thừa dương vun trồng thai lúa nuôi sống không ít người tất nhiên là không có vấn đề như đường huynh cần sai người đến gọi ta chính là đến lúc đó ta cầm vật này t i ế n về linh cũng muốn nhìn xem đường huynh chỗ bồi thai lúa như thế nào ha ha ha vậy liền đủ chu thừa dương hào âm thanh cười quay người liền đi xuống chân núi bộ pháp ổn trọng hùng tráng khỏe khoắn nghiễm nhiên một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng chu tiến h linh nhìn qua hắn đi xa bóng lưng lông mày có chút nhữ lên theo nàng biết chu thừa dương cũng không từng dùng qua đan rực gì mà tới được bây giờ tuổi tắc còn có thể như thế khỏe mạnh đại khái xuất là cùng hắn vun trồng hạt t ó c lấy g ụ c dân có không nhỏ quan hệ c ũ nhìn nhìn. Ra ra như g k ô n g vậy suy tư chu tiến linh lại đem ánh mắt rơi vào ớt mục linh ấm bên trên sau đó thúc làm phệ nguyên mỹ pháp từ bốn phía có cây thôn phệ không thiếu có cây chi khí lại đem hắn đặt vào linh trong bầu sau một khắc liền có mở mịt linh cơ từ linh trong đầu hiện lên mạnh mẽ sinh cơ h i ể n thị rõ chu tiến h linh có chút ngửi một cái liền cảm giác thần thanh khí sảng liền ngay cả tự thân tu vi đều tăng trưởng một chút thật sự là dạng bảo bối tốt nói xong nàng đem trong đầu linh dịch đều đổ vào tử kim đằng bên trên vốn là tươi tốt lao đẳng trong nháy mắt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng dây leo sinh đại diệp như màn đem phía dưới thổ địa che lấp cành lá rầm rạp chương bốn trăm ba mươi suy đoán chương bốn trăm ba mươi suy đoán bất quá t r ớ c mắt c ô n u tử kim đằng liền tráng đựng như mục dễ cây dây leo nhánh càng trắng kiện càng l à đen như mực như sát trong đó linh cơ tràn đầy h i ể n hiện đang không ngừng hướng về nhị giai thuế biến cũng không phải ớt m ộ t linh ấm có như thế lớn kỳ hiệu mà là chu thiến linh c ẩ y tấy hơn mười năm đã sớm là t ử kim đằng góp nhặt không biết nắm chắc bao nhiêu nội hàm chỉ là một mực khổ vì không cách nào thuế biến thôi ớt m ộ t linh ấm tuy chỉ là hoàng tộc thành chế đại lượng bí bảo nhưng trong đó lại có một tia ớt m ộ t đạo tác bí lực cho nên mới có thể đối bình thường có cây linh thực phát huy tác dụng mà bây giờ liền là cái này một tia ớt mộc đạo tác trở thành từ kim đằng thuế biến thời cơ chỗ hoa vụ mặt đại trương lan tràn rơi trên mặt đất vạch ra vang lên sàn sàn lưu lại đạo đạo khe ránh cứng rắn như kim thạch đại diệp đỏ tía như máu t i ê n diễm trói mắt một viên tử kim tiểu quả treo ngược tại cành lá ở giữa linh vận dồi dào có cây đạo hẩn nồng đậm cẳng có một tia như c ộ t như không kim cương chi khí đang cột trào xem ra cho dù có cái này ớ t m ộ t linh ấm muốn để tử kim đằng phân thân thuế biến cũng vẫn là cần một chút năm tháng ngược lại là có thể thừa dịp khe hở này trước luyện hóa bảo vật thành t i ể u đ ạ o tham chỉ là cũng không biết mẫu thân có thể hay không kiên trì đến ta hiểu ra ba pháp chu tiến linh thì thào nói nhỏ giữa lông mày tràn đầy ưu s liền là nghĩ đến có thể hộ mẫu che chở nhà càng muốn lấy hơn ngoại lực thức tỉnh một hiệu thị huyết mạch trong cơ thể từ đó mang theo thứ nhất đồng tu chủ tịch ngân hàng sinh nhưng một hiệu thị huyết mạch m g manh nói là phàm tục g i ã thú đều không đủ nàng muốn bên ngoại lực vì đó thức tỉnh trừ phi là lấy yêu pháp thành tựu huyền đ an hoặc là ba pháp đều có thành không phải đều tuyệt đối không thể những năm này nàng cũng lấy tự thân huyết mạch chi lực thử qua đến mấy lần nhưng đều là không công mà lui bất quá cũng may một hiệu thị là yêu thân thọ nguyên so với phạm nhân muốn đã lâu không ít lại có những cái tia duyên thọ kéo dài tính mạng linh đan diệu pháp Còn có tại h thêm ể sống c mấy chục năm trước chu ra thế nhỏ thời khắc bởi vì tu sĩ hiếm thiếu sự vụ phức tạp phần lớn là mỗi người quản lý chức vụ của mình n ữ u sự chu tiến h linh liền gánh vác lên cất rượu cùng một bộ phận chuyện luyện đan vụ cũng nguyên nhân chính là như thế hồ lô rượu một mực bảo tồn tại nàng nơi này càng la luyện hóa trở thành bảo vật dùng cái này ngăn địch chẳng hung chính là bởi vì cầm giữ lâu như vậy nàng đối hồ lô rượu phá lệ quen thuộc đã từng đã đoán kỳ lai lịch lại là đều không quả chỉ có thể coi là bí vật mà bây giờ được cái này ất mộc linh ấm công hiệu lực cao thấp lập phán cũng là để nàng một lần nữa xem kỹ lên đã từng hồ lô rượu nghĩ tới đây chu tiến linh đem rượu hồ、lô、hoán đi ra lấy linh n i ệ m tinh tế thăm dỏ nhưng vẫn là như l nhìn không gian nửa điểm nội tỉnh theo hầu đến c h ỉ cảm thấy là cái có chút kỳ lạ bình thường hồ lô xem ra cái này hồ lô bí mật chỉ có thể mời thúc công định đ o ạ n chu thiến linh đem hai thứ đồ này giao cho chu thường nguyên trong tay sau đó liền tìm một toàn ú i nhỏ ngọn núi bế quan tu hành theo thời gian trôi qua cái kia phương sơn nhạc liền có mở mịt cỏ cây chi khí hệ lên cành lá dây leo sinh toàn bộ sơn nhạc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tươi tốt ú n g tủn đem tứ phương khu vực l ậ túc dị tượng dẫn tới phương viên vài dặm địa vực phát sinh biến hóa liền ngay cả minh phong đỉnh núi t ử kim đằng cũng t r ậ t có mà thay đổi đi theo cùng nhau dây leo sinh tươi tốt tử kim tiểu quả rủ xuống treo lớn mạnh càng kim sán x u ố n g mãn t r ậ t bạch khê dãy núi pháp trận hộ sơn tùy theo hiện hiện mông lung phủ trướng ngăn cách trong ngoài mà ở ngoài sáng phong giữa sườn núi nhà cũ bên trong chu hy thịnh chống đỡ quải trượng ngồi tại bóng cây nhàn trong đỉnh chu thanh nhạn an tọa o ở một bên vì đó châm trả chăm sóc chu tu vũ thì tại trong viện thao luyện quế cước quyền phong hô hô rung động quyền đến la dụng k h ấ y động sản, sản về phần dư giang lâm thì ngồi xếp bằng ở một bên bờ từ khi chu tu h uyên bại lộ bỏ mình dư bình nhi liền giống mất tâm hồn đồng dạng cả ngày đợi trong phòng không ra dư giang lâm chỉ có thể trước chuyển đến nhà cũ đã là vì tránh hiểm nghi cũng là vì tu hành đương nhiên càng là bởi vì chu thanh nhạn dư giang lâm từ ba tuổi liền nhập chu g i a tộc địa tu hành cùng chu thanh nhạn sớm chiều ở chung hơn m ộ ư ơ i năm cho dù lòng son bản tính chỗ hướng đạo đồ trong lòng cũng đã có chu thanh nhạn thân ảnh chỉ là ở trong đó tình cảm không nói rõ được cũng không tả rõ được liền ngay cả chính hắn cũng không biết là huy ngội h bảo vệ vẫn là cái k i ê một điểm sơ tìm đập nhanh động chu hy thịnh mặc dù biến thành phế nhân nhưng tâm thần cũng không năng mộ trễ trọc tự nhiên cũng nhìn ra được nữ nhi cùng dư giang lâm ở giữa như có như không tình cảm bất quá hắn cũng không ngăn cản kiếm tu không giống với cái khác hắn tâm hưng thẳng cần thản nhiên hằng một nếu là nhận định quy tâm cái kia sau này phụ lòng khả năng đem cực nhỏ không phải liền có thể làm trái tự thân tu hành chi đạo với lại hai người t h ở nhỏ thanh mai t r ú c mã tình cảm tự nhiên cũng càng là thuần túy mỹ hảo một chút không giống những cái kia leo lên mà đến người ở rễ nếu là thật sự có thể đem hồi tâm tuy không nhìn thành tựu hóa cơ nhưng cũng có thể trở thành t ự mình một đạo trợ lực chu hy thịnh ho nhẹ một tiếng lại là đục ngầu khẳng khản một bên chu thanh nhạn bước lên phía trước lấy tay vỗ lưng chu tu vũ cũng không còn huy quyền đi nhanh tới gần phụ thân ngài thế nhưng là chỗ nào không thoải mái hài nhi cái này đi khố phòng lấy chút điều dưỡng chi vật đến cho ngài ăn vào thân thể ta không có việc gì trở đi chu hy thịnh suy yếu k h o á t tay áo chật nói ra ta lại hỏi ngươi khi nào mới có thể bỏ qua pháp môn này đi sửa đi hậu chạy thuyền thổ pháp có lẽ là cảm thấy mình quá nghiêm khắc lệ cũng có thể là là bởi vì bây giờ biến thành phế nhân tâm cảnh phát sinh biến hóa chu hy thịnh ngự khí cũng có chút biến mềm không phải vì cha muốn b u ộ c ngươi mà là gia tộc lập tức cần càng nhiều chân nhân đến c h ấ n thủ vi phụ biến thành phế nhân tiền tuyến liền chống chỗ đi ra chỉ có thể để ngươi thừa minh thúc công đi l ấ p bổ nhưng n à y dạng kim lâm sơn liền lại chống chỗ vị trí mẫu thân ngươi lúc này mới không được trở về nhà tới thăm ngươi nói đến đây chu hy thịnh dừng một chút mặc dù giác du quá công hữu nhìn thành t i ể u h ó a cơ nhưng chỉ bằng vào thứ nhất mình trí lực lại như thế nào chống lên lớn như vậy chống chỗ ngươi hy việt tộc thúc tiền đồ tuy tốt lại khó mà suy nghĩ lập tức vi phụ cũng nhớ ngươi tại bản ý hóa linh pháp bên trên co thành tựu như thế ta chu ra liền có thể nhiều một đạo truyền thừa nhưng bây giờ thế cục bức bách vi phụ chỉ muốn ngươi có thể bỏ cái này hư vô mở mị phát môn đi sửa một tu cặp chân kia an tâm địa con đường coi như là vi phụ chu tu vũ trần mặc đứng tại chỗ sắc mặt phức tạp chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc phát canh không biết làm tại sao hắn lại hy vọng chu hy thịnh có thể giống như trước như vậy cường thế khắc nghiệt tốt xấu còn có thể làm trái mà không phải hiện tại như vậy hèn mọn thần cầu để hắn bất lực kháng cự ta biết phụ thân lại cho ta một chút thời gian nếu là lại không thành hải nhi sẽ vương tha cho chương bốn phong tuyết chương bốn phong tuyết khai nguyên ba mươi ba năm mới đầu tháng hai vốn nên là phùng xuân nắng ấm thời điểm trấn nam phụ lại là khác thường dưới mặt đất lên một trận tuyết lớn phiêu linh thành màn đại điệu m ê n h ngông v ô n g ân phạm nhân chỉ có thể núp ở trong nhà lấy lô hỏa sửa ấm nhiên liệu phần lớn là chút xúc vật phân và nước tiểu hoặc là một chút gỗ mục nát ủ i trong núi càng là t ĩ n h mịt một mảnh chim thu trùng rắn ẩ n nấp không ra bất quá tại chu gia chỉ hạ trăm ngàn thành chấn thôn xóm lại là có kiểu khác hảo quang lúc trước chu hy việt để cho tiện thu thập nhân khí liền tại chỉ hạ tất cả thôn trấn thành lớn bố trí chấp pháp dù là trong đó chín thành chín đều là bình thường khải linh tiểu trận giờ phút này cũng hiện hiện yếu ớt bình t h ư ớ n g mặc dù không thể ngăn cản phong tuyết băng hàn ăn mòn nhưng cũng có thể làm dịu một hai khiến cho chỉ hạ p h à m nhân không đến mức như vậy khó khăn các nơi c h ấ n thủ tu sĩ thì phụng mệnh tuần sát tư phương để phong yêu vật thừa cơ tập thôn lục dân quan viên trị mục phái vận lương ăn áo đông để mà cứu vãn không được sống phàm nhà cùng khổ lấy trần lương cứu dân khổ cơ lấy vải cũ s ắ n dân xưng hàn những này tự nhiên là chu hy việt gây nên hắn người tu hành nói càng theo đuổi thân hình hợp nhất từ không đành lòng dân chúng như vậy khó khăn liền mở rộng trần kho chi kho làm cứu dân mà điều này cũng làm cho vạn dân nhớ tới chu gia tốt ngược lại là lại tăng doanh không ít nhân khí khiến cho minh ngọc đô cái kia phương ngọc cấn càng sáng trói đương nhiên nếu không phải có chu gia làm ý vào hắn một giới luyện khí cựu trọng cũng không có khả năng điều phối nhiều tu sĩ như vậy quan viên hơn nữa còn muốn được nhờ vào chu thừa dương chỗ bồi hạ tóc lại thêm chu gia cương vực không lớn có thể điều hành không cần quá dườm r i à ở trong đó phạm là thiếu một chu gia chỉ hạ đều sẽ có không thiếu phạm nhân tươi sống chết cóng tại trận này hàn tuyết bên trong minh ngọc đô chu hy việt người khoác áo lông trồn t r ư n g bảo đứng tại trên cổng thành khí tức nguy nga hưng hậu thưa vị, vị hồng t đức c á i khác gia tu đi theo nhập tụng cùng vang lên rung động chỉ nghe tâm thần sinh vui mừng chu hy việt nhưng không có bao lớn cảm xúc chỉ là tùy ý phất phất tay gia tu cũng chỉ có thể trung thực gan phận địa lui ra hắn cầm đầu ngưỡng vọng tiên cung nhìn xem bạch tuyết minh mông lộn sổ lạc sắc mặt bình tĩnh người quản lý triệu quốc vạn giảm sân hà cũng hẳn là như vậy bất đắc gì a nhân đạo tu hành nặng tại ngàn vạn lê dân b ạ c h tính nặng tại nhân tộc chúng sinh nhân tộc đựng thì nhân đạo đ ư ợ c hắn chị ngự chu gia cương vực đã có mười bảy năm từ ban sơ vụng về khác biệt càng về sau ân uy tinh t h ì chu gia chỉ hạ tại hắn quản lý giới so với lúc trước phồn vinh hương thịnh không biết nhiều ít liền ngay cả tự thân tu vi cũng bởi vậy đang lâm luyện khí cựu trọng càng la tiến không thể tiến chỉ đợi ngọc c ấn tế luyện thành hình liền có thể thành tựu này nhân đạo hóa cơ nhưng theo thời gian trôi qua đối với một ít chuyện hắn lại là hư tâm vô lực người là có tư tâm tham lam phàm nhân có tu sĩ cũng có Đây là liệt c ă như k ô n nào n g cách h xóa đi.、Như、thế liệt căn tại giám ngự phía dưới tất nhiên là vô sự nhưng theo chu gia cương vực càng lúc càng lớn chỉ hạ thành c h ấ n thôn xóm càng ngày càng nhiều hắn lại có thể g i á m ngự nhiều ít chỉ có thể ủy quyền tại các nơi q u a n ngục hoặc là giới trướng tiên tộc mà cái này vừa để xuống quyền tất nhiên sẽ xuất hiện đại lượng bệ lũ s u n định chuyện x ấ u xa hoặc hào cương ước hiếp bất lợi hoặc quan thương cấu kết nhu tài chớ nói chi là những cái kia phụ thuộc tiên tộc tuy bị giới hạn trong một núi tộc địa lại ủy vào đại lượng tộc nhân n ú n g t à m địa phương n g n h nghề Tựa như vừa rồi, những quan viên kia tu sĩ tất nhiên tô son chắt phấn một phen chỉ vì lấy hắn vui vẻ hồn nhiên không để ý tình h ú n thật mà như loại này sự tình cho dù hắn nghiêm khắc trừng trị cũng nhất định là vô sự vô bổ bởi vì vĩnh viễn không cải biến được thâm căn cố đế liệt căn bản tính hắn cũng nghĩ qua thiết trí tương ứng giám ngự cơ cấu nhưng chỉ cần lấy người vì căn bản hắn cuối cùng tất nhiên liền sẽ bị ăn mòn x a đoạn chu ra bốn trăm dặm sơn hà còn như vậy cái kia triệu quốc lớn như vậy cơ ngực năm đó triệu hoàng thống ngự bắt đầu lại đem khó khăn cỡ nào giống như thanh hà huyện đối với toàn bộ triệu quốc tới nói đều là biên cương khu vực muốn tại cái này sinh tồn liền tất nhiên muốn cùng quang đồng t r ậ n nghĩ tới đây chu hy việt k h ẽ thở dài một cái nhân đạo con đường này tạm biệt cũng không tạm biệt lại tại lúc này hắn nhìn tới ngoài thành đồng ruộng bên trong có vài chục đạo thân ảnh đang tại một phương đồng ruộng bên trong bận rộn chính là chu thừa dương trần tài viễn cùng một đám thủy tùng bất quá có thể có như thế một vị tộc thúc t ư ơ n g trợ có lẽ cũng không có k h ó như vậy đi tại hơn nửa năm trước chu thiến linh từng truyền tin cáo chi qua chu thừa dương tình huống để hắn lấy nhân đạo vọng khí chi thuật hảo hảo tưởng tận xem xét m ư ờ hai hắn cũng tinh tế cảm giác qua một phen mặc dù quả thật có chút hứa hương hỏa nguyện lực nhưng chu thừa dương chỉ là một kẻ phạm nhân giữ lại cho mình không ở nửa phần càng nhiều hơn chính là trời xanh hạ xuống công đức cho nên kỳ tài có thể như thế khỏe mạnh cường thịnh với lại không chỉ là chu thừa dương có công đức gia thân trần tài viễn cùng con hắn chu hi hòa cũng có chỉ là không bằng chu thừa dương như vậy nồng đ ậ m thôi cũng chính là bọn hắn là phạm nhân không thể tu hành không phải tu hành bắt đầu so với người bên ngoài không biết muốn nhẹ nhõm nhiều thiếu đợi cho thành tựu hóa cơ có lẽ có thể thử tôi diễn một hai để thừa dương tộc thúc khắc loại trường sinh bị người nhìn chỗ cung phụng chu hi việt có chút dừng lại trở ánh mắt t h trầm hắn mới xác thực nghĩ đến ngày sau mở k h á c loại thần chỉ con đường lấy công đức giày trạch người là các phương c h ấ n thủ dùng cái này ngăn được gỡ thuốc t ứ phương nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không ổn công đức giày trạch người cũng không mang ý nghĩa không có tư tâm một mảnh bông tuyết đột nhiên rơi xuống với hắn trước mắt hóa thành nước tích nhưng cũng để hắn kinh triệt hiểu ra thế gian này lại có ai không có tư tâm chỉ cần vừa đem tại nhất định vậy liền có thể thống ngự chi nếu là thật sự vô tư chính công đó mới là thiên hạ chi xôn xao mà ở ngoài thành chu thừa dương mặc dù thái dương tái nhợt như tuyết giờ phút này lại là cởi trần đợi bận rộn xong đây hết thảy chu thừa dương đặt mông ngồi tại đồng ruộng đầu đầy mồ hôi da thịt đen đủ bạch tuyết rơi vào trên người đều không thể gặp nửa điểm hạn ý cách lao tử cái này quỷ lao tiên cái này đều lập tức cày bừa vụ xuân lại vẫn hạ lớn như vậy tuyết con hắn chu hi hòa đã ba mươi có bảy t h ử nhỏ thụ chu thừa dương ảnh hưởng cũng là dài cày tại trong ruộng hiển nhiên một bộ nhà nông từ bộ giáng lại phá lệ tráng kiện hùng tráng khỏe khoắn hắn đem áo tơi choàng tại chu thừa dương trên thân ôn h ò a nói ra cha ta cùng trần thuốc đem tất cả mạ đều che lấp tốt chúng ta đi về trước đi cái này bên ngoài trời đông giá rét nếu là tổn hại thân thể sẽ không tốt chu thừa dương hơi híp cặp mắt ngược lại có mấy phần năm đó chu đại sơn bộ g á n g ông thanh nói ra cái này tuyết lớn đ ầ y trời trời mới biết muốn xuống đến lúc nào đi trước bên cạnh ruộng phòng nghỉ ngơi miễn cho mạ bị đẻ chết cũng không biết lại để cho người truyền tin trở về đưa chút canh gừng đông vài tấm đệm đến đừng để bọn hắn đi theo ta không có mò được chỗ tốt gì ngược lại đông lạnh tổn thương bị bệnh nghe được câu này bên cạnh đám người nhao, nhao cười to d bốn Công trăm ba h ư ơ i hai đỉnh núi lạnh tùng tuyết lớn đẩy trời rơi thẳng đem bạch khê dãy núi nhiễm làm một mảnh bạch mang chỉ có một chút linh cơ dồi dào khu vực còn có màu xanh biết hiệu lộ ngược lại là phá lệ bắt mắt bạch khê hồ so với lúc trước càng thêm thâm thủy u lam cũng không có kết băng băng tan mở mịt nhật khí phản chiếu đầm có chút mẫu ảo phiêu nhiên trận có cá lớn vọt nước tại cái này tính mịch mênh mông thiên đ ị a mang đến một chút không giống nhau tiếng vang sinh hòa phong nguyên bản phòng xá đã bị bạch tuyết che che đậy một đạo thon dài thân ảnh đứng ở giữa thiên đ ị a thân mang áo mỏng chính không vội không chậm địa luyện tập quyền cước chính là chu tu vũ bay tán loạn bạch tuyết rơi vào trên người hắn trong nháy mắt liền tan dạ hóa sương mù càng có quần quận nóng bỏng hiện lên từ trong miệng phun ra như t o i đưa bạch mang hạ tử tuổi nhỏ theo tư đồ thanh nhã ở đây tu hành bắt đầu liền dưỡng thành một cái thói quen cái kia chính là mỗi lần tâm tình phiền muộn phi một thời khắc liền mu c hô Hy Thịnh làm cho hắn pháp hành, hắn thậm chí h ngày đây ngày tu tới trăm, càng càng gần, muốn để hắn đổi pháp tu hành. Hắn tới đây liền cũng càng ngày càng trăm, thậm chí là hai, ba ngày liền muốn đến một lần. làm là một để đổi hô tuyết lớn đ ầ y trời như thoi đưa q u y ề n c ư ớ c vung vẩy xoay tròn săn đến đ ô n g tuyết tại quanh thân phun trào nhưng lại bị quanh thân nhiệt khí đốt đốt hóa thành điểm điểm nước lộ rơi trên mặt đất bởi vì chu tu vũ còn không có chính thức đặt chân tu hành cho nên cũng không có linh khiếu hoặc là cái k h á c ngưng linh chỗ xí tâm viêm chỉ có thể biến thành bên hông trang sức tiêu tán một chút uy thế vì đó tẩy tụy phát thể diễm hổ núp ở trang sức bên trong trầm mặc không nói không còn có lúc trước như vậy hay nói càng l à từ treo ở chu tu vũ trên thân bắt đầu liền lại chưa hiện thân qua một lần hiển nhiên là đối chu hy thịnh lòng có k á m nghiệm dù sao lúc trước chu hy thịnh là đạo tắc ăn mòn thế nhưng là thật đưa nó ngăn cách phong cấm hồn nhiên không để ý nhiều năm như vậy xuất sinh nhập tử cái này khiến nó làm sao không thương tâm phiền m u ộ n chu tu vũ không có suy nghĩ những này chỉ là vong ngã địa rèn luyện q u y ợ n c ư ớ c quyền phong càng tự nhiên từ nơi sâu xa càng l à ẩn ẩn cùng thiên địa tứ phương tương dung giống như một thể theo thời gian trôi qua tuyết lớn càng m ê n mông m á n liệt đem một bên căn phòng trước dạy trồng chất phong thư thổi tan ra phần í a xưa trên bút nhất, chút chút thì mới tinh tuyết trắng, tu khuyên cạn không đồng vàng, không nào không hắn chuyển mực mới mà có cổ có có chỗ cách khác. sâu lại phải h đã ố là bảo p lớn là chu hy thị n h viết ngự khí nhiều khắc nghiệt khẩn thiết cũng có một bộ phận là chu thường nguyên chỗ lấy nhiều yêu mến ưa thích lành nghề ở giữa sau khi thì h u y ề n chuyển khuyên hắn đ ổ i tu mà tại dưới nhất tầng thì làm ấy đạo tinh phong thư nhỏ chữ viết dài nhỏ v ă n tĩnh trong câu chữ tràn đầy yêu mến là tư đồ thanh nhạc viết gió lớn cao thét đem phong thư đều có lên bay đẩy trời xoáy đào quanh tựa như trong gió tuyết chim bù câu trắng cùng với phong t u y ế t bay lượn chu tu vũ hành vân dậm chân thân hình lại vững chắc như núi tựa như phát lệnh tùng đứng nạo nghệ đỉnh núi cầm ây k h ẽ quát một tiếng song trưởng giống như sắn hoa giả vờ giả v ị n đem lướt qua bên cạnh thân thư từng cái bắt lấy khí tức cũng theo đó trở nên huyền diệu khó lường đạp tuyết chu tu vũ thân hình hơi r u n g đủ đầu gối lưu chuyển nhẹ nhàng tùy ý mà động nếu là tinh tế nhìn lại liền có thể phát hiện hắn mỗi một vệ đều đạp đứng ở bạch tuyết phía trên hắn hơi thở càng gấp rút tựa như là tiêu hao quá lớn mà thể lực chống đỡ hết nổi nhưng lại càng giống là đang phát tiết buồn bực trong lòng khí tức lại là càng phát tiết buồn bực trong lòng khí diễm hổ chậm rãi đứng thẳng người lấy linh nghiệm tinh tế cảm giác chu tu vũ biến hóa lại là lộ ra vẻ n g h i hoặc tiểu t ử này thật sự là tiểu thịnh từ loại n ộ tính cao như vậy ngay cả như thế huyền pháp môn đều có thể cảm n ộ đi ra đừng nói là cũng là tộc khác thân thuộc từ khi chu tu viên bạo lộ ra chớ nói người chu ra liền ngay cả diễm hổ cùng thực thiết t h ú không minh đều nhiều một tia phòng bị tuy nói bọn chúng cùng cường tộc có liên hệ lớn lao nhưng vốn là chu gia thành t i ể u bọn chúng khó tránh khỏi đối chu gia có một chút lòng cảm mến chỉ cần không phải đối phó bản tộc tồn tại từ không có nửa điểm áy náy suy nghĩ nghĩ tới đây diễm hổ tâm thần hướng chu tu vũ thất h ả i tìm kiếm lại chỉ thấy sáng mang một mảnh ngay cả hồn phách hình dáng đều không có ngưng tụ cũng chưa từng ở trong đó trông thấy một tơ một hào dị dạng thật sự là kỳ quái đừng nói là thật sự trùng hợp như vậy diễm hổ thấp giọng thầm thì trong lòng cũng rơi xuống cái tâm nhãn dự định quay đầu đem việc này nói cho chu hy thịnh dù sao chu tu vũ cũng không biết nó tồn tại khai thác đá lại là một cái mãnh liệt quyền tập ra đem trước mặt như màn tre phong tuyết đập phá ra lập tức phi tuyết văng khắp nơi truy phong chu tu vũ nắm đấm lúc gấp lúc chậm bước đạc như thiên tường tại đỉnh núi lưu lại huyền diệu quy tích, hai mắt sáng minh huy thân hình lại là càng gầy gò thậm chí là da xương đột lộ mà lộ ra liên phản g phất có đồ vật gì tại đốt đốt huyết n ụ c của hắn dùng cái này b ổ doanh tâm thần như sát người thọ không tốt tiếp tục như vậy nữa tiểu tử này sẽ bị tươi sống mà i chết diễm mổ cuốn quýt la lên sau đó phun ra thuần túy xí tâm viêm lửa không vì ngăn địch chỉ để lại chu tu vũ b ổ doanh khí huyết mà được như vậy b ổ doanh chu tu vũ lại giống như là không có chút nào cảm giác cả người lâm vào quỷ dị trạng thái bên trong hai mắt càng săn trói quyền cước đại trương đại hợp cùng g i tuyết đầy trời liền thành một khối minh đi từng tháng không biết qua bao lâu chu tu vũ chậm rãi thu hồi quần cước hai mắt nhắm chặt tựa như thanh tùng đứng ngạo nghễ tứ phương phong tuyết phiêu linh không ngừng đem đại địa phủ lên tịch trắng đợi hắn lần nữa mở ra hai mắt một cỗ huyền ảo khí tức đột nhiên hiện hiện bốn phía phong tuyết tùy theo đột nhiên ngừng chu tu vũ lấy tay phật tại trước ngực bước đạp thiên cương giống như p h ả m tục võ phu hỏi quyền t ứ phương mà ở sau lưng hắn một phương sơn nhạc chậm rãi hiện hiện càng có một gốc lạnh tùng đứng nạo g nghệ tại đ ỉ n h phong t u y ế t như thoi đưa đột nhiên lạc không ngừng mà đây cũng là hắn ngưng tụ ý đỉnh núi lạnh tụ ù n này tưởng ngưng g Mà là cái chỉ ý t vừa liền dẫn tới tứ phương linh khí bàng bạc ngưng tụ giống như thôn tính chi thế rót vào hắn trong cơ thể đem quanh thân gân m ạ n h đều sung mở cuối cùng lạc chìm đ a n điền trong chớp mắt liền mở ra một phương linh thiếu chu tụ vũ mắt sáng như lúc sau lưng đỉnh núi lạnh tùng lại là cực kỳ hư hảo hiển nhiên nội tình mỏng cạn mà không đủ thuận theo tâm niệm phong trào mà chậm Bản chương ó linh pháp, n g kết t r bốn trăm ba mươi ba nhạc điểm chỗ tốt chương bốn trăm ba mươi ba n h ặ t điểm chỗ tốt chu tu vũ phun ra một n g ụ m trọc cầu vồng rơi trên mặt đất đánh tuyết động vắng khắp nơi sau đó đem phong thư từng cái nhặt lên nhìn qua phía trên chữ viết không đồng nhất bức mực hắn thần sắc phức tạp khó tả đem phong thư phong tồn đặt ở môn hộ dưới đáy hắn liền hất lên áo phục hướng minh phong đi đến hắn tuyết phiêu linh rơi thẳng lại khó mà tới gần hắn thân ngược lại còn khiến cho khí tức tăng doanh hùng hậu một chút thật sự là một trận tốt tuyết lành ngược lại để ta may mắn nhập môn nói cầu tàu tại phong hàn bên trong lắc lư lắc lư chu tu vũ lại như g dấm trên đất bằng càng là tại phong tuyết thịnh cảnh khu vực dừng bước vui vẻ quan sát một hai cho tới bây giờ chính thức nhập môn hắn mới hiểu ra bản ý hóa linh pháp đến tột cùng vì sao pháp hắn cũng không phải là chính thống đạo tham pháp mà là cùng võ đạo cực kỳ tương tự cũng hoặc là liền là võ đạo lối tắt tri pháp chỉ bất quá võ đạo sở tu là tự thân võ ý nhiều anh dũng thân võ mà phương pháp này sở tu chính là trong lòng nhận thấy sở ý cần cùng thiên địa tương hợp sở ngộ tức là ý tưởng. Cả hai tuy nói xong sau người lần nữa hiện gia đình núi lạnh tùng hư ảnh so với ngưng tụ mới bắt đầu bây giờ đã ngưng thật một chút lạnh tùng cao ngạo bắt mắt về phần sơn nhạc phong thuyết lại là chỉ có hắn hình mà không hắn thận cùng võ đạo tu hành tự thân chân lý võ đạo Hắn s ý ý có có lại, lại tại lúc này môn hộ đột nhiên phá vỡ một đạo khe nhỏ hắn phong lạnh thâu xương thổi đến chu hi thịnh lại có rút nhanh mấy phần liền trông thấy chu tu vũ đi nhanh đi tới quanh thân càng b ố t hơi nóng vũ nhi trở về chu hi thịnh đang muốn kêu gọi lại là đột nhiên khẽ giật mình một ặ c dù q phen người h tâm niệm tương thông sau khi chu hi thịnh đối với chuyện chân tướng đã hiểu ra sắc mặt lại là phá lệ phức tạp đã có ý mừng rỡ cũng gặp nạn nói ngoại ngữ đến tột cùng là thật ra một cái thiên tư trắc tuyệt thiên tiêu dùng cái này đến dựa sạch trên người ta tội nghiệt vẫn là ta thật sự như thế gây thai họa cho gia tộc mang đến nhiều như vậy hoa khó liền ngay cả hai đứa bé cũng không vì người chu tu vũ bị mới ngọc sức hấp dẫn mặc dù biết được đó là một thứ bà bối lại không nghĩ rằng hắn lại có ý thức thật lâu mới hồi phục tinh thần lại hướng phía chu hy thịnh không người thở dài phụ thân hài nhi hôm nay tại trong gió tuyết hiểu ra đã có hy vọng chu hy thịnh chậm rãi chống lên thân thể nghĩ đến mới suy đoán trên mặt đã không có nhiều thiếu vui mừng chỉ là ho khan hai tiếng t h ấ p giọng nói ra có thể nhập môn cũng tốt nhưng sau này càng phải khắc khổ tu hành cái này dù sao cũng là một đầu chưa hề sửa qua đường vòng hết t h ả đều cần ngươi tự mình tìm tòi tiến lên nếu là lười biếng không nghĩ tiến cuối cùng tiếp nối tỉnh ngộ vẫn là chính ngươi hài nhi minh m ạ c h ngọc này sức ngươi cầm lấy đi hài nhi đã không sợ giá lạnh vẫn là lưu tại ngài cái này a chu tu vũ nói xong lại hướng trong lò lửa thêm chút tuổi sau đó là xong lễ thối lui càng không quên đem cửa cửa sổ hở chỗ hợp tốt chu hy thịnh nhìn qua đóng cửa lại hộ ung dung thở dài sau đó đem xí tâm viêm n ắ m ở trong lòng bàn tay thì thào nói nhỏ hộ tử ta còn có một cái tâm nguyện có chuyện mau nói có dám mau thả nhìn xem ngươi hổ ra ta liền tâm phiền ta muốn đem ta cái kêu hỏa pháp hoàn thiện coi như là cho gia tộc lưu một đạo truyền thừa cái này hổ ra ta bày ra ngươi thật sự là khổ tam đời thiên năng quan tuyết động chừng cao cỡ nửa người đông tuyết như lông ngồng phiêu tán càng có không thiếu quân t r ư ớ n g đều bị áp sập lớn như vậy thao luyện trận cũng không thấy quân tốt huấn luyện đều là nút ở quân bỏ bên trong sưởi ấm ngự hàn chu thừa minh mặc dù không sợ giá lạnh nhưng cái này trời đông giá rét yêu tộc cũng sẽ không tiến công quan hải không có yêu thi căn cứ làm tham khảo coi như hắn lại thế nào nghiên cứu cũng rất khó để huyền độc luyện thăng luyện khiến cho hắn chỉ có thể xem tuyết hoặc là đi doanh ch mà tại quan ngoại phong tuyết càng là mãnh liệt kinh khủng thậm chí là thiên hạ bắc hết t ĩ n h mịch minh ngông chu bình xuất hiện ở trên vòng trời liền trông thấy nguyên trường không đám người sớm đã ẩn hiện tại tứ phương chân trời gió tuyết này như nước thủy chiều phong gấp ngược lại là suýt nữa hỏng ta tu hành nhìn qua m g u y ê n ngông tuyết lớn chu bình nói thầm một tiếng t h â n thức tùy theo cảm giác man hoang nam cương biến hóa nguyên trường không đám người dựa vào đến đây võ cực cười n h ạ t nói chúng ta mới vẫn còn đang đánh cược muốn nhìn một chút đạo hữu khi nào sẽ bị gió tuyết này quấy nhiêu đạt được oan lại không nghĩ rằng đạo hữu nhanh như vậy liền đến võ đạo bạn nói đùa chu bình thở dài cơ hỏi tại hạ cảm giác cái này n a m cương khí cơ bạo động như vực sâu minh m ông đừng nói là là có cái gì hung vật xuất thế vẫn là cái này n a m cương có đại yêu tại đột phá thanh huyền tử vây lấy một mảnh bông tuyết liền gặp cái kia bông tuyết bộ dáng cực kỳ cổ quái dẹp dài như dao đạo hưu đoán không lầm chính là cái kia nam cương đại yêu tuổi hàn tiền h lấy mưu thông huyền cho nên mới làm ra động tĩnh như vậy đến nghe được p h ò n g đoán n g h i ệ p chứng chu bình trong lòng không khỏi giật mình nếu là nam cương nhiều một tôn yêu vương cái kia triệu quốc lại đem nghiêm trọng bậc nào không đợi hắn làm hỏi nguyên trưởng không lại ngẩng đầu nói ra tuy là nói như vậy đạo hưu cũng không cần lo lắ c o i này h sinh ư xuất n đột chu á bình không khỏi nghẹn lời nếu như nhân tộc không phải thiên mệnh gia trì chỉ sợ đột phá thông huyền thời khắc cũng sẽ như vậy lọt vào rất nhiều cường tộc phân mà ăn chi a cái tiêu các vị đạo hưu lê là võ cực lấy thân ẩn vào cơ cung ông thanh quát to cường tộc thao thiết tàn ăn chúng ta mặc dù thực lực yếu đ u ố i nhưng chính sử biên cương hiểm địa tất nhiên là từ đó nhặt chút chỗ tốt dùng cái này t r á n g doanh tự thân lời này vừa nói ra chu bình đột nhiên kinh hãi càng là hướng về sau na di n ử a bước dám từ cường tộc ở giữa đ o ạ t thức ăn đừng nói làm ấy người bị hóa điên nguyên t r ư ờ n g không cầm trong tay trường kiếm đem trước mặt phong tuyết đều phá vỡ n h ặ t vừa nói nói đạo h ư u chớ có nghe hắn nói vậy coi như chúng ta thật có can đảm đó cường tộc há lại sẽ dung túng nhân tộc ta lớn mạnh chúng ta bất quá là mượn hắn lên cao đạo tác hiện thế nồng đậm thời khắc thu thập chút phong tuyết bảo vật thôi b â y giờ cường t ộ c cho chúng cao cơ phong phía phần, nghiêm không hướng thăm như thế cơ duyên không thể ngoài nửa duyên tỏa mật, ta tuyệt tử ra dò bỏ q u a nguyên ó i x o n n g t r ư ở n g không l i ề n từ g i ữ a địa thiên đảo đ ư ợ cũng mấy Mạnh Mạnh yếu yếu này, chục chi Chương được Chương được được câu Chu c tinh thuần phong hán chi khí. 434, mạnh được yếu thua. 434, mạnh được yếu thua. Nghe được câu này, Chu Bình sợi 434. 434, là cười khổ bất đắc dĩ làm nửa ngày nguyên lai、like、là đ ặ t cái này nhặt đồ bỏ đi còn làm hại hắn lo lắng hãi hùng không thôi bất quá nguyên t r ư ở n g không nói cũng là cực kỳ giống như nay tình huống này nhân tộc muốn hướng ra phía ngoài tìm kiếm thật sự là quá khó khăn từ không thể lãng phí bất kỳ cơ duyên nhất là bọn hắn chu gia mặc dù đê giai chi vật tràn đầy không thiếu nhưng bởi vì hóa cơ tu sĩ thiếu nghiêm trọng mà hắn lại bị hạn chế ở chỗ này cường cứ điểm căn bản cũng không có cơ hội khai thác mới ngưng bảo chi điểm tuy nói có thể đi thăm dò cựu tiêu tiên h nhưng chỉ bằng vào chu thừa nguyên cùng chu t h i ê n linh từ không thể xâm nhập trong đó ngày thường nhiều lắm thì thu thập tiêu lôi bổ danh o luyện lôi trì về phần cái khác nhất định là nghĩa viễn vông mà nói nghĩ tới đây chu bình lấy tay s á n tụ lại là ngay cả bình thường cồn phong chi khí đều không công tha đều bỏ vào trong túi. dẫn tới ra tu ghé mắt quan sát không trách bọn hắn sinh lòng kinh ngạc mà là tuổi hàn thiền chỗ chứng là băng hàn nói những này tập tục bất quá là hàn tuyết phiêu linh mang ra thôi căn bản liền không có nhiều thiếu như thế ha ha ta chu ra nội tình nông cạn mặc dù những này tập tục không đủ thành đạo lại đựng tại số lượng nhiều bao ăn no cái này thu lấy chút trở về chu bình cười nhạt đáp lại hắn thu thập những này tập tục tất nhiên là có hai cái dự định một là vì chu tu khanh tu hành hai là muốn xem thử một chút tập tục tràn đầy nồng đậm có thể hay không xúc tiến thôn phong cốc phong ảnh thuế biến coi như không thể thuế biến để phong ảnh tộc đàn trán doanh một hay từ đó d ự n mà ở trên a p h g trời nam quan đi về phía nam mấy trăm dặm một phương địa viên bên trong bốn phía vách đá hàn sương kết đế giống như băng phong vạn năm lạnh quật một cái chừng con nghẽ lớn nhỏ hàn thiền nằm dạp trên mặt đất y ê n tâm h chỗ quanh thân khiết ngọc trắng nón cánh ve trong suốt khí tức cường thịnh mênh mông lại tràn ngập nồng đậm chết mộ chi khí hắn chính là sống 1.800 t r ở tung hoành man hoang nam cương đại yêu tồn tại tuổi hàn thiền hàn thiền thọ ngắn khả năng lấy một giới hàn thiền thân thể trải qua bắt biến phương đến hiện tại có thể nghị kinh khủng bực nào với lại bởi vì hàn thiền l i ễ m tức thủ đoạn cực kỳ cao minh hắn càng là vận dụng đến đăng phong tạo cực liền xem như yêu vương hiện thế truy tung hắn cũng có thể ẩn nấp không hiện để tránh họa lúc này mới một mực may mắn còn sống sót h á n sớm tại thành cựu huyền đan một khắc này liền bị rất nhiều cường tộc hoặc là h á n tộc đàn phụ thuộc phân mà an chi nhưng bây giờ h á n võ nguyên gần chanh cũng không thể tránh riêng không thể riêng chỉ có thể đột phá thông huyền để cầu một chút hy vọng sống hết lần này tới lần khác chứng đạo thông huyền cần lấy mệnh số vĩnh định thái hư minh lu cùng thiên địa đại đạo kết đế ấn ký đến lúc đó toàn bộ thế gian trí cường giả đều sẽ có cảm giác biết vậy nó coi như thật không chỗ ẩn trốn cũng nguyên nhân chính là như thế nó mặc dù có năm thành đột phá năm chắc cũng không dám đi chứng đạo chính là sợ thành đạo một khắc này biến thành cường tộc món ăn trong mâm tình huống như vậy cũng không phải số ít không biết nhiều thiếu tiểu tộc trí cường giả may mắn vượt qua thông huyền đại quan mệnh số đều chưa lạc chìm thông huyền ấn ký cũng chưa từng ấ n nấp liền bị cường tộc đại năng coi như mượn ăn c h i a ăn đến không còn một mảnh đáng hận ta sâu kiến không cường tộc không phải ta cũng có thể phụ thuộc cầu sinh ngươi bén nhọn trói hai tiếng ve têu trên mặt đất liên bên trong v ă n g vọng uy thế càng cường hoành bằng bạc mênh mông đạo tắc kinh khủng bạo động phương viên mấy trăm dặm thiên khung đều tùy theo ăn trầm thay đổi bất ngờ tuyết lớn không nớt từ nơi sâu xa càng có vĩ nạn đạo tắc m u ố n hiện hiện tại thế liền là không biết cái kia triệu tể tiểu nhi nói thật giả hay không nếu là thật sự có thể cứu ta một mạng coi như thật cùng lao hồ ly kê hóa thành nhân tộc minh h i ế u cũng là không sao mà tại cương khung phía trên lại có bốn bóng người p h ù hiện ở thế có bích thủy sóng lớn long vương thánh huy chiếu thế vũ tộc đại tôn càng có một đạo linh thần trị còn có một tôn mênh mông c ự thú thân hình che khuất bầu trời xuyên qua cương khung thẳng đến cựu t i ê u thiên chính là độc nhãn c ự thú tộc một tôn thú vương bích thủy long vương khiếu thiên doanh mình cũng chỉ có chúng ta mấy tôn liền không sợ triệu tể thừa cơ g á n g lâm phá hư để cái này hẳn t i ệ n mệnh số chầm định chạy thoát sao cái kia vũ tộc đại tôn dương cánh rộng rãi thánh huy chiếu g i ỏ i tư phương long vương đã có như thế lo lắng cái kia sao không đi vô cực thiên chặn đường triệu tệ hoặc là lại gọi một vị long vương đến đây tỏa trấn đâu lời này vừa nói ra cái kia bích thủy long vương cũng không cần phải nhiều lời nữa chỉ là đong đưa thân hình khổng lồ ẩn hiện tại trong đây các cường tộc ở giữa tồn tại lợi ích mâu thuẫn cường tộc nội bộ làm sao từng không có như cái này man hoang nam c ư ờ n g tuy là bốn tộc chỗ thống ngự nhưng trên thực tế liền là bọn chúng bốn tôn chỗ thống trị trong đó hết thệ cũng đều là về bọn chúng tất cả bây giờ tuổi hàn thiện đột phá thông huyền mệnh số cùng đại đạo chi lực vốn cũng không đủ bọn chúng bốn tôn chỗ chế l ạ i nếu là lại đến một vị long vương ở trong đó lại nên như thế nào ai nhiều ai thiếu vũ cực ngươi là quên trước đó vài ngày ngươi suýt nữa bị triệu tể c h ấ n s á t đi cái kêu minh mông c ự thú tên là man sương thu vương thân hình nhất truyền thiên mạc liền tối đục khó hiểu tiếng như cổn lôi rung động thủ hạ thân thuộc đều suýt nữa bị nhân tộc giết sạch chỉ dựa vào một chút tạp mau giữ thể diện ngươi cái này đại tôn thật đúng là đủ kém lại tại lúc này đại tôn đột nhiên b ộ c phát một cỗ minh mông n h thế hàng quang phóng lên tận trời đem vân hải minh mông đều băng phong linh tộc đông bản tôn thần k h é c quát một tiếng hàn thiền đem đang lâm thông huyền đều p h ò n g bị chút để phòng triệu tể hiện thân nháo sự khi đang nói chuyện bốn tôn thúc làm riêng phần mình đạo tắc liền gặp bốn đạo kinh khủng uy áp bỗng nhiên hiện hiện khí chạch run tùm lẫn nhau đem thiên địa tứ phương đều phong cấm kinh thiên tuyệt đ ị a như thế quần quẫn uy thế cho dù cách xa nhau mấy trăm dặm xa chu bình các loại tồn tại cũng hơi có nhận thấy địa biên chỗ sâu tuổi hàn thiền cảm giác tứ phương biến hóa không khỏi e ngại kinh minh nhưng bây giờ tên đã trên dây không phát không được lui thì t h ọ tận chết giả tiến thì làm cường tộc chỗ lục chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào triệu Ngươi cũng không thể l sau một a Nó khắc liền có một chút linh d ư ợ u từ hắn trong cơ thể thoát ra hướng phía minh u rơi đi cuối cùng lạc chìm tại cực hẳn đạo tác phía trên băng hàn gần nước thuần âm tất nhiên là quy về minh loạn hết thể giống như nước chạy thành sông tuổi hàn thiện khí tức bỗng nhiên tăng vọt uy thế trực trùng vật tiêu đem vân hải sương mù chiều đều vào nát băng phong cho dù là bốn tôn bảy ra kết giới cũng vỡ nát một chút lại khó mà xông phá cái này phong tỏa bốn tôn chuyển động theo vĩ nạn uy thế hướng phía dưới phô thiên cái địa ép đi, trong n g á y mắt liền đem tuổi hàn t h i ề n khí tức đều ép về địa huyên khó mà lại hướng trào ra ngoài hiện mảy may mà tại minh ú bên trong tuổi hàn t h i ề n mệnh số chưa chìm nổi ẩn nấp giống như trong bóng tối hải đăng giờ phút này cũng là bị bốn đạo hư ảnh phong tỏa khó mà xuống lần nữa chìm nửa phần chừng bốn trăm ba mươi lăm thật gây phiền t h á i chừng bốn trăm ba mươi lăm thật gây phiền t h á i mặc dù tuổi hàn thiện có n ị c h tiên cải mệnh trí năng nhưng bây giờ mới đang lâm thông huyền cảnh giới. ngay cả mệnh số đều chưa kết thúc cũng không có triệt để trường ngự cực hàn đạo tắc há lại sẽ là bốn tôn yêu vương đối thủ bất quá trước mắt công phu liền bị bốn tôn áp chế đến lại khó chập trùng nguyên bản thật lớn phong tuyết cũng theo đó tiêu tán thay vào đó là mưa phùn giả dích hào quang như h ồ n g t a số khổ vậy t u ổ i hàn tiền có đầu rút cổ trên mặt đất y ê n tâm h chỗ bốn phía ký kết băng xương cũng bắt đầu một chút xíu tan dạ hóa thủy chỉ có trận t rên dỉ g ã y dài không tiêu tan mà càng là thời khắc này bốn tôn cũng càng phát ra cảnh giác uy thế không ngừng chấn động tư phương hiển nhiên là phòng bị triệu tể đột nhiên tập ra hỏng chuyện tốt của bọn đó Lại tại lúc này một đạo phù quang từ tuổi hàn thiền dưới thân đột nhiên hiện hiện sau đó uy thế tăng vọt sau một khắc một cây đen nhánh trường thương bỗng nhiên tập ra uy thế kinh khủng như vực sâu rung động thiên địa cầu vông lạnh thấu sương rộng rãi trực tiếp đem bốn tôn bảy ra phong cấm sâu ra một vết n ư ợ t đến náo nhiệt như vậy chẳng cảnh lão phu như thế nào cũng muốn đụng lên một đụng p h o n g k h o a n g tiếng cười ở trong tiên h địa q u a n quẩn triệu tể cầm trong tay trường t h ư ơ n g thân hình mặc dù nhỏ bé không hiện lại giống như nguy nga phong ngọn núi lại lấy một người chi uy ngăn chặn bốn tôn chi thế triệu thiên vương cái kêu man xương thú vương đột nhiên kinh hô trong giọng nói lại là mặc dù bọn chúng thành đạo đều là sớm hơn xa triệu tể nhưng không có một vị có hắn như vậy hiện hách h u n g dành lấy sức một mình trả mất m ộ t lòng vương tại tri hạng càng là lực chiến ba tôn yêu vương mà không bại đã có vương cảnh thứ nhất người tôn tên nếu không phải thương đạo khó mà thoát thai binh kỳ h nói không phải lấy tư chất tất nhiên có thể thành tựu i nhân tộc vị thứ hai đạo chủ dù sao kiếm đạo tu giả vì nhân tộc số một thương người lại l ắ c đắc không có mấy chỉ có thứ nhất người g i à n h t r ư ớ c tráng đạo ngươi cũng đúng như bởi vậy triệu tể cũng vì cường tộc chỗ tăng cũng chính là thiên mệnh còn tại vây giết triệu tể giá quá lớn hơn nữa còn sẽ phải gánh chịu phạt hệ không phải đã sớm hợp lực chân sát、chi. ha ha ha không nghĩ tới còn có thể nghe thấy cái danh hiệu này triệu thể trường thương cắm địa bàng bạc uy thế hướng về tứ phương phô thiên cái địa lan tràn đem bốn tôn bày ra phong tỏa kết giới oanh kích đến rung động không ngớt giống như khối băng vỡ vụn ra tại nhân tộc quật khởi sơ kỳ nhưng thật ra là không có thiên quân cái chức vị này mà là tiếp tục sử dụng cường tộc xưng hô đem cứ gọi là thiên vương cảm giác kinh khủng động tĩnh bốn tôn uy thế không ngừng biến hóa mặc dù bọn chúng không biết triệu thể là như thế nào đột phá phong tỏa truyền t ố n g đến đất này bên, bên trong nhưng giờ này khác này lại là một cái đem đạo thương hao tổn thời cơ tốt bởi vì triệu tể thực lực quá mức cường đại đã đại biểu nhân tộc một bộ phận thực lực nếu là tiêu diệt đi hủy diệt nhân tộc thực lực sẽ trình độ nhất định địa tiêu giảm tất nhiên sẽ dẫn tới thiên mệnh p h ả n vệ đây cũng là vì sao bọn chúng không có nghĩ qua tiêu diệt đi nguyên nhân triệu tể ngươi liền không sợ hôm nay đạo vẫn nơi này sao ha ha ha ha lão phu nếu là có thể đổi được bốn người các ngươi xuất sinh bồi táng t á n g thân nơi này lại như thế nào bích thủy long vương giận dữ mắng mỏ cũng không có để triệu tể bắt đầu sinh n ử a điểm ý sợ hãi ngược lại chiến ý ngập trời liệt liệt nắm chặt trường thương liền phóng hướng thiên cung trường thương sâu thiên suy đ i ệ dễ như chở bàn tay đem hết thể phong cấm đều đánh nhìn thấy như thế tình huống bốn tôn yêu vương đâu còn có thể khoan nhượng nửa phần nhao nhao hiển hóa chân thân cùng triệu tể chém giết tại một khối cương khung trong nháy mắt liền bị đánh xuyên cuồn cuộn thiên cương chi khí c h ú t xuống đem mặt đất bao la sông đến thối nát khe ránh liền ngay cả lôi tiêu cùng vần tiêu hai vực cũng nhận dẫn rát đạo tác điên cùng c h ú t xuống đem bên trong bảo vật khí c h ạ c h thuận đường măng ra nhưng lại tại đại năng uy thế trong dư âm hoặc hóa thành bột mịn tiêu tán tư phương hoặc đánh bay chân trời không biết tung tích liền ngay cả cái này nam cương chi bắc địa cơ cũng bị đánh cho hỗn loạn bạo động cũng không tiếp tục phục lúc trước như vậy linh thú mặc dù bích thủy long vương lấy bốn đ ị c h một nhưng bởi vì bọn chúng còn cần áp chế minh lũ chỗ sâu tuổi hàn thiền mệnh số cùng cực hàn ấ n ký lại thêm e ngại thiên mệnh mà bó tay bó chân trong lúc nhất thời ngược lại khó mà áp chế triệu tể thần uy mà tại minh lũ chỗ sâu một bóng người đỉnh đầu la bàn gian nan hành tàu tại như vượt sâu minh lũ bên trong càng là không ngừng bị bốn phía đạo tắc chỗ được quét khí tức càng trừ khử không hiện hắn chính là đạo diễn tiên quân phế đi tốt một phen công phu đạo diễn tiên quân mới tìm tòi đến hiện hiện cực hàn đạo tác phụ cận nhìn qua bị bốn đạo hư ảnh phong tỏa câu cầm mệnh số hắn cũng là nếu như cái này tuổi hàn thiền không ném tại nhân tộc ta lần này đại giới coi như quá lớn không phải chém tế đạo không thể c h ậ t hắn hai tay hợp lại đợi lần nữa mở ra thời điểm liền có huyền ảo vô cùng vận thì từ đó hiện lên càng l à trong nháy mắt hóa thành một phương kinh thiên vĩ địa m ê n h m ô n g đại trợ đem cực hàn tính cả bốn đạo hư ảnh cùng nhau giam cầm trong đó đạo minh diễn hư hôm nào ngày nghỉ t á n sau một khắc cổ hoang yêu vương địa vụ liền cùng tuổi hàn thiền cực hàn biến đổi vị trí bốn tôn hư ảnh cưỡng chế mà xuống càng la suýt nữa đem cổ hoang yêu vương từ trong ngủ mê bừng tình cũng may ra yêu vương kịp thời thu tay lại lúc này mới không có để hắn triệt để khôi phục cổ hoang yêu vương là thổ đạo chính là các cường giả tộc c h u n g n ăn chỗ bây giờ thế cục này nếu để cho hắn có thể khôi phục bọn chúng cũng vô pháp áp chế chống cự mà tuổi hàn tiền h mệnh số mặc dù vẫn như cũ như đèn sáng tại minh u hiện hiện n h ư n g không có giam cầm đã bắt đầu mau chóng c h ì m xuống như thế biến cố bích thủy long vương các loại tồn tại lại như thế nào không biết nhao nhao tiếng gầm gừ r u n g động từ phương đạo diễn thiên vương người g á m du tàu minh u ta giải thoát vậy không có giam cầm chỗ trói tuổi hàn thiên uy thế điên cùng tăng vọn từ địa huyên bay thẳng mà lên thúc làm ngập trời băng hẳn cùng triệu tể cùng nhau át chiến g i a yêu vương đạo diễn thiên quân khí tức hỗn loạn bạo động nhưng còn chưa kịp lắng lại liền trông thấy minh n ũ chỗ sâu có kinh khủng tồn tại hướng hắn cấp tốc đánh tới chỉ có thể thúc làm c h u y ể n tống đi triệu quốc đông cảnh cùng lúc đó triệu quốc đông cảnh mấy chục đạo thân ảnh lầm không già thiên uy thế khuấy động đến thiên không rung động lại có một bóng người đứng tại trước n h ấ t đầu quanh thân diễm hỏa h ứ n g đỏ nóng bỏng t r ư n g thiên nhìn lên bầu trời bên trên rất nhiều đại yêu tồn tại hắn không khỏi thất giọng chửi rùa thật làm ta huyền đan vô đị ta t ậ gây một chú c h ậ t hắn đông nhiên hướng về phía trước ép gần uy thế điên cùng tăng vọt trong c h ư ớ c mắt liền siêu việt huyền đan hướng về thông huyền không ngừng tới gần c à n g có kinh khủng đạo tắc tại thiên khủng hiền hóa một đám rắt rưởi hôm nay bản tọa liền muốn chứng được thông huyền lợi dụng các ngươi là c h ú c lời này vừa nói ra những cái kia đại yêu ai cũng bạo động kinh hãi nhưng không có rút lui nhiều ít c à n g có một tôn linh thần chỉ d á n g lâm như thế ẩn vào cương không quan sát bên ông mẹ nó như thế nào còn chưa tới người viện trợ nếu là thật trở thành thông huyền cái này công thủ dịch hình chương bốn trăm ba mươi sáu quá lớn chương bốn trăm ba mươi sáu quá lớn bây giờ triệu quốc đông tiến cùng linh tộc cùng với phụ thuộc chủng tộc tranh chấp đất đất cũng là bởi vì hắn tại cái này chống đỡ cái bản đền bù huyền đan cấp độ to lớn trong chỗ cho nên mới không có rơi vào hạ phong mà bây giờ nếu như hắn thật thuận thế thành t i ể u t h ô n g huyền cái kia tất sẽ bị t h ô n g huyền không được xuất thủ ước định chỗ ước thúc chỉ có thể đi vô cực thiên cùng cường tộc yêu vương rằng có đến lúc đó triệu quốc vốn nhiều phương gấp gáp không còn có thể xưng vô địch bất bại huyền đan chân quân đứng này chỉ sợ thật vất và đánh ra tới một chút ư thế đều sẽ phó mặc triệt để mất đi bên ngoài cầu khuyết trương khả năng cái này khiến hắn làm sao không khí mẹ nó từ lúc tới cái này triệu quốc tận gây những n à y kh nhất định phải bị bức phải c o đầu rút cổ cương thổ mới bỏ qua đúng không x í âm chửi rùa một tiếng chợ không ngừng bắn ra huy thế phản phất thật muốn thăng hoa thành đạo c h ấ n nhiếp rất nhiều đại yêu không dám vận g động tôn này linh thần một mình hình càng rõ ràng càng có bảng bạc uy áp xâm nhập mà xuống tứ phương sơn hà đều bị ép tới sụp đổ vỡ vụn hiện nhiên là đang buộc hắn thành đạo huyền đan cảnh giới mặc dù cũng muốn tại đạo tắc phía trên ký kết lạc ấn nhưng còn xa không có thông huyền như vậy to lớn rộng rãi ngược lại là cực kỳ không hiện cái này cũng mang ý nghĩa người bên ngoài muốn thăm dò hắn đến tột cùng tu hành cái gì đạo tác cực kỳ khó khăn cũng nguy nhưng trên thực tế dạng này nhiều lắm là xem như chứng trở thành một nửa tính không được chân chính chứng đạo thành công chỉ là rất nhiều tồn tại đến một bước này đã thọ tận em vẫn mà không thể không thăng hoa chứng chi mà cái này xuất hiện một loại tình huống tại nhân tộc rất nhiều thông huyền cường giả bên trong liền có ba vị là loại tình huống này bị cường tộc cưỡng ép cản trở đạo tắc nhất định chỉ có thể sống sống chết giả đạo tiêu nhân tộc mặc dù nhìn xem cương đại nhưng trên thực tế bất quá là liệt hoảng đấu dầu thiên mệnh ra chỉ hiện lộ giả tự thôi Xí âm cũng không sợ cường tộc ngăn hắn thông huyền đại đạo dù sao hắn đã xem xí diễm cấp dưới lục đạo thì tu hành đến không sai biệt lắm hắn là sợ cường tộc ngăn hắn đạo chủ con đường cho nên hắn một mực đang nhu đồ một cái thời cơ đột phá tốt nhất liền là một chứng đạo thông huyền cảnh giới liền cưỡng ép chấn sát mặt khác một tôn hỏa đạo thông huyền như cái kia linh tộc hỏa linh thần trị từ đó đoạt đạo đi đầu để cường tộc không có quá nhiều phản ứng thời cơ chủ đánh một cái trở tay không kịp dù sao coi như cường tộc muốn ngăn đường cũng là cần thời gian đi sửa làm được nhưng bây giờ triệu thể trải qua nháo ra chuyện bưng bây giờ càng là vì lôi kéo tuổi hàn làm cho rất nhiều yêu vương hẳn g thế nguy hiểm cho nhân tộc nếu như không phải những người k h á c tộc thiên quân tại vô cực thiên k i ể m chế đại đa số yêu vương lại thêm cường tộc ở giữa mâu thuẫn không n ấ t khó mà t ừ n g dùng không phải hắn hiện tại đối mặt còn chưa hết cái này một tôn yêu vương thật sự là thiệt thòi lớn tu mấy trăm năm nói toàn hủy ở cái này triệu tự người lão tổ tông giống như ngươi đều không phải là cái thứ t ô ta xí âm chửi rủa một tiếng t r ợ y thế không ngừng tăng vọt trong cơ thể huyền đan hóa thành kinh khủng diễm họa mắt nhìn thấy liền muốn thăng hoa trốn vào thái hư lại có một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn mặc dù khí tức hỗn loạn người tới chính là đạo diễn tiên quân chớ có đột phá có ta ở đây khi đang nói chuyện liền có vô số đạo văn điên c ù n g hiện lên đem xí âm khí tức đều ép c h e che chè giấu giữa thiên địa hiện hiện đạo tắc cũng theo đó tiêu tán không còn đạo diễn tiên quân thân hình tan giã bất ổn lại lan ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cười nói minh linh thần Chỉ, người ta cũng đã mấy trăm năm chưa từng thấy qua không bằng đi vô cực t i ê n ôn chuyện một hai tôn này linh thần Chỉ ánh mắt lạnh lùng vô tình tại xí âm trên thân dừng lại một lát liền lại có một tôn yêu vương hư ảnh như thế chỉ là không biết là phương nào cường tộc tồn tại ai xem ra hôm nay không được t i ệ n đạo diễn tiên quân thì t h à thở dài lại đột nhiên hiện ra một đạo trùng thiên thư ảnh trực tiếp đem tôn này sắp hàng thế yêu vương hư ảnh c h ấ n vỡ bay đến tứ phương thiên cơ hỗn loạn không rõ minh linh ngươi đừng nói là muốn vi phạm ước định triệu tể toàn thân đẫm máu đạo tác bạo động tiêu tán khí thế lại là như hồng p h o n g mang thiên địa cũng vì đó rung động sụp đổ cầm trong tay trường thương nóng nhìn thiên cung t u ổ i hàn tiền đạo hóa thành lớn t r ư ờ n g bàn tay giống như phối sức treo ở hắn bên h ồ n g lại là uy thế hoàn toàn không có run lời bẫy không trách nó như vậy sợ hãi mà là triệu tể quá kinh khủng lấy sức một mình ác trên bốn tôn mà không bại càng đem thiên k h n g đánh vỡ dẫn tới c ử u tiêu thiên đạo thì chạy ngược mênh mông trực tiếp tại bốn tôn dưới mí mắt mang theo nó trốn chạy và giảm mặc dù hắn cũng bởi vậy đạo tổn hại trọng thương nhưng khủng bố như thế chiến tích phóng nhãn toàn bộ thế gian lại có ai có thể cùng địch nổi cái này triệu thiên vương thật sự là thật là đáng sợ cái này sau này nếu là người khác nhau tổng hợp mình chỉ sợ không phải bị cái này mà vương chân sát không thể mà triệu tể lời còn chưa dứt l i ề n đã hóa thành cầu vầng hướng về bầu trời tập sát mà đi hồn nhiên không để ý tự thân đạo tổn hại như thế nào càng la nhận bằng quanh thân lưu lại đạo tắc mài mòn、bon、tự thân trông thấy một mặt này cái k i u minh linh thần chỉ rung động tứ phương t h i ê n địa đem hết t h ể uy thế ngăn cản ở ngoài sau đó liền tiêu t á n ở trong t h i ê n địa liền ngay cả tôn này muốn hàng thế yêu vương từ lâu biến mất không thấy tung t í c h xì âm xứng sở tại nguyên chỗ tuy nói hắn tại thánh địa tu hành lúc liền nghe nghe triệu thiên quân làm chủ chiến phái làm việc dũng m á n h phi thường h u n g tuyệt nhưng cũng không thể hung á c như thế tuyệt không sợ đi tự thân đạo tắc đều nhanh sụp đổ phá tản còn muốn đả sinh đả tử đợi cho thiên không uy thế không còn triệu tể lúc này mới thân hình rơi xuống nhìn qua xì âm hào âm thanh cười nói những cái kia cường tộc đều là một đám đồ hèn nhát như hôm nay mệnh tại nhân tộc ta b Tiếp m ệ người nói nó、e、đồ so lão phu rộng lớn cũng không thể học lao phu dạng này triệu tể nói xong nhục thân lại là bắt đầu băng liệt coi như trường thường trong tay cũng dạ nứt ra vô số vết rách hiển nhiên liên tiếp đại chiến đã lưu lại không thể xóa nhỏ lạc thương tuổi hàn tiền lão phu hao lớn như vậy đại giới cứu người ngươi nhưng chớ có để lao phu thất vọng a tuổi hàn tiền rung động cánh ve lại là chỉ dám phát ra yếu ớt kêu to cẩn tuân thiên vương mệnh cùng, cùng lúc đó c h u bình n đám g ư ờ i lại là sắc mặt n g bốn trăm ba mươi bảy k định nguyên n la bản chương bốn trăm ba mươi bảy định nguyên la bản đánh út về phía thiên nam quan kinh khủng thiên uy chính là triệu tể đánh vỡ thiên khùng dẫn tới lôi vân hai tiêu vực đạo tắc chi lực trong đó càng đục tạp lấy rất nhiều thông huyền tồn tại kinh khủng như thế liền xem như huyền đan chân quân cũng không dám tùy tiện ngày k h á n g tuy nói bích thủy long vương các loại tồn tại đang cật lực ngăn chặn nhưng hắn khuấy động đi ra dư ba cũng vẫn là đem nam cương chi bắp địa vực cọ r ử a đến phá thành mà n h ỏ địa cơ hôn loạn bạo động đạo tác tiêu tán tăng lên chỉ sợ trên dưới trăm năm bên trong lại khó tái hiện linh tú chi cảnh bốn tôn làm thống ngự nam cương tồn tại một mực đều chiếm cứ chia lãi lấy trong đó linh vật huyền tài hiện tại một chỗ biến thành hoang vũ đất chết bọn chúng làm sao không giận bây giờ chính là t u t dân tộc đã lại khó hướng ra phía ngoài tìm kiếm khuyết trương nửa phần nếu như trấn nam phủ lại nhận ngày này uy ảnh hưởng dẫn đến linh cơ sinh khí không còn cái kia sau này thế cục coi như càng ngày càng nghiêm trọng nguyên trưởng không cầm trong tay trường kiếm đạp hư mà đứng hướng phía phía trước đại hợp vùng trạm liền có kinh khủng kiếm quang h i ể n hiện hướng phía thiên uy tấn mạnh đánh tới trong chớp mắt liền đem như nước thủy triều thiên uy chạm phá ra chỉ là bất quá chớp mắt công phu cái kia quần quận thiên uy liền lần nữa hội tụ uy thế lại giảm đi không thiếu võ cực hiển hóa võ phu đại tướng đỉnh thiên lập địa song quyền đại triển giống như tính thế trụ lớn quét ngang thế gian h o à n không cái kia quần quận thiên uy thủy triều sôi trào mánh liệt lôi đình vân hải kinh khủng thiên cương mánh liệt cũng là bị võ phu đại tướng đập tan, hướng về bên này cương thật đúng là để cho người ta không được k i ê n tĩnh cũng không biết là nhân vật gì làm ra khủng bố như thế thiên uy thi mà không để ý thật đúng là vô thường vô tình thanh huyền tử thấp giọng tự nói thân hình tùy theo đạp lập giữa không trùng phật tay chìm ở giữa liền có mênh mông bản cờ ở trong thiên địa hiện hiện từ thiên khung đấu đá mà xuống sắp xếp mây che c h i ề u chấn áp chi thế quần quận nguy nga chấn động đến lôi đình vân hải không ngừng suy yếu như thế chu bình thì lạc chìm ở thiên nam đóng lại trong tay nắm nâng ư ơ n g bản minh ngọc bản n h ạ vọn trong đó sau đó liền thấy sương bản hóa thành một phương to lớn la bản lạc chìm tại mặt đất bao la bốn phía cẳng có to lớn cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên hình thành một đạo to lớn bình t r ư ớ n g trong lúc nhất thời bốn người hợp lực liền giống như một phương phát t i ế t quần quận tiên uy bên trong linh hoa c h i vật đều tuần hướng la bàn phương hướng cơ hội tốt như vậy ngược lại là vừa vặn có thể dùng để tế luyện một hai nhìn qua quần quận tiên uy chu bình thấp giọng tự nói liền gặp la bàn chậm rãi chuyển động biến hóa chấn động đến đại địa rung động không ngừng cẳng có một cố nặng nghề uy áp chậm rãi hiện hiện ép tới tất cả tồn tại trong lòng cảm giác nặng nghề k h i ế nguyên cho c thế La Bàn à n uy thế càng cường hướng hãng kinh khủng, Linh、Bảo、không ngừng h về Bảo t biến. Càng có lôi quang m â chiều hư ảnh ấn lạc t r đó, đó vì đó không ngừng trưởng ă n nội tình. Nguyên g thêm t không chính huy kiếm chém vỡ thiên h uy trông thấy đại địa bên trên động tĩnh như vậy cũng là cười văn g nói xem ra lần này ngược lại là trở thành đạo hữu cơ duyên vậy lao phu liền thuận nước đẩy thuyền t r ợ đạo hữu một thanh nói xong liền đem một bộ phận kiếm ý tản mạn ra thuận lôi đình vân hải hướng la bàn đánh tới võ cực cùng thanh huyền từ gặp đây cũng không tốt keo kiệt không làm n h o nhao tiết một chút khí lực cũng là để la bàn mặt ngoài hư ảnh càng phong phú uy thế cũng biến thành cảng hùng hậu minh ông ngọc linh ở đây cảm ơn các vị đạo hữu chu bình hướng phía mấy người hạ thấp người thở dài trật thúc làm t h u ậ t pháp không ngừng biến hóa la bàn chuyển động khiến cho thời khắc nhận tế luyện tuy nói đạo tắc tương trợ nhưng muốn để xương b à n triệt để thuế biến từ p h à m hóa linh tóm lại vẫn là quá gượng ép một chút chu bình thì thào nói nhỏ lại là đột nhiên một trận bởi vì hắn tại mênh mông thiên uy bên trong cảm giác được cực kỳ yếu đất thương đạo khí tức càng có bích thủy phát sáng thật sự là trời cũng giúp ta mặc dù không biết tại sao lại có những n à y cường đại đạo tắc khí tức nhưng bây giờ tế luyện sắp đến tất nhiên là nhất cổ tác khí mà thành chi hắn lại há có thể bỏ、lỡ. tâm nghiệm tùy theo phong trào la bàn uy thế liền lại lớn mạnh một điểm không ngừng nghiền ép luyện hóa xâm nhập mà đến đạo tắc về phần triệu nguyên lệnh các loại ba vị thần tướng bởi vì là k h á c loại huyền đan tồn tại công p h ạ t phương diện còn có thể thủ đoạn khác lại là yếu kém đáng thương chỉ có thể phân tán tại quan hải bốn phía không ngừng buộc phát uy thế che chở một phương chu thừa minh các loại đóng giữ tu sĩ cùng quân tốt đứng tại trên tường thành nhìn qua giống như tận thế minh mông thiên tượng ai cũng run như cầy s ấ y có rất người càng là dọa đến đều trên nằm sấp địa cũng có tồn tại nhìn qua nguyên trường không đắm người thân ảnh hướng về không thôi tu sĩ chúng ta t h nên như vậy minh mông thiên uy thì s chỉ có nhân lực định thắng thiên không biết đi qua bao lâu quan ngoại quần q u ầ n thiên u y chậm rãi tiêu tán chỉ để lại mặt đất bao la bên trên vô số khe r á n h liền ngay cả cái k i a nặng nề tuyết động cũng đã tăng giã hóa thành nước suối lưu lại đất đá ở giữa nhưng rơi vào bây giờ man hoang nam cương khu vực lại là giống như ác nước n h o địa không cảm giác được nửa điểm sinh cơ t r i tượng mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn thấy một chút lôi vân bạo vật dài tại mênh mông khu vực chu bình hiện lên ở to lớn la bàn ngay phía trên chỉ nghe tiếng ầm ầm vàng không ngừng rung động phía trên tràn đầy bộ dáng khác nhau hư ảnh có kiếm thương quyền ấn tinh la kỷ bản cẳng có bích thủy l nguyên trưởng chống không t đáng k h u n c ũ người t đứng sừng sức tư phương tuy nói kiếp này mây đối bọn hắn tới nói tính không được cái gì nhưng linh bảo kiếp từ nên linh bảo đến độ coi như có thể đánh phá kiếp mây cũng không tốt can thiệp đúng tay chu bình cũng lui đến một bên yên lặng theo dõi kỷ biến khi tức cùng la b à n không đoạn giao lẫn nhau vì đó tráng doanh uy thế ầm ầm một đạo kinh khủng lôi điện đ ỗ n g nhiên rơi xuống bổ đến la b à n nổ nát vụn vỡ tan lại là hóa thành một cái bóng mở lạc ấn t r ê n đó ngọc linh đạo hữu xem ra ngươi cái này linh bảo tiền cảnh mong muốn hậu đức tái vật l ấ y c h ấ n tư phương xa xa nguyên trường không ánh mắt lấp lóe lại là nhìn ra la b à n nội t ì n h hắn không phải cái gì bao dung và tượng mà là lấy ngọc thạch đạo t ắ c làm cơ sở thuộc về thổ đạo cho nên mới có thể gánh chịu đây hết thảy đạo hữu quá k h e rồi chu bình cười sang sảng đáp lại ánh mắt liền lần nữa bị lôi kép hấp dẫn lại là càng ngày càng khó dung chuyển la bàn mảy may ngược lại đều bị hắn lạc ấ n luyện hóa càng có một cô yếu ớt ý thức tại la bàn bên trong chậm rãi hiện hiện tức là thiên địa tạo thành khí linh đợi cho uy thế đều tàn đi la bàn uy thế cũng biến thành cực kỳ cường hành một lần nữa hóa thành lớn chừng bàn tay trở xuống chu bình lòng bàn tay nguyên bản phong phú vết rách khẽ hở lại là như tự nhiên mà thành hoa văn càng có rất nhiều hư ảnh leo lên lạc ấ n trên đó càng tăng thêm không thiếu uy thế sau này liền gọi là định nguyên la bàn a cảm thụ trong đó biến hóa chu bình thì thào nói nhỏ một cô yếu đuối non nớt ý thức từ la bàn bên trong hiện lên đ võ cực mấy người cũng nhao nhao dựa vào đến đây cười vang liên tục ngọc linh đạo h i ế u bây giờ đã thành t i ể u linh bảo cũng nên đem những cái kia dẫn gom lại bảo vật cùng ta chia đều bên trên một điểm a chương bốn trăm ba mươi tám nhìn chớ ngươi chương bốn trăm ba mươi tám nhìn chớ ngươi tất nhiên là hẳn là chu bình cười nhạt một tiếng liền có vài chục đạo lưu quang tự định nguyên la bản bên trong bay ra hoặc là lôi đỉnh kinh điện hoặc là tường vân thải hạ hoặc gió lốc cơ n g khí trong đó cẳng có ba đạo hóa cơ bảo vật hai thì là lôi đạo tri vật thứ nhất là vân đạo tri bảo về phần bình thường mây lôi phong các loại thiên địa khí thì bị thu thập luyện hóa thành cực nhỏ c h i vật nhưng cũng cực kỳ to lớn chừng mấy trượng lớn nhỏ đạo h ư u dậu thoáng vậy lao phu liền không k h á c h ký võ cực cao giọng cười to chật bàn tay lớn câu thúc liền đem thứ nhất lôi đạo hóa cơ bảo vật cùng hai thành cái khác c h i vật đều bỏ vào trong túi mới hắn xuất lực không nhỏ lại thêm vốn là bá đạo tính tình thực lực lại cực kỳ không tầm thường mấy người khác tự nhiên cũng không tốt nói cái gì bất quá chu bình ở tại thu lấy c h i vật bên trên lưu ý thêm, thêm vài lần phát hiện lấy lôi đình bảo vật chiếm đa số không thể nghi ngờ võ sơn môn cũng nhất định phải du g a luyện lôi trì cho nên mới như vậy nhu cầu cấp bách lôi đình tri vật Cái chỉ này này, sau này, chỉ sợ s ớ một tôi m u ố ạ i lôi t bên u t hai. nguyên k h trường không tùy ý liếc mấy cái chật cười nói ngọc linh đạo hữu những này hóa cơ bảo vật vốn cũng không nhiều tác kiếm tông cũng không cần đến liền không đồng đạo bạn các ngươi tranh chấp bất quá chúng ta người đệ tử cần cơ khí lôi chạch thối thể lấy tráng hắn thân kiên hàn tính mới có thể kiên kiếm đạo minh bản tâm những n à y cương khí lôi chạch lao phu liền lấy một chút ta nói xong hắn trường kiếm trong tay tranh minh rung động liền đem một nửa cương khí cùng lôi đình hút vào trong đó h i ệ n nhiên cũng là kiện cực mạnh bản mệnh linh bảo mà cùng võ cực so sánh thanh huyền tử thu lấy lại là cực ít chỉ đem cái kia vân đạo hóa cơ bảo vật lấy đi cái khác vật tầm thường thì chỉ lấy một chút như vậy xem ra cũng không biết đến t ộ t cùng ai cùng ai tàn có ân oán chu bình lại phân một chút bảo vật tầm thường cho triệu nguyên lệnh ba người lúc này mới đem còn lại bỏ vào trong túi nhưng cũng có thu lấy tổng số một phần tư càng là vẫn phải một đạo lôi chạch hóa cơ bảo vật đợi làm xong những n à y hắn ngẩng đầu nhìn về phía q u a n ngoại liền trông thấy mắt trần g có thể thấy hoang v u bi thu cảm giác càng có linh tinh linh cơ giải tứ phương trong đó đã có mây lôi hai vực chi bảo cũng có nam cương có cây linh vật chính khi hắn muốn câu cầm một hai lúc liền có đại yêu từ cương không hiện thân uy thế chấn động hư không nhìn qua như thế tình huống chu bình cũng không nhịn được chửi nhỏ một tiếng thật sự là đáng tiếc nhiều như vậy bảo vật nhìn mà không thể được đều bị những xúc sinh này trả đạt nay cũng không có gì đáng tiếc là nam cương chi bắc phiến địa vực này a nguyên trường không thở dài một tiếng Địa cơ hỗn loạn gặp đây chu bình mấy người cũng không muốn dừng lại thêm bắt chuyện nhao nhao thi triển thủ đoạn rời đi chỉ để lại triệu nguyên lệnh các loại thần tướng tiếp tục cố thủ quân hải chu bình vừa về tới tu hành trong m i h u thờ liền lập tức phân ra một đạo hóa thân mang theo rất nhiều bảo vật hướng bạch khê sơn phi đi lần này được nhiều ngày như vậy địa khí ngược lại là có thể đi nếm thử có thể hay không để thôn phong cốc mở rộng một hai lại tại kính phong tăng thêm vân trạch nói không chừng liền có hy vọng có thể ngưng tụ vân đạo bảo vật giác du cũng không cần lại đợi lâu nhiều năm có thể sớm đi thành t i ể u hóa cơ cảnh giới tăng doanh gia tộc thực lực chu giác du làm chu gia duy hai l i n h quan bốn tấc tiên duyên tử lại nhận gia tộc tài nguyên trên phạm vi lớn nghiêng lại thêm tự thân lại khắc khổ chăm chỉ tu hành tốc độ tự nhiên là cực kỳ tấn mãnh bất quá hai mươi hai năm h o ả n trường liền từ một giới phạm phu tu hành đến luyện khí cựu trọng có thể nghĩ là bực nào kinh khủng nhưng bởi vì chu bình không tiện rời đi chu thiến linh mấy người cũng không dám xâm nhập lôi tiêu vực tìm kiếm cho nên nước chừng qua hơn m ộ ư ơ i năm luyện lôi chỉ cũng không có thể ngưng tụ thành hình một đạo hóa cơ bảo vật mà kinh lôi ngủ đông linh làm lôi trạch rừng đá hạch tâm chỗ có hắn tồn tại cho dù không đi lôi tiêu vực cũng có thể tự động dẫn thiên lôi rơi xuống đất cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tất nhiên là không thể hoạt động cũng nguyên nhân chính là như thế chu giác du tạm thời chỉ có thể dừng bước luyện khí cựu trọng không được tiến g i n g như vậy tình huống theo chu gia tu sĩ tăng nhiều cũng chỉ sẽ càng ngày càng tấp nợ, thậm chí ngày nập, hiện không thậm thế hệ sẽ là tấp xuất một bạch à o có thể thành tình t r n g Một á i gia tộc còn n ư vậy, có khê n hồ cả nhân lôi trạch rừng đá chu giác du chính xếp bằng ở một phương cự thạch trụ bên trên tóc dài theo gió mà động lôi hổ du t ẩ u quanh thân khí tức càng là cuồng bạo cường hành phá lệ bá đạo từ xưa lôi hỏa gần mà bạo tuy nói hắn thúc làm bắt đầu không phải rất đắc tâm ứng thủ uy lực lại là cực kỳ khủng bố Hắn b ê không l biết có m đi qua bao lâu chu g i a á g du chậm rãi mở ra hai mắt có điện quang du tẩu trồng con người phá lệ minh huy cường hành tuy nói hắn đã đến tiến không thể tiến tình trạng nhưng nhiều năm dưỡng thành tập tính cũng là để hắn mỗi ngày đều muốn tới đây tu hành một hai hoặc nhiều hoặc thiếu tăng doanh u một chút lôi đạo tạo nghệ lần đầu nhìn về phía rừng đá chính giữa cái kia phương lôi chỉ cảm thụ trong đó lôi đỉnh bạo động không khỏi thấp giọng tự nói cũng không biết còn muốn bao nhiêu năm mới có thể chân chính thành hình lại tại lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh người hai mắt sáng trói như hoàng ngày thân hình càng l à là ánh ngọc chỗ tre mông lung nguy nga chu giác du liền vội vàng đứng lên hướng phía thân ảnh không mình hành lễ chất nhi bãi kiến nhị bá chu bình không có trả lời chỉ là bình tĩnh nhìn qua chu giác du thần n i ệ m tùy theo thăm dò vào tâm thần bên trong cảm giác hắn đấy lòng hết thẻ biến hóa giác du người tu hành bao nhiêu ít cái năm tháng hồi thứ nhị bá lời nói chất nhi đã tu hành hai mươi hai năm tháng từng bởi vì tán công hoang phế ba năm bây giờ tính làm m ộ ư ơ i chín năm vậy ngươi cảm thấy gia tộc đợi ngươi thế nào gia tộc đợi chất nhi tình t r ọ n g ân sâu thứ không dám quên chất nhi đời này chỉ có hai nguyện một là để phụ thân tôn vinh hưng ở phúc hai chính là gia tộc cường thịnh không suy chu bình tinh tế cảm giác hắn trong lòng biến hóa cũng là cảm giác được rõ ràng chi ý gia tộc gánh nặng nhìn chớ ngươi chương bốn trăm ba mươi chín suy nghĩ chương bốn trăm ba mươi chín suy nghĩ nghe được câu này chu giác du ánh mắt lấp lóe thân thể thấp hơn một chút chất nhi ghi khắc vĩễn không bao giờ quên mặc dù tuần chắc một mạch tộc nhân đều biết mình là thiên phòng tiếp t h ấ t sở sinh lại đối sáu tông không có nhiều thiếu lợi hoán giận ngược lại còn phá lệ cảm kích dù sao chu gia chưa hề bạc đái qua bọn hắn ngoại trừ đích thứ có khác thân phận bên ngoài vẫn như c ũ đem bọn hắn coi là tộc nhân tại tấn thăng con đường bên trên cũng chưa từng chèn ép qua chu bình lại tinh tế nhìn vài lần đầu tiên là cùng chu thừa nguyên cùng chu thiến linh hai người truyền âm nói hết một hai sau đó liền đem đoạt được hóa cơ bạo vật đưa về phía chu giáp du người tu lôi pháp tuy nói ở đây bật phá tại lôi trạch rừng đá lớn mạnh có lợi nhưng lại sẽ nguy hiểm cho mạch khê núi địa mạch tùy thế vẫn là tại dây núi bên trong trọn một phòng đổi chi là sau này đậu vụ. vừa vặn đem cái này lôi trạch rừng đá cùng nhau rời đi một mực gác lại tại bạch khê trong hồ tóm lại không tốt chu giác du suy tư một lát chậm nhìn về phía bạch khê dây núi phía đông đứa cháu kia tuyển minh trạch phong a minh trạch phong thế núi khổng lồ nhất lại căn tối hoang vu linh cơ mỏng manh không hiện để đặt ở nơi đó hao tổn cũng có thể ít một chút chu bình khẽ v ứ t cảm chậm bàn tay lớn hướng về bạch khê hồ nhẹ nhưng nắm nâng cái kia lôi trạch rừng đá liền từ đầm bên trong n ổ tật gốc lôi đình lập tức bạo tẩu thứ là pháp trận bình chướng ngăn cách tại thiên khung bên trên hóa thành hắc ảnh hướng về sườn đông chậm chạp rời chuyển bạch khê trong hồ những cái kia chịu đủ lôi điện tàn phá tôn cá c u a ruột lập tức vui vẻ không thôi ở trong nước dập dờn kích du lịch mà tại nguyên bản một tảng đá lớn trụ dưới đáy một cái mặt bàn lớn nhỏ huyền quy nghi ngờ ngẩng đầu n h ì n q u a n h sau đó không thú vị địa chui vào nước q u ê n bên trong không biết tung tích mặc dù lôi đình tại sinh tử tướng hơi thở tự có một chút được trời ưu hái sinh linh nhân họa đắc phúc có thể thuế biến khải linh một hai như thế động tính tự nhiên kinh động đến chu gia đám người tự bạch suối núi các nơi hoặc tu sĩ bay lên không nhìn quanh cảm khái hoặc p h à m nhân đứng lặng kinh hãi tim đập nhanh ai cũng bị cái này mênh mông kỳ quan rung động chu tu khanh cùng chu hy hoài chỉ là có chút cảm khái một hai chính là phối hợp tiếp tục tu hành đánh đàn làm thơ ngươi mà tại xích h ỏ a phong sân đỉnh chu tu vũ khoanh chân bất động bốn phía còn có tuyết động lưu lại ở tại đỉnh đầu thì hiện hiện lấy đỉnh núi lạnh tùng h ư ảnh so với lúc trước rõ ràng bắt mắt một chút mà hắn khí tức thì đã đạt đến luyện khí nhị trọng lôi trạch rừng đá vừa vặn từ đầu đỉnh lướt qua cũng là để hắn trận có nhận thấy lôi t r ạ c u ầ n bạo hung hành bá đạo mạnh mẽ tuyệt đối sau này ngược lại là có thể đi lôi ma luyện tâm thần tráng ý tưởng dầm dầm dầm mấy trăm cây to lớn cột đá chậm rãi rơi xuống ép tới minh trạch phong điên c u ồ n g rung động lôi đình bạo rung động ánh kích núi đá cỏ cây chỉ một thoáng bùi đất tung bay lang tạ lộn xộn cái k i a đạo kinh lôi ngủ đông linh càng là ở trong đó không ngừng phun trào phản phất như là sinh linh tại sợ h ã i sợ h ã i đồng dạng qua hồi lâu hết thẻ uy thế mới chậm rãi bình phục cột đá trải rộng minh c h ạ c h phong núi vực lôi đình hồ quang điện du tẩu dây núi sống lưng nham ở giữa càng thỉnh thoảng có ngày lôi rơi xuống tráng khủng đợi làm xong đây hết thảy chu bình quay đầu nh chờ ngươi đột phá hóa cơ về sau ngọn núi này chính là đạo trưởng của ngươi ngươi đến vì đó đổi tên a chu bình cũng không lo lắng chu giác du sẽ đột phá thất bại hóa cơ không giống huyền đan như vậy h u n g hiểm chỉ cần có hóa cơ bảo vật lại thêm tự thân tư chắc không nên quá kém cơ bản có thể nói là tất thành sự tỉnh nghe được câu này chu giác du chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng trong l ò n g ngực hào tỉnh vạn trượng tuy nói chu gia tu sĩ đều có thể tại bạch khê núi quần phong mở độc phủ nhưng chân chính có danh nghĩa theo một núi người chỉ có chu thừa nguyên các loại năm vị hóa cơ tồn tại đây là tôn ti lễ chế không được vượt qua dù là chu thừa chân chấn thủ đông bình tiên thành không được về t chu, chu bình gật đầu đáp lại đầu tiên là đem đoạt được lôi đỉnh chi khí đều câu tụ tại lôi tiêu phong bên trong sau đó liền hóa thành ánh ngọc hướng kính phong bay đi kính phong làm chu gia ban sơ bốn phong nhiều lần biến thiên sửa đổi bây giờ lại là trở thành câu tụ vân trạch hào quang v u n trồng linh thực có cây trí địa mỗi lần hào quang chiếu giỏi chính là một bức lộng lấy giạt rào cảnh sát bởi vì trần phúc sinh ngày thường muốn c h ấ n thủ tàng kinh c á t hoặc là đi thuyền cùng thiết sơn tại bạch khê hồ câu cá vẽ phủ cho nên thời khắc này k í n h phong chỉ có hương hoa chim hót phong linh vân dũng lại là không gặp được nửa cái bóng người ngược lại là trôi qua thong d o n g tự tại chu bình thần niệm cảm giác tứ phương liền phát hiện trần phúc sinh cùng thiết sơn trốn ở đầm một chỗ vẽ bựa thả câu cũng là dở khóc dở cười hắn không có lại quan sát hai cái này lao tiểu tử thân hình rơi vào kính phong đỉnh núi liền trông thấy mây chiều quần quận bên trong một khối lớn chừng bàn tay xương cốt huyền lập bất động tản ra cực kỳ yếu ớt cường hành vì thế chính nhận bốn phía vân Trạch lúc trước chém giết vân hồ đại yêu mặc dù mệnh thần thông là thanh huyền tử đoạt được luyện chế thành giả thần thông mây triều hóa hải nhưng cả người yêu xương lại đều là thuộc về chu bình hơn phân nửa đều thành định nguyên la bản luyện chế nguyên tài chỉ có uy thế mạnh nhất một khối bị hắn lưu lại p h o n g tơi kính phong thụ vân trạch ôn d ư ỡ n g liền làm u ố n nhìn xem có thể hay không lộ sắc thành hóa cơ bảo vật trung pi là kính phong vân đạo đạo tắc m ỏ n g manh rất khó có thể thành cảm giác vân hồ yêu xương uy thế biến hóa chu bình trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng trận đem đoạt được vân đạo thiên địa khí đều thả ra để phong vân khí tiết lộ tiêu tán hắn còn lại, kính phong lại thêm cầm mấy đạo khi đang nói chuyện bạch khê hồ truyền đến động tinh to lớn ngủ say mấy năm lâu thạch man nầm vang rung động trên người thạch nham cây tối lộn sổ lạc v a n g sóng cả sóng nước không ngớt mà thân hình lại là bất chi bất giác lớn mạnh đến cao trắng trượng đứng ở đầm bên trong nguy nga như sơn tự nhạc chu bình thần nghiệm tùy theo tìm kiếm trong lòng lập tức nổi lên ý mừng xem ra tráng danh bạch khê hệ thống núi câu tụ điệu mạch đất đá đạo t á c quả nhiên hữu hiệu đi qua những năm này cùng địa mạch không đoạn giao lẫn nhau trắng doanh thạch man mặc dù không có đạt tới huyền đan cấp độ khí tức dĩ nhiên đã vượt xa hóa cơ đình phong trong cơ thể thạch tâm rộng rãi cường hành càng cùng bạch khê núi tức tức tương liên tựa như thống ngự nơi đây thần chỉ nếu là thạch man có thể đ ă n g lâm huyền đan dù là chỉ là có được huyền đan chiến lược sau này tộc địa cũng có thể nhiều một đạo bảo hộ nhưng huyền đan sao mà có thể khó chỉ bằng vào đơn giản tráng doanh bạch khê hệ thống núi chỉ sợ hy vọng xa vời xem ra vẫn phải mau chóng tại trận pháp tri đạo bên trên có đột phá thử lại lấy khai sáng một môn dẫn tụ địa mạch pháp trận Giới lúc, coi như bạch khê vùng núi vực vững chắc lập tức lớn nhỏ không thay đổi địa cơ cũng sẽ càng ngày càng dày nặng tại nhiều phương diện đều có thể có chỗ ích lợi chương bốn trăm bốn mươi phiền m u ộ n nghĩ cũ chương bốn trăm bốn mươi phiền m u ộ n nghĩ cũ chu bình chỉ là đơn giản chấn an vài câu thạch man liền vui mừng địa rung động thân thể đạp đến bạch khê đầm sóng cả máy liệt trong nước s i n h linh kinh hãi loạn du lịch phụ trạch cũng bị động tĩnh to lớn đánh thức tức giận từ nước bùn bên trong c h u i r a nhưng lại cầm thạch man không có cách nào chỉ có thể vung về chân uy thế tùy theo thủy chiều hướng tứ phương truyền vang chấn ăn những cái kia bị hoảng sợ tôn cá ruột cua Mà đi qua nhiều năm như vậy, tại bạch khê nước hồ lợi cung cấp nuôi dưỡng dưới hắn mặc dù khí tức cường hành nhưng lại vẫn không có đột phá h ó a cơ có thể nghị theo hầu sao mà k é m kém nếu không phải triệu quốc cảnh nội so với theo hầu cao quý yêu vật cực kỳ khó tìm lại thêm nhiều năm như vậy tình cảm h ắ n tính tình lại như thế dịu dàng ngoan ngoãn không phải chu gia đã sớm đổi lại cái khác yêu vật bây giờ chu gia có hai môn n g ữ thú pháp từ không sợ k h ô n g chế không được linh thú nghĩ như vậy chu bình trong lòng cũng nổi lên suy nghĩ ngược lại là có thể tại yêu tộc tập quan thời điểm bắt một chút theo hầu còn có thể yêu vật trở về ném tới dãy núi bên trong nuôi thả bây giờ tốt xấu là một phương đại thế lực nếu là ngay cả điểm ấy nội tình đều không có thật là có chút mất mặt mũi ngược lại là còn có thể tăng thêm một chút thực lực sở dĩ nghĩ như vậy cũng là bởi vì hắn cũng không có hy vọng xa vời có thể bắt được cái gì tiềm lực không tầm thường hoặc thực lực cường đại yêu vật trở về dù sao muốn đại lập tức tình huống đừng nói là hàng phục một tôn đại yêu liền là nhúng tràn hóa cơ yêu vật cũng là cực kỳ khó khăn những cái kia cường tộc cũng không phải cái gì hạ người ngu dốt từ khi nhân tộc khai sáng ngự thú pháp về sau liền ngay cả quấy nhỡ biên cương ép quan hóa cơ yêu vật cũng thay coi như nhân tộc hao phí đại giới bắt về đi cũng không được tác dụng quá lớn mà đại yêu lại rất khó hàn phục không phải nhất thời nửa khắc liền có thể ngự sử điều này sẽ đưa đến cho dù là ngự thú tông lớn như vậy tô n g môn chỗ ngự linh thú cũng nhiều là mình nuôi n ố t c h i vật có thể nghĩ cường tộc đối nhân tộc l à như thế nào nghiêm phòng t ử thủ sợ h ắ n mượn cơ hội tiếp tục lớn mạnh ngốc hàng sớm đi đột phá hóa cơ a chu bình phất tay áo vô v ô phụ trạch đầu sau đó liền hóa thành ánh ngọc hướng thôn phong cốc phương hướng trở về minh phong đỉnh núi chu tiến linh đứng thẳng bất động ngóng nhìn ánh ngọc đi xa giữa lông mày lại là có xanh biếp phun trào càng có mỏng manh có cây đạo vận ở tại quanh thân hiện hiện chính là mới bước lên h ó a cơ không cách nào khống chế tự thân đạo vận biểu hiện gia tộc mọi loại việc v ậ t cũng không thể toàn dựa vào thúc công một người bây giờ trong nhà đan đạo còn không có con đường phía trước có cây công pháp cũng cực kỳ dễ h i ể u đơn sơ ta đều có thể đi tìm tòi nghiên cứu m ộ t hai nói xong chu tiến h linh liền ngồi trở lại từ kim đằng bên trên bắt đầu tinh tế thôi diễn tự thân cỏ cây chi pháp mặc dù nàng đã thành tựu có cây hoa cơ nhưng sở tu công pháp lại là cực kỳ đơn sơ bất quá là người bên ngoài suy nghĩ ra được thô bị đường đi càng là chỉ thôi diễn ra một cái đạo tham từ vô địch đường có thể nói lục nhân mục mặc dù yếu lại mềm dai thuộc đệm ụ c nếu là lấy đây là đạo tham tiếp tục mở sáng tạo đường lui cái k i a ứng lúc này lấy doanh đường làm chủ mới có thể cùng đệm ụ c phù hợp gần hóa cơ làm tìm hiểu đạo thì cơ sở cảnh giới sở tu đạo tham tự nhiên muốn cùng đạo t á c gần như luy thạch trồng xây như thế mới có thể chứng được cái kia mới nói thì huyền đàn chi vị nếu là thật sự có thể khai sáng ra một đạo pháp muốn đến coi như không thể ân trạch tại ta cũng có thể phúc phận gia tộc mà tại trong phòng luyện đan chu thường nguyên sắc mặt cơ hoàng tâm thần tăng giã hiển nhiên là hao tâm tổn sức quá lâu làm hại ý thức đều mê vong thất thần nhưng dù vậy hắn vẫn như c ũ gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt lỗ hỏa m ặ c cho từ nóng bỏng sóng lửa đập vào mặt miệng bên trong càng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hôm nay ta nhất định phải đem cái này huyền hoa đan luyện ra. Huyền hoa đan làm Huyền đan nhị ra hoa dược chính là nhị giai bên trong đan dược trụ cột nhất thứ nhất có minh hoa tráng linh công hiệu hắn đ a n đạo d ừ n g b ư ớ c nhất giai đã quá lâu quá lâu càng có rất nhiều chuyển thừa bộ doanh tại nhất giai đã đến tiến không thể tiến tình trạng muốn nhu cầu tấn thăng thời cơ chỉ có thể đi không ngừng nếm thử luyện chế nhị giai đ a n dược nhưng chính là cấp này chi kém liền giống như lệch trời cách xa nhau Nếm thôn ử mấy chục lần g đau lòng, khó tránh khỏi lâm khỏi vào cố c phong n n cách à tự n cốc làm đã từng thanh r a trọng địa lại thuộc về chiêu bình quận khu vực bây giờ trên danh nghĩa tự nhiên là thuộc về quận bên trong đệ nhất thế lực c ử u môn đạo viện mà kỳ thực lại vì chu gia chỗ ngự dù nói thế nào mặt ngoài làm việc chu gia vẫn phải làm chu bình mới vừa vặn thân hình rơi xuống liền trông thấy cựu môn đạo viện cờ xí cắm ở thôn phong cốc miệng theo gió dương động hô hô rung động cẳng có không thiếu đạo viện đệ tử tuần sát tứ phương mà tại thôn phong cốc chỗ sâu lại là đóng giữ lấy mấy vị luyện khí tu sĩ trong đó có một vị là chu gia người ở rể liền là không biết là cái nào tông cái nào mạch trương lão đệ cái kêu bạch khê núi thật có n g ư ờ i nói như vậy mơ hồ sao một cựu môn đạo viện trưởng lão nghi h o ặ c hỏi còn linh dịch thành thác nước dị thú khắp núi làm sao có thể a ha ha ha ha n tam chín phần mười liền là tại trước mặt chỉ sợ ngay cả bạch khê núi đều không đi lên qua trương khánh viễn ngẩng lên cổ mặt đỏ tới mang hai ai nói ta không có đi lên qua năm năm trước ta ngay tại ngụ ở đâu lấy nào giống các ngươi cả một đời cái gì cũng chưa từng thấy qua nói đến đây trong mắt của hắn hiện lên vẻ cô đơn chật hóa thành t â m hận nếu không phải ra tống bạch tên x ú t s i n h kia bọn hắn những này tư chất tốt một chút người ở r ẻ như thế nào lại không có cơ hội ở tại tiên sơn chỉ cần có thể lưu tại tiên sơn cho dù là ở nơi đó quản lý linh điền cũng tốt hơn tại cái này hoang dã chi địa à tu hành chậm chạp không nói còn muốn c h ấ n thủ một phương không được rời đi cái này làm sao không phiền muộn kỳ toán đồ chó hoang tống bạch làm được đều là cái quỷ dị sự tình a bên cạnh tu sĩ còn muốn miệng mai một hai đã thấy một đạo ánh ngọc đột nhiên hiện hiện rộng rãi cường thịnh để bọn hắn tâm thần ngăn không được địa run r u dậy lập tức quỳ thành một mảnh lại không dám ngẩng đầu ngưỡng vọng chúng ta bài kiến tiền bối chu bình đạp lập giữa không trung không để ý đến những tu sĩ này mà là thần thức cảm ứng thôn phong cốc bên trong tình huống liền lờ mờ tại phong xoáy bên trong cảm giác được hơn mười đạo phong ảnh mặc dù uy thế cực kỳ ít ỏi lại đều ẩn chứa một chút phong đạo khí tức trong đó còn có một đạo đã tại hướng phong ảnh linh thuế biến chỉ là cực kỳ địa chậm chạp cũng không biết trán d a n h nơi lây phong tr ánh mắt cũng theo đó rơi vào quý sát tại đất run lẩy bẩy trường khánh viễn trên thân cũng không phải nhận ra hắn là ai mà là trông thấy bên hông chu gia lệ bài ngươi là cái nào tông sở thuộc tu sĩ nghe được cái này âm thanh la lên t r ư ơ n g khánh viễn trong lòng đầu tiên là vui mừng chật trở nên thảm đạm không ánh sáng căn cứ tình huống như vậy không hề nghi ngờ người đến chính là vị kia truyền thuyết bên trong chu gia lao tổ nếu là hắn so đo mới nói chỉ sợ hôm nay đem m ệ n h tăng nơi này ngươi hồi bẩm lao tổ tiểu tu chính là đại tông tuần thắng san vị hôn phu nhạc phụ chu thừa trạng phụ mệnh trấn thủ ở này tiểu tu tăng tổ gọi là trương đình nghe được lời nói này chu bình hơi sưng sở trên mặt lộ ra phiền muộn c h i sắc chu thừa c h ạ m hắn mặc dù không chút nghe qua nhưng cũng biết hắn là chu trường hà hải tử hắn chỉ là không nghĩ tới người trước mặt lại vẫn là cố nhân hậu duệ năm đó t r ư ơ n g đình cho mượn quyền lợi chi tiện thế nhưng là trải qua trợ giúp q u a hắn mặc dù về sau đưa tặng đan dược làm bồi thường nhưng trong đó ân tình như thế nào đơn giản tặng vật liền có thể trả hết nợ bây giờ trước ra liền là chu gia chỉ hạ phụ thuộc tiên tộc thứ nhất mặc dù tính không được cường thịnh nhưng mượn năm đó ân tình cũng không có trôi qua quá kém nghĩ tới đây chu bình tâm thần k h a động hóa thành ba đạo hóa cơ uy thế ánh ngọc sau đó dung nhập trương khánh viễn lệnh bài bên trong bản tọa ở trong đó lưu ba đòn sau này hảo hảo c h ấ n thủ ở này tiểu nhân ghi khắc lao tổ dạy bảo định thủ vương không rời trương khánh viễn cao giọng hô to thanh â m sục sôi như hồng hắn không nghĩ tới chu bình không chỉ có không co trường trị đánh g i ế t với hắn hơn nữa còn chừa cho hắn hộ thân sát t r i ê u cái này làm sao không để hắn vui vẻ dù sao cái này sát t r i ê u nhìn như chỉ là đơn giản hộ thân tri vật lại không phải là không hắn chính trị vô liếng có lệnh bài này tại n à y sau coi như leo lên không đến cái gì cao vị cũng tuyệt nhiên sẽ không kém đi nơi nào chu bình khẽ vất cảm chợt tiêu tán không thấy hắn mới đang cấp trương khánh v i ệ n thi pháp khoảng cách liền đã đem hơn phân nửa phong cương chi khí lấy tay đoạn phong cấm đặt thôn phong cốc phong trào bên trong để hắn chậm chạp phong thích chính là sợ tùy tiện đặt này động tĩnh quá lớn nhiều người phức tạp dẫn tới phiền thoái không cần thiết cái này khiến cho chu bình lần này đến đây liền là chuyên v ị trương khánh v i ệ n tới thằng đến chu bình rời đi hồi lâu quy xuống đất quỳ lạy ra tu lúc này mới tâm thần bất định đứng lên nhìn qua thần khí ngang dương trương khánh v i ệ n ai cũng thần sắc phức tạp cũng có người ngẩng đầu nhìn về phía phong trào nhưng cũng không dám làm bất kỳ suy đoán chớ nói chi là hướng ra phía ngoài t ả n cái gì Mà cựu môn đạo viện tào an sau khi biết được tin tức này trực tiếp đem đóng giữ thôn phong c ố c luyện khí tu sĩ đổi một nhóm sau đó tự mình buôn tàu đông bình tiên thành báo cáo tình huống